t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi chín nguyên lai còn có đao thứ ba chung điện ảnh bên trong hoàng chính dân uống dĩ nhiên không phải thật xăng nhưng mà diễn uống sang đoạn này khi trước hoàng chính dân chân chính lấy sang uống một hớp ói nữa đi ra chính là vì chuẩn xác hơn tìm đến loại kia muốn nói cảm giác lúc đó một màn kia quả thực đem đoàn phim mọi người dọa sợ không nhẹ để cho trẻ tuổi trương phong trận mắt hớp mồm đây cũng quá liều mạng cuối cùng một màn này tại màn ảnh phía trước liền hiện ra hiệu quả giống như thật vô cùng khán giả căn bản không phát hiện được có biểu diễn vết tích đối mặt hoàng thái giật tác như vậy thủ đoạn tiền nợ người cũng sợ ngoan ngoan đem tất cả tiền lấy ra còn đặt đến mục tiêu hoàng thái giật nhưng từ thu hồi lại tiền bên trong rút ra một sắp trực tiếp ném cho thiếu nợ người bởi vì ban nay thiếu nợ người nói còn có nữ nhi học phí muốn giao đây là một cái tuy rằng trong nóng ngoài l ạ n h côn đồ mọi người trong đ ầ u nghĩ tiếp theo tại một lần đến y viện đòi nợ quá trình bên trong nam chính gặp phải bị bệnh liệt dường tiền nợ người nữ nhi xung quanh hạo đình đang nhìn nhau đầu tiên nhìn hoàng thái giật liền bị bị nữ chính ôn nhu nhã nhặt lịch sự khí chất thâm sâu hấp dẫn nhưng vừa thấy đã yêu quý nhất thấy trung tình khoản nợ vẫn phải là lớn hai người thân phận cũng đã chú định lần này gặp mặt kết quả sẽ không vui vẻ bất quá nam chính không phải như vậy mà đơn giản từ bỏ người Mượn nợ tiền tình sự lúc à là là m đem mặt. nam kém nam lý l do bởi tối cái cái thẳng đến đổ, nữ chính hẹn đến quán rượu nhỏ gặp mặt. Nhưng nam chính chẳng những là cái không có văn hóa gì con đổ, vẫn là cái không hơn không kém thẳng nam nhà bệnh nhân. có hóa rượu gặp gì này liền tính nói chuyện không tình cảm nam nữ ít nhất cũng phải mượn cơ hội này hòa hoãn một hồi quan hệ đi kết quả nam chính lại vẻ mặt thành thật cùng nữ chính trò chuyện một người có bao nhiêu cái thận vấn đề. Người đề. cũng h thận ỉ có cái c một có thể sống nhưng vì sao có hai cái là vì phân cho những cái kia không có người a nhìn đến đây trong phòng chiếu phim van dội một phiến tiếng cười khẽ trong lòng mọi người nổ nước bọt không thôi tán gâu thiên tài a đây là đúng như dự đoán nữ chính tưởng rằng nam chính đang uy hiếp nàng hai người lần thứ hai gặp mặt tan giã trong không vui kiên nhẫn không bỏ nam chính tự nhiên không đồng ý từ bỏ vì theo đuổi người trong lòng chủ động cùng vay tiền công ty láo bản xin mình gánh vác nữ chính phụ thân toàn bộ món nợ cũng dùng cái này đến áp chế nữ chính bồi mình đi dạo phố ăn cơm nữ chính mặc dù biết nam chính không có h ả o ý bất quá bị ép bất đắc gì chỉ có thể đáp ứng hướng theo nội dung phát triển dần dần nguyên bản đối với bộ phim này không ôm cái gì mong đợi tạ bảng cùng bên trong sân rất nhiều khán giả mở dạng bị đ i ệ ảnh bên trong tình tiết hấp dẫn thật giống như đó cũng không phải phi nát trải qua hoàng thái giật kiên nhẫn không bỏ nỗ lực xung quanh hạo đình rốt cuộc có một chút xíu độc lòng nhưng mà một lần trên đường chính nhìn thấy hoàng thái giật hướng về người khác đòi nợ thì tản nhẫn bộ dáng tâm lý lần nữa dao động nàng ý thức được trước mắt cái nam nhân này cùng mình cuối cùng là hai cái thế giới người hai người phát sinh tranh cãi tại tranh cãi bên trong hoàng thái giật nói lớn tiếng ra ta yêu người b à chữ nếu như là thanh xuân phim tình yêu tại tại đây hẳn đúng là nữ chính rất được cảm động ở sân thượng hai người gắt gao ôm nhau chung một chỗ nhưng mà thực tế bên trong người trưởng thành ái tình không phải là như thế xung q u n h hạo đình hoàn toàn không cảm kích lạnh lạnh bỏ lại một câu tiền ta sẽ trả liền rời đi bên trong sân không ít khán giả đều thương tiếc vô cùng nhìn đến đây tất cả mọi người đã biết rõ nam chính tuy rằng làm là thoạt nhìn cùng hung cực gác đòi nợ công tác nhưng trên bản chất là một cái trong nóng ngoài lạnh người tốt trên chỗ ngồi phía sau cảm nhận được bạn gái nắm mình tay bởi vì khẩn trương không tự chủ phát lực tạ bàng sáp lại gần nhỏ giọng nói không cần lo lắng cuối cùng hai người k i a nhất định sẽ chung một chỗ không thì làm sao còn c h ủ bạn gái gật đầu một cái ánh mắt không có rời đi màn ả n lớn tuy rằng hai người quan hệ hạ xuống băng điểm bất quá hoàng thái giật không hề từ bỏ xung quanh hạo đình phụ thân cuối cùng vẫn là bởi vì bệnh nặng qua đời hoàng thái giật không mời mà tới lấy con rể thân phận một tay tổ chức tăng lễ đem hết thẻ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng điều này cũng rốt cuộc đả động hạo đình hỏi n g ư ơ i đến t ộ t cùng yêu thích ta cái gì hoàng thái giật lần này cơ t r í rất nhiều không có đường phí lời mà là lấy một cái hôn đến với tư cách trả lời khi đôi môi tiếp xúc trong tích tắc hiện trường vang dội ă một hồi t r e o chọc một bản tiếng hoan hô vốn cho rằng là cái thanh đồng không nghĩ đến là cái vương giả a xem đi tạ bàng lần nữa sáp lại gần bên người bạn gái vì mình đoán trúng điện ảo lộ rất là đặc ý nội dung tiếp tục lọt vào yêu cháy bỏng hai người sướng hưởng tương lai hạo đình khuyên hoàng thái giật x a thải đòi nợ công tác hy vọng cùng nhau kinh doanh một nhà gà trên cửa hàng quá giật hướng về hắc đạo lão bản từ trước nhưng mà một lần cuối cùng đòi nợ thì đột nhiên ngã xuống đất bị trần đoán bệnh là não bộ khối u ngoa tạo có cần hay không như vậy cầu huyết nhìn đến đây tạ bàng không nhịn được rơi ra một câu chửi bậy tuy rằng n ổ nước bọn không thôi nhưng vẫn là không nhịn được nhìn xuống dựa theo bình thường độ tiến triển hai người nhất định sẽ trải qua một phen chắc t ở sau đó thiên tân vạn khổ chung một chỗ đi tạ bàng trong đầu nghĩ nhưng mà diệp chi thu kịch bản như thế nào lại dễ dàng như vậy kết thúc đối với bộ phim này có thể nói phía trước đều là làm nền phía sau mới thật sự là phái giao bắt đầu hoàng thái giật trị liệu não liệu cần phí một số tiền lớn nhưng bọn hắn chỉ có tiền là lấy đến cho hạo đình mở gà trên cửa hàng dùng vì thỏa mãn bạn gái nguyện vọng vừa có thể sống tiếp hoàng thái giật bí quá hóa liệu đáp ứng tham dự vào lãi suất cao công ty lao bản sòng bạc trong hạng mục đi lúc này tạo bàng tâm lý lại là c ó g ấ p không muốn a ba chữ thiếu chút không có la đi ra đúng như dự đoán tại sòng bạc bên trong đột nhiên một đám che mặt kẻ bắt cóp xông vào đem tủ sắt tiền cướp đi hoàng thái giật s ô n g lên liều mạng bởi vì số tiền này là hắn của quý nhưng yếu không địch lại mạnh bị đánh bể đầu chảy máu kèm theo kẻ bắt cóc phanh một tiếng ông nước đập phải nam chính trên đầu thanh t h u y âm thanh bên trong sân rất nhiều nữ khán giả kinh hô một tiếng che mắt không đành lòng nhìn t h ả m như vậy hình ảnh trong lúc đánh nhau hoàng thái giật gắng sức tháo ra một cái kẻ bắt cóc mặt nạ kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên là lãi suất cao công ty lao bản tiểu đệ lúc này mới đột nhiên thất tỉnh mình rơi vào lao bản làm trong cuộc cùng lúc đó nguyên bản ước hẹn hôm nay cùng nhau mướn cửa hàng mặt tiền ở chính giữa giới khổ sở chờ hoàng thái giật xung quanh h thất hồn lạc phách hoàng thái giật tại trong quán rượu mua say xung quanh hạo đình tìm đến hắn sau đó cho là hắn lại thói quen tái phát cùng người khác đi đánh nhau cảm thấy cái nam nhân này quả thực không có thuốc chữa hoàng thái giật có nỗi khổ không nói được hai người lón tiếng tranh cãi hạo đình tắt hắn một cái tắt phẫn nộ rời đi hạo đình sau khi rời đi trong i ự u quán mây người nói năng lỗ mãng vốn là tâm lý tức giận hoàng thái giật trực tiếp một ly rượu tới cùng đối phương khởi kịch liệt mâu thuẫn hoàng thái giật lấy một đi ba đem đối phương hung hăng đánh một trận nhưng chờ đợi hắn mà lại bị cảnh sát bắt về phán xử ba năm bản án kết quả bạn gái bắt mình tay càng ngày càng gấp đã mắt thường có thể thấy khỏe mắt nổi lên nóng ánh tạ bàng trong lòng cũng bắt đầu lấp kín đến không được làm sao cảm giác càng ngay càng ngược mẹ nó cái này không sai biệt lắm là cái tử cục rồi a c ầ u tác giả viết cái quỷ gì k ị c bản tiếp tục như vậy hai người làm sao còn chung một chỗ trong lúc bất trợn tạ bàng trong lòng tựa hồ dâng lên một loại giống như đã từng quen biết cảm giác là đau chương 660, nguyên lai còn có đau thứ ba hạ tại hoàng thái giật vào tù thì rất nhiều khán giả còn ảo tưởng sẽ có hay không có người đến c ứ hắn nhưng đây là thực tế để tài cố sự đối với thân ở xã hội tầng dưới chót không quyền không thế nam chính lại nói như thế nào lại có kỳ tích phát sinh vào tù sau đó lòng như cho ngồi hoàng thái giật vốn là nghĩ liền chết như vậy ở trong ngục cũng rất tốt không nghĩ đến thu được giảm hình phạt còn lại một năm thì trước thời hạn r a ngục hoàng thái giật nhiều lần hỏi thăm rốt cuộc tìm được xung quanh hạo đ ỉ n h nơi ở ánh đèn mở mịt nơi cửa thang lầu thời gian qua đi hai năm sau hai người lần nữa gặp mặt một m ả n làm người thấy chua xót không thôi tại tại đây là hoàng chính dân một lần nữa diễn kỹ bạo phát một tên tự biết thân mắc bệnh nan y không còn sống lâu nữa nam nhân đối mặt yêu quý nữ nhân hơn bảy trăm cái ngày đ ê m tưởng niệm bị vận mệnh đùa bỡn khốn khổ bị hiểu lầm lại có khổ khó nói bất đắc dĩ thiên n u ô n b ạ n ngữ hội tụ cổ học nơi chỉ là há miệng hóa thành một câu nơi g ư còn tốt không dù sao hôm nay nói cái gì đều giống như đã m u ộ n a lúc này bên trong sân đã có tiếng nước nợ từ bốn phương tám hướng chuyển đến tạ bàng rút cái khăn giấy đưa cho bạn gái bản thân cũng cảm giác có chút con mắt phát s á p hắn đã xác định bộ phim này tuyệt đối là đao không thể nghi ngờ thính sai a tạ bàng tâm ly đã không biết rõ đem biên kịch diệm chi thu mắng bao nhiêu lần mẹ nó nguyên đán bắt đầu phái tiên kiếm tiền chuyện kết quả ẩn hình cánh từ thiện phim quảng cáo hai thanh đại đao không ngừng đây cuối năm c ư nhiên còn có một đao năm mươi ba lần liên tục đao à đây chịu nổi a tiếp tục xem tiếp đối mặt hoàng thái giật thăm hỏi sức khỏe cùng lễ vật xung quanh hạo đ ỉ n h cũng không có tiếp nhận hai năm trước như cùng người giữa b ư ớ c hơi một bản không nói tiếng nào biến mất hiện tại lại đột nhiên xuất hiện chuyện này vô luận đặt ở trên người người đó cũng không cách nào tiếp nhận hoàng thái giật trở lại nội chú ca ca nhà tại trong phòng rửa tay đột nhiên bắt đầu số lớn nôn ra máu b ệ nhiều t ì n loại hỏi thăm sau đó hoàng thái giật tìm tới ban đầu lão bản mà lúc này ban đầu cho vay lãi suất cao lão bản đã dùng đen ăn đen đạt đến khoản tiền thứ nhất tẩy trắng làm lên đúng đắn sinh ý hoàng thái giật để cho lão bản đem tiền trả lại cho mình đối phương tự nhiên không muốn hoàng thái giật dưới cơn nóng giận đem phòng làm việc đập phá cái nắp bét song phương lại nổi lên mâu thuẫn đáng tiếc đây không phải là s u p tơ hẹn rột đ i ệ n ảnh trả thù nam chính cũng không phải luôn có thể lấy một c ả trăm hoàng thái giật lại bị đánh ngừng lại đánh lại đi ném không đường thì hoàng thái giật vậy mà trực tiếp hướng về hãm hại mình lao bản quỳ xuống hắn đem mình não bổ ct kết quả cho đối phương nhìn nói cho đối phương biết mình bây giờ là một cái sinh mạng ti tiện đã sống không lâu liền muốn cầm lại thuộc về mình tiền cuối cùng lão bản vẫn là mềm l ò n g hoàng thái giật lấy được tiền sau đó ngay lập tức đi đến xung quanh hạo đ ỉ n h trong nhà hắn nghĩ tại trước khi đi để lại cho nàng một khoản tiền ít nhất có thể làm cho nàng hào hào sinh hoạt Mà đem mặt, ôm tràn hoàng nào, đối đầy đình với nhiên tiếp tiếp tiền thái giật hắn hoán hận hạo không nhận, hắn không cách nào, chỉ có thể quăng trên tự trực chặt sẽ có có lúc ấ lấy y hạo đình, nàng làm sao đánh chửi cũng không chịu bùng ra, chỉ vì có thể lại ôm lấy nàng nhiều một hồi. lại sao vì nàng cũng bùng nàng mặc làm ôm một có l ra, này trận bên trong n g h i nào h ú t mùi âm thanh đã liên tục tạ bàng trong tay chỉ có một bao khăn giấy tiêu hao tốc độ bộc phát tăng nhanh chính hắn cổ họng cũng có chút phát đổ một cái nam nhân vì tình yêu thấp kém đến mức tận cùng chính là bưng xuống mình tôn nghiêm đây mẹ nó cũng quá thảm á nhưng mà điện ảnh nội dung đến cuối cùng giao chính là vô cùng dày đặc kéo tới căn bản không cho tất cả khán giả thở dốc cơ hội tại hạo đình phụ thân ngày dỗ ngày ấy hoàng thái giật lần nữa không m ớ i m à tới đến trước tế bái tại sắp rời khỏi thời điểm hoàng thái giật tâm tình trầm trọng hạo đình nói ra đừng như vậy hả ta không đáng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này đây là ta một lần cuối cùng đến nhìn ngươi mặc kệ ngươi không có tin ta vẫn luôn muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi về sau h ả o h ả o sinh hoạt đi đây là hắn đối với mình nữ nhân yêu mến cuối cùng muốn nói nói ngay tại hắn sắp sửa rời khỏi thời điểm trong lúc vô tình tại góc phát hiện ban đầu hắn dùng đến cùng hạo đình món nợ trả nọ cọ màu vẽ bức hò này hạo đình một mực giữ ở bên người hoàng thái giật lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên tại、like、hai năm rồi, cái năm nữ n xa xa tại, tại đây là hoàng chính dân đến không hết lần thứ mấy diễn kỹ bạo phát nhìn phía xa thân ảnh sắc mặt tái nhật vô cùng chật vật hoàng thái giật không biết rõ trong lòng làn tên cao hứng hay là khổ sở Đối với hiện trong ạ i h tay cuối cùng một cái khăn giấy đã cho bạn gái tạ bàng lấy sống bàn tay nhanh chóng bôi một hồi con mắt hắn vốn không muốn bị nhìn ra mình có khóc nhưng nếu không lau nước mắt liền mơ hồ tầm mắt không thấy rõ màn ảnh quá thảm rồi à, cậu tác giả đau chuyển tác thái thảm trực tiếp đâm con mắt đi tới. Hoàng thái giật chuyển thân, muốn an tính Hoàng giả đâm muốn rồi rời đi à, này, con an khi ỏ cái t hắn à này, n cũng không liền bên đường. h thị Khi h xịu có ké đi bao xa liền ở bên đường. Khi hắn tại trong bệnh viện tỉnh lại bác sĩ nói cho hắn biết thân nhân đã trả tiền rồi tiền mà thân nhân trên lan can thành danh tự chính là hạo đình nguyên lai là hắn té s ị u sau đó hạo đình đem hắn đưa đến y viện sau đó tìm ban đầu vị kia cảnh quan hiểu được hai năm trước đã phát sinh tất cả hoàng thái giật bệnh tình đã không có hy vọng hắn cũng từ bỏ trị liệu hắn một mực đang nghĩ làm sao lưu lại một khoản tiền không liên lụy hạo đình sau đó một người an tĩnh rời khỏi tại mờ mịt trên đường hạo đình một đường chạy chậm đ u ổ i kịp hoàng thái giật đã giải trừ tất cả hiểu lầm lần nữa gặp mặt hai người không nói gì cũng không có ôm bọn hắn liền nhìn như vậy đối phương nước mắt rơi như mưa hai người có quá nhiều t i ế ệ t đối cũng có quá suy nghĩ nhiều làm chuyện không thể cùng đi hoàn thành nhưng hết thể đều trễ đáng tiếc nhân sinh không có nếu mà cái này tuyệt hạng cuối cùng hạo đình hay là trở về đến hoàng thái giật bên cạnh bồi bạn tại tánh mạng hắn cuối cùng thời khắc tại đang lúc hấp hối hoàng thái giật hôn mê thì hạo đình vì hắn lau chùi thân thể hoàng thái g ậ t đặt một cái rắm đây là bọn hắn ban đầu một cái bí mật nhỏ đánh dắm liền đại biểu ta yêu、người. hạo đình cười nhìn đến trên giường bệnh nam nhân nước mắt thành trôi rơi xuống điện ảnh cuối cùng tăng lễ bên trên là hoàng thái giật phụ thân nhớ lại nhi t ử ban đầu cùng mình nói một bài văn kỳ thực ta thiếu chút nữa thì kết hôn nhưng mà ta làm cho đập phá ta làm sao có thể đem ta bệnh nói cho nàng biết nàng không có ba ba ba ba ba ngươi làm nàng ba ba đi đoạn này biểu diễn là toàn bộ điện ảnh bên trong hoàng chính dân diễn kỹ nổ tung thứ n lần lúc trước quay phim xong một màn này đạo diễn trương khang gọi điện thoại cho diệp chi thu cảm thán hắn phòng làm việc vì sao lại trước thời hạn ký hoàng chính dân tên thiên tài này đây quả thực là ảnh đế cấp bậc diễn viên a số chấn đoàn phim công nhân nhân viên bị hắn diễn khóc hơn phân nửa cuối cùng một màn là xung quanh hạo đình ngồi ở hoàng thái giật phụ thân lái tới xe buýt chỗ ngồi khóc không còn hình người toàn bộ điện ảnh chính thức kết thúc phòng chiếu phim bên trong ánh đèn từng bước b i ế n sáng toàn trường lại không có một người đứng dậy không biết từ đâu cái phương hướng chuyền đến l o a n một đạo tiếng khóc tiếp theo tiếng khóc liên tục văng dội trực tiếp thành cỡ lón bật k h ó c hiện trường bên cạnh bạn gái khóc bù lu bù loa trang đều tốn tạ bàng lần nữa lau một cái nước mắt cậu tác giả đây năm mới đau thứ ba quá đau gắt quả thực đau đau vừa mắt hiện tại làm gì đều không tâm tình a tại r ư thương. ờ n lẫn nhau tổn g n dạp chiếu phim lâu trước đài tiểu ca đối với loại tình huống này đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng mà đang nhìn đến đi theo phía sau đi ra tên nữ sinh này bạn trai vậy mà cũng là đỏ mắt đi ra thì trước đài tiểu ca hơi sừng sờ là một lợi hại như vậy nam cũng khóc sau đó để cho hắn trợn mắt hốc một sự tình phát sinh t ừ phong chiếu phim lối vào nối đuôi đi ra khán giả có một cái tính một cái toàn bộ đều thành hồng nhắn thỏ trước đại tiểu ca rốt cuộc kịp phản ứng đám này khán giả hẳn đúng là cho điện ảnh nhìn khóc nhưng mà hắn đưa mắt nhìn sang trước mặt quay phim bề ngoài khi đàn ông yêu phim này có như vậy ngược sao tận tới đêm khuya trở lại khách sạn tạ bàng tâm tình mới tỉnh lại bất quá tâm tình vẫn có chút kích động hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra nguyên bản không ôm cái gì mong đợi điện ảnh tự nhiên cho mình lón như vậy kinh hi nếu như bây giờ h ã còn cùng mình nói khi đàn ông yêu là một bộ phim nát hắn tuyệt đối cái thứ nhất không đồng ý người tại thể nghiệm tiểu chúng chuyện tốt vật thì sẽ có mãnh liệt chia sẻ m u ố n giống như phát hiện bảo tàng một bản tạ bàng cũng không ngoại lệ mở ra vị ấy bồ đang muốn dây q u ấ thiệp biểu đạt một hồi tâm tình kích động cũng thuận tiện an lợi người khác nhìn một chút bộ phim này bất quá tại liên muốn phát ra thì tạ bàng ý nghĩ thay đổi xóa bỏ gần như biên tập hảo nội dung đổi một đầu văn án vừa nhìn khi đàn ông yêu bộ phim này phi thường khôi hại chết cười ta tuyệt đối không phải là phi m nát mãnh liệt đề cử phát ra đầu này v ầ y bồ sau đó tạ bàng cảm thấy mỹ mãn kháo không thể liền ta bị đau ác như vậy a tuy rằng khi đàn ông yêu bộ phim này sắp xếp phiến không nhiều nhưng đến buổi tối xem qua bộ phim này khán giả cũng có nhất định quy mô lúc này ngoại trừ tạ bàn ra trên internet liên quan đến khi đàn ông yêu bộ phim này để t ả i khu cũng có bộ phận bình luận phần lớn đều là bày tỏ khóc chết quá cảm động lòng người các loại nhưng số bình luận vẫn không tính là nhiều cũng không có dẫn tới rất nhiều người chú ý khi tạ bàng đầu này bày tỏ khi đàn ông yêu rất vui vẻ cùng người khác bất đồng ấ y bổ sau khi xuất hiện rất nhanh có hồi phục huynh đệ ngươi nghiêm túc sao vừa nhìn xong ta hoài nghi chúng ta nhìn không phải cùng một bộ điện ảnh đáng ghét lại bị cậu tác giả lừa a nguyên bản đều là nghi ngờ tạ bằng bạn trên mạng thẳng đến một đầu bình luận xuất hiện đồng ý cậu tác giả thật mẹ nó có tài à bộ phim này siêu khôi hài hài kịch phim tình yêu phong cách rất thích hợp năm mới tình lưỡi a hẹn cùng nhau nhìn mọi người đi nhanh nhìn thấy đầu này bình luận rất nhiều vừa xem chiếu bóng xong không lâu đang chuẩn bị phát tiết một chút tâm tình bạn trên mạng xứng sờ một chút sau đó đột nhiên k i ị m phản ứng đây không phải là lừa người khác đi nhìn sao thử nghĩ một hồi nguyên bản người ta hai cái miệng nhỏ thật vui vẻ chọn bộ phim này đang mong đợi có thể cười cười bông lỏng một chút kết quả quá gắt bất quá t yêu thích đến a mọi người cùng nhau tổn thương a ngay sau đó đặc biệt một màn xuất hiện phản phất có ăn ý nào đó một bản tại khi đàn ông yêu đề tài bên dưới đám bạn trên mạng cơ hồ đều tại cuồng khen bộ phim này khôi hài vui vẻ rất ngọt ngào ấm áp phim tình yêu hơn nữa chút ít này nhận lấy mỗi một cái điểm khen cân nhắc đều không ít rất mau đem ban đầu biểu đạt bộ phim này ngược thiệp chen lấn đi xuống dần đần tại một đám tự phát thủy quân dưới sự thôi thúc khi đàn ông yêu khôi hài từ cái vậy mà quá miễn cưỡng leo lên tìm kiếm hót bảng thứ mười vị trí diệp trí thư đám người á i mộ thể khổng lộ nguyên bản là có không ít đối với bộ phim này thuộc về xem trường trạng thái lúc này vừa nhìn ô i trao không nghĩ đến tiếng đồn cũng không tệ lắm hài kịch phim tình yêu năm mới nhiều cười cười cũng tốt chỉ cần chất lượng không nên quá kém kia vẫn là có thể đi ủng hộ một chút dịp chị thu sao đại niên mùng hai lễ hội xuân ngày thứ nhất phòng bán vé thành tích đã bụi trần lặng xuống xếp hạng đệ nhất là không có chút nào tranh luận hạo lan nữ tướng lấy hai một ứ c phòng bán vé ngạo mạn nhìn quần hùng tên thứ hai là một tám ức thần t h ắ n trưởng hội tụ một đám tiểu hoa tiểu thịt tươi phim tình yêu thanh xuân cùng ca phòng bán vé cũng phá ức thành tích tính mắt sáng mà khi đàn ông yêu bộ này chi phí nhỏ nhất điện ảnh tại ngày thứ nhất chỉ lấy lấy được cảm đạm vô cùng hơn 190 vạn phòng bán vé xếp hạng l ó t đáy dựa theo cái tình huống này đi xuống lễ hội xuân kết thúc thành b u ồ n là khẳng định không thu về được ngày thứ nhất phòng bán vé kết quả cũng không có ra ngoài rất nhiều người dự liệu nhưng ngày hôm qua đêm khuya khi đàn ông yêu đột nhiên leo lên tìm kiếm h o ặ c vẫn là đưa tới không ít người chú ý xem ra diệp chi thu đảm nhiệm biên kịch bộ phim này tựa hồ tiếng đồn không tồi bất quá hài kịch phim tình yêu cái này để tài thực sự gặp đúng n ị p thật thích hợp năm mới lúc này ngày thứ nhất qua đi Các chiếu c đại dạp chiếu phim sẽ ă ngồi cứ vào p h ò n bán vẽ thành n vẽ tích, g trên dương ẫ n k sở cường chỉ đến đối diện ghế sofa vui sướng hớn hở đối với ngụy băng nói ha ha không hổ là ảnh hậu à phòng bán vé lực hiệu triệu rất mạnh không tệ lần này chúng ta lại ổn ngụy băng cũng cao hứng vô cùng cười khiêm tốn nói chỗ nào vẫn là không có ly khai dương tổng tuệ nhãn tức châu đúng đúng đúng bên cạnh người đại diện liền vội vàng cười duyên bổ sung nếu không có dương tổng ngài đại thủ bút đầu nhập bộ phim này cũng không có hôm nay thành tích hãng hai phấn chấn dương sở cường cười ha ha t i ê n tâm thoải mái nhận lấy hai người tân bút hạo lan nữ tướng ngày thứ nhất phòng bán v ẽ liền phá hai trăm triệu mà lễ hội xuân điện ảnh nhiệt độ có thể duy trì liên tục đến mười lăm tháng riêng lần này vừa có thể kiếm một món tiền lón lấy ư ớ làm đơn vị đầu nhập kiếm tiền so với tại tiểu minh tỉnh trên thân phát tiết kia mấy giây h ắ n thậm chí càng yêu thích loại này bảy mưu lập kế một bản kho m lần này đánh giá cùng hắn hổ nháo hoa hải giải trí ruột đều hối rõ ràng dương sở cường trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường gật gật đầu nói tuy rằng dạng này vẫn là muốn đẩy bọn hắn cuối cùng một cái ta nhìn thấy tối hôm qua bộ phim kia thật giống như có một ít khen ngợi lại để cho kinh doanh hào gia tăng thêm chút sức độ đi gửi bài trường đem trên internet chấm điểm đánh xuống đ ừ nhưng g để c o b nếu o mà n h t đơn giản thô bạo vừa lên đến liền tiến hành phê bình đó cũng quá rõ ràng bây giờ cái thời đại này làm nước quân cũng phải cần có chút trình độ ví dụ như mang đến trước tiên dương cao sau đó ức tuy rằng chưa có xem qua đám bạn trên mạng không phải nói bộ phim này khôi hài sao vậy thì dễ làm mảnh hài kịch bình thường đều nội dung c h ố n g giống vậy trước tiên khen một hồi khẳng định đối phương nho nhỏ ưu điểm sau đó từ góc độ này đến phun một cái fan số lượng khá lớn kinh doanh hảo phát ra lưu l o á t một phần t r ừ n g ngàn chữ d à i tác phẩm rất nhanh sẽ leo lên lẩy bổ tìm kiếm hot rất nhiều không rõ tình huống bạn trên mạng vừa nhìn nhất thời cảm thấy n g ư ờ i giải n g ư ờ i có lý trong lúc nhất thời khi đàn ông yêu vừa bốc lên đến một chút tiếng đồn lần nữa hạ xuống nhưng mà một ngày trước chân chính xem qua khi đàn ông yêu bộ phim này khán giả bối rối cái quỷ gì chúng ta đùa người còn t ư ở n g thật đây tác phẩm đem cái gì cưỡng ép khôi hài c h ố n g rông không có ý nghĩa nội dung đề cấp vui vẻ nhãn hiệu hướng khi đàn ông yêu bộ phim này bộ viết văn người chưa có xem qua bộ phim này đi cùng lúc đó thượng kinh thành phố nơi nào đó khu nhà ở bên trong phòng bên trong một tên trên người mặc quần áo ngủ ngồi xếp bằng trên ghế nữ thanh niên đang cau mày nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính đại hát gọng kính bên dưới nữ thanh niên con mắt có chút đạm nhạt tiêm máu đây là giấc ngủ không quy luật tạo thành tuy ý bị mâm ở sau hót tóc dài đã có điểm hơi hiện lên bóng loáng ít nhất đã ba ngày chưa g ặ t nhưng khuôn mặt vẫn tính xinh xắn dưới áo ngủ thân thể từ đầu đến cuối cũng bị phát h ỏ a một vệ sung mãn đường cong đây là một cái lôi thôi lết thiết t r ạ c h nữ thư thư là một tên nhà phê bình phim nàng tại vẫy bố bên trên kinh doanh một cái tên là đại thụ bình luận điện ảnh tài khoản tích lũy hơn ba trăm vạn f a n cũng không ai biết cái này chuyên nghiệp tính cao quan điểm đúng trọng tâm bình luận điện ảnh hào tác giả c ư nhiên là một cái nữ sinh đối với không thích ra ngoài thư thư lại nói tại trên internet viết bình luận điện ảnh chính là nàng chủ yếu thu vào khởi nguồn bởi vì tính chất công việc đặc thù đến mỗi mùa xuân quốc khánh chờ ngày lễ chính là nàng bận rộn nhất thời điểm bởi vì cơ bản cả năm một bộ phận lớn m ả n g lớn đều sẽ lựa chọn tại những thời giờ này đoạn trên ánh tuy rằng nàng cũng sẽ tiếp một ít bình luận điện ảnh quảng cáo nhưng nàng có một cái nguyên tắc mình cảm thấy là phim nát quảng cáo phim tuyệt đối không nhận ví dụ như lần này thanh xuân cung ca đối phương n ở ra sáu chữ số giá cả để cho mình viết một phần phổ biến rộng rãi bình luận điện ảnh tuy rằng giá cả rất khiến người tâm động nhưng thư thư vẫn là cự tuyệt dưới cái nhìn của nàng kia bộ cái gọi là thanh xuân đau đớn phim tình yêu căn bản là thuần thuần cắt g a o hẹp h i ế n toàn bộ điện ảnh vẫn kính mê không được cơ hồ hơn phân nửa đều là đôi đến diễn viên trụ p h ả n phất mỗi thời mỗi khắc đều tại nói cho khán giả mau đến xem ta đây có làm đỏ tiểu thị tươi t một bản đây là đóng phim không phải chụp chân dung á huy mà nội dung phương diện d u n g lưới thượng bình luận một bộ khác phim tình yêu từ để hình dung lại không quá thích hợp tái n h ậ n c h ố n g giống nói đến khi đàn ông yêu thư thư trong mắt thoáng qua vẻ nghỉ hoặc nói thật tuy rằng đại chúng cũng không coi trọng nhưng nàng đối với bộ phim này vẫn có chút mong đợi bởi vì đây là hoàng chính dân tái nhậm chức tác phẩm cho nên thư thư đối với trên internet bình luận điện ảnh một mực quan tâm nhưng không để cho nàng giải địa phương liền ở ngay đây Nàng khán nói này giả lưu ý đã có phim bộ r ấ thư ngược, c để o n g ờ i b ậ thư k ó có nói c cũng khán giả n cười đắp không i hải. Thư hiểu đây là có thể đồng thời xuất hiện tại một bộ phim bên trong hai loại phong cách sao thật là là nhiều tinh thần phân liệt biên kịch mới viết đi ra tò mò thư thư tỉ mỉ lật nhìn hai loại khác nhau quan điểm sau khi phát hiện người số người tương đối nhiều hơn nữa còn bao gồm một ít kinh doanh hảo nhưng nàng tìm ra một lượng phần văn chương đến nhìn nhưng lại có thể một cái nhìn ra những này tác phẩm viết đều là một ít đại mà không sáo ngữ nhìn như chuyên nghiệp Kỳ trong h ự c dạp chiều bóng tuy rằng sắp xếp phiến không nhiều nhưng thư thư miễn cưỡng cũng mua được một cái lân cận thời gian phiếu đang đợi thời điểm nàng lưu ý đến bên cạnh hai tên nữ sinh nhẹ giọng tán gấu một cái nữ sinh ánh mắt nhìn đến sắp xếp phiến màn ảnh lớn hỏi chúng ta nhìn cái gì phiến nha ngữ tình một nữ sinh khác trả lời không chút do dự khi đàn ông yêu thanh â m trong trèo em thai thư thư không nhịn được hướng bên kia nhìn nhiều mắt hạng nhất nữ sinh có chút hơi mập ăn mặc thời thượng tính phổ thông trên ý nghĩa mỹ nữ mà mới vừa nói vị kia xuyên áo lông mang k h ă n quẳng che ở hơn nửa bên mặt nhưng từ gần để lộ ra một đôi linh động con mắt cùng để cho thư thư hâm mộ vô cùng vô cùng mịn màng trắng non da thịt cũng có thể thấy được nhất định là một tên đại mỹ nữ khi đàn ông yêu a hơi mập nữ sinh có chút trần trờ ta hôm nay sáng sớm nhìn đời bù thật giống như tiếng đồn có chút một dạng a mấu chốt là ta đối với mảnh hài kịch cảm giác bình thường. Thật không có đâu ta một mực tại cùng tổ quay phim chính là không biết rõ mới hiểu kỳ muốn nhìn sao bất quá ta tin tưởng diệp ca tác phẩm nhất định sẽ không kém trên internet khẳng định đều là nước bằng tại hạc hắn nói chuyện thời điểm mang khăn quàng nữ sinh có lẽ là cảm thấy hơi nóng hơi đem khăn quảng kéo xuống một chút lộ ra một cái xinh đẹp mặt trứng đống bên cạnh thư thư nhìn thoáng qua phía dưới hơi sừng sờ liên tưởng đến lúc này hai người tán gẫu nội dung rốt cuộc kịp phản ứng tên nữ sinh này là người mới diễn viên long nữ t ì n h mình tại thượng một năm trên inter nghe hỏa hoạn tiên kiểm kỳ hiệp chuyện phim truyền hình áp phích tuyên truyền bên trong có nhìn thấy nàng hình ảnh ấn tượng sâu sắc thật giống như long nữ t ì n h là nhất diệp chi thu phòng làm việc diễn viên đi khó trách không phải muốn nhìn bộ phim này thư thư trong lòng bừng tỉnh bất quá cũng không có tiến đến trả hỏi tính toán long nữ tỉnh thuyết phục khuê mật phương phương sau đó hai người đi mua phiếu rất nhanh liền đến soát vẽ thời gian. Phòng chiếu phim chiếu bên trong, thư r o n g t thư cùng lòng ngữ trong n h h ư i đầu nghĩ lúc này điện ảnh bắt đầu chương sáu trăm sáu mươi ba toàn bộ internet bật khóc hạ khi điện ảnh bắt đầu sau đó nguyên bản xì xào bàn tán phòng chiếu phim bên trong yên tính lại nội dung mở đầu tương đối bình thường ngoại trừ đang nhìn đến t h ẳ n g nam nham thức tán gẫu đoạn ngắn thì hiện trường chuyển đến một hồi tiếng cười khẽ ra lại không có tiếng cười xuất hiện tên này không đúng cứng nhắc ca chỗ nào khôi hài chẳng lẽ là mình thiếu điểm quá cao mọi người trong đầu nghĩ bất quá cũng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp hướng theo nội dung thúc đẩy ô m lấy nhìn mảnh hài kịch tâm tính đến khán giả bộ phát n g h i hoặc mà nhà phê bình phim thư thư trong tâm như có cảm giác phản phất minh bạch cái gì sau đó chính là liên tục dạy đặc giao kéo tới vội vàng không kịp chuẩn bị khán giả đang nhìn đến điện ảnh bên trong cuối cùng một màn thì đã là toàn trường bận khóc trạng thái khi điện ảnh chiếu phim xong thư thư ngồi một hồi lâu mới bình phục lại tâm tình đang chuẩn bị đứng dậy ống tay áo bị nhẹ nhàng kéo một hồi quay đầu là tên kia diễn viên mới long ngữ tình thật ngại ngùng có thể khóc con mắt xương đỏ long ngữ tình nhỏ giọng nói chỉ chỉ thư thư trong tay khăn giấy nàng cùng khuê mật khóc quá lợi hại mang theo khăn giấy dùng hết thư thư không nói gì cầm trong tay còn lại một nửa túi khăn giấy trực tiếp đưa tới long ngữ tình lễ phép nhỏ giọng nói một tiếng tạ nhận lấy từ dạp chiếu phim về đến nhà tâm tình kích động thư thư liền cơm đều cố bất cập ăn ngay lập tức ngồi vào chiếp máy vi tính đối với khi đàn ông yêu nàng có quá nhiều đồ vật m u ố n viết đầu tiên có một điểm là vô cùng xác định đây tuyệt đối không phải một bộ phim nát hơn một tiếng sau đó nội danh bình luận điện ảnh hào đại thụ bình luận điện ảnh phát một phần d à i đánh giá tác phẩm khi đàn ông yêu để cho người bạo khóc bốn mươi phút với tư cách một tên duyệt phiên mấy ngàn nhà phê bình phim khi nhìn thấy khi đàn ông yêu cái này tên phim thì ta phản ứng đầu tiên chính là đây cũng là một bộ tục không chịu được cầu hết phim tình yêu đi nhưng bởi vì trên internet nói bóng nói gió phân hóa tò mò đi xem bộ phim này ta trực tiếp khóc thành n g ú n ố c tại cái này mở đầu sau đó Là gì đi. tại tại đây nội dung không chỉ không có rơi vào cách cũ hơn nữa xử lý tinh tế thành thục nhìn xong toàn bộ điện ảnh về lại nhìn khi đàn ông yêu cái tên này rốt cuộc thể hội biên kịch dụng tâm lương khổ cả gan dự ngôn một hồi bộ phim này tuyệt đối sẽ trở thành năm nay lễ hội xuân phòng bán vé hát mã đại thụ bình luận điện ảnh cái tài khoản này có hơn ba triệu fan hơn nữa sống động độ rất cao bản văn chương này phát ra rất nhanh liền bị không ít bạn trên mạng lưu ý đến khi nhìn thấy bác chủ vậy mà đối với phòng bán vé lót đ ấ y khi đàn ông yêu khen lớn đặc biệt khen thì rất nhiều bạn trên mạng ngay lập tức bối rối n h ộ t nhịp bình luận bị nạp điều này cũng thổi quá rõ ràng bác chủ thay đổi à hiện tại liền đại thụ đều bị nạp không biết do còn có cái nào bình luận điện ảo khách quan nhưng mà rất nhanh có khác nhau âm thanh xuất hiện bác chủ nói một chút không khuyết đại thật sự toàn trường bạo khóc bị bạn gái kéo đi nhìn nhìn trước đây là con chó gì m á u phim tình yêu nhìn sau đó n g o a t à o bị phá đại phòng hoàng chính d â n diễn kỹ thật hết ảnh để cấp bậc phát huy ta chỉ m u ố n biết trước nói bộ phim này điểm sáng duy nhất là khôi hài mấy cái công chứng hảo đến cùng có thấy hay không qua bộ phim này tuyệt đối bị đánh giá thấp mãnh liệt đề cử hướng theo ngày thứ nhất xem qua bộ phim này khán giả tiếng đồn truyền bá còn có sắp xếp phiến gia tăng dần dần trên internet nói bóng nói gió đảo ngược qua đây lúc này không ít khán giả mới triệt để tỉnh lộ mẹ nó cái tôn tử nào nói đây là một bộ hài kịch phim tình yêu tại nổ nước bọt qua đi chính là kích động phát bằng hữu vòng hướng về bên cạnh bằng hữu an lợi dần dần khi đàn ông yêu bộ phim này lần nữa leo lên tìm kiếm hot mà lần này trực tiếp vọt tới tìm kiếm hot bảng ba vị trí đầu tìm kiếm hot bảng thứ năm là c ầ u tác giả lại đ a u ta hơn nữa hướng theo thời gian đưa đ ẩ y toàn quốc các nơi càng ngày càng nhiều khán giả xem qua điện ảnh sau đó nhộn nhịp cơ động trên mặt đất lưới tiến hành phát tiết tìm kiếm hot đệ tài nhiệt độ không rơi xuống phạt tăng cuối cùng vọt thẳng đến tìm kiếm hot bảng đệ nhất vị trí lần này chưa có xem qua khán giả cũng biết. khi đàn ông yêu bộ phim này không phải phim nát hơn nữa còn rất ngược lúc ban đầu mấy cái kinh doanh hào kịp phản ứng mới biết n h á o cái đại ô long liền tranh thủ mấy phần văn chương xóa bỏ nhưng đã m u ộ n không ít diệp chi thu f a n chạy đến nó khu bình luận điều động h ạ k h ả n bày tỏ làm nước quân cũng muốn chuyên nghiệp một chút đây tiền kiếm b u ồ n có thể hay không dẫn ta một cái tại tiếng đồn đảo ngược sau đó tự nhiên liền nhiều hơn rất nhiều cảm thấy hứng thú khán giả cái gì ngươi nói bộ phim này rất ngược bản nhân được xưng tâm địa sắt đá chính là muốn nhìn một hồi có hay không trên internet nói như vậy thần sau đó ôm lấy không tin kỳ lạ tâm tính đi vào dạp chiếu phim khán giả cơ h ộ i đều không ngoại lệ đều là cầu nhân được nhân mà ra một cái khác một bên cảm thụ sâu nhất là các đại giảm chiếu phim khi đàn ông yêu ngồi trên dẫn nổ a tại thấp sắp xếp phiến dẫn dưới tình huống chỉ có như vậy l ẻ kẻ m ớ i trận cơ h ộ i là buổi diễn đ ầ y ấp khi các đại giảm chiếu phim giám đốc lấy được ngồi trên dẫn số liệu thì cơ h ộ i là đem con mắt trọ lên quả quyết quyết đoán làm quyết định gia tăng khi đàn ông yêu sắp xếp phiến chín thành dưới trở lên ngồi trên dẫn không có ai sẽ cùng tiền gây khó dễ đại niên mùng hai lễ hội xuân các bộ điện ảnh ngày đó phòng bán vẽ thành tích cùng ngày thứ nhất gần như hạ lan nữ tướng như cũ xếp hạng thứ nhất khi đàn ông yêu xếp hạng cuối cùng nhưng khi đàn ông yêu hơn tám triệu một ngày doanh thu phòng vẽ tăng cường chính là lớn nhất so sánh một ngày trước ước chừng tăng lên còn nhiều gấp đôi cùng với tương phản là một bộ khác phim tình yêu thanh xuân cùng ca một ngày doanh thu phòng vẽ hơn tám mươi triệu mặc dù là khi đàn ông yêu gấp m ộ ư ơ i lần nhưng mà ngày thứ hai liền xuất hiện ngã xuống khuynh hướng nhạy bén trong nghề nhân sĩ đã mơ hầu người ra một chút cái gì đúng như dự đoán hướng theo sắp xếp phiên tăng lên đại niên sơ tam số liệu bên trong khuynh hướng này càng thêm rõ ràng khi đàn ông yêu phòng bán vé xuất hiện riêng p h u n t ứ c để thăng ngày đó phòng bán vé hai nghìn hai trăm vạn Thanh ca Xuân cùng ca vạn. 7.000 song phương khoảng cách tiên một bước thu nhỏ nhưng mà cái này còn không song ngày thứ tư số liệu quả thực kinh bạo không ít người con mắt khi đàn ông yêu phòng bán v ẽ 4.300 vạn thanh xuân cùng ca 4.800 vạn song phương đã thuộc về cùng một cái t r ụ p hành bên trên hơn nữa rõ ràng người trước siêu việt đã chỉ là vấn đề thời gian nhưng hai bộ phim một bộ đầu tư không đến ba vạn một bộ đầu tư hơn hai ư c ca không chỉ như thế bởi vì khi đàn ông yêu c u ậ t khởi mạnh mẽ cũng đang trong kỳ hạn các loài k h á c hình điện ảnh phòng bán vé tăng tốc đều không ngoại lệ toàn bộ có chút hạ xuống đây là rất bình thường xem phim người thì nhiều như vậy một phương gia tăng mặt khác nhất định sẽ giảm bớt đây là toàn bộ giới điện ảnh rốt cuộc xác định một chuyện diệp chi thu cùng hoa hải giải trí lần này xong rồi chương 664, t h i ệ t ăn mừng hoàng chính dân mùa xuân này cơ hậu nghỉ một ngày kỳ đều không có không phải đang chạy tuyên truyền hoạt động chính là tại fan phim ảnh lễ ra mắt trên đường mỗi ngày hành trình đều an bài tràn đ ấ y khi đàn ông yêu phát hỏa ở tại bên trong phát huy xuất sắc nhất hoàng chính dân cũng đi theo phát hỏa không chỉ như thế ngay tiếp theo nữ nhân vật chính sơ ly nữ phối trưng phong tại trên internet đều hứng chịu tới cực cao tán thưởng phan số lượng cũng có khác nhau trình độ tăng lên toàn bộ năm mới trong lúc đều bận rộn không được nhưng mà ngoại trừ một đám diễn viên ra tất cả truyền thông muốn nhất phỏng vấn không người nào nghi là xuất phẩm người kiêm biên kịch diệp chi thu lúc trước diệp chi thu ký hoàng chính dân sau đó lại chuyên môn an bài hắn chụp một bộ phim tình yêu cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy hắn nhẹ nhàng cách hành như cách sơn điện ảnh cùng ca hát có thể giống nhau sao nhưng mà vừa vặn năm ngày thực tế lần nữa chứng minh hoa hải giải trí nhãn quan độc đáo kỳ thực đối với hiện tại thành tích hoa hải giải trí cũng bày tỏ có chúc n ộ n g nguyên bản ném cái một đến vạn đều làm xong ít thua thiệt khi kiếm lời chuẩn bị liền coi như bồi thái tử tùy hứng một lần không nghĩ đến hạnh phúc đến đột nhiên như vậy trải qua trước bốn trời tiêng đồn tích lũy cùng phản hồi toàn quốc các nơi giạp chiếu phim cũng biết kia bộ phim chân chính bị khán giả hoan nghênh khi đàn ông yêu sắp xếp phiến dẫn lần đầu tiên vượt qua 10%. đại niên đầu năm khi đàn ông yêu phòng bán vé tiếp tục hát vang manh t i ế n ngày đó phòng bán vé vượt qua bảy vạn một lần đ ê m ngày phòng bán vé tiến một bước khô héo chỉ có bốn vạn thanh xuân cùng ca xa xa bỏ lại đằng sau đến bây giờ toàn bộ lễ hội xuân hai bộ phim tình yêu người chiến thắng là ai đã rất rõ ràng. Mấy nhà hoan hy, mấy nhà sầu. Cùng g hoa hải i kết r trên í giới quả cùng hoàng chính dân diễn kỹ so với đây tiểu thị tươi ngoại trừ gương mặt ra keo vốn là lòng trắng chứng nhiều một chút những phương diện khác cơ hội là bị toàn phương vị treo lên đánh trước kia là không có lựa chọn khác mọi người thói quen phim tình yêu liền hắn từ trẻ tuổi xoáy khí diễn viên đến diễn nhưng khi đàn ông yêu cho tất cả khán giả một cái hoàn toàn mới lựa chọn nguyên like một bộ phim có được hay không vai chính bề ngoài không phải quan trọng nhất quan trọng nhất là nội dung cùng diễn kỹ có thể nói lần này khi đàn ông yêu đem không ít khán giả đối với phim tình yêu tiêu chuẩn miễn cưỡng kéo cao một cái đẳng cấp đối với lần này đối với diệp chi thu thống hận tới cực điểm lý đại bảng chỉ muốn chửi mẹ lần này kế hoạch đều bị đánh loạn có thể nói là tổn thất nặng n ề trừ chỗ đó ra một cái khác phi thường tâm phiền người là ảnh hậu nguy băng thành thật mà nói khi đàn ông yêu quật khởi đối với hạo lan nữ tướng phòng bán vé ảnh hưởng không lớn dù sao hai bộ danh thiếp loại hình không giống nhau thích nhìn đại chế tạo cùng phim tình yêu khách hàng quần thể cũng không trùng điệp nhưng vấn đề nằm ở chỗ nàng chồng trước hoàng chính dân trên thân hoàng chính dân tại tái nhậm chức tác phẩm biểu diễn có thể xưng hoà mỹ không ít phóng viên tại phòng v ấ n thì thường xuyên sẽ hướng về ngụy bang hỏi tới hoàng chính dân vấn đề cái này khiến ngụy bang phiền phức vô cùng nhưng lại chỉ có thể cứng đến khuôn mặt tươi cơi ứng phó trong tâm đã sớm đem hoàng chính dân cùng diệp chi thu mắng trăm ngàn lần dù sao ban đầu mình đóng vai là bất kể hiểm khích lúc trước rộng hàng chứa khóc cũng phải đem nó gắn s o n g a tại truyền thống rất nhiều trăm phương ngàn kế muốn tìm diệp chi thu đối tiên hành phỏng vấn thời điểm hắn và ngư t h ả i v đã trở lại hắn giang thị nguyên bản diệp chi thu kế hoạch chạy xong đầu năm một hai hoạt động sau đó liền dẫn bên trên ngư t h ả i vi trở về kết quả l ử a mẫu lưu văn su quá nhiệt tình kéo lấy hắn tại ngu ra đợi lâu một ngày mang ngư t h ả i vi trở lại kim cơ tên trong nhà lại là một hồi náo loạn một bản náo nhiệt toàn bộ tiểu khu đã sớm biết xuất hiện tại đêm xuân bên trên diệp chi thư người nhà liền cùng mình ở cùng một nơi tất cả mọi người đang chờ đại minh tỉnh về ăn tết hảo chứng kiến hình dáng đi Ngay sau đó, khi dắt tay muốn ra ngoài diệp chi thu cùng ngô thải vi bị nhận ra sau đó nhiệt tình đám người thiếu chút không đem tiểu khu cửa chính trở lại hai người không biết làm sao vì không cho tiểu thành thị năm mới trong lúc vốn là kém đi bộ giao thông thêm l ớ p h i ệ m thấy mấy ngày nghỉ phần lón đều ở trong nhà vượt qua gần như chỉ ở trong nhà ở lại ba ngày kỳ nghỉ kết thúc diệp chi thu có lại khởi hành lần nữa đi tới thượng kinh đại niên mùng bảy phát định đi làm ngày thứ nhất trời hắn đã đáp ứng đêm xuân bên trên vị lão nhân kia hình quân cho binh lính phim quảng cáo quay một bài long truyền nhân trước đây mùng sáu trước thời hạn một đêm đến diệp chi thu chạy thẳng tới thượng kinh một nơi khách sạn tham gia khi đàn ông yêu đoàn phim tiệc ăn mừng tuy rằng lễ hội xuân còn không có kết thúc nhưng bộ phim này hôm nay phòng bán vé đã tiếp cận 2 ứ i c khấu trừ ra dạp chiếu phim từng cái con đường phân chia xuất phẩm người đại khái có thể phân đến hơn 70 triệu đã vượt xa quá hơn 30 triệu chế tạo cùng tuyên truyền phát hành chi phí hơn nữa hướng theo thời gian đưa đ ẩ y tin tưởng mấy con số này sẽ không ngừng tăng lớn vì vậy mà lần này hào khí vạn trượng hoa hải giải trí tay vung lên trực tiếp bao xuống cấp năm sao khách sạn một cái cỡ nhỏ phòng yến hội dùng đến mở tiệc ăn mừng trong thương trường vụ trên xe xuống diệp chi thu còn chưa đi tiến vào cửa chính quán rượu một hồi nóng n ả y tiếng nổ ở sau lưng vang dội quay đầu nhìn lại một chiếc t a o bao đỏ đậm sắc pháp lạ gì gầm thét mở ra vừa vặn dừng ở xe cứu thương bên cạnh sau một khắc biểu tình càng thêm t a o bao vương đại thiếu từ trong xe trôi ra nhìn thấy diệp chi thu ánh mắt sáng lên đi lên ôm lấy bà vai ha <cười> ha <cười> vừa vặn vương đại thiếu là điện ảnh liên hợp xuất phẩm người tự nhiên cũng tới tham gia lần này tiệc ăn mừng thuận miệng lên tiếng chào hỏi diệp chi thu nhìn nhiều tỏa ra ánh sáng lung linh phe ra gì một cái hiếu kỳ hỏi xe mới đúng vừa mua vương đại thiếu đắc ý nói ngươi yêu thích. t nga ngươi. Diệp chi thu lắc lắc đầu, không cần, cảm ơn. Vương Đại thiếu cười hát hát, chiếc xe này vốn chính là nâng ngươi đàn cười Diệp Chi Đại thiếu lắc lắc cám hắc hắc, chiếc thu phúc. Khi đàn ông yêu đầu tư đầu, ông xe là thành yêu b t a lúc c a o h ứ ngươi liền Ngoa n mua ta. cho tạo, g đều không biết rõ lần này ta dài hơn mặt mã đ ứ c ước đặt đến dạp chiếu phim cái kia cao quản để cho hắn nhiều sắp xếp mây bộ phiến cùng đòi mạng hắn một dạng kết quả về sau mình còn không phải hùng hục đi xếp hàng tôn tử kia sắp xếp xong còn không thấy ngại liếm mặt đến g i à n h công là mình làm chuyện bao lớn một dạng tưởng rằng lao tử không rõ thảo hắn không đồng ý sắp xếp phía dưới dạp chiếu phim giám đốc đánh giá đều có thể phun chết hắn hiện tại liền bộ phim này ngồi trên dẫn cao cái này t u ổ i đã hơn được sàng khoái lần sau ngươi có cái gì hạng mục có thể nhất định phải mang ta lên hưng phấn vương đại thiếu một đường nói l ạ i n h đ i diệp chi thu có một câu không có một câu đ á p lời khi diệp chi thu thân ả n h xuất hiện tại phòng i ê n hội đã vào vị trí của mình rất nhiều đoàn phim thành viên ánh mắt thoáng cái toàn bộ đưa tới bắt bắt bắt diệp biên kịch tới rồi mau tiếng pháo vác rội khắp trời vui mừng màu vàng sáng lên phiến rơi xuống hiện trường một phiến hoan hô chương sáu trăm sáu mươi lăm không tưởng tượng nổi ngẫu như gặp thượng thức ăn mừng bên trên một phiến vui mừng với tư cách chưa bao giờ tại đoàn phim ra mặt người đầu tư một trong khi hào khí vương đại thiếu tay vung lên tất cả đoàn phim công nhân nhân viên đều túi một cái bao lì xì sau đó liền không trở ngại chút nào dung nhập vào hiện trường bầu không khí về phần diệp chi thu tại y ế n hội bắt đầu sau đó thành toàn trường bận rộn nhất người bởi vì bảo hộ cúng họ nguyên nhân mọi người đều biết hắn không uống rượu nhưng vẫn là có người nối liền không dứt bưng ly rượu tiến đến kính khi đàn ông yêu bộ phim này mặc dù có thể thành công một nửa quy công cho phát huy ảnh đế cấp bậc diễn ký hoàng chính dân một nửa kia chính là quy công cho diệp chi thu mà hoàng chính dân lại là nhất diệp chi thu phòng làm việc ký hợp đồng diễn viên cho nên có thể nói cơ hồ toàn bộ là diệp chi thu công lao mọi người đều là người biết tại điện ảnh trong cái vòng này diễn viên giỏi tuy hiếm thấy nhưng h ả o kịch bản h ả o cố sự mới là thiếu hợp nhất đối với diệp chi thu loại tuổi trẻ này có tài hoa lại nguyên tắc mạnh nổ định lưu ai không muốn làm tốt một chút quan hệ không biết rõ lần thứ mấy thả xuống chứa t r ả ly rượu vang lại một đạo thân ảnh đi tới trước dân ca người chúng ta cũng không cần khách khí như vậy đi diệp chi thu cười nói hoàng chính dân dơ trang chừng nửa chén rượu vang ly rượu nghiêm mặt nói chi thu ly rượu này ta nhất định phải cái ngươi thành thật mà nói nếu mà không phải ngươi Ta hiện tại còn không biết tạp đang hiện không phim, khả đánh hôn khó phim cái nói, còn đoàn năng cũng nào đoàn có rõ ở đâu dư á m nam cho chính cơ hội. ta vừa lên liền đến diễn đại d thừa nói ta cũng sẽ không nói về sau dùng hành động nói rõ đi dứt lời hoàng chính dân trực tiếp n g ử a đầu mắt cũng không nháy mắt đem nửa chén rượu chút xuống bên cạnh nó người đại diện cũng không nói hai lời đem đồng dạng phân lượng uống rượu bên dưới diệp chi thu cũng chỉ có thể lần nữa cầm trong tay uống trà bên dưới dân ca thật khắc k h í coi như không có bộ phim này người diễn kỹ cũng nhất định sẽ ở cái khác trong phim bị phát hiện lúc này mới vừa mới bắt đầu về sau ta còn mong đợi ngươi chống lại phòng làm việc chúng ta diễn viên đại lương đi uống nửa chén rượu vang hoàng chính dân sắc mặt không thay đổi lại lần nữa vô mấy lần diệp chi thu bả vai sau đó trở lại chỗ ngồi diệp chi thu còn chưa kịp ngồi xuống lại một cái ly rượu đưa lên ôi chao chi thu chậm một chút chậm một chút ta cũng tới kính ngươi một ly dính dính diệp đại biên kịch tài hoa cùng không khí vui mừng là trương phong mụ mụ kiêm người đại diện trương lệ hôm nay tham dự tiệc ăn mừng trương lệ mặc màu đen lông trồn áo khoác đeo xanh mượt dây truyền phỉ thúy giới chỉ có loại quý khí quá mức cảm giác diệp chi thu cười cười cùng đối phương đụng một cái ly trương lệ lại không có nhanh như vậy uống vào ý chi thu ngươi kịch bản nhất định hảo tiểu phong cùng ta nói thời điểm ta ngay lập tức cũng đồng ý đừng điện ảnh diễn cái nữ một nữ hai tác phẩm không hỏa có ích lợi gì còn không bằng đến chi thu ngươi tại đây làm cái nữ phối kết quả thế nào thật đúng là cho ta đ o á n chúng thật là làm phiền chi thu ngươi a chương lệ làm nhảm không ngừng ngừng lại định bợ để cho đứng ở sau người trương phong lúng túng không thôi d i ệ p chi thu đối với nữ nhân này cảm tưởng một dạng tự nhiên biết đối phương nói nói không có gì có thể tin độ bất quá dù sao đưa tay không đánh người mặt tới cười hơn nữa hắn đối với trương phong vẫn là phi thường thưởng thức vẫn là cùng đối phương khách sáo mấy câu kết quả trương lệ buộc phát hăng say rốt cuộc không nhịn được đem nhẫn nhịn rất lâu lên tiếng đi ra cái kia chi thu chụp xong bộ phim này sau đó các ngươi còn có hay không cái gì kịch bản chuẩn bị bên trên ngươi nhìn tiểu phong tại bộ phim này bên trong biểu hiện mọi người cũng là quá rõ ràng có cái gì thích hợp nhân vật ngươi phải nhiều chiếu cố một hồi tiểu phong a yên tâm chúng ta tiểu phong tuyệt đối trách nhiệm không chọn nhân vật tiền đóng phim cũng lọi í c h thiết thực trương lệ rất tiếng sau l ư n g trương phong kinh sợ gấp đến độ thẳng rậm chân lại không tốt hơn phía trước đánh gãy tại người trẻ tuổi trương phong xem ra bộ dáng như vậy m a u toại tự tiến không khỏi có vẻ quá tận lực có thể hay không cho người lưu lại một loại thế loại cảm giác nhưng trương lệ cũng không như vậy m u ố n dưới loại trường hợp này không nói lúc nào nói diệp chi thu loại này đại hồng nhân từng ngày từng ngày bao nhiêu người vây quanh chờ lần sau gặp lại nói không chừng có góc màu đều gà cho người khác có thể à? đối với trương lệ thỉnh cầu diệp chi thu trả lời chính là vô cùng sảng khoái trương lệ mẩn ra tiếp theo đáy mắt sâu bên trong thoáng qua vẻ vui mừng diệp chi thu đã tiếp tục nói tâm lý thực sự có một cái đại khái c h bản cũng thực sự có một vai tiểu phong thật thích hợp vất quá diệp chi thu tự tiếu phi tiếu nói là cái vai phụ vai diễn sẽ không quá nhiều có thể chứ a t r ư n g lệ trận tròn mắt lại là vai phụ vai diễn còn không nhiều đó là đương nhiên không được a dựa theo nàng tưởng tượng xuất diễn khi đàn ông yêu bộ phim này bên trong t r ư n g phong vừa nhỏ phát hỏa một cái hiện tại chính thức nhân khí cao thời điểm liền hẳn tranh thủ cho kịp thời cơ tiếp cái nữ hay thậm chí nữ chính nhân vật cái nào diễn viên diễn trò không phải chạy nhân vật chính đi luôn diễn vai phụ sao được tái xuất màu cũng vô dụng thôi nhưng ban nay không chọn nhân vật nói đều thả ra trương lệ lại không tiện c ự t u y ệ t thoáng cái bưng ly rượu cười khan đứng tại chỗ cuối cùng qua loa vài câu vội vã rời đi diệp chi thu cười cười cũng không để ý lúc này trương phong cũng bưng ly t r à đi tới trước diệp đại ca ta lấy t r à thay rượu kính ngươi trương phong nói chuyện thời điểm gương mặt bỏ bừng ban nãy ta nghe được thật có thích hợp ta nhân vật mới sao diệp chi thu cùng trương phong cụng ly nói ra có à bất quá tạm thời là ý tưởng sơ khởi không tại hạ một bộ phim trong kế hoạch trương phong nga một tiếng trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng diệp chi thu cũng không có quá nhiều giải thích khi đàn ông yêu sau đó hắn thực sự có tiếp theo bộ tác phẩm tính toán đóng phim loại sự tình này hơn lúc đầu tư không phải trò đùa mình điểm kia tiểu ra đấy không đủ phát nhai hai lần một mặt trước tiên tích lũy một chút tiếng đồn cùng kinh nghiệm mặt khác chờ tiền kiếm hai bộ khúc hoàn thành đặc hiệu đoàn đội kỹ thuật cùng rèn luyện đều càng thêm thành thục sau đó liền có thể chơi điểm đại vô cùng náo nhiệt tiệc ăn mừng một mực chạy đến mười giờ tối mói kết thúc nhưng mà diệp chi thu còn không có rời khỏi liền bị vương đại thiếu kéo ai ai ai đừng đi đừng đi tối nay chơi hịch vương đại thiếu tự nhiên không cam lòng tan cuộc kéo lên hoàng chính dân cùng diệp chi thu nói đi nửa hiệp sau hiềm thấy tụ một lần tại sao có thể để cho vui vẻ nhanh như vậy kết thúc tối nay không say không về diệp chi thu sắc mặt do dự vương đại thiếu đã đẩy hắn đi phía trước đừng suy nghĩ ngươi phải bảo vệ cuống họng có thể không uống rượu nhưng người không thể đi cờ tờ v ở cờ tờ v ở được chưa vừa vặn mời diệp thiên vương lượng sáng lên cuống họng diệp chi thu cuối cùng vẫn không có cự tuyệt tâm tình cởi mở bên giới hoàng chính dân hưng thú cũng rất cao cuối cùng ba người hơn nữa hoàng chính dân người đại diện hoa hải giải trí điện ảnh bộ người phụ trách lộ bình t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng khách sạn bên ngoài mà đi chương sáu trăm sáu mươi sáu không tưởng tượng nổi ngẫu như gặp hạ tại vương đại thiếu dưới sự dẫn dắt mấy người đi đến khoảng cách cử hành tiệc ăn mừng khách sạn không xa một nơi tại diệp chi thu xem ra nói là cờ tờ vờ ngược lại giống như là một cái có sẵn cờ tờ vờ chức năng cao sang c ộ u g lạc bộ trong trong ngoài ngoài trang hoàng liền rõ ràng lộ hai chữ thương vụ vương đại thiếu rõ ràng đối với nơi này quen việc dễ làm vừa vào cửa liền có phục vụ viên tiến lên đón đến câu lạc bộ phục vụ viên rất trách nhiệm nhận ra diệp chi thu trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc bất quá cũng không nói gì nhiều yên lặng mang theo mấy người đi về phía trước vương đại thiếu giới thiệu thượng kinh lại nói tại đây coi như không tệ bên cạnh hoa hải giải trí điện ảnh bộ người phụ trách lộ bình gật đầu một cái hát thiên mã hội nơi thực sự rất nổi danh đối với khách hàng riêng tư bảo vệ rất tốt rất nhiều danh nhân minh tinh đều thích tới nơi này tụ hoàng chính dân cùng n ó người đại diện đinh thiệu nguyên cũng là mặt đầy không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng xem ra lần đầu tiên tới chỉ có diệp chi thu một người thế nào vương đại thiếu vừa đi vừa nói đùa chờ một chút một người an bài hai cái bội bội cho các h u y n h đệ r ó t rượu diệp chi thu không thấy vương đại thiếu đề nghị đùa không muốn sống sao bị ngu thải vi tiểu nữ kia biết rõ làm sao bây giờ tiểu bình dấm chua vẫn không thể tạc thiên về phần chính hắn trong lòng nghĩ không muốn c á i ý đừng hỏi hỏi chính là không muốn hoàng chính dân cũng cười từ chối vương thiếu ngoại nhân liền không gọi vẫn là chính chúng ta người tán gẫu một chút đi lộ bình vội và nói đúng người mình liền tốt tự tại lộ bình thật đúng là sợ vương đại thiếu kiếm chút đại thể mục đích đi ra tuy nói hội sở này tiếng đồn không tệ nhưng mà bảo đảm không cho phép có bị người khác chụp tới nguy hiểm diệp chi thu hiện tại chính là hoa hải giải trí hoàn toàn xứng đáng lao đại nếu là có cái gì không nên xuất hiện hình ảnh bị buộc ra ngoài tổn thất kia liền lón vương đại thiếu cười hắc hắc cũng không để ý mấy người bước chân rất nhanh vừa vặn gặp phải phía trước một đám người đang phục vụ nhân viên dưới sự dẫn dắt đi vào một cái phòng lớn bên trong vương đại thiếu theo bản năng liết một cái đột nhiên ánh mắt sáng lên nghiêng đầu đối với diệp chi thu nhỏ giọng nói ta đi phía trước kia sắp xếp mội t ử chất lượng cao à. mau nhìn phía sau cùng ấy n g o ạ tàu kia vóc dáng cực phẩm diệp chi thu không nhiều để ý không xem qua ánh sáng tốt hơn theo ý hướng vương đại thiếu tỏ ý phương hướng nhìn rất nhanh liền nhận ra vương đại thiếu chỉ tên kia vóc dáng cực phẩm hội tử sau đó diệp t r i thu hơi sừng sờ trong tầm mắt là một tên xuyên quần áo thường nữ sinh dưới váy ngắn để lộ ra một đôi trắng n o n nhục cảm b ắ p đ u ổ i thanh xuân khí tức phả vào mặt bất quá càng khiến người ta chú ý là nữ sinh vòng một phập phồng đường cong thực sự có chút quá nổi bật tên nữ sinh này giữ lại hơi c u ộ n tóc dài từ mặt bên nhìn sang tre ở hơn nửa bên gò má bất quá loáng thoáng có thể nhìn thấy có chút bầm em dịu gương mặt hơn nữa tựa hồ gò má có chút quen thuộc diệp chi thu đang muốn thấy rõ một chút đi tại đội ngũ phía sau cùng nữ sinh tựa hồ bị trong bao gian người thúc giục thân ảnh biến mất tại ngoài cửa diệp chi thu đành phải thôi cũng không có tùy tiện quái dày đối phương ý tứ đoàn người đang phục vụ nhân viên dưới sự dẫn dắt đi vào sang trọng rộng rãi vô cùng phòng riêng bên trong diệp chi thu đem chuyện này vứt tại sau não nửa hiệp sau mấy người vừa trò chuyện vừa uống chút ít rượu bầu không khí rất là thoải mái diệp chi thu không uống rượu liền chuyên tâm ca hát giống lên l ư ợ n cúng học lại cảm thấy không có gì ý tứ chủ yếu là bị giới hạn sân bãi không tốt phát huy h á n ngày thường một mực có chú ý c u n g học luyện tập mình cảm giác nghệ thuật ca hát so với lúc trước tham gia ca sĩ thì lại tiến bộ một ít nếu như bây giờ hát đấu chung kết kia lầu mình đánh giá không đến mức thiếu chút hát còn qua đi tới hơn một tiếng sau đó đã đến hơn mười một giờ khuya diệp chi thu đứng dậy bên trong bao gian có độc lập phòng vệ sinh có người ở bên trong diệp chi thu nhớ đi tới thì lưu ý đi ra bên ngoài cũng có phòng vệ sinh mở cửa đi ra ngoài thả ra xong trở về trên đường diệp chi thu dành thời gian cho ngu thả vi trở về cái tin tức nhất diệp chi thu hình ảnh g và g nhất diệp chi thu tối nay tiệc ăn mừng cùng đường tổng dân ca bọn hắn h ọ gặp sắp kết thúc rồi rất nhanh ngu t h ả i vi tin tức lại trở về qua đây vv i ân không nên quá buổi tối vv i ngủ ngon di và g diệp ts、e. thu nhớ lên mới vừa nhìn thân ảnh suy nghĩ một chút vẫn là không có phát tin tức hỏi ngu t h ả i vi đơn giản đáp một câu ngủ ngon đi về trên đường lần nữa trải qua lúc này nhóm người kia phòng vừa vặn có một tên phục vụ viên nâng một cái đổ đầy rượu tây cái mâm mở túi ra giữa môn đi vào diệp chi thu thuận thế nhìn thoáng qua bên trong bên trong bao gian bầu không khí rất là nhiệt liệt cảnh tượng ngược lại vẫn tính bình thường trên bàn trà bày đầy vỏ chai rượu số lượng nhiều làm cho người khác l ư u l ư ớ i xem ra nhóm người này uống không ít sau đó diệp chi thu nhanh chóng bắt được đạo thân ảnh kia tên kia vóc dáng vượt trội m ộ i tử ngồi ở góc dưới ánh đèn sắc mặt bỏ bừng rõ ràng cũng uống rượu lúc này đang mặt đầy ghét bỏ đẩy ra một khắc nam tử c ù n g ly động tác nhưng mời rượu nam tử tựa hồ không định từ bỏ cười hì hì đem chén rượu đưa lên phía trước lần này đối phương dung mạo diệp chi thu thấy rõ rất nhiều nhưng mà sau một khắc phòng cửa phòng lại bị giang bên trên bất quá diệp chi thu đã xác định được tám chín phần m ư ơ i thật giống như là đồng dao tại hoa Hải, truyền thông đại học thì ngu t h ả i vi bạn cùng phòng kiêm bạn thân tốt mình ban đầu còn để cho nàng giúp đỡ biên vũ hợp tác qua mấy lần mặc dù đối phương đổi kiểu tóc hình tượng có chút biến hóa bất quá kiêm mặt trẻ c ò n ngược bự tướng mạo vóc dáng rất khó tìm ra cái thứ n h ỉ nhớ ngu t h ả i vi nói qua đồng dao không phải tại khiêu vũ trong tiết mục bị công ty kinh doanh hợp ý sau khi tốt nghiệp tham gia cái gì nhóm nhạc nữa sao tại sao lại ở chỗ này bất quá điều này cũng là người k h á c chuyện nói không chừng đối phương là đang cùng mình công ty người tụ họp cũng có khả năng diễm chi thu mang theo nghỉ hoặc đi trở về mình phòng suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy tất yếu hỏi một chút lúc này đồng giao cự tuyệt diệu rõ ràng chính là mười phần chán ghét biểu tình l i ê n tính với tư cách bằng hữu cũng hót hẳn quan tâm một hồi tổng không có sai diệp chi thu mở điện thoại di động lên ngoại trạng hắn có thừa đồng giao hảo hữu chỉ có điều hai người không có tán gẫu qua ngày bên trên một cái tin tức ghi chép hay là đối phương khi quân sự cho mình cái chiêu theo đội n g u t h ả i vi diệp chi thu phát cái tin tức đi qua nhất diệp chi thu ngươi tại hát thiên mã hội nơi nhất diệp Chi thu ban n ã y thật giống như nhìn thấy ngươi phát song tin tức diệp chi thu vừa vặn đi vào phòng vương đại thiếu ánh mắt quay lại t r ê nói đi nhà vệ sinh lâu như vậy không trở lại nữa thiếu chút nghĩ đến người bị cô em kia kéo đi đường tổng đều thiếu chút không nhịn được báo cảnh sát mọi người cười ha ha diệp chi thu lại không có hồi phục hắn điện thoại di động thanh âm nhắc nhỏ vang lên mở ra tin tức giao diện vừa nhìn là đồng g i a o tin tức diệp chi thu ánh mắt ngưng tụ đồng g i a o người tại hát thiên mã đồng g i a o cứu ta tình huống gì tâm lý bất an cảm giác đạt được nghiệm chứng diệp chi thu k i n h sợ còn nhìn điện thoại di động sẽ không thật nửa đường thêm cái nào mỹ nữ hẹ chặt đi có chút uống nhiều chính hương khởi vương đại thiếu còn tại rêu dao diệp chi thu không kịp nói nhiều như vậy trực tiếp một cái kéo ra phòng vừa khép lại môn thêm một、giám. Theo ta đi. Cứu người. Chương rắm. đi. người. Cứu nhau. đánh bên trong bao gian mọi người bị diệp chi thu một câu cứu người làm cho s ư ơ n g sở thoáng cái không phản ứng kịp bất quá thấy diệp chi thu không giống đùa bộ dáng theo bản năng đứng lên theo mấy người nói cũng không kịp nói bước chân vội vàng trùng trùng điệp, điệp điệp đi ra ngoài chi thu xảy ra chuyện gì sắc mặt nghi hoặc lộ bình lợi còn không hỏi mấy người liền đến mục đích lưu ý đến trước mặt là lúc này đi tại trước mặt mình nhóm người kia nơi tiến vào phòng riêng mọi người sắc mặt b ộ phát kinh ngạc phòng riêng bên trong cách â m làm rất tốt đứng ở ngoài cửa không nghe được bên trong chút nào âm thanh diệp chi thu không chút khách khí đột nhiên đem môn đ ẩ y ra nhất thời tiếng ngạc tiếng nói chuyện tiếng cười lớn trộn trùng tiếng huyên náo thanh âm phả vào mặt diệp chi thu ngay lập tức tầm mắt phong tỏa căn phòng góc đồng dao nhìn thấy đối phương bình yên vô sự sau đó hơi thở phào nhẹ nhõm đột nhiên có người xông vào phòng riêng bên trong tiếng cười lớn im bặt m à t rừng tất cả mọi người ánh mắt đều ném tới cửa nơi diệp chi thu trên thân chi thu sắc mặt đỏ bừng đồng dao nhìn thấy diệp chi thu vui mừng hàm hồ hô lên âm thanh chính là khản khản vô cùng rõ ràng trạng t h á i có chút không đúng diệp chi thu gật đầu một cái tầm mắt hướng cái khác trên gương mặt quét qua. cái này phòng so với chính mình bên kia lớn số người cũng phải nhiều ra không ít nam nam nữ nữ tổng cộng hơn mười người bị mọi người vây quanh ngồi ở trung tâm trung niên nhân kia hẳn đúng là thân phận cao nhất lúc này đang mục q u a n g kinh ngạc nhìn đến mình sau đó diệp chi thu lông mày nhữ lên vậy mà phát hiện một cái quen thuộc khuôn mặt trương nghệ phàm trương nghệ phàm ôm lấy một người tuổi còn trẻ mạo mỹ nữ h à i tay đang đặt ở đối phương trần trụi trên đùi tư thế quả thực có chút thiếu lễ độ lúc này hắn vào phòng riêng bên trong những người khác một dạng ánh mắt đồng dạng kinh ngạc vô cùng diệp chi thu không nhận ra ngồi ở trên ghế xa lon cầu khẩn người kia bất quá nhìn thấy đối phương thì lộ bình hoàng chính dân cùng nó người đại diện chính là k i n h sợ thiên hạ truyền thông lão tổng dương sở cường về phần diệp chi thu cùng thiên hạ truyền thông giang này bao lâu thật đúng là không quan tâm qua đối phương lão bản giáng dấp ra sao tại diệp chi thu xông vào sau đó mọi người sửng sở cũng liền một giây đồng hồ thời gian đồng dao kia một tiếng t e r thu phá vỡ bình tĩnh diệp chi thu dương sở cường ánh mắt quét qua diệp chi thu sau lưng mọi người tầm mắt tại vương đại thiếu trên thân dừng lại một hồi trong mắt thoáng qua một v ệ đặc biệt chỉ sắc có chút hăng hải nói thật là khéo a không nghĩ đến tại tại đây đ ư ợ ả i bất quá diệp tiên sinh đi nhẩm bao gian đi lộ bình đi lên trước thấp giọng tại diệp chi thu bên thai nói hai câu diệp chi thu cũng là s ừ n g sở nhìn nhiều trước mặt dương sở cường một cái l i ê n gia hỏa này là trương nghệ p h ạ m ngụy băng chờ đỉnh lưu lão bản sau màn vậy mình và hắn kết nối thủ đủ sâu dương sở cường tại làng giải trí bên trong thuộc về chân chính đỉnh cấp đại lao bất quá diệp chi thu cũng không để ý nhiều như vậy n é t miệng c ư ờ i một tiếng nói không đi s a i vừa v ẫ n có một cái bằng hữu tại tại đây muốn mời nàng đi qua ngồi một chút vừa nói tại mọi người dưới ánh mắt diệp chi thu đi đến đồng dao trước mặt đi thôi đồng dao gật đầu một cái có chút lào đạo địa khởi thân còn không có không đứng lên thân thể mềm đúng liền muốn nga xuống, thể mềm dương i Chi、thu、liền vội ệ p Thu vàng đ a tay、đỡ. Hai người tiếp xúc trước mắt, một Thu tao mày. đỡ. đậm để đã. hồi cho Chi khẽ Chờ người diệp mũi, Diệp nồng sông ư xúc vị bảo sở cường hơi h i ế p cặp mắt nhìn về phía diệp chi thu ngoài cười nhưng trong không cười nói diệp tiên sinh làm gì vậy hiếm thấy đụng phải muốn cùng nhau vui vẻ nói không thành vấn đề sổ sách ghi tại ta dương sở cường trên thân nhưng ngươi đến chỗ của ta kéo người không quá thích hợp đi dương sở cường dứt tiếng không khí hiện trường thoáng cái trở nên tế nhị phòng riêng bên trong đối phương không ít người nhìn diệp chi thu ánh mắt trở nên có chút không có hào ý dương sở c ư ờ n g bên người một tên toàn thân nhãn hiệu nổi tiếng nữ nhân trung niên rất biết mắt nhìn màu liền vội vàng đứng lên lớn tiếng nói làm cái gì làm cái gì đồng dao là chúng ta đoàn thành viên ta là nàng người đại diện ta làm sao không biết rõ nàng kêu cái gì bằng hữu ngươi không thể đem nàng mang đi diệp chi thu còn chưa nói chuyện đem hơn nửa người trọng lượng tựa vào trên người mình đồng dao trước tiên lên tiếng âm thanh buộc phát mau hồ tựa hồ thật đã quá say b ọ n hắn tại ta uống trong rượu hạ độc diệp chi thu sững sờ ánh mắt thoáng cái lạnh xuống đứng tại diệp chi thu sau lưng mọi người cũng nghe đến sắc mặt tất cả đều nghiêm túc tại loại này trường hợp cho nữ hải t ử uống rượu hạ dược là cái mục đích gì không cần nói cũng biết cái này đã liên quan đến hành vi phạm tội nếu mà diệp chị thu không đến nói hậu quả khó mà lường được vương đại thiếu không nhịn được dễu cần nói không nghĩ đến a dương tổng thân phận cao quý như vậy người cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt quá bị hỏi đi dương sở cường sắc mặt lạnh lẽo tự xưng đồng giao người đại diện nữ nhân trung niên đã bắt đầu kêu la cái thủ đoạn gì người chớ nói nhảm chúng ta đây chính là phổ thông tụ họp hảo hảo bị các ngươi cắt đứt tại đây không hoan n ê n các ngươi ra ngoài vương đại thiếu phun một cái khinh thường nói à gì, giả trăng cái gì bạch liên h o a đi phổ thông tụ họp sẽ cho nữ hải t ử h ạ d ư ợ c ngươi nhìn người đỉnh lưu trương nghệ phạm chơi nhiều hít cái này còn phổ thông một cái khác một bên trong ngực như c ũ duy trì ôm lấy m ộ i t ử tư thế trương nghệ phạm sắc mặt lúng túng liền vội vàng b u ô n g tay ra đây vương đại thiếu hôn bất lận danh hiệu hắn cũng có nghe thấy nếu như mình một màn này bị thả trên internet không phải là đùa g i ỡ n hình tượng sụp đổ hậu quả là rất nghiêm trọng nói tới chỗ này dương sở cường sắc mặt cũng âm vũ lạnh leo xuống chấm giọng nói diệm tiên sinh quá phật đi các người xuống tới lại là uy hiếp lại là muốn dẫn đi ta người thật chẳng lẽ khi ta dương sở cường dễ khi dễ các người tốt nhất nhanh chóng biến mất nếu không đừng trách ta không k h á c h khí diệp chi thu không để ý đối phương vị đồng giao trực tiếp liền đi ra ngoài dương sở cường sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt tỏ ý lúc này hướng về đồng giao mời rượu tên kia nam nhân đứng dậy t o á t miệng cười nói diệp tiên sinh l ã o bản chúng ta nói nghe h i ể u không có người lưu lại sau đó các người lăn ra ngoài diệp chi thu làm như không nghe bước chân không có nghe mắt thấy thật muốn đi ra phòng nam tử ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên tiến đến một cái đẩy về phía diệp chi thu con mẹ nó ngươi nói nói nghe rõ chưa diệp chi thu sớm có chuẩn bị bả vai hơi một bên vừa vặn tranh né dùng sức quá mạnh nam tử lảo đảo một cái thiếu c h ú t ngã xuống tiếp tục thẹn quá thành giận nắm chặt nắm đấm liền hướng diệp chi thu v u n g đến người mẹ nó phanh nắm đấm còn không có v u n g đến diệp chi thu trên thân một cái chai bia liền mời đến tên nam tử này trên đầu d i ệ u tung tóe thủy tinh vỡ nát tâm thanh kèm theo nam tử kêu thảm thiết vang dội diệp chi thu bên người vương đại thiếu thuận tay đem còn lại một nửa chai bia vứt bỏ trên mặt còn có mấy phần vẻ hư phấn Kháo, dám dương sở cường một phương người kinh sợ tiếp tục toàn bộ nổi giận như hóng vỡ tổ s u n g lên giúp ta nhìn đến diệp chi thu nộ khí từ lâu tích góp được không sai bị lắm đem bước đi bất ổn đồng dao đẩy về phía trước t h u ậ n tay tóm lấy một cái chai bia cũng không chọn hướng khoảng cách gần đây người phong tới t r ư ơ n g nghệ phàm nhìn đến giống như mãnh hổ hạ sơn một bản hướng về mình v ọ t đen diệp c h i thu nhất thời kinh hại đến biến sắc ta con mẹ nó tiểu t ử này thật điên người không nên tới a chương sáu t r ư ơ bất lợi tình huống song p ư ơ n g cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn đánh nhau hoặc có lẽ là vừa đánh không bao lâu liền kết thúc hai bên đều có lớn tuổi điểm không có trẻ tuổi như vậy khí thịnh người ở đây hiểu rõ bạo lực không giải quyết được vấn đề cực lực ngăn trở bởi vì mấy người xông vào thì chưa đóng cửa cốc lạc bộ phục vụ viên cũng phát hiện phòng dị thường người đến rất nhanh song phương bị tách ra thì ít người diệp chi thu bên này còn hơi chiếm thượng phòng dù sao tiên hạ thủ vi cường bất quá nếu như thời gian lâu dài điểm liền không có tốt như vậy nói t h ủ thương nặng nhất là ngay từ đầu động thủ vương đại thiếu vung một bình d i ệ u người diệp chi thu ngược lại vẫn tốt bị lau cánh tay một cái thâm chút tơ máu vấn đề không lớn mà bị tức thế hung hăng diệp chi thu dọa giật mình trương nghệ phàm xui ô xẹo không ít vội vàng né tránh bên dưới té lộn mèo một cái ngược lại thật giống đau đến không được câu lạc bộ phục vụ viên vừa nhìn tình huống hiện trường trực tiếp đem giám đốc gọi qua đây vội vàng chạy đến hội trường giám đốc vừa nhìn nhận ra không ít người thân phận sau đó cũng bối rối có thể ở thượng kinh mở loại này cao sang câu lạc bộ lao bản sau màn năng lượng tất nhiên không nhỏ nhưng mà không tâm tư c u ố n vào loại phiền toái này chuyện bên trong ngay sau đó kinh nghiệm phong phú câu lạc bộ giám đốc mặc kệ hai bên người đối với mình điên cùng ám thị quả quyết lựa chọn ổn t h o á nhất phương thức giải quyết báo cảnh sát, khi cảnh sát thúc thúc chạy đến nhìn thấy hai bên người khuôn mặt cũng là hơi sừng sờ hơi tìm hiểu tình huống sau đó tay vung lên hạ lệnh mang đi diệp chi thu vương đại thiếu và người khác nằm chắc trong lòng cũng hết sức phối hợp đây là đối phương động trước tay không có gì hay chột dạng chờ đã cùng đi theo ra ngoài thì diệp chi thu đột nhiên chỉ đến vẫn giữ tại bên trong bao gian dương s ở cường, cường một cái trầm giọng nói các người đây là dân sự vụ án hắn không có tham gia ẩu đả không cần mang vương đại thiếu lập tức la đón đứng hắn không có đánh bất quá hắn là đối diện đầu bọn hắn người cho nữ hải tử này uống trong rượu bỏ thuốc đây thuộc về án hình sự đi ta đề nghị các ngươi đem rượu cầm đi xét nghiệm một hồi tuyệt đối có vấn đề trung niên đội trưởng nhìn loạn trọng đứng không vững đồng dao một cái nhữ mày một cái không có đáp lại mà là hướng về một người tỏ ý nói đem rượu mang về đi dứt lời trung niên đội trưởng liền dẫn đầu đi ra ngoài diệp chi thu nhữ mày một cái hướng về dương sở cường nhìn lướt qua dương sở cường khẽ m ỉ m cười trở về lấy một cái cười n ạ o một bản ý vị mặc danh ánh mắt lúc này hoa hải giải trí điện ảnh bộ người phụ trách lộ bình quả thực ruột đều muốn hối hận xanh cả ruộn k i n h thường a không nghĩ đến đi ra mở tiệc ăn mừng còn có thể ra như vậy đương tự chuyện bất quá hết thể để mượn hiện tại làm vụ cấp bách là để cho công ty ý kiến và thái độ của công chúng đối đáp bộ môn làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận cái loại địa phương đó người lắm mắt nhiều sự tình buộc ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian nói như vậy dân sự tranh chấp cũng không tính là vấn đề lớn lao gì nhưng diệp chi thu độ chú ý quả thực quá cao chuyện này chỉ sợ bị người cố ý lợi dụng đoàn người đến cục cảnh sát chính là theo như quy trình làm khẩu cung ghi chép không để cho người bất ngờ là dương sở cường một phương cắn chết chính là diệp chi thu bên này động trước tay dù sao nhìn từ ngoài bọn hắn tình huống thực sự thê thảm hơn một chút biết rõ mình không có tham dự ẩu đả trương nghệ p h à m lúc này cũng tới tinh thần l i ề u mạng cáo buộc diệp chi thu làm ác nóng n ả y so sánh diệp chi thu còn muốn hung hăng vương đại thiếu trực tiếp liền tại cục cảnh sát miệng phun hương thâm lên hiện trường lại là một hồi cãi vã tiếp đó hoa hải giải trí luật sư hỏa thiêu hỏa liệu chạy đến rất nhanh nhức đ ạ t đến tập đoàn thiên hạ truyền thông luật sư đoàn cũng đến cãi vã người đổi một đám đơn giản câu thông tình huống sau đó hoa hải giải trí luật sư rất chuyên nghiệp lập tức bắt lây trọng điểm sắc mặt nghiêm túc đối với làm biên bản nói cảnh quan ta đối với hiện tại thủ tục đề xuất nghi ngờ. Theo ta hiểu, bên ta bằng hưu tại rượu trong cuộc có bị hạ dược tình huống đây là tuyệt đối hành vi phạm tội tại tố tụng dân sự bên trong phát hiện liên quan đến phạm tội hình sự h ắ n tuân theo trước tiên hình sau đó dân nguyên tắc bên ta mãnh liệt yêu cầu h ắ n trước tiên đối với dính l i ễ u phạm tội hình sự sự thật t r a do sau đó lại có liên quan đến trách nhiệm dân sự tiến hành thẩm tra xử lý làm biên bản cảnh quan n h ư ớ n g mày một cái lúc này lúc này tên kia cảnh quan cũng đi vào cầm trong tay một phần báo cáo hiện trường rượu cồn kiểm tra kết quả đi ra báo cáo biểu hiện không có những dược vật khác thành phần diệp chi thu mấy người xứng xỏ kích động vương đại thiếu lập tức hô to không thể nào các ngươi lấy bộ dáng có phải hay không bị đánh t r á o sao hiện trường rượu nhất định là có vấn đề các ngươi toàn bộ tra xét sao đi lục xoát bọn hắn trên thân không chừng có d ư phẩm còn nữa ban nãy vì sao không đem đối phương đầu cùng nhau trộm tới ta hoài nghị giữa các ngươi có quan hệ vương đại thiếu mỗi nói một câu tên kia trung niên cảnh quan sát mặt liền h o ặ một p h ầ n cuối cùng trầm giọng nói vương tiên sinh xin chú ý ngươi lời nói phá án chú trọng là chứng cứ tại không có chứng cứ tiền đề hết thể đều chỉ là các ngươi lời của một bên hoặc phỏng đoán không có chứng cứ điều kiện tiên quyết chúng ta không có bất kỳ lý do đối với đối phương tiến hành lục xoát người còn nữa xin tin tưởng chúng ta t r ư ớ c nghiệp giải công tu dưỡng các ngươi cũng có luật sư ở đây vừa vạn hoan nên các ngươi giám sát trung niên cảnh quan những lời này nói gió thổi không lọt mọi người một hồi trầm mặc bọn hắn lẫn nhau đồng dao sẽ không nói dối nhưng hôm nay tất cả trong rượu đều kiểm tra không đến gì thường chỉ có hai loại khả năng hoặc là bị đối phương trước thời hạn xử lý hoặc là người đội trưởng này thật cùng đối phương có chút gì quan hệ đang vì đó che chở nhưng vô luận là loại tình huống nào trước mắt đến nhìn đều không cách nào đem dương sở cường một phương thế nào nóng này hướng vương đại thiếu còn muốn tranh cãi bị ư c đạt đến cao cấp luật sư liền vội vàng ngăn lại Có mấy lời nói một lần xem như nói nhảm coi trước cảnh nói nói mấy một xem nhảm mắt vậy lời lần thôi đi, nhưng trước mắt nhiều như nhưng như sau á t không phải h ăn c y Cũng đừng một đó quy trình cũng mười phần đơn giản tại cảnh sát cùng nhiều tên luật sư trước mặt cũng không có người dám nói dối lúc đó tình huống rất nhanh bị trả lại như cũ cuối cùng diệp chi thu bên này tham dự ẩu đ ã có diệp chi thu vương đại thiếu hoàng chính dân cùng nó người đại diện bốn người dương sợ cương một phương chính là khoảng chừng tám cái nhưng mà chưng nghệ phạm nhưng cũng không tại bên trong ban này ngã xuống sau đó trương nghệ p h ạ m còn chưa kịp đứng dậy p h ả n kích liền bị đồng bọn đạp hai chân tẩy sạch trách nhiệm sau đó trương nghệ p h ạ m không nói hai lời ngay lập tức tại chợ thủ tre lấp lại rời khỏi cục cảnh sát trước khi rời đi trả lại cho diệp chi thu q u ă n g ra một cái cười trên nỗi đau của người khác trào phúng ánh mắt hiện trường hoa hải giải trí lộ bình một lòng buộc phát trầm xuống trận này chiếc đánh cho thiệt thòi a ngoại trừ đem đối phương đánh một trận cơ bản cái gì đều không mỏ được hiện tại trương nghệ phàm không sao đối phương cũng có phấn k í c h lên chính là không đồng ý giải hỏa điều này cũng chính thức lộ bình cùng hoa hải giải trí lo lắng địa phương nhìn tình huống diệp chi thư mấy người bên này tối nay khẳng định muốn tại cục cảnh sát vượt qua đối phương hiện tại là ôm lấy một cái mạng tủi giết địch tám trăm tự tổn một tâm tính tại đối đáp quyết tâm thả rằng mười người đều tạm giam cũng phải đem ngươi lưu lại không có đ o á n sai hiện tại dành tay thiên hạ truyền thông đã bắt đầu tại trên internet luận văn chưa rồi chương sáu trăm sáu mươi chín lỡ hẹn đại niên mùng bảy năm mới kỳ nghỉ sau đó ngày thứ nhất đi làm người đều tại kỳ nghỉ hội chứng bên trong không có tỉnh lại bình thường đều đang sở cá trò chuyện mùa xuân trong lúc chuyện thú vị mùa xuân trong lúc phái bao nhiêu bao tiền lì xì đi lâu chơi lại tương thân cái nào v v n、so、hôm ắ c tới hội lễ x nay điện đề ảnh t khi đàn ông yêu tính tổng cộng phòng bán vé đã phá hai trăm linh triệu cùng thanh xuân cùng ca công bằng dự trù sau ngày hôm nay liền sẽ đem thanh xuân cùng ca xa xa bỏ lại đằng sau mà bộ phim này bên trong ngoại trừ hoàng chính dân diễn ký ra đ á m bạn trên mạng thảo luận được tối đa chính là đảm nhiệm biên kịch diệp chi thu rất nhiều fan gọi đùa mình đối với bộ phim này tâm tính từ vừa mới lấy ra thì đây là vật gì sau khi xem biến thành ta là là thứ gì trừ chỗ đó ra tân một năm liền phái tam đại đao diệp chi thu cũng thu được đ á m bạn trên mạng mới cất danh sưng đao vương không ít fan bày tỏ phi thường không hiểu diệp chi thu bạn gái là toàn dân nữ thần ngu thải vi để cho người hâm mộ và ghen ghét được không được kết quả cái này so với viết ra câu chuyện tình yêu cư nhiên c ó thể đao thành dạng này đây rốt cuộc là nhiều tinh thần phân liệt mới có thể viết ra kịch bản sáng sớm rất nhiều đi làm mò cá người trẻ tuổi mở ra hội bù nghĩ nhân tiện nhìn một chút có tin mới gì kết quả nhìn thấy tìm kiếm hót bảng đệ nhất tựa đề thì không ít người đột nhiên chọn to hai mắt sắc mặt kinh ngạc vô cùng nổi danh ca sĩ diệp chi thu tính cả n ó phòng làm việc diễn viên hoàng chính dân tại hội sở bên trong tụ chúng l ậ u đà tính chất tội tệ đã song song bị tạm giam nhìn thấy cái tin tức này thời điểm mọi người trong lòng phản ứng đầu tiên là không dám tin không thể đi đầu năm nay còn có minh tỉnh tụ chúng l ậ u đà nghị ngờ đường đi quá thuận sao đối với làng giải trí lại nói ngươi nói tụ chúng vỗ tay đều so với cái này có thể tin nhưng mà khi đám bạn trên mạng không kịp chờ đợi điểm vào trong phát hiện tìm kiếm hoặc để tài bên trong kèm mấy tờ hình ảnh một đám người phân hai đoạn từ câu lạc bộ cửa chính đi ra từ trên xe bước xuống bước vào cục cảnh sát mặc dù là đêm h ô m khuya khoát hình ảnh có chút mơ hồ nhưng đối với nhận thức lại nói đã đủ hơn nữa diệp chi thu thân ảnh thật sự quá mức nổi bật thoáng cái đám bạn trên mạng sôi sùng sục ta không nhìn lầm chứ diệp chi thu bị tạm giam sao còn có hoàng chính dân bọn hắn là nghi ngờ khi đàn ông yêu bộ phim này không đủ hỏa đặc biệt thêm điểm nhiệt độ sao nghe nói là khi đàn ông yêu đoàn phim tối hôm qua tiệp ăn mừng không biết r quả thực không nghĩ đến diệp chi thu sẽ là loại người này ngày thường thoạt nhìn không giống a với tư cách nhân vật công chúng cư n h i ê n tụ chúng đậu đ ả đây cũng quá tồi tệ ngăn chặn diệp chi thu giữa lúc trên internet dư luận huyên náo sôi sùng sục thời điểm hoa hải giải trí cùng nhất diệp chi thu phòng làm việc khẩn cấp ban bố tuyên bố tuyên bố cũng không có đối với trên internet bị buộc ra hình ảnh quyết định phủ nhận mà là cho thấy diệp chi thu một phương là vì bằng hữu qua lại đối phương khởi tranh chấp nguyện ý phối hợp cảnh sát điều tra cùng xử lý tất cả lấy quan phương thông báo làm chuẩn đầu này tuyên bố phát ra sau đó trên internet dư luận hướng do thoáng chuyển biến tốt lý trí bạn trên mạng vẫn là không ít không ít dù sao trước mắt mới chỉ tiết lộ đều là từ truyền thông hảo hình ảnh có lẽ là thật nhưng trong thực tế để cho độ tin cậy có bao nhiêu cũng khó nói nhưng mà hướng theo thời gian đưa đẩy không ngừng có tân quần chúng ăn dưa xuất hiện đề tài nhiệt độ càng lúc càng cao lúc này một đầu đều là đỉnh lưu trương nghệ phàm tiếp nhận phỏng vấn video chạy ra chỉ để đem đầu này tìm kiếm hot đẩy tới cực điểm trong video tiếp nhận phỏng vấn trương nghệ phàm trên tay quấn q u y ế t lấy băng vải thoạt nhìn thụ thương có phần nghiêm trọng trương nghệ phàm lấy người bị hại thân phận giảng thuật đêm đó phe mình chính đang tụ họp diệp chi thu đoàn người thô bạo xông vào song p ư ơ n g nổi tranh chấp sau đó mình bị đánh trải qua. nguyên bản diệp chi thu cùng t r ư ơ n g nghệ phạm lúc trước l i ề n ít nhiều có điểm kỳ nghỉ cái video này xem như triệt để đốt lên dư luận tiếp theo tại một ít ấy bù lại về kinh doanh h à o thêm dầu vào lửa ngăn chặn diệp chi thu dã man đánh người người nói xin lỗi chờ để tài h ệ lên mỗi cái ấy bổ xuống đều từng có vạn cái cùng nói bóng nói gió luận thoáng cái tình thế lần nữa hướng phía đối với diệp chi thu nhất bất lợi phương hướng phát triển kích động biểu đạt là quần thể đ ặ c tính một điểm này tại khó phân t h i ệ t giả internet tin tức nửa thân trên hiện được đặc biệt rõ ràng có đôi khi sự t ì n h chân tướng cũng không trọng yếu mọi người chỉ biết tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng đồ vật hơn nữa theo bản năng công kích cùng bọn hắn tương b ộ i quan điểm thường thường hơn nữa chút dẫn đạo bộ phận này âm thanh thì sẽ càng đến càng lón mà lúc này lý trí âm thanh cũng sẽ bị che giấu cuối cùng chỉ còn lại một loại âm thanh ngoại trừ đại chúng ra đối với chuyện này càng kinh ngạc là trong nghề nhân sĩ đây là thiên hạ truyền thông cùng hoa hải giải trí vạch mặt rồi a hai đại đình lưu diệp chi thu cùng trương nghệ phạm ấy b ổ p a n cân nhắc tăng thêm đều hơn một ức lúc này một phương cư nhiên n h ả ra tố cáo bị một người khác đánh cho một trận như vậy kỳ lạ cảnh tượng quả thực thêm thấy hoa hạ người đặc tính là làm người lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện trước thiên hạ truyền thông tại diệp chi thu trên thân ăn không ít lần thiệt t h i đánh giá sớm đã đem đối phương coi là đình trong thịt trong mắt đ ô n g lần này mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội đoán chừng là muốn hung hăng cắn đối phương một ngụm cho dù hoa hải giải trí trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng nhưng đối với loại tình huống này cũng không có càng tốt hơn biện pháp tình huống bây giờ đã rất rõ ràng coi như là đối phương động thủ trước nhưng diệp chi thu bên này cứng rắn đánh trả là không tranh sự thật dựa theo dân sự tranh chấp luật pháp quy định nếu mà song phương vô pháp đặt thành điều giải nói đại khái là diệp chi thu một phương tạm giam ba năm ngày đối phương năm mười ngày xử phạt tuy rằng đánh cái khung cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ nhưng đối với diệp chi thu hoàng chính dân loại này nhân vật công chúng lại nói bị tạm giam tầm vài ngày mới đi ra bản thân hình tượng và giá trị buôn bán nhận được ảnh hưởng là vô pháp lường được cùng lúc đó thượng kinh tv cao úc nơi nào đó trong phòng nghỉ ngơi một đám người ngồi quay quần một chỗ trò chuyện cái gì ngồi ở chính giữa là hai tên đã có tuổi lao nhân hai người này chính là đêm xuân sau khi kết thúc kéo diệp chi thu trò chuyện không ít lao nhân hình quân dịch dung quốc sắc mặt nghiêm túc không dẫn tự uy hình quân nhìn về phía lao hưu nói ra dịch lao đầu cuối năm ngươi làm sao cũng đến về hưu à như ngay h h đến n o ả Dịch tại lúc này tiếng gõ cửa vác rội một tên trợ thủ vội vàng chạy vào không người nói những gì hai tên lão nhân đầu tiên là xương sở sau đó biểu tình càng ngày càng kinh ngạc đánh nhau đang định tại cục cảnh sát không có cách nào đen chương sáu trăm bảy mươi đột nhiên sợ hãi diệp chi thu cái này vắng mặt nguyên nhân quả thực để cho căn phòng bên trong mọi người sưng sợ sẽ trợ thủ s á t mặt cũng có chút kỳ quái nói ra nghe nói là tối hôm qua hơn m ộ ư ơ i một giờ tụ họp thì cùng người khác khởi mâu thuẫn hiện tại chính đang cục cảnh sát bên trong tin tức này trên internet tranh c ã i rất dữ dội không nên a dịch dũng quốc lẩm bẩm nói ta cùng tiểu diệp tiếp xúc qua mấy lần rất có ý nghĩ một người trẻ tuổi không giống như là dễ dàng như vậy kích động người trợ thủ bổ sung nói ban nãy diệp chi thu người đại diện cũng liên hệ chúng ta đối với chuyện này bày tỏ xin lỗi nàng hiện tại cũng là tại từ hoa hải chạy tới thượng kinh trên đường đối phương bày tỏ nếu như chúng ta vẫn muốn dùng lòng truyền nhân bài hát này nói diệp chi thu có thể miễn phí trao quyền cho hắn ca sĩ hình quân nhíu mày một cái nói ra đem bản tin cho ta nhìn xem một chút trợ thủ đáp một tiếng cầm trong tay máy tính bảng đưa lên căn phòng bên trong lọt vào hoàn toàn yên tĩnh hình quân ôn h ò a dung quốc hai người nhanh chóng nhìn xong trên internet bản tin cùng hoa hải giải trí phát thông báo bọn hắn ở đâu cảnh sát cục hình quân đột nhiên hỏi trợ thủ liền vội vàng nói lên một cái địa điểm hình quân suy nghĩ một lát sau nói hôm nay thu âm chậm lại còn có hình quân nhìn về phía sau lưng một người nói ra ta nhìn trên internet nói dối loạn ngổn ngang ngươi đi hiểu một chút tình huống cụ thể vâng bị hình quân gọi vào người trung niên soát một tiếng đứng lên sau đó hỏi hình lão có muốn hay không chúng ta ra mặt không cần hình quân sắc mặt bình tĩnh nói nên như thế nào được cái đó không muốn trở ngại người khác làm việc bất quá cũng đừng để cho hắn thua thiệt người trung niên rõ ràng lĩnh mệnh lệnh sau đó dứt khoát đi ra ngoài sau một tiếng cục cảnh sát lôi vào một chiếc việt giã xa dừng lại ba tên thân hình cao ngất người sau khi xuống xe chạy thắng tới cửa chính chào đồng chí chúng ta muốn tìm diệp chị thu tiếp đãi cảnh viên trong tay đang viết cái ý theo bản n ă n g nói các ngươi tìm diệp chị thu là bằng hưu hay là người nhà bây giờ không phải là hành chính tạm giam t h ă m thời gian lời còn chưa nói hết một bản mở ra m à u lục giấy chứng nhận bản bị đưa tới trước mắt cảnh viên ánh mắt vô tình hướng giấy chứng nhận bên trên nội dung vừa nhìn tiếp tục phảng phất gặp quỷ một bản đột nhiên chọn to hai mắt kinh ngạc nhìn về phía trước người trung niên bình tĩnh nói chúng ta không tham sẽ không để cho các ngươi công tác khó làm hoặc có lẽ là các ngươi phụ trách chuyện này người có ở đó hay không chúng ta hiểu một chút chuyện này tình huống cụ thể tại tại tại khi phản ứng cảnh viên không ngừng bận rộn nói chờ một chút ta liên hệ đội trưởng chúng ta dứt lời cảnh viên động tác nhanh chóng cầm điện thoại lên bấm số thời điểm đầu g ó c đang điên cuồng v ậ n c h u y ể n ta tích mẹ liền binh lính người đều tới chức cấp còn cao đến quá mức khi người đội trưởng kia đi đến lý giải mấy người thân phận lưng bên trong cũng là kinh ngạc không thôi đây diệp chi thu còn có tầng quan hệ này lúc này thiên hạ truyền thông phòng làm việc tổng giám đốc bên trong và ảnh lại lần nữa vũ bản tiếng vang khởi dọa sau lưng tạm thời đảm đương nổi bí thư tiểu minh tỉnh giật mình phía dưới một tên cao quản nói ra dương tổng tình huống bây giờ có chút vượt quá chúng ta dự chủ ngoại trừ ước đạt đến tập đoàn r a cùng chúng ta có hợp tác hoa ngu tập đoàn chỉ nhánh công ty cũng tại làm áp lực nguyên bản rất nhiều có thể dùng thương phiếu đơn tử hiện tại cũng yêu cầu kết toán tiền mặt chúng ta tiền vốn lưu động tính áp lực thoáng cái lớn thêm không ít dương sở cường sắc mặt tâm trầm cười lạnh không thôi nói hoa hại giải trí diệp chi thu hảo thủ đoàn a ngoại trừ ước đạt đến không nghĩ đến kia hoa ngu tập đoàn cũng dính vào tại đôi phó diệp chi thu cùng vương đại thiếu trước dương sở cường liền đoán được nhất định sẽ tiếp nhận nhất định áp lực dù sao hai người đều không phải không có chút nào đ ố i cảnh người ước đạt đến tập đoàn ngược lại vẫn tốt bản thân thiên hạ cũng làm ở dạp chiếu phim đồng hành là hoàng gia kết thủ liền kết thủ nhưng hoa ngưu tập đoàn đột nhiên làm khó dễ quả thực ngoài hắn d ự liệu ước đạt đến tập đoàn hắn dương sở cường t r ọ n g đổi nhưng mà hoa ngưu tập đoàn trước mặt thiên hạ truyền thông thật đúng là có chút không đáng chú ý đương nhiên sinh ý trận không phải cho đùa bởi vì một món đồ như vậy chuyện nhỏ triệt để chở mặt tiết mục cũng không thực tế nhưng đối phương cử động đã đem ý tứ biểu hiện rất rõ ràng hồi báo xong tất sau đó cao quản Chúng ta kế hoạch còn muốn tiếp tục hay không? muốn ta tiếp kế dương sở cường chầm tư chốc tư l á t t r o n g mắt nhìn về phía màn hình n điện i thoại i ế tục. Làm s ế t h di động dương sở cường ánh mắt nhìn về phía màn hình điện thoại di động là không có một cái chú thích tên họ dãy số uy dương sở cường rất nhanh cầm điện thoại di động lên nghe điện thoại thời điểm cái ghế thuận thế nhất chuyển phía dưới một đám thủ hạ mười phần thức thời lặng lẽ lui về phía sau mấy bước nhỏ giọng tán gẫu đồng thời âm thầm lưu ý dương sở cường tình huống sau đó tại trong tầm mắt mọi người dương sở cường ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ sau đó trở nên giống như hàn băng một nửa băng lãnh sau khi để điện thoại xuống sắc mặt âm trầm vô cùng dương sở cường im lặng không lên tiếng lần nữa rơi vào trầm tư một lát sau dương sở cường m ặ không chút thay đổi nói phát một thông báo chúng ta người và diệm chi thu nổi tranh chấp hoàn toàn là hiểu lầm hiện tại đồng ý điều giải. câu này xảy ra bất ngờ lời nói khiến cho ở đây tất cả mọi người s ư ớ n g sốt một chút lần này kịp phản ứng mọi người toàn bộ kinh tâm lý hoài n g h ị không thôi đây là phát sinh cái ý lúc này cái điện thoại kia đến cùng nói cái gì để cho dương sở cường thái độ phát sinh một trăm tám mươi độ n g h ị chuyển c h lúc này dương sở cường trong lòng cũng là kinh nghị không thôi đây d i ệ p chi thu đến cùng có bối cảnh gì liên b i n h lính người cũng hỏi tới chuyện này chuyện này càng ngày càng hướng mình bất khả kháng phương hướng phát triển dương sở cường sợ đến từ ước đã đến hoa ngu tập đoàn về buôn bán áp lực hắn có thể tiếp nhận nhưng hắn lo lắng chuyện này tiến vào một ít người tầm mắt sau đó mình cái khác một ít không chịu nỗi ánh sáng sự tích bị đào ra chỉ cần tồn tại một tia khả năng này hắn đều muốn bóp chết trong trứng nước cho nên bây giờ mau sớm để cho chuyện này kết thúc là tốt nhất lựa chọn còn có dương sở cường cơ hồ là cắn răng nghiên lợi nói trong thông báo nói lời xin lỗi lúc này diệp tờ giờ thu một phương còn không biết rõ bên này phát sinh sự tình ngu ra biệt thự bên trong ngu chính đạo tiếp thông điện thoại ánh mắt thoáng cái trở nên em dịu xuống vì v i lần này hài lòng chưa đây làm việc này cũng muốn theo như luật pháp pháp quy không thể làm bởi nhà hào hào hào ta lại an bài một hồi ngươi sắp đến thượng kinh đi nhớ trở về nhà ăn cơm sau khi để điện thoại xuống ngư chính đạo mặt đầy bất đắc dĩ tâm lý không biết dõi nổ nước bọt diệp chi thu bao nhiêu lần ngược lại không phải là bởi vì đánh nhau bị tạm giam chuyện này tại diệp chi thu xảy ra chuyện sau đó hắn ngay lập tức liền lợi dụng mình quan hệ biết tình h ô n g thật tại ngư chính đạo xem ra tuy rằng diệp chi thu lúc đó phương thức xử lý khả năng thiếu thỏa đáng nhưng người trẻ tuổi có chút huyết tính không phải chuyện xấu chỉ là tiểu từ này ngược lại tốt đánh cái không bị tạm giam kết quả mình nữ nhi đau lòng ngay lập tức từ hoa hải chạy tới không nói cứ nhiên còn muốn cầu mình động quan hệ cho đối phương làm áp lực trừ thiên, thiên hạ truyền thông ra hy vọng diệp chi thu lạnh người không chỉ một lúc này thật không dễ bắt được một cái bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt dĩ nhiên là dốc hết toàn lực thoáng cái liên quan đến diệp chi thu thật thật giả giả hát liêu tại trên internet bay lời trời tại trận này lên án hoạt động bầu không khí sao được nhiệt liệt nhất thì chính chủ một trong thiên hạ truyền thông lần nữa phát một phần tuyên bố rất nhiều quan tâm chuyện này bạn trên mạng điểm vào trong ngay lập tức lại cho là mình h ó a mắt bản này tuyên bố nội dung dĩ nhiên là thiên hạ truyền thông nói xin lỗi tin sau đó đầu này v ậ y bồ bên dưới khu bình luận sôi trào ta tới tới lui lui nhìn hai lần xác nhận mình không nhìn lầm ta phản ứng đầu tiên cần phải sẽ không bị trộm tài còn đi xảy ra chuyện gì thiên hạ truyền thông làm sao đột nhiên liền sợ hãi trước thái độ cường ngạnh như vậy hiện tại cư nhiên nói xin lỗi trương nghệ phảm cho nên lao tử bị đánh vô ích sao chết n ư ờ i trên internet một nhóm lớn cùng gió hắc kết quả hiện tại chính chủ trước tiên không đổi người chơi ha ha ha điều giải lời không phải nói rõ diệp chi thu không cần bị tạm giam rất nhanh sẽ có thể đi ra lâu trên chính xác ta phải nói đây bức viết tiểu thuyết như vậy đau sớm nên bị tạm giam đối với thiên hạ truyền thông xảy ra bất ngờ thái độ chuyển biến hoa hải giải trí bên này cũng là trượng hai không tìm được manh mối khi hiểu rõ rõ ràng tình huống sau đó đồng dạng kinh ngạc không thôi vô luận như thế nào hướng theo thiên hạ giải trí một phương nói xin lỗi chuyện này đến bây dò cơ bản liền bụi trần l ắ n xuống dựa theo thủ tục song p ư ơ n g điều giải song kỳ song liên quan hiệp nghị thư liền có thể ai về nhà đấy nhưng mà một đám giải trí truyền thông tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy hảo cơ hội diệp chi thu và người khác nơi ở cụ thể cục cảnh sát đã sớm bị bạn trên mạng lột đi ra lúc này sở cảnh sát ngoài cửa đã sớm vây đầy dơ trường thương đoàn pháo phóng viên tất cả đều cố gắng tại diệp chi thu sau khi ra ngoài thu được trực tiếp phỏng vấn tài liệu ngay sau đó khi diệp chi thu thân ảnh xuất hiện trong tích tắc máy quay phim đèn p h ờ lát tiếng như mưa rơi dày đặc văn g r ộ i cơ hồ tất cả phóng viên đều như ong vỡ tổ điền cùng tuần tiến đến diệp tiên sinh có thể nói hai câu sao diệp tiên sinh mời xem cái này một bên có thể cụ thể nói một chút đêm đó đã xảy ra chuyện gì sao Nghệ phàm tại r ư ơ n diệp h chi thu o n n sau khi xuất hiện phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận điên cồn g soát bình lên có ủng hộ cũng có chửi rủa vô cùng náo nhiệt lúc này diệp chi thu tự nhiên không có tâm tình trả lời vấn đề nhưng một đám phóng viên làm sao cam lỏng dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn khi hắn muốn đi đến công ty rừng ở ven đường xe cứu thương thì rốt cục vẫn phải có người đẩy ra trước mặt đưa lên mịt rô diệp chi thu tiên sinh xin hỏi ngươi đối với lần này hành động vọng động hối hận không hoặc là có cái gì muốn nói diệp chi thu không thể không dừng lại đang muốn nói chuyện đột nhiên lưu ý đến trước mặt thân ảnh vv i diệp chi thu kinh ngạc nói đứng tại mình cách xa hai bước nơi thân ảnh tinh tế tuy rằng mang theo mũ lưỡi chai khẩu trang c h e ở hơn nửa khuôn mặt bất quá diệp chi thu vẫn là đầu tiên nhìn nhận ra được ngu thải vi ngày hôm qua không phải còn tại hoa hải sao hai ngày này có một cái hoạt động hành trình mình vừa mới chuẩn bị sau khi lên xe cho cô nàng này gọi điện thoại cái gì không nghĩ đến nàng ngã trực tiếp chạy tới diệp chi thu một câu vì vi để cho xung quanh phóng viên xưng sở mọi người theo bản năng hướng ánh mắt của hắn phương hướng nhìn đến nhận ra ngưu t h ả i vi thân phận sau đó một đám phóng viên tâm tình lập tức hư phấn chen không đến diệp chi thu trước mặt đang chuẩn bị di chuyển mục tiêu phỏng vấn ngưu t h ả i vi vừa chuyên r a diệp chi thu hư hư thực thực vì đó hắn nữ hải tử xung quanh giận dữ vì hồng n h a n thai tiếng tình dục lúc này chính cung liền xuất hiện đương nhiên phải nắm chặt phỏng vấn một hồi a lúc này trực tiếp mưa bình luận cũng là một hồi quần quận chính c cậu tác giả sẽ không thật bắt cá hai tay đi ngu t hải vi ngày hôm qua còn tại hoa hải tham dự hoạt động đi suốt đêm đến thượng kinh đi nếu mà bạn gái là ngu t hải vi đều bắt cá hai tay ta nguyện xưng là siêu thần đối mặt rất nhiều phóng viên vây chặt đặt câu hỏi ngu t hải vi chính là làm như không nghe tiếp theo tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt không nói tiếng nào liền hướng diệp chi thu chạy đi sau đó tại dưới con mắt mọi người một cái đột kích đâm vào diệp chi thu trong ngực một màn này để cho không khí hiện trường xuất hiện trong nháy mắt n ư ơ n kết rất nhiều phóng viên sướng sốt nhìn trực tiếp khán giả cũng trợn tròn mắt tiếp theo chính là một hồi dậy đặc đèn thờ lát sâm thành phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận trực tiếp bị nổ mẹ nói điều này cũng có thể bị vung cầu lương ai đột nhiên cảm thấy thật là không có ý tứ cảm giác bị một vạn điểm bạo kích ta là đ e n nhìn náo nhiệt vì sao muốn để cho ta nhìn cái này đánh nhau là diệp chi thu vì sao bị thương tổn là ta tàn đi tàn đi không có gì đ h ậ đế ngu u thải vi sau lưng tống mỹ mặt đầy bất đắc dĩ lúc này tại trên đường chính ôn hương tràn đầy diệp chi thu bị nhiều người như vậy ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cũng cảm thấy có như vậy một tia không được tự nhiên làm sao bị ôm thật chặt không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ nhẹ một cái trong ngực dai n h â n lưng nhẹ giọng nói sao ngươi lại tới đây nợ gợi u u t h ả i vi ngẩng đầu lên không trả lời vấn đề thẳng tắp nhìn chằm chằm diệp chi thu mặt nhìn một hồi sau đó dưới tầm mắt rời diệp chi thu thuận theo cô nàng này tầm mắt nhìn đến là trên tay mình bị thương nhẹ c u ố n một vòng băng vài vị trí chẳng biết tại sao diệp chi thu mạc danh nhó lại trong vòng một ngày bị đổi ba lần băng d á n cá nhân trải qua giải thích nói không e ỉ tiểu chảy ra ngũ thảy vi chu miệch lên ngón tay xẹt qua diệp chi thu cánh tay mặt ngoài mặt đầy đ a u lòng động tác nhẹ nhàng vô cùng. diệp chi thu tâm lý xẹt qua một dòng nước cấm nhẹ g i ọ n g nói lên xe trước đi trở về lại cùng người nói n g u thả i vi khôn khéo gật đầu hai người không coi ai ra gì dắt tay hướng phía ngoài đoàn người đi tới trước lúc ly khai diệp chi thu nhớ lên cái gì đối với một tên sau cùng đặt câu hỏi mình phóng viên trả lời không hối hận còn nữa gặp một lần đánh một lần dứt lời hai người đi vào rừng ở ven đường xe cứu thương xe lái rời biến mất tại mọi người trong tầm mắt chương sáu trăm bảy mươi hai n g u thả i vi phản lịch thao tác xe cứu thương bên trong hàng sau chỉ có hai người thời điểm ngô thả vi tâm tình hơi bình phục sau đó trực câu câu nhìn tới diệp chi thu tâm lý giật mình lập tức thay đổi tươi cười nói vi vi ngươi nghe ta giải thích sau đó diệp chi thu đem phía trước một đêm phát sinh chuyện rõ ràng mười mươi nói một lần diệp chi thu sắc mặt nghiêm túc nói đại khái chính là dạng này thật sự là bọn hắn làm quá mức ta thật không có chủ động gây chuyện để ngươi lo lắng ta vừa muốn lên xe liền điện thoại cho người tới đây ngu t h ả i vi không lên tiếng trực tiếp kéo diệp chi thu một con khác không bị thương tay một n g ụ m liền cắn g à o diệp chi thu giả vờ khuyết đại kêu đau một tiếng mạnh mẽ chịu đựng lúc này nhất thiết phải dụng khổ thịt mà tính xem ra cô nàng này là thật cuốn lên phát tiết qua đi ngư t h ả i vi mới hử nhẹ một tiếng nói g i a o g i a o đều nói với ta chuyện này thực sự không trách ngươi nhưng mà n g ư ơ i muốn cùng ta bảo đảm về sau không cho phép đánh nhau diệp chi thu cười hắc hắc đương nhiên ta luôn luôn tôn sùng lấy lý phục người bất quá cái yêu cầu này có chút khó à nếu như bị người khác đến bật nạt làm sao bây giờ cũng không thể không hoàn t h ủ đi không cần ngư t h ả i vi ngữ khí đơn giản dứt khoát nói ta sẽ giúp ngươi khi dễ trở về đủ thô bạo diệp chi thu có một loại muốn cho ngư thảy vi vỗ tay kích động bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lấy cô nàng này bối cảnh mất khi dễ một hồi người khác tựa hồ thật đứng là không phải việc khó gì tuy rằng không thấy nàng đã làm loại sự tình này là được sau đó diệp chi thu kịp phản ứng hỏi lần này làm sao đột nhiên thiên hạ truyền thông bên kia nhận đúng có phải hay không công ty bên này xử lý kết quả hắn không phải là ngu t h ả i vi lắc lắc đầu hiếu kỳ hỏi ngược lại ngươi nhận thức quân đội người sao quân đội diệp chi thu s ư ơ n g sỏ lắc đầu nói không có a ngu t h ả i vi cũng có chút kỳ quái giải thích nói hôm nay sớm đi thời điểm quân đội người tới lý giải chuyện này tình huống công ty phỏng đoán hẳn đúng là cái này cho thiên hạ truyền thông rất lớn áp lực trong lòng cho nên bọn hắn mới xin lỗi cùng đồng ý giải hòa diệp chi thu tại ký ức bên trong lục soát duy nhất có thể nghĩ đến mình và quân đội sản sinh đồng thời xuất hiện tình huống chính là nguyên bản hôm nay hẹn định song binh lính phim quảng cáo p h ố i nhạc lòng truyền kỳ thu âm sự tình chẳng lẽ là lần trước đêm xuân đụng phải cái gọi là hình quân lão nhân giữa lúc diệp chi thu trong tâm nghi hoặc thì trên cánh tay đột nhiên lại chuyển đến một hồi đau đớn cảm giác g à o đột nhiên bị tập kích bên dưới diệp chi thu không nhịn được la lên túi đầu vừa nhìn lúc nãy bị cắn địa phương bên cạnh để lại một cái trăng lưới liền một bản nhàn nhạt, nhạt dấu răng nhìn ra được là thật dung sức diệp chi thu đối với ngư hải vi đáp lại nghi hoặc ánh mắt lần này là tại sao ngư hải vi sắc mặt bình thường nhẹ nhàng trả lời một câu không có vì sao muốn cắn diệp chi thu trở lại hoa hải giải trí thượng kinh cao ức diệp chi thu thấy lần nữa đồng giao nhìn thấy diệp chi thu ngay lập tức đồng giao liền đến cái một trăm tám mươi độ đại cuối người cảm ơn diệp đại hiệp tân cứu mạng diệp chi thu vung vung tay thuận miệng nói khoa trường không cần khách khí như vậy muốn muốn đồng giao vội và nói chuyện này đối với ngư danh dự ảnh hưởng rất lớn thật ngại nói xong đồng giao chuyển hướng ngư hải vi nói vì vì thật phải cảm ơn cảm ơn người bạn trai lần này nếu không phải chỉ thu đánh giá ta liền treo hán ngu thải vi trả lời một câu sau đó hỏi dao i a o lần này thế nào lại gặp loại chuyện này ta nhớ được trước ngươi còn nói với ta cái đoàn này không tội nói đến chỗ này đồng g i a o dẫn đến sắc mặt bỏ lên lập tức gà o t h é t kháo vừa nhắc tới cái này liền tức lên nguyên bản còn tưởng rằng không tệ kết quả chính là cái r ắ c rưởi công ty tổ đoàn hướng theo đồng g i a o giảng thuật diệp chi thu và người khác rốt cuộc hiệu rõ đại khái tình huống Lúc trước t Vũ Động hơn nửa tiết đoạt giải mục q năm sau đó công ty liền bắt đầu làm một ít cùng biểu diễn không liên quan thương vụ tiếp đãi bữa cơm đồng giao vốn là rất bất mãn chuẩn bị cùng người đại diện nói một chút cái vấn đề này kết quả tối hôm qua thiếu chút nữa xảy ra chuyện nghe xong đồng giao tố cáo diệp chi thu tổng kết nói đơn giản lại nói chính là công ty kinh doanh cúng lên m u ố n bức các ngươi cái đoàn này thành viên mãi võ lại bản thân hảo leo lên thiên hạ truyền thông b ắ p đ u ổ i kiếm lời nhanh tiền bên cạnh tống mỹ gật gật đầu nói loại tình huống này thực sự tồn tại hơn nữa còn là thật phổ biến hiện tại n a m đoàn nhóm nhạc nữ gió bị t r ú n g rất lớn rất nhiều công ty đều đẩy ra không ít đoàn nhưng bởi vì phong cách một dạng tương đối đồng chất hóa muốn hỏa rất không dễ dàng cho nên muốn đi đường tắt không ít người ngu thải vi hỏi kia dao dao ngươi về sau tính toán đâu đồng giao gương mặt sụt xuống không biết rõ dù sao cái kia đoàn ta chắc chắn không biết trở về ta muốn cùng bọn hắn giải ước bất quá giải ước phí ta hiện tại lại không thường nổi ngô thái vi tiếp tục hỏi giải ước phí bao nhiêu tiền đồng g i a o vươn tay là một m động tay sáu trăm l i vạn nói như vậy nghệ nhân cùng công ty kinh doanh ký hiệp ước thường thường kèm theo lớn trái với điều ước phí đồng g i a o ban đầu mặc dù là lấy quán quân thân phận gia nhập công ty này hiệp ước điều khoản đã tương đối mà nói ưu hóa rất nhiều bất quá đối với nàng lại nói giải ước phí vẫn là một số tiền lón ngô thái vi suy nghĩ một chút đối với cùng tồn tại căn phòng bên trong lộ bình nói ra đường tổng có thể đồng ể cho công chút cái phái tình phí đoàn giao giao sao, này giúp ty luật một đội lý sư sự xử giải b i t h ư ờ vi phạm hợp đ ồ n giao phương d ệ n t bỏ ra. a Đồng giao liền vội vàng khoát tay nói không được đâu vi vi các người giúp ta tìm cái tốt một chút luật sư hảo nhiều tiền như vậy ngươi không thể ra ta còn không khởi không thành vấn đề lộ bình sảng khoái gật đầu đồng giao tiểu thư không cần lo lắng cái này công ty người mẫu dính liễu phạm pháp ngươi là người bị hại một t r o n g chúng ta để cho luật sư nhiều hướng phương diện này đi thu thập chứng cứ đối phương không dám không thả người phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền tính muốn cho cũng chắc chắn không biết theo như nó con số đến đồng dao trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng vậy được nhân viên giữa xe bước lục đục với nhau công ty kinh doanh kinh doanh dối tỉnh dối mù đoàn nàng là một ngày không muốn ở lâu có thể thuận lợi giải ước tốt nhất còn có nga g i a o dao ngu t h ả i vi kéo đồng dao tay nghiêm túc nói kiểm tra không cân nhắc gia nhập chúng ta hoa hải giải trí ngu t h ả i vi những lời này để cho căn phòng bên trong mọi người đều là s ư n g sở đồng dao cũng sửng sốt một chút trần trơ nói nếu mà có thể nói ta khẳng định nguyện ý à nhưng mà ta liền khiêu vũ đi nghệ thuật ca hát rất bình thường à vẫn là tương đối thích hợp nhóm nhạc nữ phong cách thật giống như không quá phù hợp công ty của các ngươi ca sĩ tiêu chuẩn không gì a n g u t h ả i vi nhìn về phía diệp chi thu nháy nháy mắt nói diệp tổng giám có biện pháp nào hay không công ty có thể chế tạo cái nhóm nhạc nữa sao diệp chi thu trần trờ nói có thể có thể là có thể kỳ thực diệp chi thu đã từng có đại khái tưởng tượng nhưng hắn không hiểu là n g u t h ả i vi cô nàng này vì sao đột nhiên tích cực như vậy đem đồng dao kéo và o hoa hải giải trí đơn thuần là khuê mật tình thâm sao tựa hồ lại có chút không giống cảm giác quái quái không thể nói vì sao có thể vậy cứ quyết định như vậy ngô thảy vi trên mặt cười không nớt đánh nhịp được mười phần quả quyết v ề phần nàng vì sao muốn kéo đồng dao tiến vào công ty đương nhiên là bởi vì khuê mật tình thâm cùng diệp chi thu trên internet diệp chi thu đánh nhau là bởi vì xung quanh giận dữ vì hồng nhan liên quan ngôn luận nàng xem mặc dù biết không phải sự thật nhưng không có nghĩa là nàng không thèm để ý đối với loại tình huống này l ừ a đại mỹ nhân tự có phương pháp ứng đối ngươi nhìn nàng lo lắng qua diệp chi t h u cùng định tiệp long ngữ t ì n h quan hệ sao không có nguyên nhân rất đơn giản đều tại một cái công ty ngay tại dưới mắt đâu muốn phát sinh chút gì không trốn thoát mình tầm mắt lần này cũng là đồng dạng đạo lý chương sáu trăm bảy mươi ba nhóm nhạc n ữ đến đồng giao chuyện cứ quyết định như vậy xuống tiếp theo từ hoa hải giải trí bộ tư pháp người đi hiệp trợ theo vào đánh giá nhanh hơn nữa cũng cần mấy ngày mà diệp chi thu bên này tuy rằng sự t ì n h tựa hồ đã hướng theo s o n g phương đ i ề u giải kết thúc thiên hạ truyền thông cũng không có tiếp tục ở đây chuyện bên trên làm văn chương tính toán nhưng rất nhiều truyền thông cùng bạn trên mạng hiển nhiên không như vậy nghĩ hướng theo diệp chi thu tại trong phỏng vấn một câu cuối cùng gặp một lần đánh một lần ô n g k í n h bị buộc ra lần nữa tại trên internet dẫn tới một hồi b ả n tán sôi nổi có nói diệp chi thu quá p h é lối không coi ai ra gì cũng có bày tỏ mười phần ba khí liền hẳn rằng này nhưng không hề nghi ngờ là lần này diệp chi thu cùng trương nghệ p h ạ m cực kỳ sau lưng thiên hạ truyền thông tập đoàn b ạ c h mặt đã là ván đ ã đ ó n g thuyền sự thật một cái khác một bên khi biết mình chuyện này sau lưng có làm thiên na vị hình lao thân người ảnh thời điểm diệp chi thu tự mình gọi điện thoại đi qua cảm ơn thuận tiện nói xin lỗi lơ hẹn chuyện mặc dù đối phương nhìn như chỉ là hỏi thăm biết một chút tình huống không có dùng năng lượng gì nhưng giúp mình bên này bận rộn là sự thật ai biết diệp chi thu tiếp thông điện thoại còn chưa nói hết ý đồ đối diện hình quân liền lôi lệ phong hành nói đi ra vậy thì nhanh lên qua đây quay phối nhạc ngày mai buổi sáng địa điểm không thay đổi để điện thoại xuống diệp chi thu cùng người đại diện tống mỹ đều có chút kinh ngạc ban đầu ra như vậy chuyện còn tưởng rằng đối phương sẽ đổi người không nghĩ đến cư nhiên nguyện ý chờ đến bây giờ ngay sau đó tại đại niên mùng chín diệp chi thu lần nữa đi đến tv các úc lần này cuối cùng không có chắc t r ở thuận lợi đem cả khúc thu âm xong quân đội hiệu suất cực cao tại thu âm kết thúc ngày thứ hai phim quảng cáo đã chính thức tại đấu thanh âm trở video website tuyên bố từng hình ảnh nhiệt huyết hùng dũng hình ảnh cùng âm nhạc kết hợp với nhau chất lượng cực cao phim quảng cáo nhanh chóng tại trên internet dẫn tới bàn tán sôi nổi Đám bạn tự r ê đại đầu năm bảy sau đó liên tiếp bảy ngày một ngày doanh thu phòng vé phá ức phòng tổng doanh thu đạt đến mười tám ước gần với hạo lan nữ tướng ba mươi hai ước cùng thần thám t r ư ờ n g hai mươi lăm ước tại lễ hội xuân tật cả điện ảnh bên trong xếp hạng thứ ba hơn nữa ước t r ư ờ n g đem hạng thứ tư kéo ra hai trăm triệu khoảng cách thời gian tiếp mười lăm cơ bản đại cục đã định sẽ không có thay đổi gì cuối cùng khi đàn ông yêu lấy không đến ba nghìn vạn đầu tư thu hoạch hơn mười ước phòng bán vé trở thành lần này lễ hội xuân hắc mã lo nhất loại trừ điện ảnh phát triển ngân quỹ bản thuế giảm chiếu phim phân chia chờ sau đó xuất phẩm người dự trù còn có gần bốn cái hơn ước thu vào hơn mười lần đầu tư tỷ lệ hội báo đủ để cho trong nghề tất cả đồng hành ghen tị được cặp mắt đỏ lên dẫn đến hậu quả là âm nhạc tổng giám đốc diệp chi thu đi tại hoa hải giải trí cao ốc chẳng những ca sĩ nhóm khuôn mặt tươi c ư ờ i mà chống đỡ hoa hải giải trí không nhiều các diễn viên cũng liên tục quăng đến cầu bao nuôi k h á t vọng ánh mắt tại một đám kỳ quái ánh mắt nhìn soi mói diệp chi thu toàn thân không được tự nhiên đi vào luyện tập thất cơ hồ là trong n g á y mắt r a một tiếng mây trục đạo tầm mắt q u ò n đến đại luyện tập thất bên trong xây dựng một cái cỡ nhỏ sân khấu phía dưới tràn đầy ngồi ba mươi bốn mươi người đều không ngoại lệ tất cả đều là vòng mập tiến gậy mỗi người có đặc sắc nữ sinh những n à y toàn bộ đều là công ty nữ luyện tập sinh thậm chí ký hợp đồng ca sĩ. hôm nay là đến tham gia hoa hải giải trí đầu cái nhóm nhạc nữ tuyển chọn đồng giao bên kia tại hoa hải giải trí mời luật sư dưới sự hỗ trợ tuy rằng trải qua c h ắ t trở cuối cùng vẫn thuận lợi cùng vốn là công ty kinh doanh giải ước dựa theo kế hoạch ban đầu hoa hải giải trí sẽ thành lập một cái nhóm nhạc nữ đồng giao dĩ nhiên là một thành viên nhưng hắn thành viên liền muốn ở trong công ty chọn lựa cho nên mới có hôm nay như vậy vừa ra đối với thành lập nhóm nhạc nữ quyết định hoa hải giải trí cao tầng nhất trí toàn bộ phiếu thông qua dù sao hôm i tại loại ệ n m có có nay âm nhạc tổng giám đốc diệp chi thu nói có thể làm hơn nữa tác phẩm không phải là vấn đề hoa hải giải trí đương nhiên giơ hai tay tán thành khi công ty muốn thành lập nhóm nhạc nữ hơn nữa từ diệp chi thu tự mình chọn thành viên tin tức chuyên gia toàn bộ hoa hải giải trí h ệ chặn đàn tin tức cơ hồ nổ từ diệp tổng giám một tay chế tạo nhóm nhạc nữ đây là ngàn năm mới có cơ hội a lần lượt kinh nghiệm đã nói rõ tại hoa hải giải trí mặc kệ ngươi là tình trạng gì chỉ cần trải qua diệp chi thu một fan n ă n bóp liền có thể biến thành hoa hình dáng tại diệp chi thu tưởng tượng bên trong nhóm nhạc nữ đại khái năm tên thành viên ngoại trừ đồng giao còn muốn chiêu bốn cái lựa chọn và bổ nhiệm phương thức cũng rất đơn giản mỗi vị người ghi danh lên đại biểu diễn ba phút tài nghệ tận tính phát huy hình thức không giới hạn Thoáng cái. hoa hải giải trí cao ốc bên trong tin tức bay lời trời cơ hồ đều là đang hỏi thăm lần này nhóm nhạc nữ chọn người tiêu chuẩn diệp tổng g i á m chủ yếu xem trọng năng lực gì các loại lần này ngoại trừ nữ luyện tập sinh có không ít đã xuất đạo tự giác sống đến mức không quá đi nữ ca sĩ cũng chạy tới thăm ra mong đợi được tuyển chọn tại mọi người nhìn soi mói diệp chi thu đi đến hàng trước chỗ ngồi xuống không nói nhảm r ứ t khó nói hảo bắt đầu đi đầu tiên lên đ à i là một tên mới xuất đạo đầy một năm nữ ca sĩ biểu diễn tại nghệ dĩ nhiên là ca hát có thể ở hoa hải giải trí lấy ca sĩ thân phận xuất đạo mặc kệ đỏ không có đỏ nghệ thuật ca hát phương diện nhất định là không thành vấn đề tên này nữ ca sĩ cũng không ngoại lệ một bài biểu diễn tình cảm khí tức các phương diện cơ bản hoàn mỹ ca khúc cho cái khác chờ tuyển thủ áp lực rất lớn đặc biệt là mấy tên nhỏ tuổi một chút luyện tập sinh sắc mặt đã một nửa sụt xuống mạnh như vậy thực lực diệp tổng giám nhất định sẽ chọn đi nhưng mà tại đám khán giả phỏng đoán nữ ca sĩ mong đợi dưới ánh mắt diệp chi thu chỉ là hơi gật đầu một cái n ữ khí bình tĩnh nói cảm ơn vị kế tiếp đây rốt cuộc là có hài lòng hay không đám khán giả trong tâm kỳ quái nguyên bạn còn rất có lòng tin nữ ca sĩ tâm tình cũng thoáng cái trở nên thất vọng sau đó đối mặt cái khác biểu diễn diệp chi thu biểu tình giống nhau như lúc ngoại trừ thỉnh thoảng tại trên quyển sổ ghi chép một hồi đều là chỉ có bình tĩnh cảm ơn vị kế tiếp một đ á m tuyển thủ dự đoán không cho phép h ắ n thái độ có một ít tuổi tác sân khấu kinh nghiệm hơi ít một chút nữ luyện tập sinh đã trở nên khẩn trương không thôi tại một tên tướng mạo luôn vui vẻ mười phần thanh xuân nữ luyện tập sinh khiêu vũ tài nghệ biểu diễn bên trong bởi vì quá khẩn trương nhảy đến một nửa rốt cuộc trực tiếp tự mình tự vấp té còn cái té ngã diệp chi thu hơi né người sợ bị đi đại lễ thế này hảo không cần nhảy giữa lúc tên này mắc cờ đỏ bừng mặt nữ sinh đứng lên chuẩn bị tiếp tục thì... diệp chi thu bình thường âm thanh truyền đến tiểu nữ sinh sắc mặt một đồ trong mắt vẻ mất mát làm sao cũng không che giấu được trong khán đài truyền đến nhẹ giọng thở dài bởi vì khẩn trương biểu diễn sai lầm rất thường gặp tất cả mọi người có chút thọ tử hổ bi đồng tình cảm giác người l ấ y mối nhảy diệp chi thu chuyển động trong tay tài liệu nói ra mở màn đến nay trừ vị kế tiếp ra câu thứ nhất l ờ i bình không tệ a hiện trường một phiến trầm mặc tiểu nữ sinh trong mắt nước mắt cũng sắp muốn nhỏ xuống đi thật là ác kém a người ta nhạy kém cũng không có cần thiết trào phúng đi chương sáu trăm bảy mươi bốn nguyên tiêu danh ôn diệp chi thu ngược lại không có trào phúng y tứ hắn nói nhảy không tội là lời thật lòng nếu chỉ thuần lấy khiêu vũ độ khó trình độ đến nhìn nói tên này gọi võ đọc một chút tiểu nữ sinh cùng lúc trước tuyển thủ so sánh khẳng định không phải xuất sắc nhất bất quá nàng cũng có mình ưu thế sức cảm hóa tại diệp chi thu xem ra võ đọc một chút cùng k i ế p t r ư ớ c một tên gọi dương siêu càng nhóm nhạc nữ thành viên phong cách có chút tương tự ở trên vũ đài biểu hiện không phải mắt sáng nhất vị kia nhưng chính là có thể không khỏi hấp dẫn khán giả thầm mắt điều này cũng là hắn chọn thành viên tiêu chuẩn trọng yếu một trong ngoại trừ hình tượng nhất thiết phải thanh xuân sức ra nhất định phải có một hạng sở trường mà lực tương tác loại đặc chất này vân, vân hu diệp chi thu ở trong tay tài liệu võ đọc một chút danh tự bên cạnh đánh cái gì hai nhóm nhạc nữ vị thứ hai thành viên cơ bản quyết định nếu mà đồng giao là khiêu vũ đảm đương nói tên này võ đọc một chút có thể tính là hình tượng đảm đương đi đơn giản lại nói chính là toàn bộ nhóm nhạc nữ nhan trị nạp bề ngoài mặc dù nói đồng giao cũng có thể đảm nhiệm nhân vật này bất quá nàng một ít đặc thù quá mức vượt trội dễ dàng đem đám người ái mộ thể hướng ít về phương hướng mang diệp chi thu vẫn là muốn hảo hảo làm tác phẩm cho nên không thể không từ bỏ ý định này sau đó tuyển chọn tiếp tục tâm lý có rõ ràng tiêu chuẩn diệp chi thu rất nhanh xác định mấy tên khác thành viên nhân tuyển. cần gì phải tiểu du một tên tướng mạo luôn vui vẻ hệ nữ sinh tựa hồ cùng võ đọc một chút là bạn thân tốt diệp tờ giờ thu nhớ hai cái tiểu nữ sinh ở trong công ty còn tìm mình ký q u a tên để cho người kinh ngạc là cần gì phải tiểu du tuy rằng vóc dáng c o nhỏ âm thanh lại hết sức có lực hơn nữa p festival lâm nhạc tấu cảm giác phi thường tốt t à i nghệ mỏ ra thì một đoạn nói hát toàn trường kinh ngạc nói hát đảm đương có diệp chi thu tại cần gì phải tiểu du danh tự phía trước đánh di hai tiếp đó là một tên gọi lâm vân di nữ sinh khiêu vũ trình độ m ộ dạng điểm sáng tại ở tại cao âm cực kỳ xuất sắc có chút tiểu trình được con ý tứ nàng đảm nhiệm là thanh nhạc đảm đương một tên thành viên cuối cùng diệp chi thu lựa chọn một tên trong công ty đã xuất đạo nữ ca sĩ tên là triệu đàn tên này ca sĩ thực lực tổng hợp rất không tội hát mừng khiêu vũ đều biết nhưng chính là thiếu một ít đặc điểm cho nên xuất đạo ba năm chuyên tập cũng phát hai tấm vẫn là có chút bất ổn bất hóa ý tứ tại bốn năm tuyến ca sĩ t ầ g thứ q u e n quẩn triệu lại đàn loại tình huống này đảm nhiệm nhóm nhạc nữ đội t r ư ở n g thật thích hợp thực lực tổng hợp cân bằng đưa đến là lấp đầy khoảng t r ố n g vạn năng tác dụng dài đến gần hai giờ tuyển chọn kết thúc đến cuối cùng nhân tuyển bị tuyên bố hiện trường vang dội ấm k p trốn không có bị chọn vô cùng thất vọng được tuyển chọn đều không ngoại lệ đều mừng rỡ không thôi khi tên mình bị niệm đến lúc còn tại tâm tình xa suốt võ đọc một chút thoáng cái còn chưa kịp phản ứng sau đó hưng phấn thiếu chút nhảy dựng lên khi cuối cùng năm tên thành viên đứng tại trước mặt thanh xuân mỹ lệ khí tức phả vào mặt mấy người đều nhút nhát nhìn đến mình đồng giao ngoại trừ nàng cùng diệp chi thu vốn là chín không có thành viên khác loại kia kính sợ cảm giác hơn nữa vừa cùng phía trước kia nhà công ty kinh doanh thành công giả ước lúc này hưng phấn vô cùng đồng g a o lại khôi phục nhanh nhẹn tính cách diệm đại tổng giám đốc chúng ta nhóm nhạc nữ danh tự quyết định không đồng giao để tài thoáng cái để cho mấy tên thành viên bất quá mấy người thảo luận hơn nửa ngày cũng không có thảo luận ra một kết quả gì cuối cùng vẫn đem tầm mắt ném trở về diệp chi thu trên mặt diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra liền gọi thời đại thiếu nữ đoàn đi thời gian trôi qua rất nhanh đi đến đại niên m ộ ư ơ i bốn nhóm nhạc nữ thành lập tin tức không có nhanh như vậy quan thông báo trước đây có một cái thành viên giữa gian luyện hiểu nhau giai đoạn hơn nữa còn cần phải trải qua một loạt đóng gói xuất đạo tác phẩm phát hành chờ tại đại niên một ư ơ i năm trước diệp chi thu nhận được đến từ tần đức văn điện thoại tần lao chúc mừng năm mới diệp tiểu hữu vẫn khỏe chứ a trong điện thoại hàn huyên mấy câu sau đó tân đức văn nói ra ta nghe nói đây trong điện tịch hoa hạ đã khởi động diệp chi thu gật đầu nói đúng tiết mục tổ cũng liên hệ ta với tư cách đọc người đ ề cử phối hợp tuyên truyền cụ thể tin tức h ẳ n ngày mai sẽ quan thông báo chính thức thu âm bắt đầu sau đó vẫn là phải làm phiền một hồi tần lao ngươi không phiền phức không phiền phức tân đức văn cười ha hạ nói tiết mục này có ý nghĩa ta lao đầu từ này có thể ra một phần cố đạt được c h ỉ không được bất quá tân đức văn giọng nói v ừ a chuyển nói ra diệp tiểu hữu chúng ta quân tử ước định ngươi có thể hoàn thành sao ước định diệp chi thu xứng sớ biết trong đầu một tia sáng thoáng qua cơ hội là bật thốt lên nguyên tiêu thơ hội không sai tân đức văn cười nói đây nguyên tiêu từ diệp tiểu hữu ngươi làm được như thế nào diệp Trí thu phản ứng rất nhanh vội và nói g n viết ra thất sách thật đúng là quên chuyện như thế đáp ứng ban đầu t â n đức văn muốn làm một bài thơ tham gia đây nguyên tiêu thơ hội gửi bản thảo tới đây thật không điện thoại bên kia t â n đức văn ánh mắt sáng lên không kịp chờ đợi nói diệp tiểu hữu mau mau niệm tới n g h e một hồi l i ê n tính trong đầu thơ nhiều muốn tìm được thích hợp cũng phải hồi ức một chút đi diệp chi thu hiện tại nào biết niệm cái gì liền vội vàng cười ha hả lựa được cái kia thơ này còn có chút l ờ i văn ta cảm thấy không quá tốt còn cần muốn cân nhắc một chút tần lao chờ ta nghĩ ký tái phát cho người xem đi tân đức văn vừa nghe cũng không để ý ngược lại thì luôn miệng đ á p lời đ ú n g ngâm ăn một chữ nghiệp đoạn vài gốc dâu thật bận rộn sao thơ hay tự nhiên cũng muốn nhiều mải mới được chuyện này không gấp được thơ hội đoạn bản thảo thời gian là tối nay diệp tiểu hữu ngươi tới cùng sao có cần hay không ta lên tiếng chào hỏi giúp ngươi duyên trường một chút diệp chi thu vội và nói không cần không cần thời gian đủ rồi tần lao yên tâm đi thật tân đức văn còn có chút hoài nghi khuyên bảo nói lao đầu ta lại la toa một câu tỉ mỉ đắn đo Cố đạt đ lúc t ừ này g sung chữ mã dịu, mãn êm mới là viết song thơ từ Chi song có Đạo.、Diệp、tiểu Hưu ở kinh g thành t c mưu gia biệt thự bên trong diệp chi thu nhìn về phía ngoài cửa sổ vừa vặn mơ hồ nhìn được mặt bên một cái cửa sổ lộ ra đến tia sáng đó là ngư t h ả i vi căn phòng biết mình ở kinh thành lại đúng lúc gặp tết nguyên tiêu sắp đến lưu văn su nói cái gì cũng muốn diệp chi thu đem khách sạn lui ở đến mưu ra đến diệp chi thu suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra phát tin tức cho ngư t h ả i vi nhất diệp tờ giờ thu không ngủ đi bên kia tin tức cơ hồ là lập tức trở lại vv tân diệp chi thu tiếp tục đánh chữ nhất diệp c h í thu ta muốn tham gia nguyên tiêu thơ hội vừa muốn một câu không tuổi thơ đưa cho ngươi vv tân nhất diệp chi thu chúng bên trong tìm nàng trăm ngàn độ đống nhiên bay đầu người kia cũng tại đèn mở nơi câu thơ này từ phát ra sau đó một cái khác một bên ngu t h ả i vi trầm mặc rất lâu giữa lúc diệp chi thu hiếu kỳ thì ngu t h ả i vi trả lời hơi thở vi vi vi ế t thật là đẹp cảm ơn diệp chi thu khẽ mỉm cười nguyên tiêu thơ từ phải nói rộng nhất làm người biết đợi tống tử nhân c â y đắng bức bỏ nhanh đây đầu xanh bàn ngọc nguyên triều tối hoàn toàn xứng đáng nhưng mà sau một khắc nhìn thấy ngu t h ả i vi lại một cái tin tức phát qua đây vi vi qua đây diệp chi thu ngần ra nụ cười cứng ở trên mặt ở nhà ba mẹ ngươi còn chưa ngủ a chương sáu trăm bảy mươi lăm trong điện tịch hóa hạ quan thông báo khi buổi tối diệp chi thu vẫn là tốn năm phút đồng hồ trước tiên đem bài ca này cho lên t r u y ề n nguyên tiêu thơ hội hoạt động này từ đã cử hành đến thứ hai mươi nhiều giới trước kia là một phần nhỏ thơ từ người trong n g h ề sĩ hoạt động hôm nay hướng theo thời đại tiến bộ tính chất đã chuyển hóa thành hòa thơ từ trinh văn so tài gần như hoạt động cũng thiết lập tương ứng website bất luận người nào đều có thể gửi bản thảo chỉ có điều sau khi thông qua chiếc sơ thẩm sau đó mới có thể tại đầu trang web biểu hiện khi sanh bàn ngọc nguyên triều tối đẻ ép gửi bản thảo thời hạn cuối cùng xuất hiện tại hòm thư thì hậu đại khảo hạch nhân viên nguyên bản còn có chút không để ý lắm mà ở thấy rõ tên tác g i ả s ư n g hậu đ sau đó mảnh nhỏ đọc một lần toàn bộ từ người xét duyệt cơ hồ là không chút do dự liền đem đây đầu tác phẩm đưa lên cao nhất lúc này thượng kinh tần đức văn trong nhà có sao tiểu vũ mang tiếng lao tần đức văn một lần nữa gửi bài bên trong phòng khách tôn nữ tần tiểu vũ ngón tay không ngừng tại máy tính bảng trên màn ảnh hoạt động trong miệng theo bản năng nói còn không có đổi mới nha ra ra đều đã trễ thế này n g a y hiện tại phải nhiều nghỉ ngơi ngày mai nhìn lại cũng không m u ợ n đi tân đức văn cười cười nói ra loại cảm giác này giống như gãi không đúng chỗ nữa tâm lý khó chịu không được người đã giả phần lớn chuyện thấy đều phai nhạt nhưng diệp tiểu hữu thơ tử chính là một khắc cũng không muốn hay lợi a bất quá đáng tiếc liền có thể tiếp tại đây diệp tiểu hữu chạy đi làm cái ủy ca sĩ thật sự là một đại chuyện ăn ă n nếu mà lấy hắn thiên phú chuyên tâm đem tỉnh lực đặt ở thơ tử một đạo chỉ sợ sẽ c ẳ n g lại đến t â n tiểu vũ le lưới một cái nhà mình ra ra vừa nhắc tới diệp chi thu dù sao phải đến một fanbot cổ tay thở dài ra trưởng phần đại luận hận không được diệp chi thu chuyện gì không làm một lòng nghiên cứu thơ tử đối với cái quan điểm này tần tiểu vũ trong lòng là một vạn cái không đồng nàng bây giờ cùng rất nhiều người m ộ dạng hát đơn đã từng bước bị diệp chi thu chiếm hết diệp chi thư muốn thật đi làm vẻ nho nhã thơ tử nào còn có nhiều như vậy êm thai ca khúc tâm lý đang suy nghĩ tân tiểu vũ ánh mắt trong lúc vô tình quét qua màn ảnh quát to một tiếng có diệp chi thu gửi bản thảo tác phẩm tân đức văn sắc mặt vui mừng vội và nói g n tiểu vũ nhanh đọc cho ra ra nghe một chút tân tiểu vũ gật đầu một cái nâng máy tính bảng liền thanh âm trong trèo đọc x a n h bàn ngọc nguyên chiều tối tên làn điệu của từ tên là từ sau tân đức văn m ậ ra tập trung tinh thần nghe tiếc g i đêm xuân hoa nợ thiên thụ càng thổi bay tinh như mưa bảo mã k ắ c xe h tiếng phượng tiêu động bình ngọc ánh sáng chuyển một đêm ngư long múa chỉ là hơn nửa khuyết đọc lên tân đức văn con mắt chính là sáng lên h ả o tử h ả o cũ từ xưa tới nay viết lên nguyên tết i hoa đ ă n g thơ tử đến không hết nhưng bài ca này lác đ ắ t hai câu liền đem tiết nguyên tiêu đèn đuốc rực rỡ cảnh tượng náo nhiệt miêu tả ra rồi dùng từ không thể bảo là không chặt chẽ không trách thư diệp tiểu hữu sai từ đặt câu suy nghĩ lâu như vậy tân đức văn trong đầu nghĩ nga nhi cây tuyết liêu hoàng kim sợi cười nói trong suốt á m hương đi tân tiểu vũ thanh â m trong trẹo tiếp tục nhớ tới nghe đến đó tân đức văn khẽ mỉm cười lần này một nửa khuyết là người t r ă một phương hướng nhiên người nơi. ngàn lần đống cũng đèn bao quay kia đầu, kiếm, tại, mờ m câu cuối cùng âm thanh rơi xuống tân đức văn đột nhiên chọn to hai mắt tân Tiểu Vũ ngẩn đức ầ u lên, nói ra, không Tân có a, ra, ra ra. A, đ văn không có trả lời trong miệng còn đang tự mình lẩm bẩm cái gì qua hai giây đột nhiên tân đức văn kịp phản ứng hấp tấp nói tiểu vũ cho ta nhìn xem một chút tân tiểu vũ tỉ mỉ đem máy tính bảng kiểu chữ điều chỉnh đến lo nhất đưa cho tân đức văn tân đức văn ánh mắt liền vội vàng hướng về màn ảnh nhìn đến trong miệng tự mình lẩm bẩm một câu cuối cùng đột nhiên q a y đầu người kia cũng tại đèn mờ ơi đột nhiên q a y đầu g i a g i a đây là thế nào t â n tiểu vũ trong tâm hiếu k ỷ bài ca này đọc lên đến thực sự rất đẹp nhưng có tốt như vậy sao sau một hồi lâu tân đức văn vung trong tay xuống bàn là thở một hơi thật dài thở dài nói không mất nhìn nơi này à lại một đầu tuyệt s ư ớ n g diệp tiểu hữu làm sao lại không chuyên tâm viết nhiều một chút thơ từ đi nói đến phần sau tân đức văn lại tiếp cho t â n tiểu vũ vội và nói g n g i a g i a rất khuya ngươi nên nghỉ ngơi tân đức văn cười ha ha một tiếng nói đúng ngủ đi lão giả ta còn nhiều hơn sống hai năm xem thật kỹ một chút đây diệp tiểu hữu còn có cái gì g a i tắc không có lấy ra nguyên tiêu thơ hội loại hoạt động này từ đầu đến cuối hơi nhỏ chúng website bên trên đổi mới một bài tác phẩm cũng không nổi bật đặc biệt là đêm hôn khuyết khát chú ý tới bạn trên mạng cũng không nhiều nhưng mà sanh bàn ngọc nguyên triều tối bài ca này lại khiến cho toàn bộ thơ từ giới nhấc lên một cổ dung mạnh nguyên tiêu thơ hội gửi bản thảo thời gian đã hết hạn mười lăm tháng riêng sáng sớm tân đức văn đối với bài ca này t h ư ở n g tích liền thông qua thơ hội ban tổ chức truyền thông phát ra đây đầu huyện ước tử bên trên phiến viết nguyên triều tối ngày hội du khách như dịch gửi đen đuốc sáng trưng bên dưới phiến viết không mộ phốn hoa ngọc thủ tịch mịch mỹ nhân hình tượng mà hình tượng này liền ông k loại cảnh giới này hẳn là có đại học vẫn người hiểu biết chính xác tính cả tân đức văn tại bên trong giới văn học không ít đại lão một hồi không giữ lại chút nào mạnh mẽ khen rốt cuộc hấp dẫn không ít người chú ý diệp chi thu lại ra thơ từ giải tác sao sau đó không ít bạn trên mạng kinh ngạc phát hiện tác giả diệp chi thu cũng tại mình ấ y bồ ban bố bài ca này hơn nữa tại một câu cuối cùng n g u t h ả i vi rất nhanh ngư t h ả i vi tại phía dưới khu bình luận trở về qua đây hai chữ đây một đợt tiểu chuyển động cùng nhau đem rất nhiều bạn trên mạng thấy sửng sốt một chút không hiểu có ý gì nhưng sự tình không chỉ như thế rất nhanh đám bạn trên mạng phát hiện một cái tên là trong điện tịch hoa hạ v ả y bổ tài khoản cũng phát diệp chi thu bài ca này hơn nữa xứng văn mấy ngàn năm truyền thừa không ngừng từng đ ờ i một tân hỏa tương truyền đi theo trong điện tịch hoa hạ tiết mục đọc người đề cử diệp chi thu cùng nhau lĩnh hội cổ nhã trong chữ viết tích chứa nhân sinh cảm nộ g cùng xã hội trên nghĩ trong điện tịch hoa hạ tiết mục đã khởi động với tư cách chủ yếu nhất một thành viên tiết mục tổ vốn là muốn mời diệp chi thu đảm nhiệm đương đại người đọc sách nhân vật ở ký trước nhân vật này là tùy tên người chủ trì vung bơ n h ì đảm nhiệm tại đài truyền hình quốc gia loại này bình đài mỗi một tiết mỗi h không không sau đó rất nhiều bạn trên mạng kinh ngạc phát hiện diệp chi thu mình lấy bộ phát một lần bài ca này hơn nữa tại sao cùng ngư thải vi đã rất lâu chưa tại ấy bộ nổi bọn ngư thải vi tại khu bình luận đơn giản hồi phục hai chữ qua đây Rất trên tiểu nhiều bạn trên mạng bị hai người hai bị đây tiểu động cùng nhau thấy chương u sáu không t r i chui ệ t phát rất t để hỏa nhanh lên, lên ì m k i ế m hót. ư ơ g 676, nhóm nhạc nữ xuất đạo đ ơ n t húc tại trong điện tịch hoa hạ quan thông báo sau đó đầu này thấy b ộ rất nhanh ghi danh bên trên tìm kiếm hot đối với đọc người để cử loại này mang điểm quan phương tán thành tính chất nhân vật một dạng nghệ nhân đều không phải rất dễ dàng khống chế hoặc có lẽ là rất khó để cho quần chúng rộng rãi tán thành dù sao rất nhiều nghệ nhân tuy nói có cao giáo trình độ học vấn bối cảnh nhưng bởi vì đi là nghệ thuật dự thi tuyến đường văn hóa phương diện thành tích cũng không vượt trội dưới tình huống này nghệ nhân c ư ơ n g ép đi đại nhập loại nhân vật này ngược lại rất dễ dàng trở thành bị hạn tỷ f a n hoặc là đối thủ cạnh tranh công kích ngược điểm nhưng mà đối với diệp chi thu lại nói cái vấn đề này cũng không tồn tại đầu tiên có hoa hạ thơ từ đại hội cùng quốc gia bảo tàng hai cái xuất sắc tiết mục ở phía trước hơn nữa diệp chi thu tại tiết mục tổ bên trong đều là đảm nhiệm linh hồn nhân vật một bản nhân vật một điểm này cũng đủ để chặn lại phần lớn hạn tỷ f a n m i ệ n g tiếp theo theo văn hóa trình độ bản thân lại nói lại càng không có huyền niệm vì vậy mà đối với đầu này với bồ diệp chi thu rất nhiều p a n bình luận cũng phần lớn là trêu chọc làm chủ đọc người đề cử vẫn là quan phương tài khoản tuyên bố cậu tác giả đợt này lại bài diện rồi à. diệp chi thu văn có thể làm đọc người đề cử võ có thể đánh hội đồng tạm giam đầu chó bảo mệnh hoành phi văn võ song toàn đừng minh t ỉ n h không dám nói nhưng đối với cậu tác giả trình độ văn hóa ta vẫn là chịu p h ụ viết thơ đều tiến vào đại học thơ từ giám định tài liệu giảng dạy thoạt nhìn cái này trong điện tịch hoa hạ tiết mục đồng dạng áp dụng sân khẩu phim hình thức hy vọng có thể duy trì quốc gia bảo tàng tiêu chuẩn đi diệp chi thu xuất phẩm tất nhiên thuộc t h n h phẩm đài truyền hình quốc gia tiết mục n ờ i đều là thực lực phái diễn viên k có có hoa ô n cần g l hải giải trí ca úc khiêu vũ luyện tập thất vừa thành lập hai ngày còn không có công bố ra ngoài thời đại thiếu nữ đoàn năm tên thành viên ngồi xếp bằng thành một loạt lúc này năm đôi mắt to tất cả đều không nháy một cái nhìn đến trước mặt diệp chi thu mấy tên thành viên đều có điểm khẩn trương dù sao diệp chi thu ở trong công ty chẳng những là l a o đại vẫn là cơ h ộ i nắm giữ tất cả ca sĩ đại quyền sinh sát âm nhạc tổng giám đốc đồng giao ngoại trừ nàng cùng diệp chi thu vốn là rất quen so với những người khác thiếu rất nhiều không tạo cảm giác diệp chi thu thuận miệng hỏi hai ngày này quen thuộc thế nào mọi người nhìn chăm chú một cái phản phất trải qua một phen ánh mắt giao lưu cuối cùng vẫn là đoàn trưởng triệu đàn nói ra tốt hơn rất nhiều hiện tại chúng ta đều xin ở tại công ty túc xá bên trong ngày thường gia tăng một ít tân ý sau đó đã bắt đầu đơn giản luyện tập d ù là diệp tổng giám ngươi nói phong cách loại hình ca khúc nói xong triệu đàn cùng mấy tên thành viên cẩn thận từng ly từng tí lại mang theo mong đợi nhìn đến diệp chi thu lúc trước diệp chi thu chỉ là bỏ lại một câu lẫn nhau làm quen một chút chờ thông báo kỳ thực ngoại trừ đồng giao ra mấy người đều là cùng một cái công ty ít nhiều gì đều có hiểu một chút mà thành viên mới đồng giao tính cách lại thỉnh cầu vui cho nên năm người rất quen thuộc nhanh kỳ thực kia dùng cái gì quen thuộc hiện tại chính hưng phấn b n g mừng chủ t r ừ mãn trí mấy người đầy đầu chỉ có một cái ý nghĩ ta muốn làm việc tích cực tính bị điều động nữ nhân là rất đáng sọt u y rằng diệp chi thu không có an bài nhưng mấy người vẫn là trong đêm lên mạng tìm vài bài ca khúc tại túc xá liền biên vũ luyện tối hôm qua trực tiếp xếp hàng mười một giờ đêm lúc này mấy người nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt rõ ràng viết vài cái chữ to nhanh khen ta a đáng tiếc diệp chi thu cũng không có linh hội tới mấy người khát vọng ánh mắt hắn không có phí lời gật đầu một cái nói thẳng trên internet tìm ca khúc không cần đã luyện mấy người ánh mắt c h u y ể n thành thất vọng nhưng mà diệp chi thu tiếp tục nói hôm nay cho các ngươi chính thức xuất đạo đơn khúc trọng điểm luyện tập cái này mấy người s ư n g sỏ tiếp tục sắc mặt sắc mặt kinh hì không nhịn được hưng phân hét dập lên da hát quá tuyệt diệp tổng giám và t u ế cũng khó trách mấy người hưng phấn như thế nguyên bản còn tưởng rằng diệp chi thu loại này người bận rộn ít nhất phải mười ngày nửa tháng mới có danh cho mình tổ hợp viết ca khúc không nghĩ đến hạnh phúc đến đột nhiên như vậy chờ tâm tình phát tiết được gần như hơi t r ứ n g chạc triệu đàn liền vội vàng chấn an mấy tên thành viên mấy người thật không dễ yên t ĩ n h lại tất cả đều ngượng ngùng lê lưới cẩn thận hơn cẩn thận âm thầm quan sát diệp chi thu một cái phát hiện đối phương không có không kiên nhận ý tứ mới yên lòng kỳ thực diệp chi thu nóng này tại truyền thông phía trước tuy nói có chút kém hoặc có lẽ là cuồng nhưng mà trong công ty tiếng đồn vẫn là rất hảo diệp chi thu cũng không để ý tiếp tục nói đây là một bài hát và nhạy ca khúc trước tiên thả một lần cho các ngươi nghe lời còn chưa nói hết tâm tình đột một tăng cao đồng giao lớn tiếng nói không cần thả a diệp đại tài tử ngươi trực tiếp cho chúng ta biểu diễn một lượt sao còn lại mấy tên thành viên kinh sợ cảm thán ở tại đồng giao lớn mật ra bài hát mới để cho diệp tổng giám trước tiên tiếp mình đập một lần kiến nghị này làm sao lại như vậy hấp dẫn người đâu diệp chi thu trầm mặc chốc lát nói ra hát không thành vấn đề khiêu vũ động tác ta không gì không gì đồng giao hh á t á t không ngừng cười nói ra biên vũ ta lành nghề phong cách nào ngươi đại khái đập một hồi có thể dạng này phía sau ta cũng tốt t i m linh làm sao diệp chi thu suy nghĩ một chút cũng vậy không có cự tuyển nữa lấy ra bên người mang theo usb f l a s hướng h đi âm hưởng phòng điều khiển ư mấy tên thành viên hương phấn không thôi hướng về đồng dao dơ ngón tay cái lên đồng thời lần nữa phát ra nhỏ giọng hoan hô diệp chi thu cho thời đại thiếu nữ đoàn chuẩn bị xuất đạo khúc mục là kiếp trước một bài cực kỳ chứ danh vũ khúc yêu ca khúc chủ đề chương 677, hai cái tiết mục bắt đầu truyền bá yêu ca khúc chủ đề là được xưng là châu á thiên hậu tiêu á hiên thành danh khúc một trong Bài h vì vậy mà dùng đây đầu kinh điển vũ khúc với tư cách thời đại thiếu nữ đoàn xuất đạo khúc mục lại không quá thích hợp chuẩn bị kỹ càng âm nhạc diệp chi thu thuận tay cầm lên một cái mỹ độ phồn đi đến luyện tập thất trung tâm nói ra ta biểu diễn một chút ca khúc ga đoạn các người nhớ một hồi mấy tên nội tử đương nhiên gật đầu như giã tỏi trong mắt lập lọe tên là hưng phấn hào quang đã có người quan g minh chính đại lấy điện thoại di động ra mở ra video chức năng diệp chi thu hướng về âm hưởng phòng điều khiển phương hướng hơi tỏ ý sau một khắc tiếng nhạc vang dội khi nhịp điệu nhẹ nhàng rung động điện tử nhạc khúc nhạc dạo vang dội trong tích tắc mấy tên nhóm nhạc nữ thành viên tất cả đều ánh mắt sáng lên nhưng mà nàng chưa kịp nhóm tỉ mỉ lĩnh hội lực chú ý lập tức bị diệp chi thu hấp dẫn lúc này diệp chi thu đã bắt đầu theo phé sti vă lâm nhạc tấu nhảy c ấ lên diệp chi thu lần này biểu diễn khiêu vũ phong cách tương đối nghiêng về hào loại này khiêu vũ bản thân cũng sẽ không có rất nhiều động tác độ khó cao lớn nhất đặc điểm là cùng âm nhạc dung hợp tại nhạc cảm phước diện diệp chi thu tuyệt đối là đỉnh tiêm trình độ vì vậy mà đập loại này độ khó khiêu vũ vẫn tính là hạ bút thành văn lúc này với tư cách khán giả mấy tên nhóm nhạc nữ thành viên đầy đầu đều là cùng một cái ý nghĩ thật x o á y rõ ràng chỉ là rất đơn giản khiêu vũ động tác diệp chi thu làm hàng ngày có loại du nhận tiêu sái cảm giác lại thêm đủ để miếu sát một đám tiểu thị tươi xoái khí bên ngoài toàn bộ biểu diễn làm cho người ta không rời mắt nổi chọn bài hát khúc nhạc dạo rất dài diệp chi thu nhảy gần bốn mươi giây thời gian tiếp tục đến biểu diễn bộ phận ta đang hát cái gì cái gì đều cảm thấy nguyên lai、like, nguyên lai、like, nguyên là ta ca khúc chủ đề tại hắn thiết kế bên trong đến lúc năm tên thanh xuân mỹ mạo nhóm nhạc nữ thành viên tại biểu diễn ngay từ đầu sẽ tới đây sau một đoạn khiêu vũ hiệu quả tuyệt đối bạo đ ổ gần hai phút sau đó diệp chi thu dừng lại biểu diễn bối cảnh tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục đã sớm nhìn n g â y người mấy người kịp phản ứng tiếp theo là nhiệt liệt tiếng vỗ tay văng lên thật x o á i diệp tổng giám cũng quá đẹp trai đi ca khúc hảo hảo nghe và đây thật cho là chúng ta ca khúc sao đọc một chút nhanh bóp ta một hồi ta là không phải đang nằm động lúc này biểu diễn c h i t để chinh phục mấy tên m g ộ i tử liền hơi c h ứ n g t r ạ m điểm đội trưởng triệu đàn cũng không ngoại lệ đợi kích động mấy người thoáng bình phục diệp chi thu nói ra đại khái chính là dạng này phía sau nhịp điệu gần như khiêu vũ động tắc còn muốn lại bố trí một hồi nhớ ký đi mấy tên m g ộ i tử c h ố mắt nhìn nhau lúc nãy còn kích động không thôi thần sắc trở nên không được tự nhiên lên hoàng bét ban nấy chiêu cố thưởng thức một chút cũng không có ghi lại a làm sao bây giờ bị phát hiện có thể hay không cho diệp tổng giám lưu lại không tốt ấn tượng mây người nhờ giúp đỡ một bản ngươi như ta ra không, ồ ồ、si、không, không, không nghĩ ư ợ c lại đến cái này cảnh đến nhanh như vậy diệp chi thu vông ôn nhìn mấy người kia bộ dáng rõ ràng không có ghi lại bao nhiêu bất quá diệp chi thu cũng không có quá nhiều để ý để cho mọi người đem khúc phổ phát hạ đi trực tiếp liền bắt đầu luyện tập loại này vũ khúc hát phương diện không có độ khó gì mấy người tốn nửa giờ liền quen thuộc kiểu hát trọng điểm đặt ở khiêu vũ bên trên đồng dao ở phương diện này phi thường chuyên nghiệp trải qua một phen bố trí rất nhanh cả nhánh múa cơ cấu cũng đi ra sau đó chính là không ngừng luyện tập cùng điều chỉnh lúc này diệp chi thu ở bên cạnh xem nhìn đưa ra đề nghị không thể không nói mấy tên da trắng mạo m ị m ị nữ mồ hôi chảy r ò n g r ò n g tại trước mặt ngươi khiêu vũ cảnh tượng thực sự thật đ ể mắt sau đó diệp chi thu chân mày hơi nhữ lại đến làm sao vừa mới bắt đầu đập không bao lâu từng cái từng cái khí cũng thở hổn hẹn động tác cũng biến hình lúc này mấy tên n ộ i tử cũng là có nỗi khổ không nói được ai biết hôm nay diệp chi thu lại đột nhiên cho ca khúc tối hôm qua mấy người quá hưng phấn luyện chơi đến m ộ ư ơ i một giờ bây giờ còn chưa khôi phục lại mệt quá hảo dừng lại đi hôm nay tới trước tại đây tiếp theo trọng điểm chính là luyện giỏi bài hát này đặt được diệp chi thu lên tiếng dáng chống đỡ mấy người tất cả đều âm thầm thở vào một cái đúng rồi diệp chi thu đột nhiên nghĩ tới cái gì nói ra trở về nghỉ ngơi cho khỏe còn nữa tăng cường bên dưới tập luyện diệp chi thu có loại ảo giác làm sao mấy cái này thành viên thật giống như trí trí nhớ một dạng thể lực cũng không quá tốt như vậy sao được nhóm nhạc nữ chủ yếu nhất chính là hát và nhảy sân khấu đối với thể lực yêu cầu vẫn còn rất cao nguyên bản buông lỏng lại mấy người bởi vì diệp chi thu một câu nói này biểu tình thoáng cái sụt xuống Quả Buổi nhiên, bị chê à. Tối, Hoa Hải giải trí nghệ nhân tốt xá. Thời đại thiếu nữ đoàn năm tên thành viên ban ngày trong chuyện chê Hoa Hải Thời thiếu tối, giải đại bị chỗ, kích phục Lúc chuyện à. trí tốt thảo nay, người ngất xá. khác. trời đã tụ tập một mấy một kiếm phim này, khôi lại. truyền cũng muốn nhìn a tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện ta là diệp tổng giám mê sách che mặt ca vương đi công ty chúng ta l à thành không phải đi tham gia sao nghe nói biểu diễn vâng vâng diệp tổng giám bài hát mới xem trước che mặt ca vương đi chúng ta muốn mời nghiệp điểm học thêm một hồi người khác nghệ thuật ca hát sao cũng được tiên kiếm có thể chậm một chút tại chim cánh cụt video nhìn cuối cùng phương án quyết định túc xá tv rất nhanh bị điều chỉnh đến tương ứng k ê n h che mặt ca vương đợt thứ nhất phát ra vừa vẫn bắt đầu chương sáu trăm bảy mươi tám người là diệp chi thu、Thượng. Che mặt ca mặt phiếu, phiếu v thi đấu thi đấu đồng thời tiết mục bên trong không thiết lập giám khảo chỉ có một cái nhân sĩ chuyên nghiệp tạo thành đoàn đánh giá đoàn đem lựa chọn tấn cấp ca sĩ quyền hạn toàn bộ giao cho khán giả tại cạnh diễn ca sĩ hát xong sau đó đ o á n đánh giá đoàn có một lần hỏi thăm xác nhận thân phận cơ hội nếu mà đ o á n chúng ca sĩ bóc mặt đ o á n sai t ắ c có thể tiếp tục bảo lưu mặt nạ trong t h i vi người chủ trì tại giới thiệu chế độ thi đấu trong túc xá thời đại thiếu nữ đoàn mấy tên thành viên cũng tại thì thầm nghị luận tuổi tác nhỏ nhất nhan chị đảm đương võ đọc một chút liễu r ơ i nói và cảm giác chế độ thi đấu hào tàn khốc ca thua muốn bóc mặt mới có thể đi nếu mà hát không được một bài liền bị đào thải vậy liệu rằng rất mất thể diện mấy người còn lại đồng ý sâu sắc gật đầu một cái đúng vậy đúng vậy chỉ nghe cũng rất khẩn trương đánh giá chúng ta trong đoàn chỉ có đội trưởng cùng vân di có trên thực lực đi thôi ta cũng không có lòng tin nha nghe nói nguyên bản tiết mục tổ muốn mời diệp tổng giám đâu đang tiếp diệp tổng giám đẩy xuống mới chọn la thành đi tham gia tin tức ẩ m nghe nói đ ọ t thứ nhất có thiên vương thiên hậu cấp đừng ca sĩ nga không biết rõ thật giả đây chế độ thi đấu hơn nữa che mặt kiểu hát khán giả cũng không biết ngươi là ai bằng vào ca sĩ bỏ phiếu trên lý thuyết thiên vương bị tam lưu tiểu ca sĩ chơi chết cũng có thể rất nhanh tiết mục bắt đầu đi ngang qua sân khâu thức thay nhau giới thiệu sáu tên dự thi ca sĩ nhóm nhạc nữ đám hội tử lực chú ý lập tức bị hấp dẫn mau tìm tìm người nào là la thành? không nhìn ra nha tất cả đều đeo đ ạ i mặt nạ xì、si、cái gì nha cái người này mặt nạ thật b u ồ n cười cứ nhiên gọi ta là đi ạ tơ lộ còn có hết xanh p h ư ơ n g tử b á c phương sói hoa tiết tử cứu be be ồ ngoại trừ ta là đi ạ tơ lộ hài hước ra còn lại mấy tên ca sĩ mặt nạ đều vẫn tính bình thường khi cuối cùng một tên ca sĩ xuất hiện lần nữa dẫn tới mấy người bàn tán sôi nổi bài hát này tay đeo một cái đại tuyết, nhân mặt nạ, hoặc họa người tuyết ánh mắt kiến định là vẻ mặt thành thật biểu tình thoạt nhìn mạc danh có loại hài hước cảm chính là danh tự để cho mấy tên ngội tử thấy đầu g ó m hồ nghiêm túc tuyết đây là ý gì đồng phải lọt cái giao tự, túc tuyết thích hẳn、so so、nghiêm hợp. người gọi mới á nghiêm i nói n b không g phải i là La Thanh Nha. Nam sĩ túc nhìn thoáng qua trong màn ảnh hoa tiên tử hai đầu tinh tế chân trắng lắc lắc đầu nói so ra kém chân nàng bằng nhỏ so sánh điểm t r ọ n g đi lúc này che mặt ca vương cạnh diễn tiết mục hiện trường hậu đài hoa hải giải trí ca sĩ la thành đương nhiên chính là nghiêm túc tuyết khi diệp trí thu để cử dùng cái tên này thì la thành cũng không để ý thuận miệng liền đáp ứng lại đến lúc này hắn đang xuyên thấu qua mặt nạ khe hở quan sát bên ngoài lần đầu tiên tham gia lón như vậy chế tạo tiết mục dĩ nhiên là vô cùng t h ầ n t r ư ờ n g nhìn vị nào tuyển thủ đều giống như cao thủ cái kêu hết xanh vương tử mọi cử động tản mắt ra bình tĩnh khí chất rõ ràng là lão luyện ta là đi ạ tợ lộ giống như là một tính cách c ở mở lắm lời luôn hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá cũng giống như mình tham gia loại này tiết mục kinh nghiệm không nhiều hoa tiên h tử nhìn chân cũng biết là một nữ nhân trẻ tuổi không biết là ca sĩ vẫn là diễn viên vóc đáng quản lý làm rất tốt báo hẳn rất không tồi tham diễn ca sĩ thân phận là tuyệt đối bảo mật ca sĩ giữa cũng không biết những người khác thân phận lúc này không chỉ la thành còn lại ca sĩ cũng tại âm thầm quan sát đối phương tiết mục là trực tiếp hình thức lúc này phòng phát sóng trực tiếp đám bạn trên mạng đã đón lên chỉ là còn không có bắt đầu hát trước mắt tuyển thủ nói chuyện âm thanh đều trải qua đổi giọng xử lý nào có tốt như vậy đón được trong màn đạn đủ loại danh từ đủ loại thậm chí còn có tương đối tỷ lệ diệ chi thu ba chữ tuy rằng bởi vì đang trong kỳ hạn nguyên nhân khéo léo từ chối che mặt ca vương tiết mục mời bất quá đối với tiết mục tổ hy vọng dùng hướng về diệp chi thu phát ra mời cái này b ả n tin nho nhỏ tuyên truyền một hồi hoa hải giải trí không có cự tuyệt mời là sự thật không có đi cũng là sự thật sao lại phối hợp thêm đợt thứ nhất có thiên vương thiên hậu cấp đừng ca sĩ cái tin tức này cho nên phỏng đoán diệp chi thu sẽ tới hay không bạn trên mạng thật đúng là không í t ngoại trừ rộng lớn bạn trên mạng ra tại tuyển thủ dự thi bên trong để ý nhất diệp chi thu sẽ tới hay không chính là hết sanh vương tử cùng hoa tiên tử hai người bởi vì hai người đều cũng coi là diệp chi thu người quân cũ ếch xanh vương tử dưới mặt nạ là t ừ n g tại ca sĩ bên trong bại trận thiên vương tiêu kiệt mà hoa tiên tử càng phi thường đúng dịp là d i ệ p chi thu bạn gái cũ trần viện không sai anh hồng giải trí dưới cờ mật đ ả o thiếu nữ đoàn xê vị trần viện đến tham gia che mặt ca vương suất đạo đã hơn một năm đến nay trần viện nghệ thuật ca hát trình độ đã nhận được trường túc tiến bộ đã tích lũy không ít phan anh hồng giải trí cũng thừa dịp nhiệt độ tướng kỳ bên dưới nhóm nhạc nữ thành viên đưa tới cái tiết mục này nói mục tiêu quán quân là giả chỉ chính là vì tích góp một đợt tiếng đồn mặc dù bây giờ mật đào thiếu nữ phi thường hòa nhưng trên internet cũng xuất hiện không ít ví dụ như thực lực không đủ dựa vào sát biên cầu phê bình anh hồng giải trí tính toán là thông qua cái tiết mục này để cho trần viện ở lâu mấy đoạn đ ề n đào thải bóc mặt thì khán giả thì sẽ sinh ra một loại nga nguyên lai、like、cái này nhóm nhạc nữ thành viên ca hát cũng như vậy ưu tú ý nghĩ nhiệt độ gió nhẹ đánh giá dĩ nhiên là lên vừa vặn tiêu kiệt cùng trần viện đều là một nghìn vạn cái không muốn nhìn thấy diệp chi thu xuất hiện ở đây người c á n h diễn chính thức bắt đầu trước có một cái ngắn gọn phỏng vân để cho mỗi vị tuyển thủ nói một chút mình dự thi tuyên ngôn ta là đi ạp tợ lộ tuyên ngôn là các vị khách quan đến điểm tiếng vô tay cảm ơn nhiều hoa tiên tử làm ỹ nữ cũng có thể hát hết xanh vương tử là lần nữa dùng tiếng hát đả động các ngươi v v cái này phân đoạn không có gì đặc thù cũng coi là để cho khán giả nhiều thu được một ít tuyển thủ tin tức phương tiện phía sau phong đoán sau đó đến mang nghiêm túc tuyết khăn t r ù n đầu la thành tiếp nhận phỏng vấn la thành nhẫn nhịn có hai giây mới quyết tâm gân giọng l ó n tiếng gọi ra u i chớ xem thường ta a khi thế hùng hổ hô xong những lời này cũng may có mặt nạ che kín trên mặt xấu hổ trị sắc không thì la thành đều lúng túng phải nghĩ tìm một cái lỗ để trôi vào đây diệp tổng g á m cho mình chế tạo tiết mục hình tượng làm sao như vậy chủ ủ n h ị bị ủ a ư ơ người là Diệp Chi Người Thu. Trung. Người khác tuyên ngôn đều hoặc là tự tin hoặc là miệt mài mà khi nghiêm túc tuyết hướng về phía ống kính kêu lên câu này chú u ní bị ư u lời thoại thì quả thực cười ngã trước màn ảnh một mạng lớn khán giả ha ha ha ha đây là hô lên mình tiếng lòng sao có hay không có thể nói rõ cái ca sĩ này nhân khí không cao không quá được coi trọng không nhất định có thể là phép che mắt đi khẳng định là tên này ca sĩ nhất định là người trẻ tuổi muốn cho chúng ta không coi thường ngươi lấy ra chút thực lực đến a đột nhiên có chút mong đợi ra hỏa này biểu diễn không ngờ là trải qua cái này k h â u nhỏ nghiêm túc tuyết ngược lại cho không ít người để lại ấn tượng rất nhanh tiết mục cạnh diễn bắt đầu vòng thứ nhất ra sân biểu diễn là hoa tiên tử cùng bác phương sói quyết đấu tổ hợp ở toàn trường nhìn chăm chú bên dưới bác phương sói mở miệng tiếng hát sẽ để cho tất cả mọi người chấn động em h a y hơn nữa quá ổn từ lón tiếng đến mức có thể đánh giá bác phương sói là một tên tuổi tác trung niên trở lên nam ca sĩ đang diễn hát thời điểm đoàn đánh giá đoàn cùng khán giả đều dựng lỗ t a i lên chọn to hai mắt mạnh mẽ nhìn đã bắt đầu cố gắng đem người này đặc thù cùng mình trong ấn tượng một vị ca sĩ tương ứng bên trên một khúc kết thúc hiện trường tiếng v u a tay vang lên bác phương sói hơi c ú i người đ o á n đánh giá đoàn đã không kịp chờ đợi thảo luận đ o á n đánh giá đoàn tổng cộng từ mười hai tên trong nghề nhân sĩ tạo thành trong đó còn không thiếu diệp chi thu người quen ca sĩ tiết mục bên trong tuyển thủ lục nhã giám khảo đoàn thành viên lý quốc kiện đều tại trong đây trải qua một phen kịch liệt thảo luận sau đó đ o á n đánh giá đoàn cuối cùng đưa ra đáp án dĩ nhiên là mã tuấn văn một tên xuất đạo hơn hai mươi năm lão bài ca sĩ sau đó bác phương sói thôi ý u ý câu trả lời cuối cùng có chính xác hay không muốn chờ nhóm này một khác ca sĩ biểu diễn xong mới tiến hành công bố đối với chuyên nghiệp ca sĩ lại nói hơi thay đổi điểm tiểu hát làm ra điểm khác nhau cảm giác lại cực kỳ đơn giản nhưng mã tuấn văn cũng không có như vậy cao a đây có bao nhiêu khó khăn đệm cái tăng cao đệm i chuyện ta cảm thấy giống như đủ quân nhiều một chút vị thứ hai hoa tiên tử đến chật chật hào chân ngoa tạo tự nhiên còn khiêu vũ tại khán giả bàn tán sôi nổi bên trong hoa tiên tử lên đài biểu diễn để cho người kinh ngạc là tên này nữ ca sĩ dùng cùng b ắ c phương sói hoàn toàn bất đồng biểu diễn phương thức v ừ a hát vừa nhảy hiện trường còi tiếng hoan hô không ngừng tuy rằng không nhìn thấy mặt bất quá một người đẹp c h e mặt nạ hát và nhảy cũng đừng có một f a n cảm giác ca có thể thấy được tên này hoa tiên tử thực lực cũng là không tệ tuy rằng thuần nghệ thuật ca hát phương diện so sánh b ắ c phương sói có chút không như nhưng nóng bỏng mười phần hát và nhảy biểu diễn ngược lại hấp dẫn càng nhiều khán giả tiếng vô tay lần này đoàn đánh giá đoàn liền thật đầu góc mơ hổ một tên đoàn đánh giá đoàn thành viên cười khổ nói. nếu không phải lục nhã vào chỗ ở bên cạnh ta đều cho là nàng dù sao quốc nội hát và nhảy phong cách nữ ca sĩ tuy rằng cũng không tính là thiếu nhưng nổi danh chỉ mấy cái như vậy mọi người tùy ý đưa ra một cái đáp án không ngoài dự liệu đoán sai rồi bác phương sói lần nữa lên đ à i lúc này mã tuấn văn phỏng đoán sai lầm giống nhau khi kết quả công bố thì hiện trường vang dội tiếng đều kinh ngạc khắp nơi trò chơi này độ khó có chút cao a tư nhiên hai tên ca sĩ đều đoán sai rồi cuối cùng hoa tiên tử lấy yếu h t số phiếu ưu thế chiến thắng bác phương sói cần tham gia vòng thứ nhì cạnh diễn tranh thủ cái cuối cùng tân cấp danh lạch trở lại hậu đài trần viện không nhịn được hưng phấn lại lần nữa cầm một hồi quyền cái này sân khấu cơ hội là nàng tại công ty tốn không ít tâm tư cạnh tranh đến mỗi lần nữa lưu đồng thời duy nhất thuộc về chính nàng lộ ra ánh sáng thời gian liền nhiều hơn một chút không biết rõ cái tên kia có phải là thật hay không có tham gia nếu như là nói mình tuyệt đối đừng đ ụ n g phải trần viện nghĩ như vậy ánh mắt nhìn về phía hậu đài chính trực là ít dễ ảm đến màn ảnh lớn lúc này thời đại thiếu nữ đoàn túc xá mấy tên nhóm nhạc nữ thành viên đang nóng liệt thảo luận lại loại bỏ một cái bác phương sói là đại thúc khẳng định không phải là thành trong a i á c khi nào h mọi người bàn luận nghiêm túc tuyết cùng ta là đi ạ tợ lộ tổ bắt đầu tờ cờ đầu tiên biểu diễn ta là đi ạ tợ lộ một khúc hát xong phong phát sóng trực tiếp lại mở ra người đều trinh thám thức mưa bình luận đây thật không đón ra cùng trong ấn tượng cái nào nam ca sĩ đều không khớp tiết mục tổ đều nói người dự thi nguyên bản chức nghiệp không nhất định là ca sĩ a cũng có có thể là diễn viên đâu không phải ca sĩ nói k i a diễn viên nghệ thuật ca hát cũng thực không tội tuyệt đối có trình độ chuyên nghiệp ha ha ta cũng cảm thấy là diễn viên tuy rằng beo mặt nạ hát nhưng ngôn ngữ cơ thể sức cảm hóa thật mạnh không đoán được đi để cho bạn trinh t h ắ m đến nói thả nơi này người này là hoàng bác hoàng bác điện ảnh thần thám trường cái tia nam phối lại là một p h n nhiệt liệt thảo luận sau đó đoán đánh giá đoàn đưa ra đáp án cùng đám bạn trên mạng cũng không tương đồng là một khác ca sĩ danh tự sau đó rốt cuộc đên phiên nghiêm túc tuyết ra sân khi ca khúc danh tự đánh vào trên màn ảnh thì tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút sịu bác quái người viết lời người soạn nhạc chưa từng nghe qua tên bài hát đây là một bài bản gốc mọi người lập tức kịp phản ứng ca khúc người đều đánh lên dấu hỏi bảo mật cũng là vì không tiết lộ cùng ca sĩ liên quan nhiều tin tức hơn cái này đặc biệt ca khúc tên dẫn phát mưa bình luận một phiến quần quận ta cảm thấy ngươi đang m ắ g ta nhưng ta không có chứng cứ cứ cứ như dùng bản gốc khúc mục dự thi đây nghiêm túc tuyết có chút dùng a dễ nghe tăng thêm khó nghe nói liền treo ca sĩ vừa nhờ mặt phan muốn cho chút ấn tượng phân đều không trận đấu trong tiết mục hát bản gốc có điểm giống diệp chi thu phong cách lúc này tiết mục đ o á n đánh giá đ o ạ n hậu đài ca sĩ l ỏ n g hiếu kỳ cũng bị treo lên đến ánh mắt không nháy một cái nhìn đến đài bên trên âm nhạc đệm v a n g rội chính giữa vũ đài nghiêm túc tuyết khăn trùm đầu bên dưới la thành hít sâu một hơi dùng âm u âm thanh hát lên nếu mà thế giới đen nhèm kỳ thực ta rất đẹp trong tình yêu tiến tối tối đa bị tiêu phí dần dần hiện trường bầu không khí yên tĩnh lại phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận cũng từng bước lắng xuống tất cả mọi người đều đang lắng nghe đài bên trên ca sĩ biểu diễn sự b khi s u bắt quái ba chữ xé rách tiếng hát lần lượt chuyên r a lúc này thời đại thiếu nữ đoàn túc xá không cần đoán đây chính là la thành diệp tổng giám viết hát e m hai chương sáu trăm tám mươi người là diệp chi thu hạ trên sân khấu một khúc s u bắt quái kết thúc thu hoạch tiết mục bắt đầu đến nay nhiệt liệt nhất tiếng vô tay nghiêm túc tuyết biểu diễn kinh diễm tất cả khán giả lúc này trong lòng tất cả mọi người đều thoáng qua cùng một cái nghi vấn hắn là ai đ o á n đánh giá đoàn đám thành viên đã sớm không kịp chờ đợi bàn tán sôi nổi mở ra cảm giác thế nào lục nhã đầu tiên lên tiếng nghi ngờ nói cảm giác bài hát này có chút diệp chi thu cảm giác thật chẳng lẽ là hắn lý quốc kiện cũng trầm nghi nói viết lời phong cách thực sự có điểm giống nhưng chi thu nghệ thuật ca hát tựa hồ muốn khá hơn một chút lập tức có người đề xuất bất đồng ý kiến nhưng điều hát là có thể thay đổi không chừng là cố ý đâu ta cảm thấy giống như chiều cao đều không khác mấy không nhất định trong vùng không chừng lót tăng cao đèn đi trước tiên không gấp có đặt câu hỏi cơ hội trước tiên dò xét một hồi hắn trên sân khấu đối mặt mọi người ra đa xem xét một bản ánh mắt dưới mặt nạ la thành bình tĩnh vô cùng tiết mục quy định đối mặt đ o á n đánh giá đoàn đặt câu hỏi ca sĩ nhất thiết phải 100% t h à n h thực trả lời đương nhiên đ o á n đánh giá đoàn cũng không thể trực tiếp hỏi ngươi có phải hay không nào đó một cái các loại lục nhã không kịp chờ đợi hỏi ra vấn đề thứ nhất chúng ta có hay không cùng chung xuất hiện tại cùng một cái âm nhạc tống nghệ nghiêm túc tuyết suy nghĩ một chút gật đầu một cái hiện tại không ngay cùng một cái tiết mục n h a la thành cảm giác mình cũng không tính là nói dối một người khác tiếp tục truy vấn ngươi có biết hay không d i ệ p trí thu nghiêm túc tuyết lần nữa gật đầu mọi người ánh mắt sáng lên lục nhã hỏi lần nữa một vấn đề cuối cùng nói ra ngươi thưởng thức nhất ca sĩ danh tự nghiêm túc tuyết lần này trả lời càng là không chút do dụ diệp chi thùn đáp án này để cho tất cả mọi người xưng sở nguyên bản mọi người cho là hắn trả lời hẳn đúng là ngu thải vi kết quả cùng tưởng tượng bên trong có điểm ra vào chẳng lẽ cái người này thật không phải diệp chi thu không thì nào có trả lời thưởng thức nhất ca sĩ là mình không nên để cho hắn mê hoặc nhưng mà lục nhã chính là nói như đ i n h c h é n cột hắn chính là diệp chi thu i a hỏa kia chính là như vậy tự lưới người tuyệt đối có khả năng nói ra những lời này hiện trường một phiến cười to phong phát xong trực tiếp mưa bình luận cũng là một hồi cuộn cuộn thực sự giống như là diệp chi thu phong cách đi ha ha ha thật đúng là cậu tác giả tự khen chuyện làm phải trả ít sao thay vì nói tự luyến không như nói là cuồng bất quá hắn cũng có c ù n g tư bản lúc này tại phía xa hoa hải thành phố tân giang vịnh trong tiểu khu chính đang trong phòng khách nhìn đến tiết mục trực tiếp diệp chi thu không còn gì để nói ta tại các ngươi trong mắt là dạng này người ạ hiện trường vòng thứ nhì biểu diễn kết thúc cuối cùng được phiếu không hề nghi ngờ là nghiêm túc tuyết lấy ưu thế cự lón thắng được kỳ thực ta là đi ạ tợ lộ hát được cũng xem là tốt nhưng mà chỉ là không tội trình độ cùng xịu bắt quái bài hát này tợ thực sự có chút khi dễ người đến nghiệm chứng thân phận phân đoạn ta là đi ạ tỡ lộ đáp án sai lầm đám khán giả có chút thất vọng nhưng rất nhanh lực chú ý ném lên nghiêm túc tuyết c h i n thân hậu đài hoa tiên tử cùng n c h sanh vương tử và người khác đồng dạng vô cùng khẩn trương chờ đợi đến câu trả lời cuối cùng công bố lúc này đ o á n đánh giá đoàn đưa ra nghiêm túc tuyết thân phận chân thật đáp án dĩ nhiên là diệp chi thu đáp án này là tới đây người chủ trì cố ý kéo dài âm điệu mọi người tâm cũng đi theo bị nhấc lên sai lầm hướng theo người chủ trì rất t ê n toàn trường rõ ràng có thể nghe mà vang lên một phiến tiếng thở dài dưới mặt nạ trận viện cùng thiên vương tiêu hướng theo đáp án tuyên bố phong phát sóng trực tiếp khán giả đồng dạng thương tiếc không dứt bất quá rất nhanh lại náo nhiệt lên Cư nhiên thật không phải ngoa tạo vậy người này rốt cuộc là ai trẻ tuổi nam ca sĩ chất lượng cao bản gốc hiện tại giới âm nhạc ngoại trừ diệp chi thu ta hiện thực không nghĩ ra những người khác chuyện tốt ta nói rõ lại ra một cái ngưu bức bản gốc ca sĩ còn tốt vốn là đối với diệp chi thu vô cảm ta tuyên bố hôm nay bắt đầu ta là cái này nghiêm túc t i ế t phan ý thức được một tên ưu tú bản gốc ca sĩ đột nhiên xuất hiện tiết mục hiện trường bầu không khí hoàn toàn bị đẩy về phía cao triều tỷ lệ người xem cũng đột nhiên lại trên internet chạy trốn một đợt sau đó tổ thứ ba cạnh diễn là hết xanh vương tử cùng cựu b é b e hết xanh vương tử hoàn mỹ biểu diễn vừa tàn nhẫn kinh d i ễ m toàn trường một cái thiên vương tiêu kiệt thực lực đối mặt diệp chi thu có lẽ dùng sức không đúng chỗ nhưng đối đáp loại tràng diện này vẫn là nhẹ nhàng thoải mái hết xanh vương tử đồng dạng lấy điểm số lớn ưu thế t ấ n cấp ta là đi ạ tợ lộ bác phương sói cùng cựu b é b e ba vị ca sĩ tiến vào vòng thứ nhì biểu diễn tranh thủ cái cuối cùng tấn cấp danh lệch cuối cùng bác phương sói lấy yếu ớt số phiếu ưu thế chiến thắng đầu vòng bị đào thải ta là đi ạ tợ lộ cùng cựu bebe vô cùng thất vọng căn cứ vào quy tắc tại r khi ta là đi ạ tợ lộ tháo mặt nạ xuống thời điểm hiện trường vang r ộ i một phiên nga âm thanh là diễn viên hoàng bắc đoán đánh giá đoàn không ít thành viên bóp cổ tay thở dài lễ hội xuân điện ảnh thần thám trường còn tại chiếu phim bên trong hoàng bắc tuy rằng xuất diễn là vai diễn không nhiều vai phụ nhưng vẫn là để cho không ít người lưu lại ấn tượng làm sao lại không có đ o á n được đi tân giang v ị n h tiểu khu nguyên bản thờ ơ nhìn màn ảnh tivi diệp chi thu nhìn thấy ta ra đi ạ tợ lộ, lộ diện trong tích tắc đột nhiên thoáng cái ngồi ngay ngắn người lại tâm mặt nạ kia bên dưới là một cái tướng mạo xấu xí thậm chí lớn lên có chút xấu xí mặt gương mặt này cùng tiếp t r ư ớ c danh tự đồng âm một vị diễn viên nhất định chính là trong một cái mô hình in ra a không nghĩ đến tại tại đây đâu phải diệp chi thu tâm tư thoáng cái hoạt lạc ngày thứ hai che mặt ca vương tiết mục liền leo lên tìm kiếm hết bảng sự bắt quái cũng là không ngoài ý vọt vào các đại âm nhạc bình đài bài hát mới bảng bảng danh sách bên trong cơ hội toàn bộ internet đều tại b à n tán sôi nổi nghiêm t ứ c tuyết rốt cuộc là ai nhưng mà cái đề tài này cũng chỉ có thể xếp hạng tìm kiếm hết bảng thứ ba xếp hạng thứ hai là phía trước một đêm bắt đầu truyền bá hai bộ phim cầm t ú công tử cùng tiên kiếm kỷ hiệp chuyện cầm t ú công tử bởi vì tụ tập trương nghệ phản cùng một đám lưu lượng minh tinh. nói như vậy đối với tiểu thuyết sửa đổi một chút bệnh thành phim truyền hình độc giả lo lắng nhất chính là hủy nguyên tắc tiên kiếm kỳ hiệp t r u y ệ n cũng không ngoại lệ ngay từ lúc phát ra trước lý tiêu giao triệu linh nhi trở nhân vật ảnh sân khấu công bố thời điểm ngay tại trên internet dẫn phát không ít tranh luận dù sao tương đồng văn tự tại không cùng người trong tâm nơi huyện hóa hình tượng là không giống nhau làm dâu trong họ chính là cái đạo lý này cho dù là từ tác giả diệp chi thu tự mình chọn diễn viên trên internet cũng không thiếu người đề xuất nghi ngờ nhất chịu đủ tranh luận chính là lý tiêu long n ữ tình hai vị t h u ầ n diễn viên mới bắt đầu sử dụng so sánh với cẩm tú công tử sang trọng đội hình t i ê n kiếm diễn viên giá trị con người hiện thực có chút keo k i ệ t nhưng mà trước mắt lượng tập phát ra tiểu long nữ lần đầu tiên chính thức xuất hiện tại trên màn ảnh sau đó trên internet nói bóng nói gió xuất hiện cực lớn đảo ngược long n ữ tình hoàn toàn chính là trong lòng ta triệu linh nhi bộ dáng a một câu tiêu dao ca ca kêu trong lòng tan tiêu chuẩn vượt qua thử thách nguyên tắc đảng yên tâm lý tiêu cái này diễn viên cũng chọn thật tốt không phải một vị đùa b n chơi mà là đem loại kêu lưu manh khí diễn ra ngoại trừ đối với diễn viên b ả n tán sôi nổi ra đám bạn trên mạng nghị luận tối đa chính là tiên kiếm bên trong đặc hiệu trình độ ở kiếp trước tiên kiếm bộ này phim tại năm 2005 phát hành bị giới hạn lúc đó trình độ kỹ thuật đặc hiệu phương diện kỳ thực chỉ có thể coi là miễn cưỡng không kéo nội dung chân sau trình độ đối với diệp chi thu lại nói đương nhiên phải đem nỗi tiếp lối này bù đắp bên trên phải biết bộ này phim đầu nhập chính là cao đến một năm ước nguyên cơ hồ hơn phân nửa đều tốn ở đặc hiệu bên trên c u ố không giống ra tại màn với đầu tư nhỏ khi đàn ông yêu tiên t i ế m có thể nói là hoa hải giải trí điện ảnh đường đua chút xuống lớn nhất tài nguyên tác phẩm cũng không do bọn hắn không khẩn trương tuy rằng bắt đầu truyền bá sau đó tiên kiếm tại trên internet nói bóng nói gió không tệ tại mấy cái chủ lưu bình luận điện ảnh lưới cũng đánh ra tám năm cao phân nhưng có thiên hạ truyền thông cẩm tú công tử ở đây mọi người trong lòng vẫn có chút không chắc chắn tiếng go cửa vang dội ánh mắt mọi người lập tức hội tụ đến cầm lấy một sắp tài liệu đi tới công nhân nhân viên trên thân phía trước một đêm tỷ lệ người xem số liệu đi ra từ công nhân nhân viên trong tay nhận lấy báo biểu ánh mắt mọi người lập tức hướng lên trên mặt số liệu nhìn đến sau đó tất cả đều sắc mặt vui mừng tỷ lệ người xem một tám mươi tám phần trăm lý văn thụy ánh mắt không ngừng hỏi cẩm tú công tử đâu thu thị tình huống thế nào công nhân nhân viên hiển nhiên làm xong môn học rất mau trả lời nói tối hôm qua tỷ lệ người xem hai năm so với chúng ta cao cao một chút lý văn thụy gật đầu một cái không nói gì hiện tại hai bộ phim xem như tại đánh lôi đài bên kia diễn viên đội hình đầu tư đều lớn hơn mình vừa mới bắt đầu tỷ lệ người xem dẫn trước một chút cũng bình thường không nên nhìn mới một phần trăm điểm ấy một bộ đài truyền hình vệ tinh phim tỷ lệ người xem có thể đạt đến một phần trăm liền tính phát hỏa nếu mà đến hai đã hoàn toàn cứ gọi là bạo k h o ả phim mới ngày thứ nhất bắt đầu truyền bá liền có thể lấy được tiếp cận hai phần trăm tỷ lệ người xem hoa hải giải trí đã hết sức hài lòng bất quá điều này cũng cùng tiên kiếm nguyên bản mê sách quần thể cơ sở có rất lớn quan hệ phía sau có thể hay không đem khán giả lưu lại so đâu chính là phim truyền hình chất lượng lý văn thụy suy nghĩ một chút nói ra ngày thứ nhất thành tích coi như không tệ thành thật mà nói có chút vượt quá ta dự liệu h è n chỉnh video bên kia lại câu thông một chút gia tăng điểm tại trang đầu tuyên truyền mấy ngày kế tiếp đoàn phim hoạt động mời hẳn sẽ nhiều lên làm xong hậu cần bảo đảm đồng thời tiên kiếm tiền chuyện diễn nhân viên mấy ngày nay toàn bộ xác định được tranh thủ cho kịp thời cơ bắt đầu làm phim nói tới chỗ này lý văn thụy nhìn về phía diệ chi thu hoa khí nói chi thu trong khoảng thời gian này ngươi phải vất vả rồi âm nhạc tổng giám đốc bên này thời đại thiếu nữ đoàn cùng la thành chuyện còn bận hơn còn có tiên kiếm tiền chuyện bay phim cùng trong điện tịch hoa hạ bên kia nói tới chỗ này một đ á m quản lý cấp cao đều nhìn về diệp chi thu nhộn nhịp phụ họa cực khổ rồi từng cái từng cái khách khí vô cùng hiện tại diệp chi thu chính là hoa hải giải trí linh hồn nhân vật công ty âm nhạc điện ảnh phim n g h i ệ p vụ vô luận bên nào đều không có ly khai hắn có thể nói toàn bộ hoa hải giải trí bận rộn nhất người nhất định là diệp chi thu diệp chi thu vung vung tay bày tỏ không gì k h ô nói g c cách nào à, l ú tới r ư chỗ này diệp n t chi ả giải thu đột ô n g r nhiên được trên đương việc nói lý tổng điện ảnh phương diện ta vừa vặn có một cái kịch bản không biết rõ công ty có hứng thú hay không lý văn thụy ánh mắt sáng lên lập tức hỏi loại hình gì hài kịch diệp chi thu suy nghĩ một chút bổ sung nói xem như màu đen hài hước phong cách phương diện hài kịch đi mọi người xứng sở hoàn toàn không nghĩ đến là đáp án này tự nhiên là hài kịch khi đàn ông yêu còn tại nhị bá còn tưởng rằng diệp chi thu sẽ tiếp diễn loại này đô thị tình cảm kịch bản đâu không nghĩ đến phong cách đến cái một trăm tám mươi độ bước m à o lớn điện ảnh bộ người phụ trách lộ bình cũng tỏ mò nói chi thu kịch bản có mang tới sao diệp chi thu gật đầu một cái lấy ra usb f last đưa cho bên cạnh công nhân nhân viên nói mấy câu công nhân nhân viên rất nhanh sẽ in ra mọi người không kịp chờ đợi hướng bề mặt kịch bản tên gọi nhìn đến cũng đều là ngân ra hòn đá điên cuồng tuy rằng danh tự có điểm lạ bất quá mọi người đối với diệp chi thư phong cách cũng coi là có chút quen thuộc có hay không hỏi nhiều trong lúc nhất thời bên trong phòng họp chỉ có kiểm duyệt tờ giấy tiếng xào xạc hơn mười phút sau đó mọi người c h ố mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong đều có điểm chần chờ đây kịch bản thật giống như có chút phẳng lãnh đ ạ m chương sáu trăm tám mươi hai hỏa bão nghiêm túc tuyết ở k ị c trước hòn đá điên cuồng là một bộ phi thường ưu tú hài kịch trong đó tạo cho không ít lời kịch kinh điển tại thượng ánh hơn mười năm sau đó như cũng bị p a n phim ảnh nơi nói chuyện bộ phim này chủ yếu giảng thuật từ một khối giá trị liên thành phỉ thúy dẫn tới một loạt tranh đấu gây gắt cố sự cũng không phức tạp nội dung chỉ là nhìn kịch bản khả năng hơi có vẻ bình thường không có khi đàn ông yêu như vậy ngược nhưng chỉ có chân chính xem qua diệp chi thu mới biết bộ phim này rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú bộ phim này tại 2006 n ă m lúc đó lấy gần ba trăm vạn đầu tư cuối cùng thu hoạch hơn hai vạn phòng bán vé có thể xưng ơ nhẹ vốn cao phòng bán vé kinh điện á ã n lệ rất nhiều bạn trên mạng thậm chí phỏng đoán lấy bộ phim này chất lượng đặt ở hôm nay cuối cùng phòng bán vé không chừng có thể nhiều hơn hai số không có thể thấy khán giả đối với bộ phim này chất lượng tán thành xem qua kịch bản sau đó có quản lý cấp cao đề xuất nói bộ phim này thật giống như không có nữ chính diệp chi thu gật đầu một cái không có phủ nhận mọi người càng chần chờ hiện tại điện ảnh coi như là từ thực lực phái diễn viên vai chính cũng sẽ tận lực nhét mấy tên đang họ tiểu t hoa tiểu thị tươi tiến vào tổ không thành đừng cũng bởi vì có thể mang theo lưu lượng cùng phòng bán vé nhưng diệp chi thu cái này kịch bản hoàn toàn là phương pháp trái ngược thông thiên nhìn một chút đến chẳng những không có nữ chính thậm chí mấy tên nam chính đều là trung niên nam nhân hình tượng dạng nay một bộ nam nhân xấu xí nắm quyền phim làm được hạ mặc dù có khi đàn ông yêu thành công án lệ ở phía trước tất cả mọi người vẫn là lâm vào thâm sâu hoài nghi diệp chi thu cũng không có quá nhiều giải thích đối với lý văn thụy nói ra lý tổng bộ phim này bản thân ta ném cũng được đến lúc phiền phức công ty giúp đỡ phát hành có khi đàn ông yêu ở phía trước diệp chi thu cũng có kinh nghiệm mặc dù là giá thành nhỏ hài kịch nhưng đầu tư số tiền đương nhiên không có cách nào cùng kiếp trước so sánh dù sao thời đại khác nhau hơn nữa nguyên tắc bên trong rất nhiều diễn viên tiền đóng phim quả thực là cải trắng giá điểm này là không luật học theo như diệp chi thu tính toán hòn đá đ i ê n cuối cùng chế tạo chi phí đại khái tại khoảng hai mươi triệu nguyên mặc dù không phải một con số nhỏ nhưng mình hoàn toàn gánh vác nổi những lời này để cho bên trong sân đám quản lý cấp cao s ư ơ n g sở sắc mặt lại trở nên rồi rắm người tâm tính chính là như vậy thiện diệp chi thu lòng tin này tràn đầy bộ dáng ngược lại làm cho nguyên bản không coi trọng cái này kịch bản người đối với mình nhãn quang sinh ra hoài nghỉ cuối cùng vẫn là cặn kẽ nhìn hai ba lần kịch bản lý văn thụy ngay trước mọi người đánh nhịp quá quyết nói ném làm sao không ném công ty tiếp theo bộ phim liền chụp cái này lão bản đều xuống quyết tâm mọi người không còn dễ nói cái gì điện ảnh bộ người phụ trách lộ bình hỏi chi thu diễn viên p ư ơ n g diện ngươi có người chọn sao bộ phận đi diệp chi thu gật đầu một cái nói ra nam chính phòng bảo vệ t r ư ở n g khoa còn không người chọn nam nhị trộm cắp đoàn đầu lĩnh có thể để cho hoàng chính dân dân cả đến, đến diễn hắn vừa diễn xong c o n đồ k h í chất thật thích hợp còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật diệp chi thu cười nói vừa nhìn xong che mặt ca vương có người rất hợp thích đại niên mười lăm qua đi thời gian trôi qua nhanh lên phải nói gần đây trên internet nóng bỏng nhất hai cái đề tài chính là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cùng cẩm tú công tử hai bộ phim đánh lôi đài còn có âm nhạc tống nghệ che mặt ca vương nhịp bá tại bắt đầu truyền bá phân biệt lấy được không tầm thường thành tích sau đó Tiên i k ế mà kỳ h i ệ cầm h u ệ n cùng c tú công tử chính là tại bắt đầu truyền bá ngày đó tỷ lệ người xem liền phá hai nhưng phía sau thành tích chính là trận có giao động trước mắt hai bộ phim thu thị thành tích liên tục ai cũng không có cách nào áp đối phương nhưng mà tại lớn nhất điện ảnh phim chấm điểm website bên trên thiên kiếm kỷ hiệp chuyện ghi bàn thắng đã đạt đến tám chín phân mà cẩm tú công tử ghi bàn thắng t ừ vừa mới bắt đầu chín một phân xuống đến tám năm phân bị tiên kiếm kỷ hiệp chuyện siêu việt rõ ràng như thế tại bạn trên mạng tiếng đồn bên trong tiên kiếm bộ này phim chất lượng đã chiếm được càng ngày càng nhiều người tán thành trừ chỗ đó ra gần đây trên internet nhiệt độ cao nhất ca sĩ chính là nghiêm túc tuyết tại che mặt ca vương kỳ thứ hai cạnh diễn bên trong vị này thần bí ca sĩ hát lại lần nữa một bài bản gốc ca khúc vừa vặn bằng vào đây đầu tình cảm tinh tế khổ tình vô cùng ca khúc nghiêm túc tuyết lần nữa thu được ngày đó cạnh diễn cao nhất được phiếu cân nhắc danh tiếng thậm chí vượt trên như c ũ hoàn mỹ phát huy hết sanh vương tử ngày thứ hai vừa vặn bài hát này không ngạc nhiên chút nào lần nữa xông lên bài hát mới bảng nóng hát bảng chờ âm nhạc bảng danh sách tại bài hát mới bảng bên trên s u bắt quái bài hát này đã chiếm cứ đệ nhất vị trí bởi vì tại che mặt ca vương trong tiết mục thân phận còn không có bộc lộ nguyên nhân s u bắt quái cùng vừa vặn hai bài hát v i lời người sáng tác biểu hiện đều là điều này cũng làm cho một đám bạn trên mạng càng hiệu kỳ hơn nghiêm túc tuyết thật là, thân phận rốt cuộc là ai. thậm chí có không ít bạn trên mạng bày tỏ. tên này nghiêm túc tuyết sáng tác năng lực nghệ thuật ca hát trở thực lực tổng hợp tại trẻ tuổi ca sĩ bên trong là tài năng xuất chúng d i ệ p chi thu gặp phải kình địch t ạ i internet bàn tán sôi nổi bên trong thời gian đã tới một tháng đấy che mặt ca vương kỳ thứ ba c ả n h diễn phía trước hai tiết mục phát ra sau đó cái tiết mục này triệt để phát h o a lên hôm nay đã có không ít khán giả canh dự ở trước máy truyền hình chờ chút tại thượng đồng thời bác phương sói bị đào thải đến tận đây thủ phát sáu vị ca sĩ bên trong chỉ có nghiêm túc tuyết hoa tiên tử cùng ít xanh vương tử ba người kiên trì đến bây giờ mà một đợt này lớn nhất xem chút chính là nghiêm túc tuyết cùng hoa tiên tử kết đấu một bên là trẻ tuổi không biết rõ x o á y hay không nhưng tài hoa tăng cao có thể so với diệp chi thu nam ca sĩ một cái khác một bên là biết hát biết nhảy biểu diễn thì toàn màn hình trắng non bắp đùi thẳng thoáng qua thị giác hiệu quả kéo căng mỹ nữ ca sĩ trận này quyết đấu không thể nghi ngờ là lớn nhất xem chút lúc này tiết mục hậu đài hoa tiên tử dưới mặt nạ trần viện sắc mặt mười phần khẩn trương dù sao liền muốn cùng nghiêm túc tuyết ở cờ nàng không có gì tin tức nhưng nàng đương nhiên không hy vọng tại cái tiết mục này vì vậy trận này dừng bước nào ngờ một cái khác một bên bên trong phòng nghỉ ngơi nghiêm túc tuyết la thành đồng dạng vô cùng khẩn trương tuy rằng tại tiết mục bên trong hoa t i ê n tử thân phận còn không có công bố nhưng mà trên internet đã có không ít thần thông quảng đại bạn trên mạng đem nàng thân phận đoán được tám chín phần mười anh hồng giải trí mật đào thiếu nữ đoàn xế vị trần viện không nói trước anh hồng giải trí cùng nhà mình công ty vốn chính là kẻ tự thủ nghe nói đây trần viện là diệp tổng giám tại đại học thời kỳ bạn gái cũ còn từng trải qua huyên náo rất không vui vẻ mình trận này nếu bị thua nói trở về công ty làm sao hướng về diệp tổng giám giao nộp a chương sáu trăm tám mươi ba diễn viên trầm trạng tỉnh teo đảo thành phố nơi nào đó khu nhà ở bên trong hoàng bắc đang ngồi ở trong nhà trên ghê salon trong phòng khách phát chương trình tv chính là che mặt ca vương tuy rằng đã bị đào thải nhưng hoàng bắc vẫn là quan tâm cái tiết mục này kỳ thực hoàng bắc bản thân thực lực cũng không tín h yếu hơn hắn mặc dù là diễn viên nhưng nghiêm chỉnh mà nói hắn là âm nhạc phương diện xuất thân chính quy hắn tại đại học chuyên nghiệp chính là âm nhạc liên quan sau khi tốt nghiệp đã từng ngắn ngủi lấy ca sĩ thân phận xuất đạo làm sao hoa ngữ giới âm nhạc thời đại hoàng kim đã sớm đi qua hôm nay vóc người không cao không đẹp trai từ đâu tới thị trường ra một cái chuyên tập không có người hỏi tham q u a loa thu trảng ngược lại bởi vì tướng mạo tương đối có đặc điểm trời xui đất khiến trở thành diễn viên nhưng hoàng bát tâm lý một mực không có từ bỏ hát mừng chuyện này cho nên mới tích cực tham gia che mặt ca vương cái tiết mục này vốn là nghĩ tất cả mọi người không nhìn thấy l i ề u mạng thực lực mình luôn có thể đại triển quyền cướp đi sau đó liền gặp phải nghiêm túc tuyết tại kỳ thứ hai bên trong nghiêm túc tuyết bằng vào một bài vừa vặn lần nữa dùng tuyệt đối ưu thế thắng được đây cho một vòng bơi hắn tâm lý chút gán đuổi lúc này trên sân khấu cạnh diễn đã bắt đầu vẫn như cũ hai hai phân tổ ở cờ thi đấu tiết mục tổ hiển nhiên cũng biết khán giả quan tâm tiêu điểm là cái gì đem nghiêm túc tuyết cùng hoa tiên tử cạnh diễn đặt ở ngay từ đầu đầu tiên đăng chẳng là hoa tiên tử kỳ thực phần lớn xem qua huệ bồ khán giả đều đoán được tên này hoa tiên tử thân phận không thể không nói nhóm nhạc nữ xuất thân trần viện tại cái tiết mục này bên trên nghệ thuật ca hát thực sự cho mọi người để lại ấn tượng sâu sắc tiết mục phát ra đến nay bản thân nàng h u i bồ cũng tăng gần một trăm vạn f a n nếu được tiết mục mang theo lưu lượng cùng nhiệt độ trần viện đương nhiên không cam l ò n g vì vậy đào thải hôm nay biểu diễn thu được toàn trường nhiệt liệt tiếng vô tay sau đó khi nghiêm túc tuyết thân ảnh xuất hiện tại trên sân khẩu dưới đài bùng nổ ra càng nhiệt liệt tiếng hoan hô khi ca khúc danh tự đánh vào trên màn ảnh không ít khán giả tất cả đều sửng sốt một chút diễn viên người viết lời người soạn nhạc một cột vẫn như cũ ba cái bản gốc lại là bản gốc mọi người kịp phản ứng mạnh kiểm chế tâm lý kích động nín thở hướng về trên sân khẩu nhìn đến cùng lúc đó thượng kinh thành phố nơi nào đó đại học trong túc xá rất lâu chưa ra sân thâm niên hủ nữ diệp chi thu trung thành phan thái thái đang cùng mấy tên bạn cùng phòng vây ở trước máy vi tính đến rồi đến rồi lại là bản gốc cái này nghiêm túc tuyết thật lợi hại a làm sao bây giờ ta phát hiện mình gần như muốn p a n bên trên hắn mấy tên bạn cùng phòng vây chung chỗ dĩu ra dĩu rít thái thái rốt cuộc không nhịn được kháng nghị nói các ngươi xong chưa muốn nhìn vì sao không cần mình máy tính đến thời gian ta muốn nhìn tiên kiếm a bên cạnh bạn cùng phòng liền v ộ i và ngăn cản phong cách thể thao hội tử cười hì hì nói cùng nhau nhìn sao thái thái ngươi không phải mở hội viên sao tiên kiếm c h ờ một chút lại bù cũng không muộn chỉ nhìn đây nghiêm túc tuyết hắt xong trên internet rất nhiều người đều nói hắn tài hoa không thua với diệp chi thu đi thái thái không cưỡng được mấy người thư nhẹ một tiếng nói trên internet những cái kia người phóng đại mà thôi diệp chi thu lợi hại hơn trong miệm tuy là nói như vậy thái thái ánh mắt vẫn là hướng về trong màn hình thân ảnh nhìn、đến. tại một hồi có chút đau thương ti a nô nhạc đệm van g r ộ i sau đó nghiêm túc tuyết âm u âm thanh hát lên đơn giản điểm nói chuyện phương thức đơn giản điểm tiến dần lên tâm tình mời tình lượng ngươi cũng không phải là cái diễn viên đừng thiết kế những tình tiết kia ca khúc mở đầu bình dị mang theo cố sự tính ca từ rất nhanh liền bắt được mọi người lỗ thai lúc này biểu diễn vẫn còn tiếp tục không có ý kiến ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi làm sao tròn người khổ sở quá mặt ngoài giống như không có thiên phú diễn viên khán giả một cái có thể nhìn thấy đang hát xong phía trước hai đoạn chùi hát sau đó ca si âm thanh bông dưng đệ cao nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy đang ép một cái yêu ngươi nhất người ngẫu hứng biểu diễn m hai nghe đến đó thái thái cùng một đám bạn cùng phòng đều không hẹn mà cùng dâng lên cùng một cái ý nghĩ coi như là trung thành diệp chi thu phan thái thái không thừa nhận cũng không được đây đầu diễn viên thực sự hết sức ưu tú mà lúc này tiết mục mưa bình luận đã sớm giống như như là hoa tuyết chẳng chịt m hai a đây nghiêm túc tuyết rốt cuộc là ai từ x ỉ u bắt có ai đến vội vặn diễn viên mỗi một thủ đô là tinh phẩm trở lên quá mạnh mẽ nguyên bản có người nói ra hỏa này có thể sánh vai diệp chi thu ta là rất khinh thường hiện tại có chút dao động có thể ngươi đã từng như vậy yêu ta làm sao diễn xuất chi tiết ta nên biến thành hình dáng gì mới có thể phối hợp xuất diễn nguyên lai、like、khi thích bỏ bên dưới phòng bị sau đó những này những cái kia đều có cái thời hạn trên sân khấu biểu diễn vẫn còn tiếp tục cùng bên trên một cái nóng bỏng sân khấu khác nhau nghiêm túc tuyết liền l ắ n g lặng mà ngồi tại chính giữa vũ đài trên ghế cao chân biểu diễn nhưng lại như cũ vững vàng hấp dẫn lấy toàn trường ánh mắt lúc này hậu đài hoa tiên tử dưới mặt nạ trần viện cắn răng ánh mắt mười phần không cam l ò n g nhưng lại vô năng bất lực một khúc kết thúc nghiêm túc tuyết hướng về dưới đài c u i người như s ố n tiếng vỗ tay văng lên đoàn đánh giá đoàn một đám chuyên gia cũng cảm thán không thôi lý quốc kiện tán dương đã bình ổn trắng văn tự viết tiếp thâm tình thương cảm ca tử lấy nam sinh thị giác đối với nữ sinh bày tỏ nếu không hề yêu vào lớp liền muốn thản nhiên biểu đạt bài hát này nghiêm túc tuyết kéo dài phía trước hai bài s ỉ u bắt quái cùng vừa v ặ n bi thương tình ca tuyên đường là một bài phi thường ưu tú bản gốc ca khúc nhưng mà nói tới chỗ này lý quốc kiện cười khổ nói ta trở về lật khắp đầu suy nghĩ rất lâu hiện thực không nghĩ ra mình nhận thức người bên trong ngoại trừ d i ệ p chi thu ra đợi mới có vị nào trẻ tuổi ca sĩ có mạnh như vậy sáng tác năng lực ta đối với người thân phận càng ngày càng hiếu kỳ tiếp tục đến phiên lục nhã cười hì hì nói cố lên nghiêm túc tuyết Ta lục nhã tại hì hì khác ngươi gian thể lận không được ta cũng muốn nghiêm túc tuyết chúng ta cũng muốn mời hát lục nhã làm bộ mười phần vô tội nói ta có thể làm sao bây giờ sao kia diệp chi thu lại không chịu cho ta viết thật không dễ đụng phải một cái có tài như vậy hoa đương nhiên phải nắm chặt cơ hội a trên sân khấu la thành nếu mà bọn hắn biết do quanh đi còn lại cuối cùng mình hát được vài bài hát còn toàn bộ là diệp tổng giám viết sẽ là biểu tình gì bốn chương sáu trăm tám mươi bốn đào thải la thành biểu diễn xong sau đó đến được phiếu cân nhắc công bố phân đoạn không ngoài sở liệu cuối cùng nghiêm túc tuyết lấy tám trăm sáu mươi chín sáu trăm ba mươi một ưu thế tuyệt đối giành thắng lợi thuận lợi t ấ n cấp đối với lần này phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận n ộ n nhịp trêu chọc hiện trường khán giả tại b ắ p đùi cùng tài hoa giữa dự ữ vững lý trí cùng lúc đó thân ở trong nhà hoàng b á cấn xuống trong tay hộp điều khiển tv biết được nghiêm túc tuyết tấn cấp tiếp theo liền không cần thiết nhìn xuống hoàng b á c thuần thục cắt đến hoa hải đài truyền hình vệ tinh kênh vừa vạn phát ra đến tập thứ hai mở đầu với tư cách diễn viên hoàng b á c ngày thường sẽ quan tâm lập tức tương đối hợp phim một mặt là suy nghĩ người khác làm sao diễn để cao bản thân trình độ mặt khác chính là duy trì đối với thị trường quan tâm lý giải khán giả sở thích hắn vốn là ôm lấy nghiên cứu tâm tính nhìn tiên kiếm kỳ hiệp chuyện không nghĩ đến dần dần liền đổi kịp đây nội dung thật sự là cấp trên a về phần một bộ khác đồng dạng hỏa hoạn cầm tú công tử tuy rằng trên internet thường, thường đem hai bộ phim đặt chung một chỗ so sánh nhưng mà hoàng bắc xem ra cẩm tú công tử hoàn toàn chính là một bộ dựa vào diễn viên lưu lượng chống lại đến phim luận nội dung chế tạo trình độ nói tiên kiếm kỳ hiệp chuyện có thể đem đối phương treo lên đánh n g h e trong tỷ vi diệp chi thu nơi biểu diễn tiêu giao thán đầu phim khúc tiếng hát hoàng b á c không nhịn được cảm thán liên nhạc đệm đều như vậy thoải mái xứng bộ này phim nào có không hỏa đạo lý hiện tại nội dung đặt vào i ể u kiếm tiên mang lý tiêu giao lâm nguyệt như đi tới thục sơn cứu triệu linh nhi kiếm thánh không đồng ý thả triệu linh nhi lý tiêu giao quyết định xông vào tòa yêu tháp n h ì màn ảnh bên trong trẻ tuổi vô cùng thậm chí khuôn mặt còn mang một tia ngây n g long n ữ tình lý ti nhìn một chút người khác vừa xuất đạo chính là đại chế tạo phim truyền hình bài chính đây khỏi điểm đều so sánh 90% diễn viên điểm cuối cao hơn lại suy nghĩ một chút mình ca sĩ xuất đạo k h ố n nạn nhận rõ bản thân gương mặt này không thể nào trở thành ca sĩ thực tế sau đó đổi nghề làm diễn viên cũng chỉ là miễn cưỡng kiểm miếng cơm ăn trình độ mặc dù không phải diễn viên chuyên nghiệp xuất thân nhưng luận diễn kỹ hoàng bắc tự tin không thua với trước mặt trong màn ảnh bất cứ người nào đáng tiếc đây là một cái xem mặt thời đại thử nghĩ một hồi đánh ra không có khán giả thích nhìn tự kiếm tiên một bộ xoáy khí ngự kiếm thuật sau đó toét miệng để lộ ra hàm răng cười đi hoàng bắt t h ẩ than một hơi Mình n theo tiếp s ố giữa đều đặt đâu, đánh còn có không g xếp á thám cái có cùng cũng thể tại thần thám trường bên trong một dạng làm cái, tiểu tệ không bên dạng nam xứng g rồi. i làm là lúc hoàng bắc suy nghĩ lung tung thời điểm để ở một bên điện thoại di động g e o điện thoại gọi đến người biểu hiện người đại diện hoàng bắc liền vội vàng cầm điện thoại lên điểm xuống kết nối đối với hắn loại này năm sáu tuyến tiểu diễn viên lại nói cùng người đại diện quan hệ tự nhiên không giống đại minh tình một dạng dù sao người đại diện thủ hạ không chỉ ngươi một người nghệ sĩ thậm chí có chút thời gian ngươi còn muốn dựa vào người đại diện nhân mạch tiếp nhận công việc đương nhiên phải khách khí một chút nhận lấy đến sống ra ngoài hoàng bắc dự liệu là trong điện thoại người đại diện ngữ khí rõ ràng so sánh ngày thường nhiệt tình rất nhiều không kịp ngâm n g h ĩ nữa hoàng bắc liền vội vàng hỏi điện ảnh vẫn là phim truyền hình điện ảnh hơn nữa biên kịch ngươi nhất định rất quen thuộc người đại diện ngữ khí hưng phần nói hoa hải giải trí cùng diệp chi thu chuẩn bị xuất phẩm tân điện ảnh còn không có công bố ra ngoài hiện tại là nội bộ tuyển vai diễn giai đoạn không biết làm sao lưu ý đến ngươi đoán chừng là ngươi tại thần thám trường bên trên biểu hiện đi đoàn phim bên kia trực tiếp liên hệ ta hỏi ngươi có hứng thú hay không xuất diễn một vai hoàng bắc xứng sở theo bản năng nhìn thoáng qua trong tv chính đang phát ra tiên kiếm kỷ h t r ù n g hợp như vậy hoàng b á c trong miệng theo bản n ă n g nói cái gì nhân vật trước tiên có thể nhìn một chút kịch bản sao nói là nhìn kịch bản kỳ thực h ắ n căn bản không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống hài kịch tựa hồ là giá thành nhỏ phiên nhân vật xem như nam số ba đi nhưng nghe nói v à i diễn không ít bên kia người đại diện rõ ràng nhận được tin tức ngay lập tức liền gọi điện thoại đến lý giải tình huống cũng không nhiều bên kia đem kịch bản phát đói ta h ã chặt c h u y ể n cho ngươi hoàng bác vội vàng nói tốt được phiền thức lượng ca khách khí cái gì vậy ta có trước ngươi năm chặt nhìn một chút kịch bản người đại diện nhắc nhỏ nhận lấy mặc dù là nam số ba nhưng diệp trí thu hắn k i a bộ khi đàn ông yêu rất giận hiện tại nhiệt độ đang cao hơn nữa đối phương mở ra tiền đóng phim vẫn tính công đạo đề nghị kịch bản không có vấn đề gì lớn nói chúng ta vẫn là tiếp theo hoàng bắc gật gật đầu nói biết rồi hai người cúp điện thoại rất nhanh n mẹ chặt thanh âm nhắc nhở văn g r ồ i hoàng bắc liền vội vàng mở ra cùng người đại diện không trác một cái văn bản đã bị phát qua đây nhìn thấy văn bản mở đầu hòn đá điên cùng cái danh xưng này hoàng bắc hơi sừng sờ chén cơm trọng yếu hoàng bắc lúc này cũng không để ý truy điện trong mắt tiền kiếm mở ra văn bản liền nhìn đây vừa nhìn chính là hơn nửa giờ sau một hồi lâu, hưng ơ phấn hoàng bắc để điện thoại di động xuống tâm lý đã làm xong tính toán nhân vật này tiếp đối phương cung cấp cho mình là một cái tên là da đen nhân vật l à phim bên trong một cái phản phái ba người đội trộm cắp một thành viên để cho hoàng bắc kinh hỉ là nhân vật này tại phim lý thuyết dĩ nhiên là mình quê hương cách nói keo đảo nói không biết là đặc biệt vì mình thiết kế vẫn là bởi vì nguyên nhân này tìm tới mình ngoại trừ keo đảo nói ra bộ này trong phim còn có trùng thành nói dung thành nói ký tình nói tiếng quảng đông chờ một chút nhất định chính là một cái phương nôn thập cẩm hơn nữa nhất đả động hoàng bắc một điểm là nhìn kịch bản nói rõ Bộ tại này hoàng n nữ chính, chính g có h bắc bởi vì máy mới sẽ tới mà hưng phấn thời điểm một cái khác một bên cũng có người phiền mượn vô cùng che mặt ca vương tiết mục bên trong tại、so、h vòng thứ nhì biểu diễn bên trong phá vòng vây chương u ố sáu trăm tám mươi lăm cấp che cơm trần viện bị đào thải đối với anh hồng giải trí cùng mật đào thiếu nữ đoàn dĩ nhiên là không muốn nhìn thấy nhưng vô luận nói như thế nào mượn che mặt ca vương cái tiết mục này nhiệt độ trần viện quả thực phát hỏa một cái ngay tiếp theo mật đ ả o thiếu nữ đoàn phan cũng tăng không ít anh hồng giải trí phản ứng không thể bảo là không nhanh lập tức vì nhóm nhạc nữ chuẩn bị tân đơn cúc nghị tối đa hóa phát huy cái tiết mục này nhiệt độ tác dụng nhưng mà sắp sửa phát bài hát mới tin tức còn không có quan thông báo anh hồng giải trí liền trước tiên bị kẻ tử thù hoa hải giải trí một đầu đẩy bổ cho trần bối rối hoa hải giải trí hoàn toàn mới nhóm nhạc nữ thời đại thiếu nữ xuất đạo đơn cúc từ diệp chi thu viết lời soạn nhạc toàn lực chế tạo ngày hai mươi tám tháng hai buổi sáng chín thì chính thức tuyên bố không gặp không về che mặt ca vương kỳ thứ ba kết thúc hôm sau nghiêm túc tuyết bài hát mới diễn viên chiếm giữ tìm kiếm h o t bảng thứ hai tìm kiếm h o t bảng thứ nhất chính là bị đầu này xảy ra bất ngờ tin tức vững vàng c h i ế m cứ diệp chi thu muốn rèn đúc nhóm nhạc nữ không ít trong nghề nhân sĩ nhìn thấy cái tin tức này phản ứng đầu tiên chính là sói đến đấy cùng lúc đó anh hồng giải trí ca úc con mẹ lý đại bàng đột nhiên vô lên bàn một cái sáng sớm liền không nhịn được nổ thô như thế nào cũng không nghĩ đến hoa hải giải trí cư nhiên cũng làm nhóm nhạc nữ người nào không biết hiện tại nóng bỏng nhất hai cái nữ đoàn đều là anh hồng giải trí đây mẹ nó không phải cùng mình cướp chén k h n sao Cùng một đám thành viên bên trong mới vừa ở che mặt ca vương bên trong bị đào thải trần viện cắn trận môi thâm tình vô cùng phức tạp lý đại bàng đen mặt lại nói đây nhóm nhạc nữ lai lịch ra sao phía dưới rất nhanh có quản lý cấp cao trả lời lý tổng chúng ta tra xét một hồi cái đoàn này thành viên cơ bản đều là do hoa hải giải trí luyện tập sinh tạo thành ngoại trừ hai người triệu đàn cùng đồng giao triệu đàn một năm trước đã xuất đạo h đập thực lực tổng hợp không tệ nhưng một mực bất ổn bất hỏa không nghĩ đến hoa hải giải trí trực tiếp nhét vào nhóm nhạc nữ còn có cái này đồng giao tại khi ê u vũ tiết mục xuất đạo trước đây không lâu diệp chi thu ở kinh thành cùng thiên hạ truyền thông dương sở cửa người xảy ra xung đột cũng là bởi vì nàng không nghĩ đến cư nhiên cho kéo đến cái này nhóm nhạc nữ đến phía giới quản lý cấp cao nói chuyện lý đại bang nhớ ra rồi lập tức hỏi có biện pháp nào hay không sẽ ở cái này đồng giao cùng diệp chi thu trên thân làm chút văn chương Đánh g một h i khác quản lý cấp cao trần t h ở nói bọn hắn số hai mươi tám phát ra đạo đơn khúc nói cùng chúng ta thời gian xung đột chúng ta thấy bù còn không có phát ra ngoài có cần hay không tránh một hồi đụng xe lý đại bàng quả quyết nói không cần chúng ta tấm ảnh b ộ t lên che mặt ca vương một đ o ạ này n vừa kết thúc chi phát hiệu quả liền giảm bớt nhiều ta cũng không tin chơi nhóm nhạc nữ ta lý đại bàng tại sao phải sọ hắn hoa hải giải trí không thành đưa đề nghị quản lý cấp cao há hốc mộn cùng người khác c h ố mắt nhìn nhau không có nói gì nữa lúc trước phong cách lạc hậu cổ hủ bảo thủ hoa hải giải trí thực sự không sợ nhưng cố kỳ là diệp chi thú a mà lúc này vậy bố bên trên bạn trên mạng đang nóng hỏa hướng lên trời nghị luận cái này tân nhóm nhạc nữ sáng sớm liền đến cái bạo nổ bản tin a thời đại thiếu nữ đoàn d a n các ngươi có thể hay không đừng như vậy nông cạn ta liền thích cái này gọi võ đọc một chút tiểu nữ sinh lớn lên nhiều thủy linh tiêu chí đương nhiên là triệu đàn a có loại chi thức đẹp ca hát cũng dễ nghe mới xuất đạo ta liền phân nàng đừng không nói đây nhóm nhạc nữ nhan chị ta cho mắt điểm diệp chi thu viết ca khúc nói hẳn không phải là dựa hết vào lộ bắp đùi hấp dẫn người loại kia nhóm nhạc nữ đi. dạng này nói cũng quá thất vọng trên internet nghị luận nội nhiệm mà lúc này thời đại thiếu nữ đoàn và người khác chính là đang tiến hành m à quỷ huấn luyện yêu ca khúc chủ đề ca khúc mv thu âm đều đã hoàn thành chờ đến số 28 t tuyên bố nhưng các nàng không có ngồi chờ kết quả mà là rất phiền phức từng lần một luyện tập nghệ thuật ca hát cùng khiêu vũ động tác dựa theo công ty an bài tại hạ đồng thời che mặt ca vương bên trong các nàng sẽ với tư cách đặc biệt khách quý tiến hành nóng trận biểu diễn đối với lớn như vậy buổi diễn đầu tiên sân khấu thời đại thiếu nữ đoàn mỗi cái thành viên đều khẩn trương không thôi không cần diệp chi thu cái này âm nhạc tổng giám đốc giám sát tự h i ể u là rất mỗi ngày đang luyện tập phòng đem mình thao luyện kiệt sức đội trưởng triệu đàn mười phần tích cực đem đám đông mỗi ngày luyện tập hát và nhảy đoạn ngắn ghi xuống chia diệp tê rờ thu tìm kiếm phê bình mà diệp chi thu mỗi lần luôn có thể gại đúng chỗ ngứa đưa đề nghị để cho thời đại thiếu nữ đoàn mấy người đối kính nể cảng là như nước sông quân quận một bản liên miên bất tuyệt về phần diệp chi thu gần đây công tác cường độ thật sự là có chút lớn một ước nguyên g toàn bộ lễ hội xuân phòng bán vẽ bảng ba vị trí đầu theo thứ tự là hạo lan nữ tướng thần thám trường cùng khi đàn ông yêu phía trước hai bộ điện ảnh phân biệt có bóng hậu ngụy băng và một khắc ảnh đế cấp bậc diễn viên xuất diễn hơn nữa mấy ước chế tạo chi phí lấy được cái thành tích này kỳ thực cũng không kỳ quái nếu từ hướng này lại nói toàn bộ lễ hội xuân lớn nhất bên thắng kỳ thực là khi đàn ông yêu chỉ là bộ phim này khẩu trừ đủ loại phân chia cùng tiền thuế sau đó hoa hải giải trí diệp chi thư cùng vương đại thiếu mỗi vị xuất phẩm trong tay người tiền liền có hơn một tiểu mục tiêu nhưng mà bộ phim này thành tích còn không chỉ như thế nhìn thấy tại quốc nội cường thế sau biểu hiện đã có hàn quốc thái lan tại bên trong nhiều cái á châu quốc gia hải ngoại phát hành mới tìm đến cửa hy vọng đem bộ phim này tiến cử địa phương trước mắt đã tại hợp đồng ký giai đoạn không ra ngoài dự liệu lại chính là một bút khả quan thu vào về phần lễ hội xuân lớn nhất bên tour chính là một bộ khắc phim tình yêu thanh xuân cùng ca bộ này đầu hổ đôi g i n phim cuối cùng chỉ lấy đến hơn ba ước phòng bán vé phân chia sau đó dự trù phát hành mới là thu không trở về chi phí điều này cũng là anh hồng giải trí như vậy hận diệp chi thu nguyên nhân dù sao thanh xuân cùng ca bên trong có một tên bọn hắn chuẩn bị lực nâng diễn viên bây giờ nhìn lại là lần này là đ ậ t phá không phải là độc nhất vô song đồng dạng cảnh nộ g còn có thiên hạ truyền thông một vị k h á c định lưu trương nghệ p h ạ m trương nghệ p h ạ m vai chính c ẩ m tú công tử đang cùng tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cùng thời phát sáng rằng có hơn nửa tháng sau đó giữ không được rồi nội dung tiến vào hậu kỳ gần đây ba ngày tiên kiếm kỷ hiệp chuyện tỷ lệ người xem liên tục vượt qua hai năm mà cầm tú công tử chính là đều chưa đủ hai đối với lần này đám bạn trên mạng bình luận là lúc trước cảm thấy cẩm tú công tử loại này đối diễn viên mặc trụ hận không được nói cho toàn thế giới ta rất t u ấ n tú ta rất đẹp ống tính không có gì cũng đều thói quen nhưng nhìn lại tiên kiếm k ỳ hiệp c h u y ệ n loại này có nội dung có đặc hiệu mới tỉnh lộ cái gì mới thật sự là h à o phim Trường nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, đi đến tháng một tốt trọng song bảng gian nhanh, đến ngày cuối cùng. Đối với yêu quý nhóm nhạc nữ fan ca nhạc lại nói, hôm nay là một ngày tốt trọng yếu ngày. Anh hồng gi 686, đệ đi Đối hôm cuối với lại qua ca quý yêu yếu là sáng sớm tám giờ năm mươi phút đã có không ít f a n ca nhạc mở ra b ẹ n chỉ n âm nhạc phần mềm canh giữ ở máy tính hoặc tv trước mặt lúc này hoa hạ nơi nào đó trong tiểu khu quản minh là một tên thâm niên lập trình viên một điểm này từ năm đó gần ba mươi liền từng bức thư a thất đỉnh đầu có thể thấy được với tư cách một tên trong công ty đại thần cấp bậc nhân viên quản minh bị phá lệ cho phép nhà làm việc cùng tuyệt đại đa số đồng hành một dạng hắn công tác linh cảm tuyệt đại đa số b u ổ i tối mới đến gõ mật mã đến dạng sáng một lượng điểm là lại thường gặp bất quá chuyện ban ngày thì hắn ngủ đủ thời gian q u ả nhưng m i n c i mà hôm nay quản minh lại phá thiên hoang địa điều dậy sớm đồng hồ báo thức khó khăn bỏ ngồi vào chiếc máy vi tính không cần mở máy một tên hợp cách lập trình viên máy tính là cũng không quan tuy rằng năm thu vào hơn mười vạn hồn thỏa nhận vàng cấp bậc người làm công nhưng quản minh có một cái rất giản dị yêu thích nhìn nhóm nhạc nữ tuy rằng hắn cũng thật thường tức diệp chi thu tài hoa hơn người ca khúc nhưng vẫn là cảm thấy xuyên di cờ áo r a quần sóc các loại đồng phục khiêu vũ t i ể u tỷ tỷ càng hăng hái vì vậy mà mật đào thiếu nữ phát bài hát mới hắn đương nhiên muốn bày tỏ ủng hộ thời gian một đến chín điểm điểm xuống đổi mới đúng như dự đoán mật đào thiếu nữ ca khúc danh sách đưa lên cao nhất một bài tác phẩm mới bước chân mèo nhìn thấy cái này tên bài hát quản minh không chút do dự mở ra mv sau đó ánh mắt sáng lên bảy tên nhóm nhạc nữ thành viên cùng một màu mang thai mèo mặc quần cụt tật đen bốn phần nhiều chung mv kết thúc quản minh hoàn toàn không nhớ rõ ca sĩ hát cái gì đầy đầu chỉ có một cái ý nghĩ đây anh hồng giải trí không hổ là qua thẩm tiểu thiên tài a lần nữa nhìn một lần mv quản minh mười phần có tố chất đưa cho video điểm cái khen nhìn xong một cái chất lượng cao video cảm thấy mỹ mãn q u ả n minh đang chuẩn bị rời khỏi phần mềm đột nhiên tầm mắt bị trang đầu một đầu tuyên truyền tin tức hấp dẫn thời đại thiếu nữ yêu ca khúc chủ đề q u ả n minh hơi sừng sờ trong ấn tượng ở chỗ nào xem qua cái tên này thật giống như mới xuất đạo nhóm nhạc nữ theo bản năng điểm vào trong quan sát tác phẩm mv sau đó nhẹ nhàng sống động âm nhạc khúc nhạc dạo tiếng v a n g khởi q u ả n minh ngay lập tức nhìn về phía trong màn ảnh mấy tên thanh xuân mỹ lệ nhóm nhạc nữ thành viên hoa cô em gái này tiên phú dị bẩm đừng cho là ta không nhìn ra cái này n u y ễ n manh cái này có chức khốc cái đại tỷ tỷ này gió quản minh có loại không c h ấ p mắt cảm giác lực chú ý lại chuyển tới mấy tên nhóm nhạc nữ thành viên khiêu vũ bên trên cùng mật đào thiếu nữ đoàn gợi cảm á m thị tính cực mạnh cám dỗ phong vũ đạo khác nhau thời đại thiếu nữ khiêu vũ cho người một loại cảm giác mới m ẹ cảm giác nhìn ra được trong biên chế sắp xếp cùng luyện tập bên trên là xuống khổ công phu tiếng hát v a n g dội quản minh cũng không nhịn được đi theo tiết tấu lay động nếu mà lúc này mở cửa phòng liền có thể từ phía sau nhìn thấy một tên tóc thưa thất thanh niên hướng về phía trong máy vi tính nhóm nhạc nữ biểu di ta đang hát cái gì cái gì đều cảm thấy nguyên lai、like, nguyên lai、like, người là ta c a khúc chủ đề người đang nói gì chỉ nghe một lần cũng sẽ nhớ nghe hai lần liền hừng hực cùng ca từ một dạng quản minh trong lòng cũng là nóng hừng hực cái này nhóm nhạc nữ lao tử phan định một phút ta muốn cắp nàng tất cả thành viên tin tức mv phát ra kết thúc quản minh lập tức ở mép sai lục soát thời đại thiếu nữ tin tức liên quan khi nhìn thấy dĩ nhiên là hoa hải giải trí mới xuất đạo nhóm nhạc nữ hơn nữa từ diệp chi thu một tay chế tạo thì quản minh kinh sợ diệp chi thu cư nhiên làm nhóm nhạc nữ cũng như vậy lành nghề đừng không nói đây chọn thành viên thẩm mỹ hiện thực quá chính xác quả quyết tại âm nhạc phần mềm phía trên một chút quan tâm sau đó quản minh thuận tay mở ra hệ c h i t n đem yêu ca khúc chủ đề mv chia sẻ đến một cái trong đ ă m đó tân nhóm nhạc nữ tường đức ra đề cử nhìn tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng cái này đàn chỉ có hơn mười tên thành viên đều là cùng quản minh một dạng hành nghiệp bên trong đỉnh phong lập trình viên đại thần nếu để cho ngoại nhân biết cái này đại thần đàn ngày thường thảo luận tối đa không phải độ khó cao vấn đề chuyên nghiệp mà là cái nào nhóm nhạc nữ xinh đẹp gần đây có cái gì tác phẩm mới các loại đánh giá sẽ mở rộng tầm mắt sáng sớm hơn chín giờ chính là lập trình viên tốt nhất ngủ đủ thời gian quản minh tin tức phát ra ước chừng một phút mới có lẽ k ẻ mấy người trở về p h ụ nha lão quản sáng sớm liền chơi như vậy kích thích người trẻ tuổi phải chú ý thân thể a ta hôm nay muốn đi công ty vẫn là không mở ra tránh cho chân hư lần trước cái kia hàn quốc trong lòng đất nhóm nhạc nữ khiêu vũ quá h a n g hái còn ký ức như mới trong đám thành viên nộn n h ị p trêu trọc quản minh chọn trắng mắt một cái thật nhanh trả lời hơi thỏ kháo các người đám này lao sắc phê nghĩ đi đâu vậy đúng đắn diệm chi thu chế tạo các ngươi nói có vóc người có nhan t r ị nghiệp vụ lại qua cứng rắn nhóm nhạc nữ đến quản minh cái tin này để cho mọi người s ư n g sở lúc này mới kịp phản ứng diệp t r ị thu nhóm nhạc nữ thật giống như tại thời b ộ nhìn lên qua có chút t ấn tượng có thể có được lão quản ngươi dạng này khen nhóm nhạc nữ không nhiều à ngươi cái tên này luôn luôn đều là rút ra cái k i a cái gì vô tình lại thích xem còn phun người khác hát và n h ả y trình độ không được yêu ca khúc chủ đề t a xem một chút năm phút qua đi trong đam tin tức thoáng cái dày đặc n g o tạo lao quản lần này nói không sai người đẹp hát em hai fan ải lại thêm năm cái lao bà m u ố n truy cùng cái này đàn tương tự tán gẫu ghi chép phát sinh ở rất nhiều nơi không chỉ phổ thông phan quan tâm thời đại thiếu nữ trong nghề nhân sĩ cũng không ít đang ôm lấy hoặc hiếu kỳ hoặc hoài nghi thái độ nghe xong bài hát này sau đó tất cả đều không hẹn mà cùng thoáng qua cùng một cái ý nghĩ diệp chi thu lại trở thành sau đó hoa hải giải trí quan phương tài khoản tại đầu âm bên trên ban b ố một đầu video trong video diệp chi thu cùng n g u thải vi đứng tại khiêu vũ phòng bên trong đến một đoạn yêu ca khúc chủ đề tế vũ sau đó hướng về phía ống kính phát động yêu ca khúc chủ đề khiêu vũ khiêu chiến diệp chi thu cùng ngu thải vi song ca qua không ít lần nhưng đây là hai người lần đầu tiên tại ông kính phía trước khiêu vũ cái video này cũng triệt để đem ca khúc nhiệt độ nhen lửa yêu ca khúc chủ đề bài hát này khiêu vũ bố trí cũng là tinh diệu vô cùng động tác độ khó không cao đồng thời kiêm đủ mỹ cảm chỉ cần tay chân cân đối người đều có thể đập hai lần tại đầu âm bên trên nhắc lên yêu ca khúc chủ đề khiêu vũ mô phỏng dậy sóng bên dưới tháng ba ngày thứ nhất khi các đại âm nhạc bình đài số liệu sau khi ra ngoài anh hồng giải trí chọn cho mắt yêu ca khúc chủ đề cường thế leo hát nóng hát song bảng đệ nhất chương sáu trăm tám mươi bảy thu âm bắt đầu thượng diệp chi thu lại chế kỷ lục tại thời đại thiếu nữ trước hỏa khởi đến nhóm nhạc nữ không ít nhưng nhóm nhạc nữ ca khúc có thể đ ă n g đỉnh song bảng đệ nhất đây là lần đầu tiên anh hồng giải trí cũng hoàn toàn không nghĩ đến hoa hải giải trí cái này nhóm nhạc nữ tình thế mạnh như vậy đến lúc khi phản ứng lại mới phát hiện với tư cách cùng kỳ phát hát mật đào thiếu nữ tương đương với bị đạp lên thượng vị một lần nói đi cũng phải nói lại có diệp chi thu n g u t h ả i vi hai vị đỉnh lưu thiên vương thiên hậu x a n h tự mình kết cục khiêu vũ giúp đỡ tuyên truyền bài hát này muốn không hòa cũng khó hướng theo tại tân nhất kỳ che mặt ca vương bên trong bộc lộ quan điểm biểu diễn thời đại thiếu nữ tri liền một đường hát vang m ạ n h tiếng lần nữa tấn cấp nghiêm túc tuyết danh tiếng đều bị đoạn đối với lần này đám bạn trên mạng nhộn nhịp bày tỏ nghiêm túc tuyết biểu diễn lần tới còn có thể nhìn nhưng năm tên thanh xuân mỹ lệ hát và nhảy trình độ vẫn như thế cao mỹ nữ biểu diễn chính là hiếm thấy rất ta ở các loại nhiệt độ gia trì phía dưới thời đại thiếu nữ triệt để phát hỏa phố lớn ngõ nhỏ bên trên khắp nơi đều có thể nghe thấy yêu ca khúc chủ đề sống động n h ị p điệu vì thế thời đại thiếu nữ đoàn mấy tên thành viên hưng phấn không thôi đồng g a o với tư cách đại biểu la hét muốn mời diệp chi thu ăn bữa tiệc lớn để bày tỏ cảm ơn diệp chi thu không có đáp、ứng. bày tỏ ăn cơm trở lần sau cho bài hát mới các nàng lại nói hiện tại hắn đã lần nữa đi đến thượng kinh vùi đầu vào khẩn la mật cổ công tác bên trong trong lúc này phát liên tục gần một tháng sau đó mang theo huy hoàng vô cùng số liệu tiên kiếm kỷ hiệp chuyện kết thúc trung bình tỷ lệ người xem hai sáu cao nhất tỷ lệ người xem ba năm internet phát ra số lượng siêu hai mươi tỷ hơn nữa mấy con số này còn tại duy trì liên tục tăng trưởng bên trong tại sáng lập tỷ lệ người xem cao nhất đại kết cục phát ra đêm đó cho dù là biết rõ kết quả đám khán giả vẫn là bị đà c h o n g càng không nên nói còn có tương đương với một phần không có xem qua tiểu thuyết chỉ là nghe nói kết quả rất đau khán giả tâm lý không tin tà ô m lấy một tia nhiều người như vậy nhìn biên kịch hẳn sẽ thay đổi nội dung đi hy vọng bộ phận này khán giả cũng là cuối cùng tại trên internet mắng biên kịch mắng vô cùng tàn nhẫn mẹ nó i nguyên lai、like、bộ này phim chết thật nữ chính a ngươi lại không thể học một ít cách vách cẩm tú công tử đối mặt thiên quân văn mã thái sơn băng v u đỉnh mặt cũng không đổi sắc nói chuyện yêu đương không tốt n h a làm sao làm như vậy ngược đi cái này đã không nhớ rõ là tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện nội dung lần thứ mấy bên trên tìm kiếm họ ngay từ lúc đại kết cục trước liền có bạn đọc phát động qua một cái không nên để cho triệu linh nhi chết bỏ phiếu tình nguyện hoạt động có gần một trăm vạn người tham dự vậy bộ bị n ổ diệp chi thu dứt khoát trực tiếp bản thân đương nhiên không thể nào đáp ứng a hơn nữa liền tính ta muốn thay đổi chụp đều chụp xong a nhưng mà tuy rằng mắng âm thanh một phiến một đám bạn trên mạng chính là càng ngược càng nghĩ nhìn xét đến cùng bộ này phim chất lượng quá cao màu sắc sắc sỡ tràn đầy sắc thái thần thoại tiên hiệp thế giới xuất sắc nội dung còn có bùng cháy kinh phí một bản làm được định phong đặc hiệu hết thệ các thứ này cũng để cho đám khán giả muốn ngừng mà không được kì sơ tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cùng c ẩ m tú công tử còn bị thường xuyên cầm tới làm so sánh nguyên bản hai bên đám người hái mộ thể còn lúc đó có tranh luận cũng không thiếu sống động tại mỗi cái bình đài hát tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thủy quân đến phía sau hai bộ phim chấm điểm tỷ lệ người xem khoảng cách càng ngày càng l ớ n thì đã không có ai nhắc lại cái đề tài này không phải c ẩ m tú công tử quá kém nhưng bộ này phim nhiều nhất chỉ có thể coi là một bộ hợp cách lưu lượng minh tinh phim truyền hình v ậ phần tiên kiếm kỳ hiệp chuyện chỉ cần làm ắ t không n g người cũng nhìn ra được. đây là một bộ kinh điển có lẽ qua năm năm thậm chí m ộ ư ơ i năm sau c ẩ m tú công tử bộ này phim sẽ không còn có người nhớ lại nhưng tiên kiếm với tư cách tiên hiệp phim khai sơn lập phái một bộ tác phẩm tiêu biểu vẫn sẽ bị người nhóm nơi nói chuyện hăng say tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bộ này phim rất nóng cũng mang phát hỏa một đám diễn viên biến hóa lớn nhất dĩ nhiên là một đám vai chính đóng vai dám yêu dám h ậ n t ù y hứng lâm gia đại tiểu thư lý văn văn hấp dẫn một làn sóng lớn người qua đường phan tại bộ này phim sau khi kết thúc đủ loại điện ảnh phim truyền hình nhân vật mời tới rộn rộn đương nhiên tiền đóng phim so với chiếc tia cơ hồ l ậ một phen đã ổn thỏa tiến vào một tuy đối mặt trước kia cầu cũng không được nhân vật mời lần này lý văn văn quả quyết toàn bộ cự tuyệt bởi vì nàng tiếp theo bộ phim đã có an bài tiên kiếm tiền chuyện nữ chính tuyết kiến nhân vật này cuối cùng vẫn bị nàng lấy được nhưng không phải là bởi vì xuất diễn qua tiên kiểm nguyên nhân mà là nàng đường hoàng gia dáng lần hai thử sức sau đó tranh thủ đến đương nhiên chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là diệp chi thu gật đầu không nói khoa t r ư ơ n g chút nào tại cái này đoàn phim bên trong diệp chi thu quyền phát biểu thậm chí so sánh đạo diễn còn lớn hơn có thể xuất diễn tiên kiếm tiền chuyện nữ chính lý văn văn choáng váng mới sẽ đi chọn cái khắc phiên liền tính tiền đóng phim càng cao có tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ở phía trước tiểu thuyết nhiệt độ thậm chí càng cao tiên kiếm tiền chuyện chỉ cần bình thường trụ thành công cơ hội là ván đã đóng t h u y ề n sự tỉnh cùng vốn là nổi danh diễn viên lý văn văn so sánh lý tiêu cùng long ngữ t ì n h biên hóa càng là khổng lồ nguyên bản ôm lấy rộng rãi q u a n lưới có tiềm lực ký lại nói ý nghĩ ký lý tiêu công ty kinh doanh cơ hội là bị trời sập đập chúng quả thực miệng đều muốn cười t o ó t ra lúc này đã đem lý tiêu liệt vào công ty trọng điểm bồi dưỡng đối tượng về phần tuổi tác nhỏ nhất long n ữ tỉnh nàng vẫn là điện ảnh học viện đang học học sinh tại năm mới sau đó trở về trường đăng ký trực tiếp dẫn phát hơn một nửa cái trường học vây xem cho dù là thường thấy minh t ỉ n h bạn cùng trường nhìn về phía long ngữ t ỉ n h ánh mắt cũng là hâm mộ vô cùng vẫn còn đang học l i ề n sẽ trở thành rất nóng phim nữ nhân vật chính ký vẫn là diệp chi thu phòng làm việc lao bản là tài hoa tràn ra diệp chi thu tựa hồ về sau cũng không cần lo lắng không có tác phẩm c h ù đây đối với biểu diễn hệ học sinh lại nói tuyệt đối là thiên hồ bắt đầu rồi a rất nhiều bạn trên mạng kỳ lần đầu còn không giải diệp chi thu chỗ nào lấy được cái thuần người mới diễn triệu linh nhi lúc này đã bị long ngữ t ỉ n h tại trong phim cổ kia không dính khói bụi trần gian thanh thuần cùng tiên khí triệt để thuyết phục trên internet long n ữ tình ấy bồ p a n đã đột phá một nghìn vạn rất nhiều trở thành quốc dân mội m ộ i xu thế đối mặt xảy ra bất ngờ danh tiếng long ngữ tình ngược lại cảm thấy có một ít c á i nhiễu may mắn nàng ký hợp đồng là nhất diệp chi thu phòng làm việc nếu như cái khác công ty kinh doanh đại khái dẫn sẽ cho diễn viên hoạt động an bài chẳng chịt nắm lấy cơ hội nhanh chóng biến hiện mà diệp chi thu cho long ngữ tình duy nhất nhiệm vụ là h ả o h ả o lắng đ ộ n g suy nghĩ diễn kỹ đem bộ thứ hai hy tiên kiếm tiền chuyện t r ụ c tốt cái này khiến long ngữ tình thở dài một hơi càng thêm may mắn mình ban đầu lựa chọn Tại t i ê nhưng kiếm kết t ú à thứ đầu này c quan thông báo hãy i bổ chung i i trí công bố diễn viên đội hình chính là tại trên internet nhấc lên sóng to gió lớn lý tiêu đóng vai c ả c h thiên lý văn văn đóng vai tuyết kiến long ngữ t ì n h đóng vai long quỳ đây ba tên diễn viên tại đệ nhất bộ bên trong đã chứng minh mình mượn mượn phù hợp nhân vật lại hiện tại nhân khí đang cao đám bạn trên mạng không hề cảm thấy kỳ quái khi nhìn thấy từ trường khanh cùng tử huyên diễn viên tên thì rất nhiều khán giả thậm chí xoa xoa mình con mắt ước chừng sửng s ố t hai giây d i ệ p chi thu đóng vai từ trường khanh ngô thải vi đóng vai tử huyên tại tiên kiếm tiền truyện bên trong từ trường khanh cùng tử huyên ba đời tình kiếp yêu hận dây dưa vẫn là mê sách bàn tán sôi nổi tối đa một trong những đề tài hai tên nhân vật nhân khí không chút nào thua nam nữ chủ cảnh t i ê n cùng t u y ế t kiến vòng giải trí không có chút nào tranh luận nhiệt độ cao nhất một đôi thiên vương thiên hậu đồng thời xuất diễn cùng đầu này bùng nổ tin tức so với diệp chi thu danh tự còn đồng thời xuất hiện tại đoàn phim xuất phẩm người biên kịch soạn nhạc chờ nhiều cái nhân vật bên trên cũng liền có vẻ không có như vậy làm cho người nhìn chăm chú không ngoài ý liệu đầu này gầy b ố nhanh chóng đưa tới bạn trên mạng bàn tán sôi nổi diệp chi thu rốt cuộc đồng kịch đừng nói cho tác giả lớn lên hình người dạng chó diễn đ ầ u hủ nguyên chất thật đúng là thích hợp diệp chi thu tại quốc gia bảo tàng liền diễn qua sân khấu kịch diễn k ỹ hẳn không có vấn đề mấu chốt là không nghĩ đến ngư thả vi cư nhiên cũng xuất diễn rồi a quá phần a công khai bên trên đại màn ảnh ân ái có thể nhìn thấy ngư thảy vi ân ái ta cũng nhẫn lại là một bộ rất diệp chi thu gió tác phẩm ngoại trừ đạo diễn cơ hồ cái gì cũng làm diệp chi thu các ngươi đừng hòng kiếm ta tiền tại tiên kiếm tiền chuyện dẫn phát rộng rãi quan tâm đồng thời hoa hải giải trí một bộ khác điện ảnh hòn đá điên c u ồ n g cũng khiêm tốn hoàn thành diễn viên chọn công tác bởi vì đây cơ hồ là một bộ thuần nam người hí diễn viên cũng không khó tìm loại kịch tình này tương đối sinh hoạt tan hơn nữa vận dụng khuyết đại thủ pháp mảnh hài kịch đối với diễn ký yêu cầu kỳ thực không có như vậy cao ngoại trừ đã xác định hoàng chính dân hoàng bác hai người già nam số một phòng bảo vệ trưởng khoa túi thế h o n h từ một tên là quách phẩm lâm diễn viên đóng vai q u á c h phẩm lâm là trong nghề thành danh đã lâu trung sinh đời diễn viên xuất diễn qua không ít phim truyền hình điện ảnh tác phẩm tiền đóng phim cũng không tính thấp nếu như mời hắn nói cuối cùng tính được bộ phim này dự tính so sánh dự trù cao hơn khoảng năm triệu nguyên nhưng diệp chi thu vẫn là con mắt đều không nháy mắt gật đầu đồng ý tuy rằng hòn đá điên cùng định vị là tiểu thành bản h ả i kịch nhưng hắn cùng hoa hải giải trí đang diễn nhân viên chọn bên trên cũng không có tiết kiệm tiền tính toán tại diệp chi thu tâm lý đối với mình muốn làm ra cái dạng gì tác phẩm có rất rõ ràng mục tiêu đang diễn nhân viên chọn p ư ơ n g diện này luôn, luôn nguyên tắc là chỉ tuyển đối với không chọn đắt nhưng gặp phải lại hướng lại đ ắ t diễn viên nên hoa tiền vẫn phải là hoa trong này lại ra một cái tiểu nhạc đệm ba ngày hai đầu tại hệ chặt bên trên tìm diệp chi thu đạt thí truy hỏi lúc nào có sách mới vương đại thiếu biết được có tân điện ảnh hạng mục nói cái gì cũng muốn tham dự vào nguyên bản hơn hai nghìn vạn tiểu hạng mục nhất diệp chi thu phòng làm việc cùng hoa hải giải trí hai cái xuất phẩm người liền giải quyết xong cũng không tồn tại vấn đề tiền bạc làm sao vương đại thiếu mặt dậy mày dạn một cái kình nói không ngừng diệp chi thu cùng lý văn t h ụ thảo luận một chút cũng được vượt quá kia năm trăm vạn kinh phí sẽ để cho hắn bỏ ra tuy nói rõ trên mặt vương đại thiếu đại biểu là cá nhân nhưng người nào cũng không biết xem nhẹ sau lưng của h ắ n ước đạt đến tập đoàn tại khi đàn ông yêu bộ phim này sơ kỳ sắp xếp phiến dẫn thấp thời điểm ước đạt đến g i ạ p chiếu phim chính là làm ra không ít ủng hộ diễn viên phương diện ngoại trừ quách phẩm lâm chi ra một cái khác hơi có chút độ khó nhân tuyển là quốc tế đạo t ậ p michael vị này michael tại trong phim nói là tiếng q u ả n g đông hơn nữa còn có một ít tương tự trên cao điều tắc cực h ạ n vận động bài diễn đối với thân thủ có yêu cầu nhất định vừa vặn diệp chi thu nhớ lại ban đầu triệu kinh luân đạo diễn cho mình giới thiệu qua một tên hồng công động tác chỉ đạo đại sư đường k h ê trước đây không lâu đường khuê vừa giúp thập quan g trị thu hoạch hình phòng làm việc hoàn thành vụ sơn ngũ hành võ thuật động tác bố trí diệp chi thu liên lạc được đối phương vị này thâm niên võ sư mười phần nhiệt tình vừa nghe yêu cầu nói thẳng chuyện nhỏ lập tức cho diệp chi thu để cử một tên nhân tuyển đối phương người tại hồng c ô n g diệp chi thu cũng sảng khoái tầm xa nhìn một chút tên này nhân tuyển tài liệu và thân thủ video liền đánh nhịp định xuống tất cả diễn viên xác định sau đó hai cái đoàn phim đều tiến vào quay phim giai đoạn hòn đá điên cuồng quay phim tại sân h à n h mà tiên kiếm tiền t r u y ệ n tắt cùng tiên kiếm khác nhau lần này ổn định ở thượng kinh thành phố điện ảnh dù sao tiên kiếm mới vừa ở hoa hải thành phố điện ảnh lấy sóng cảnh tại cùng một nơi chụp không khỏi xuất、ừ. diễn nhưng mà tại chính thức khai mạc trước diệp chi thu còn có một việc cần làm văn hóa tống nghệ trong điện t ì n h hoa hạ sơ kỳ công việc bếp nút hoàn thành bắt đầu thu âm với tư cách tiết mục tổ bên trong quan trọng nhất nhân vật một trong phía trước hai đoạn thu âm diệp chi thu là phải ra t ị t một mặt hắn là tiết mục sáng tạo đề xuất người ở đây nói có thể hiệp trợ đối đáp một ít khả năng xuất hiện tình huống tạm thời mặt khác đương nhiên chính là xuất、ừ. diễn ngoại trừ diệp chi thu ra hoàng chính dân đồng dạng sẽ xuất diễn cái tiết mục này cùng kiếp trước một dạng trong điển t ị n h hoa hạ đợt thứ nhất lựa chọn tượng h thư với tư cách chủ đề quyển sách này thường có chính trị sách tri tổ sách sử tri nguyên thanh danh tốt đẹp với tư cách mở đầu chính thích hợp bất quá mà hoàng chính dân ở tại bên trong đóng vai phải phải mục giã chi chiến bên trong chu võ vương một góc diệp chi thu vai chính là tiết mục kỳ thứ hai một đợt này chủ đề là từ hà khách du ký trên thực tế là kiếp trước cùng khoản tiết mục kỳ thứ sáu phía trước hai đợt tiết mục thu âm cùng nhau tiến hành địa điểm diệp chi thu cũng rất quen thuộc dùng là cùng quốc gia bảo tàng tiết mục cùng một cái phòng thu tại lái về phía tv cao ốc xe cứu thương bên trong diệp chi thu cùng hoàng chính dân đang thương lượng liên quan đến thu âm sự tình hàng trước ngồi ghế cạnh tài xế vị vừa tiếp điện thoại xong tống mỹ quay đầu lại chi thu hòn đá điên c n g vị kia diễn viên hoàng bắc cũng mới vừa đến tự tin h nói là muốn gặp ngươi một hồi mời ngươi ăn cái cơm ngỏ ý cảm ơn thành ý có đủ tống mỹ giải thích nói ta nói hôm nay ngươi có tiết mục thu âm ăn bài hắn nói phương tiện nói chờ chúng ta kết thúc cũng được đ o á n chừng là thật muốn mời bữa cơm này có thể a diệp chi thu thu ậ n miệng đáp ứng suy nghĩ một chút bổ sung nói mỹ tỷ vân, vân cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại Đạt đ ư ợ cùng đối i d định trả lúc i đó thượng kinh thành phố nơi nào đó khách sạn nhận được trả lời hoàng bắc cùng người đại diện mặt đầy kinh ngạc tại đài truyền hình quốc gia quay tiết mục mình còn có thể bên cạnh xem đó là đương nhiên đi a chương sáu trăm tám mươi chín thán phục hoàng bắc khi hoàng bắc cùng người đại diện đi đến tv cao ốc trước cửa hai người tâm tình còn có chút thất vọng dù sao đài truyền hình quốc gia chỗ này không phải ai đều có thể đến may mắn người đại diện đang muốn lấy điện thoại di động ra liền có công nhân nhân viên chủ động tiến đến chào hỏi xin chào là hoàng bắc tiên sinh đi diệp cố vấn trước thời hạn chào hỏi từ ta mang bọn ngươi đi phòng thu đây là các ngươi khán giả chứng hoàng bắc cùng người đại diện xứng sở vội vàng nói cảm ơn nhận lấy khán giả chứng trong tâm đều dâng lên một cổ kỳ dị cảm giác trước thời hạn chào hỏi để cho công nhân nhân viên chờ mặc dù là một kiện rất nhỏ sự tình nhưng lại có thể nhìn ra rất nhiều tuy rằng hoàng bắc giải diệp chi thu ước chừng hơn mười tuổi nhưng vòng giải trí cho tới bây giờ thì không phải một cái dựa vào suất đạo thời gian dài ngắn luận địa vị địa phương diệp chi thu hôm nay vị ca p h ê là hoàng bắc vô luận như thế nào cũng so ra kém theo như bình thường quy trình hai người dự chủ đến đi tới nơi này khẳng định không có cách nào vào trong đánh giá còn muốn trải qua gọi điện thoại xác minh cho qua chở một loạt trình tự cái gì không nghĩ đến diệp chi thu toàn bộ sắp xếp xong xuôi mặc dù là một kiện nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ lại có thể nhìn ra một người tỉ mỉ cùng đối với người tôn trọng tại trên internet truyền thông trong báo cáo diệp chi thu là một cái tài hoa hơn người tự tin thậm chí liều lĩnh hình tượng nhưng chuyện này cái này khiến hoàng b á c đối với diệp chi thu ấn tượng cụ thể rất nhiều trong công việc nhân viên dưới sự dẫn dắt hướng đi trường quay hai người lưu ý đến trên đường treo bảng hướng dẫn trong điện tịch hoa hạ tiết mục thu âm người đại diện sáp lại gần hoàng bác thấp giọng nói nguyên lai là cái tiết mục này trước quan thông báo thời điểm thật giống như trải qua tìm kiếm hot không nghĩ đến bắt đầu đã thu lại loại này đại chế tạo có thể tham dự vào cái t i ế diệp chi thu như a hoàng bắc gật đầu một cái trong lòng cũng hâm mộ không được hắn xem qua quốc gia bảo tàng với tư cách một tên diễn viên nếu có thể ở loại ý này nghĩa phi phạm trong tác phẩm xuất diễn một vai là một loại lớn hết sức vinh quang nếu như có thể lưu lại mây cái kinh đ i ể n ô n g kính kia toàn bộ diễn viên cuộc đời đều coi như viên mãn người đại diện tiếp tục thấp giọng nói không biết rõ lần này diệp chi thư vì sao tìm tới n g ư ờ i chờ một chút phải bắt được cơ hội cùng hắn đánh tốt một chút quan hệ hắn hiện tại là hoa hải giải trí lao đại hơn nữa nghe nói cùng lao tổng lý văn thụy quan hệ không cạn trong tay tài nguyên cùng năng lượng đều rất lớn không phải bình thường ca sĩ có thể so sánh hoàng bác yên lặng gật đầu một cái ánh mắt â m thẩm tỏ mò quan sát xung quanh hoàn cảnh Trải qua một c ă người p h ò n công thích cố cùng chúng trực nhân nhân viên thuận miệng giải thích nói, nơi này là hậu phòng điều khiển, diệp cố vấn cùng đạo diễn bọn hắn ở bên trong, khán n giải g hậu Hảo, đại điều Diệp tiếp đi đại. ta là đạo ở đại diện liền vội vàng tiếp lời hiếu kỳ hỏi vị lao sư này mạng hội xin hỏi một chút vừa mới n g à i xưng hô diệp chi thu vì diệp cố vấn hắn tại tiết mục này bên trong công nhân nhân viên quay đầu lại cười nói các ngươi không cần k h á c h khí gọi ta tiểu lưu là được ta xem qua thần thám vương rất yêu thích hoàng bác lao sư ở bên trong vai diễn diệp chi thu chính là tiết mục chúng ta cố vấn a cái tiết mục này chủ yếu sáng tạo là hắn đề xuất h nhân nhân theo như t a m nói như vậy hạn tại trong điện tịch hoa hạ tiết mục tổ bên trong nhất định chính là linh hồn nhân vật một bản tồn tại à khó trách liền tòa cao ốc này bên trong công nhân nhân viên đều khách khí với hắn vô cùng phải biết đây chính là đài truyền hình quốc gia chế tạo tiết mục tuy rằng ngày thường tất cả mọi người nổ nước bọn đài truyền hình quốc gia sáng tạo thiếu hụt tiết mục hình thức phong cách cũ nhưng nếu ai thật tưởng rằng nó không được đó mới là thần ốc đây chính là chân chính nhân tài đông đúc trong n g công việc nhân viên dưới sự chỉ dẫn suy nghĩ muôn vàn hai người đi đến trường quay khán đài vị trí lúc này tiết mục còn không có chính thức bắt đầu mói vừa vào cửa trong tích tắc hoàng bắc liền bị sân khấu bố cảnh làm trò kinh động giọng lón đại khí khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần hoàng bắc là chuyên nghiệp tự nhiên nhìn ra được chỉ là đây thực cảnh sân khẩu phim bố trí khắp nơi tiết lộ ra kinh phí bùng cháy mùi vị hai người ngồi xuống tiếp đó chính đ là liên tiếp chân kinh vị này vai chính là quốc gia nhất cấp diễn viên vị này cũng là quốc gia nhất cấp diễn viên vị này diễn chu võ vương là hoàng chính dân hoàng b ắ c choáng đây là cái gì thần tiên diễn viên đội hình nga trong này tùy tiện sách một ra đến đều là thuộc về đội tuyển quốc gia cấp bậc tồn tại bây giờ lại toàn bộ góp một cái tiết mục trong khi đàn ông yêu bộ phim này bên trong bị bạn trên mạng xưng là thần cấp diễn ký hoàng chính dân tại tại đây cũng chỉ có thể nói đạt tới lao hí cốt trung bình trình độ nhìn lại giới đài chuyên gia cố vấn đoàn thần đức văn mâm mạng các loại đều là giới văn học bên trong đức cao vọng trọng tiền bối hoàng bác ngược lại cảm thấy hẳn đương nhiên đây là một cái từ sân khấu diễn viên đến khách quý hết thể đều đã tốt rồi muốn tốt hơn tiết mục ước chừng hơn ba giờ sau khi đợt thứ nhất tiết mục thu âm xong van vọng toàn bộ phòng thu tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không ngừng cảm giác cả người tinh thần thế giới trải qua một lần tẩy lễ một bản hoàng bác thở một hơi thật dài tâm tình vẫn như cũ có một ít mơ hồ kích động hiện trường khán giả có thứ tự thối lui bên cạnh người đại diện cũng liền bận rộn bình phục lại tâm tình nhắc nhở diệp chi thu chắc còn ở hậu đài đi chào hỏi đi khi hoàng bác đi đến hậu đài diệp chi thu đang cùng mấy tên vừa xong đài diễn viên trò chuyện với nhau thật vui hoàng bác không có lên phía trước cái giày hiện tại bên cạnh chờ đợi tại thu âm thì diệp chi thu liền một mực đang quan sát mấy tên lao tiền bối diễn viên diễn kỹ cũng nếm thử đại nhập vào trong nếu như là tự mình tới diễn nhân vật này sẽ làm sao diễn có thể hay không diễn hảo. cho u ố i Diệp cùng c i Thu dù biết rõ những quốc gia này nhất cấp diễn viên diễn kỹ xuất sắc nhưng hiện trường sau khi xem như cũ cho diệp chi thu cực lón chấn động đồng thời còn có cảm giác gấp gáp kỳ thứ hai tiết mục là từ hà khách du ký với tư cách vai chính diệp chi thu cảm thụ lúc này lên cực lớn áp lực cùng cảm giác gấp gáp tại thu âm vừa kết thúc diệp tê rờ、e. thu liền chủ động tìm tới mấy tên diễn viên tiến hành thỉnh giáo điều này cũng là hắn tham gia cái tiết mục này mục đích chính một trong nhiều kết giao một ít diễn viên giới xuất sắc tiền bối những quốc gia này kịch bản diễn viên mỗi một vị sân khấu kinh nghiệm đều là cực kỳ phong phú đối phương đơn giản một câu chỉ điểm đối với tự mình tới nói đều là bảo vật đắt đề nghị mà đối với mấy tên l á o hí cốt lại nói đồng dạng hết sức vui vẻ cùng diệp chi thu giao thiệp đặc biệt là người tuổi trẻ này là tiết mục tổ chủ sáng tạo nhân viên đối với diễn viên lại nói có thể có được một cái hào sân khấu cơ hội đồng dạng hiếm thấy chương sáu l ư ơ n vấn diệp chi thu cùng mấy tên lão diễn viên trò chuyện rất tốt hoàng bác đợi đại khái mười phút sau một đạo thân ảnh xuất hiện tại cửa hậu đ à i miệng có người tựa hồ trời sinh thì sẽ là tầm mắt trung tâm vô pháp bị bỏ quên đạo thân ảnh này mười phần ăn tính đi tới vẫn là ngay lập tức hấp dẫn toàn trường đại đa số người ánh mắt hoàng bác tự nhiên cũng lưu ý đến cũng ngay đầu tiên nhận ra đối phương thân phận thiên hậu n g u t h ả i vi hoàng bác lập tức kịp phản ứng n g u t h ả i vi là diệp chi thu bạn gái ai cũng biết đây cũng là xem xét đến ngô thảy vi bình tĩnh như hồ nước một bản hai con mắt nhìn về phía xung q u n h cuối cùng cố định hình ảnh ở trong đám người diệp chi thu trên thân. nhìn thấy diệp chi thu có chuyện ngu t h ả i vi không nói gì yên tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống đến các loại vừa vận tải hoàng bắc hàng này cái ghế một cái khác một bên diệp chi thu đoàn người tự nhiên cũng lưu ý đến ngu t h ả i vi thân ảnh diệp chi thu hơi sừng sờ lão hí cốt du đại văn cười ha hả nói cô bạn gái nhỏ tìm tới cửa chúng ta liền không c h ờ ngươi thời gian a chi thu mới vừa nói phương pháp ngươi có thể thử xem trải nghiệm phái không tệ nhưng ta cảm thấy sơ trung kỳ tốt nhất không nên quá mức trải nghiệm phái dễ dàng phạm không phân rõ trong hí ngoài hí sai lầm vẫn là trước phải đem phương pháp phái một ít kỹ xảo nắm giữ một điểm này hoàng chính dân làm rất tốt kỳ thực hắn hơn mười năm trước xuất đạo thì ta liền lưu ý đến hắn là phương pháp phái nhưng kỹ xảo đã lô hỏa thuần thanh khắc vào trong x ư ơ n g trở thành bản năng một dạng đồ vật cuối cùng thoạt nhìn cũng chỉ giống như trải nghiệm phái cảm ơn du lão sư diệp chi thu vội vàng nói cảm ơn ta sẽ nếm thử về sau nói không chừng có không h i ể u còn muốn tỉnh giáo với ngài mấy người trao đổi phương thức liên lạc du rất là mấy tên lão hí cốt vùng vùng tay cười hếp mắt rời khỏi diệp chi thu hướng đi ngu thải vì hiếu kỳ nói vì, vì sao ngươi lại tới đây hôm nay có hay không y phục tài trợ thương mùa xuân kiểu mới muốn quay sao xảy ra vấn đề gì ngu t h ả i vi lắc lắc đầu nói ra trước thời gian kết thúc vừa vặn tại phụ cận lại tới gọi điện thoại ngươi không có nhận tối nay cùng nhau ăn con diệp chi thu sướng sở lấy điện thoại di động ra quả nhiên thấy một cái ngu t h ả i vi cuộc gọi nhỏ giải thích nói vừa mới quay tiết mục mức độ xì dùn quyên triệu hồi đến nói tới chỗ này diệp chi thu đột nhiên nghĩ t ố i cái gì nói ra đúng rồi tối nay khả năng không được ta ta hẹn một cái diễn viên ăn cơm ngu thảy vi nháy mắt một cái hỏi là ai hòn đá điên cùng diễn viên gọi hoàng bác diệp chi thu thu ậ n miệm nói nếu không cùng nhau đi dân ca cũng sẽ đi ồ、oh. đang nói diệp chi thu dư quang quét qua bên cạnh rốt cuộc phát hiện ở một bên đợi đã lâu hoàng bắc thân ảnh hai người tầm mắt tại không trung gia o hội hoàng bắc lưu ý đến diệp chi thu ánh mắt sáng lên rõ ràng là nhận ra mình diệp hoàng bắc chủ động nên đón đang muốn chào hỏi đột nhiên lưu ý đến diệp chi thu sau lưng hai tên l ã o giả đang tiếp tục hướng về hắn đi tới liền ngừng lại ha ha diệp tiểu hữu vẫn khỏe chứ a còn có thải vi cô nương xin chào sau lưng một đạo quen thuộc â m thanh truyền đến diệp chi thu xoay người nhìn lại người tới chính là tấn đức văn tân đức văn tại tiết mục bên trong đảm nhiệm chuyên gia cố vấn nhân vật diệp chi thu lưu ý đến vừa mới hắn đang cùng mặt khác mấy vị chuyên gia đang nói chuyện gì lúc này hẳn đúng là nói xong tân đức văn bên người đứng một khác tuổi tắc cùng hắn tương đương tóc hoa dâm vóc dáng gầy nhom láo giả trong ấn tượng vị lao giả này tên là hồ học mẫn là tiết mục bên trong một vị khác chuyên gia diệp chi thu liền vội vàng trao hỏi đứng tại bên người ngu thải vi cũng là ngọt ngào cười lễ phép trả lời thần lao tốt hồ lao tiên sinh hảo tân đức văn cười ha hả gật đầu hồ học mẫn tựa hồ là vị nói năng thận trọng có phần nghiêm túc người khỏe miệ hơi n đối với n g u thả i vi ôn hòa gật đầu báo cho biết một hồi ánh mắt lần nữa chuyển hướng diệp chi thu bên cạnh tỉ mỉ hoàng b á c lưu ý đến nhìn thấy diệp chi thu trong tích tắc vị này hồ lao trong ánh mắt lõe lên vẻ kinh ngạc tân đức văn nhìn thấy diệp chi thu rất là cao hứng đối với bên người hồ học m ẫ n nói ha ha la hồ đây chính là diệp chi thu diệp tiểu hữu tác phẩm ngươi đều đọc qua không ít t r ò về lúc này gặp được ta nói thanh niên tuấn kiệt không có lừa gạt n g ư ờ i chứ diệp tiểu hữu chẳng những làm thơ lợi hại tiết mục này phương pháp cũng là hắn nói ra chúng ta có thể ở tại đây còn nhờ vào hắn tân đức văn đảm nhiệm khởi người trung gian cho song phương giới thiệu sơ lược một hồi. tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm tư nhưng khi nghe thấy đây hồ học mẫn thân p h ậ n thì diệp chi thu vẫn là nho nhỏ mà kinh ngạc một hồi quốc nội học phủ cao nhất văn học viện v i ệ t trưởng sử học chuyên gia từng cái từng cái danh hiệu đều lớn được d o a n người không hề n g h ĩ ngờ vị này quả nhiên là cùng tần đức văn một dạng trong nghề thái đấu cấp đường nhân vật hồ học mẫn m í môi tìm vòi nghiên cứu ánh mắt quan sát diệp chi thu một hồi lâu nói ra ngưỡng mộ đại danh đã lâu diệp tiên sinh thủy điều ca đầu X a n h bàn ngọc nguyên triều tối tác giả không đợi diệp chi thu trả lời hồ học mẫn liền trực tiếp nói ta có hai vấn đề không hiểu mạng ộ i muốn mời diệp tiên sinh giải đáp một hồi. không biết là có hay không phương tiện dứt tiếng mọi người đều là s ư ớ n g sốt một chút bên cạnh tân đức văn bất đắc dĩ cười khổ nói lão hổ ngươi đ â y tật xấu lại đến a cũng k h ô n g phục gặp phải cũng muốn nghiên cứu một hồi hồ học mẫn im lặng không lên tiếng ánh mắt chính là chăm chú nhìn d i ệ p chi thu biểu tình rõ ràng tiết lộ ra kiên định d i ệ p chi thu trong lòng cũng là có chút kỳ quái bất quá vẫn là nói ra hồ lao xin hỏi biết gì nói nấy hồ học mẫn gật đầu một cái nói ra giảng thuật điện tịch cố sự đối thoại hoa hạ thiên hiển cái tiết mục này rất tốt ta mới biết ngươi tại sao phải làm thế cái tiết mục này hoặc là tại trong lòng ngươi thư tịch ý nghĩa là cái gì diệp chi thu n g ẩ n ra không nghĩ đến là loại vấn đề này bất quá cũng không nghĩ nhiều trả lời mà trong mắt của ta thư tịch ý nghĩa ngay tại ở tại truyền thừa mà tại trong dòng sông lịch sử khó khăn nhất chính là văn hóa truyền thừa khi nhân loại đi đến phần cuối chỉ có thư tịch chứng minh chúng ta đã từng tới cho nên ta muốn làm cái này liên quan đến truyền thừa tiết mục diệp chi thu trả lời để cho bên cạnh một mực lưu ý mấy người đối thoại hoàng bắt trong bóng tối trầm trổ khen ngợi ngay một chút đây chính là văn h ó a nói ra nói nghe liền có đạo lý nếu để cho tự mình tới trả lời nói thật muốn nói thật lòng là một cái tiết mục đương nhiên chính là nghĩ tỷ lệ người xem có thể cao điểm được h o à n n g h ê n các loại đi đối với diệp chi thu trả lời hồ học mẫn khẽ gật đầu tiếp tục hỏi lấy ngươi lời nói vì sao mà đọc sách cái vấn đề này tựa hồ so sánh phía trước một cái hào trả lời h o à n g bắt trong đầu nghĩ nói lại khí điểm đọc sách là bản thân tu dưỡng vì tăng cường bản thân thực hiện bản thân giá trị v v nói thô tục điểm đọc sách là vì công danh lợi l ộ c đây là tuyệt đại đa số người đáp án vì tìm một công việc tốt kiếm nhiều một chút tiền cũng là gần như đạo lý nhưng mà đối mặt cái vấn đề này diệp chi thu lại rơi vào trầm tư bên cạnh hồ học mẫn cũng không nắm nảy chờ chút diệp chi thu trả lời an t ì n h đứng tại diệp chi thu bên cạnh n g u thải vi cũng không nói chuyện chỉ là nháy mắt một cái ánh mắt một mực không có rời khỏi diệp chi thu chậm tư gò má còn có bộ phận diễn viên công nhân nhân viên ở phía sau đài không có rời khỏi mấy người thân phận nhất định là toàn trường tiêu điểm từ lúc này bắt đầu liền có không ít người lưu ý bên này đối thoại ngay tại mọi người phỏng đoán cái vấn đề này diệp chi thu muốn suy nghĩ bao lâu thì diệp chi thu đột nhiên lên tiếng vì thiên địa lập tâm xảy ra bất ngờ một câu nói để cho hồ học mẫn cùng tần đức văn đầu tiên là xương sỏ tiếp tục hai người kịp phản ứng đ diệp chi thu bình tĩnh trần ổ n âm thanh tiếp tục chuyển đến vì dân sinh là bệnh vì hướng thanh kế tuyệt học diệp chi thu mỗi nói một câu tân đức văn cùng hồ học mẫn hai người con mắt liền trận to một phân đến cuối cùng cơ hồ tay đều có chút khe run vì vạn thế mở thái bình ẩm ẩm diệp chi thu một câu cuối cùng không khác nào một khỏa sấm xét tại hai tên lão nhân bộ não bên trong nổ vang trần bối rối chương sáu trăm chín mươi mốt vang dội cổ kim hoành cừ b ộ n câu vì sao mà đọc sách đối với cái vấn đề này lý giải có thể rất lớn lớn đến trả lời có thể thâu tóm một cái người đọc sách tinh thần thế giới cũng có thể rất nhỏ dù sao mỗi người đọc sách nguyên nhân có chút khác nhau cũng không có một cái tuyệt đối tiêu chuẩn nhưng hồ học mẫn đối với diệp chi thu đặt câu hỏi rõ ràng mang theo một tia nghiên cứu ý vị ở đây tự nhiên không hy vọng diệp chi thu đem coi là người sau mà đối với cái vấn đề này từ cổ trí kim không ít trí sĩ đầy lòng nhân ái cho ra mình đáp án có bụng có thi thư khí tự hoa tu thân ý khí vì trung hoa c u ộ t khởi mà đọc sách to lớn trí hướng cũng có an cư không cần chiếc cao đường trong sách tự có nhà hoàng kim khuyến học lời hay cuối cùng diệp chi thu trích dẫn đáp án là chứ danh hoành cử bốn câu nói đơn giản ý to lớn bốn câu nói xuất từ kiếp trước chứ danh bắt t sau đó với tư cách hoa hạ lịch thay người đọc sách trụ cột tinh thần một mực bị mọi người truyền tụng không suy nhưng mà diệp chi thu còn đánh giá thấp đây bốn câu nói đúng tần đức dân cùng hồ học mẫn hai vị truyền thống người đọc sách uy lực tại diệp chi thu dứt tiếng sau đó hai người giống như bị thi triển định thân chú một dạng hai mắt mất đi tiêu cự đã lọt vào một loại quên mình trầm tư trạng thái bên cạnh một mực quan sát bên này hoàn g bắt trong tâm có chút nghi hoặc diệp chi thu mới vừa nói kia bốn câu nói sao rồi tuy rằng nghe là rất có khí thế nhưng mà không đến mức o a chương như vậy chứ hai vị này đại lão cũng đứng đến ngây người có nửa phút chẳng lẽ là mình trình độ quá thấp không lĩnh ngộ được trong đó tỉnh túy hoàng b á c lại âm thầm quan sát còn lại người một cái phát hiện diệp chi thu bên người ngu thả i vi trạng thái cùng hai tên lão nhân có chút tương tự đều là ngây dại một dạng bất quá nhìn kỹ một chút lại có chút không giống ngu thả i vi ánh mắt chính là có tiêu cự cặp tia nước long lanh trong hai t r ó n g mắt tất cả đều là diệp chi thư thân ảnh vậy vị này thiên hậu rốt cuộc là nghe hiểu không hoàng bác mê hoặc lập tâm lập mệnh kế tuyệt học mở thái bình hồ học mẫn trong miệm tự lẩm bẩm liên tiếp lập lại nhiều lần những lời này ngữ khí từng bước nặng thêm. con mắt càng ngày càng sáng hồ học mẫn ánh mắt phức tạp nhìn về phía diệp chi thu t r i n h trọng nói diệp tiên sinh cảm ơn ngươi trả lời hồ mộ thụ giáo dứt lời mắt thấy hồ học mẫn thật giống như liền muốn c ú i người diệp chi thu liền vội vàng tiến lên nữa. bên cạnh tân đức văn đồng dạng thở dài một hơi nói trăm ngàn năm qua hoa hạ người đọc sách chi khí một lời tế chi à. diệp tiểu hữu ngươi tân đức văn muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn có phần tiếp lối thở dài một hơi diệp chi thu vông ôn xem ra đây vang dội c ủ kim hoành cử bốn câu u y lực thực sự lợi hại dẫn đến tần lao tuyệt đối là lại muốn đối với mình khuyên học mà lúc này tính cả hoàng bác tại bên trong còn tại hậu đài mọi người đều bị lúc nãy ba người tán gẫu nội dung sợ ngây người liên hồ học mẫn cùng tần đức văn hai tên đức cao vọng trọng tiền bối đều tâm phục khẩu phục đây diệp chi thu cũng quá n g u đi bên này thật không dễ cùng tân đức văn hồ học mẫn trò chuyện xong diệp chi thu thở một hơi thẳn dài nhìn về phía một mực chờ sau khi hoàng bác chủ động chào hỏi thật ngại ngủ hoàng bác bác ca đúng không đợi lâu hoàng bác khoát tay lia l i a n ó i ra không gì không gì không đợi bao lâu đi ra ngoài trước đi đến giờ cơm vừa ăn vừa nói chuyện diệp chi thu cười cười chuyển hướng ngu thải vi nói vi vi ta cùng bác ca hẹn xong vậy ngươi và mỹ tỷ cùng nhau ăn không ngu t h ả i vi lắc lắc đầu ta và các ngươi cùng đi ân diệp chi thu sửng sốt một chút vừa mới cô nàng này thái độ rõ ràng là không có hứng thú tham gia loại này bữa cơm làm sao không bao lâu thì trở nên ngu t h ả i vi mặc kệ diệp chi thu làm sao m u ố n chủ động một cái vén lên diệp chi thu cánh tay nói ra đi thôi đói a n h a diệp chi thu tạm thời bỏ xuống trong lòng nghỉ hoặc bị mang theo đi về phía trước diệp chi thu cùng ngư thảy vì hai người vốn là bị người nhìn chăm chú lúc này thân mật kéo chung một chỗ c à n g là nổi bật không ít người quăng đến hâm mộ ánh mắt thiên hậu n g u t h ả i vi tự mình đến xem x é ta còn chủ động tay trong tay đây cũng quá n g ọ t đi nào ngờ diệp chi thu lúc này cũng có chút kỳ quái cô nàng này thật giống như tâm tình không giống nhìn từ bể ngoài yên bình như vậy kéo quá chặt đi tựa hồ là cảm nhận được diệp chi thu tấm mắt n g u t h ả i vi thấp giọng nói vừa mới rất tuân tú diệp chi thu sướng sỏ cười nói đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút là ai bạn trai ngươi à làm sao bị mê chặt ta ngô thảy vi mắt nhìn thẳng không trả lời cái vấn đề này chỉ là bóng ánh dái thai dính vào một vệt màu hồng lúc này im lặng không lên tiếng đi tại bên cạnh hoàng bác nhận được chấn động là lớn nhất nhìn một chút nhìn một chút người ta trẻ tuổi lớn lên x o á i có tài hoa không nói bạn gái cũng xinh đẹp như vậy hoàng bác g âm thầm thở dài một hơi mình vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy người so với người làm người ta tức c h ế t ta vẫn là h ả o h ả o đem bộ này hòn đá điên c u ồ n g chụp tốt rồi hay nói mấy người ra đến tv cao ốc gia cùng hoàng chính dân thống mỹ tụ họp bữa tiệc này là hoàng bác mời khách nhìn ra được cũng là tốn tâm tư mang mọi người chạy thẳng tới cách đó không xa một nhà chứ danh tiệm cơm vào cửa đã đặt sòng phòng đều là hòn đá điên cùng đoàn phim người mình giới thiệu sơ lược một hồi mọi người rất nhanh liền quen thuộc bữa cơm bầu không khí có phần thoải mái tuy rằng trước sớm đã có nghe thấy bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân ngay từ đầu hoàng bắc còn có c h ú t thu nhưng không có trò chuyện hai câu cảm nhận được diệp chi thu là thật không có vẻ t i ê u ngạo gì ngược lại mười phần hiền lành hài hước sau đó hoàng bắc cũng bưng ra mấy tên nam nhân rất nhanh xưng hình gọi đệ lên đúng rồi chi thu hoàng bắc hiếu kỳ hỏi có một, việc ta một mực không hiểu nổi chúng ta trước không có hợp tác qua đi vì sao hòn đá điên nói tới chỗ này hoàng chính dân cũng nhìn về phía diệp chi thu vừa cùng hoàng bắc tiếp xúc một hồi hoàng chính dân cảm thấy tên này diễn viên hiện thực quá thích hợp diễn hòn đá điên c u ồ n g bên trong mình thủ hạ da đen nhân vật này vô luận từ hình tượng khí chất đều hết sức phù hợp liền một ngụm phương luôn đều là chính tông vô cùng mình đương thời cũng giống như vậy rõ ràng mọi người cũng không nhận thức hết lần này tới lần khác diệp chi thu lại ý mình lao bản mình thật chẳng lẽ có tìm kiếm diễn viên phương diện công năng đặc dị diệp chi thu cười cười trực tiếp trả lời che mặt ca vương a chương sáu c h e mặt ca vương quyết tái m ờ nghe thấy diệp chi thu nói ra che mặt ca vương bốn chữ hoàng b á c xứng sở tiếp tục cười khổ nói nguyên lai、like、là cái tiết mục này chê cười diệp chi thu lắc lắc đầu nói ra không có a ta cảm thấy bác ca ngươi hát được rất tốt tuyệt đối có chuyên nghiệp ca sĩ tiêu chuẩn ngươi liền đừng an đ u ổ i ta hoàng b á c có phần bất đắc gì nói thành thật mà nói nguyên bản ta đối với bản thân cũng rất có lòng tin không nghĩ đến trận đầu liền bị đào thải hoàng b á c tức giận nói tiêu nghiêm túc tuyết không biết là chỗ nào xuất hiện kỳ lạ bản gốc cùng c á i trắng một dạng một chảo một cái chất lượng còn như vậy cao ngươi nói hắn đều thực lực này tới chỗ nào không thể hỏa còn muốn đến cùng chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật cấp danh tiếng trên internet đều đoán là cái nào người mới ta ngược lại cảm thấy là cái nào trong nghề đại l a o rảnh rỗi đau bi a khôi hài trời đến nói chuyện đến che mặt ca vương hoàng b á c càng thêm tinh thần tỉnh táo hơn nữa uống một chút ít rượu hứng thú rất cao tại chỗ liền thao thao bất tuyệt nổ nước bọt lên nào ngờ hắn không có phát hiện là mình nổ nước bọt nghiêm túc tuyết càng ác diệp chi thu tống mỹ hoàng chính dân sắc mặt thì càng quá i dị chi thu người nói là đi miệng lưỡi lưu loát nói thêm vài phút đồng hồ hoàng bác tựa hồ nhớ lên cái ỷ nhìn về phía diệp chi thu hỏi đúng gì cái kia nghiêm túc tuyết nói thưởng thức nhất ca sĩ là ngươi. ngươi có biết hay không hắn diệp chi thu sắc mặt hờ hững gật đầu một cái nhận thức là ai hoàng b á c lúc này bật thốt lên sau đó đột nhiên kịp phản ứng mình mới vừa rồi còn lè lè danh đối phương lâu như vậy không khỏi có chút l u n g túng cái kia b à mật c ầ n không tiện nói coi thôi đi diệp chi thu cười cười chính yếu nói thì bên cạnh tổng mỹ đột nhiên nói ra đúng rồi chi thu hôm nay che mặt ca vương tiết mục tổ liên hệ chúng ta hy vọng ngươi có thể tại đấu chung kết bên trên tham dự đảm nhiệm thần bí khách quý hát một bài hát đến lúc ngươi chắc còn ở quay phim nhưng cái tiết mục này vẫn là rất có độ chú ý vẫn là q u t hai ngày đi ra tham gia một chút đi người vai diễn trước thời hạn cùng đạo diễn câu thông điều chỉnh một chút diệp chi thu suy nghĩ một chút gật gật đầu nói có thể tuy nói quay phim trên đường tham gia những tiết mục khác có thể sẽ đối với diễn viên diễn trò trạng thái có ảnh hưởng nhưng điều này cũng là không có cách nào chuyện lấy diệp chi thu hiện tại thân phận trong ngày thường nhiều vô số tiết mục m ờ i quả thực nhiều đến dọa người tuy rằng diệp chi thu đã ít hỏi tiếp phát biểu thương mại nghiêm khắc khống chế đại n ô n số lượng hơn nữa đối với tham gia tiết mục liên tục chú tâm chọn nhưng vẫn như cũng ư ờ i bận rộn một cái che mặt ca vương loại này rất nóng tiết mục là thuộc ở tại có thể tham gia phạm chủ hơn nữa loại này vốn là chương t r ì nhâm nhạc làm làm mình s ợ t r ư ở n g cũ cũng không tính là lãng phí thời gian trừ chỗ đó ra diệp chi thu còn có âm nhạc tổng giám đốc sống hòn đá điên c ù n g bên kia mình tuy rằng không biểu diễn nhưng mà muốn thường xuyên quan tâm tình huống gặp phải phong cách đi chạy phải kịp thời ồn nắn dưới tình huống này không để ý đến chuyện bên ngoài một bạn chỉ chụp một bộ cao phim truyền hình quả thực liền sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời cũng đúng diễn viên diễn kỹ thích ứng lực chờ đưa ra càng yêu cầu vì vậy mà diệp chi thu mới nắm chặt tất cả có thể học tập cơ hội hướng về trong điện tịch hoa hạ bên trong lão các diễn viên khiêm tốn t ỉ n h giáo để cho mình diễn kỹ có thể để thăng một điểm là một chút may mắn phim truyền hình cùng điện ảnh sân khấu phim khác nhau đối với diễn viên tỷ lệ sai số tương đối cao nói t r ắ n g ra là chính là đối với diễn kỹ phương diện yêu cầu tương đối rộng rãi diệp chi thu tự tin vẫn là ứng phó được bên cạnh nghe thấy diệp chi thu được thỉnh mời với tư cách che mặt ca vương khách quý tham gia đấu chung kết tin tức hoàng bắc cũng không có cảm thấy kinh ngạc diệp chi thu hiện tại là thiên vương hơn nữa còn là nhiệt độ cao nhất nam ca sĩ một trong đạt được loại đãi ngộ này không có gì lạ hiện tại trên internet thật giống như có không ít người lấy nghiêm túc tuyết cùng diệp chi thu so sánh bởi vì hai người đều là tài hoa hơn người sáng tác hình nam ca sĩ đến lúc hai người cùng đài nhất định rất có ý tứ hoàng b á c trong đầu nghĩ còn có tống mỹ nhắc nhỏ nói che mặt ca vương tiết mục tổ hỏi chúng ta đấu chung kết dự thi khúc mục xác định không có muốn cho chúng ta cung cấp một hồi khúc phổ đấu chung kết áp dụng nhạc đoàn hiện trường nhạc đệm bọn hắn muốn trước thời hạn làm quen một chút nghe đến đó hoàng bác hơi sừng sỏ trong tâm có chút không hiểu đấu chung kết dự thi khúc mục nhạc đệm mắc m ơ gì tới ngươi ngươi không phải khách quý sao d i ệ p chi thu thu ậ n miệm đáp có thể ta tối nay trở về viết a ca khúc danh tự liền gọi nghiêm túc tiết đi, đi tống mỹ gật đầu một cái không có nói gì nữa mà bên cạnh hoàng bắc cùng hắn người đại diện đã hoàn toàn bối rối có ý gì diệp chi thu hướng về che mặt ca vương đấu chung kết cung cấp dự thi khúc mục gọi nghiêm túc tuyết chẳng lẽ diệp chi thu chính là đem chính mình đào thải cái tia người nhưng mà không đúng nghiêm túc tuyết đã tại trong tiết mục rõ ràng phủ nhận mình không phải là diệp chi thu cái này sẽ không có sai nhưng vì sao hoàng bắc cảm giác mình cpu có chút siêu gánh vác xu thế bên cạnh hoàng chính dân cười nói n g u y ê n lai biệt danh chính là đấu chung kết ca khúc tên gọi chi thu ngươi chiêu thức ấy cờ bên dưới đến rất x a nếu như cuối cùng hắn chưa đi đến đấu chung kết làm sao bây giờ chưa đi đến tấm ảnh b ộ t lên thôi còn có thể làm sao diệp chi thu cười ha ha một tiếng bất quá thành thật mà nói ta chưa từng nghĩ loại khả năng này hoàng chính dân khẽ mỉm cười ngoại giới đều nói diệp chi thu cuồng nhưng lý giải diệp chi thu người đều biết thay vì nói là cuồng không như nói là một loại ta mặc kệ hắn là ai một bạn tự tin mà lòng tự tin khởi nguồn là tuyệt đối thực lực đối với diệp chi thu một chút hắn là từ trong thâm tâm b ộ i p h ụ lúc này hoàng bắt trong đầu vừa đến tia sáng nhanh như tia chớp sạch qua rốt cuộc kịp phản ứng thì ra là như vậy diệp chi thu thực sự không phải nghiêm túc tuyết nhưng nghiêm túc tuyết chính là hoa hải giải trí dưới cờ ca sĩ mà hắn tại tiết mục bên trong biểu diễn tất cả bản gốc ca khúc đánh giá chính là diệp chi thu viết phá án hoàng b á c có chút dở khóc dở cười nguyên bản vòng thứ nhất bị đào thải còn có chút ít tiểu không cam l ò n g bây giờ nhìn lại mẹ nó vẫn còn so sánh cái giám a hoàng b á c thoáng cái bình thường trở lại cùng diệp chi thu tại âm nhạc bên trên khoảng cách thật đúng là không có gì hay so sánh thất bại không có chút nào mất mặt về phần cái khác ca sĩ hoàng bắc đột nhiên có một loại mãnh liệt xem cuộc vui kích động thấy n g rồi các người đối mặt h á thủ là thiên vương diệp chi thu chương sáu trăm chín i tiên kiếm tiền chuyện khai mạc trong điện tịch hoa hạ tổng cộng chia làm hai ngày thu âm ngày đầu đợt thứ nhất thu âm kết thúc ă n cơm tương đương với nhận chín mùi mặt sau đó hoàng bắc cùng hoàng chính dân ngày thứ hai trực tiếp đi tới trùng khánh cùng hòn đá điên c u ồ n g đoàn phim tụ họp bắt đầu chính thức quay phim mà diệp chi thu chính là lại lần nữa đi tới tv cao ốc phòng thu hoàn thành tiết mục kỳ thứ hai từ hà khách dù ký thu âm cuối cùng kỳ thứ hai thu âm vẫn tính thuận lợi diệp chi thu đang cùng hai tên lão hi cốt đối với hi bên trong mười phần không dễ dàng đứng thẳng nhân vật không có như xe bị tua xích diệp chi thu cảm thấy lần này mình tính phát huy hơn hẳn cũng chứng minh cùng ưu tú diễn viên cùng đài thực sự có thể kích thích một người diễn kỹ bạo phát đối với diệp chi thu diễn kỹ đóng vai từ hà khách chi mẫu diễn viên mạnh mỹ quyên cũng là tán thưởng có thừa vị này quốc gia nhất cấp diễn viên đối với diệp chi thu đưa ra đánh giá là có linh tính có thể chịu được cực khổ chịu nghiên cứu nếu như hơn nữa càng nhiều tại ống kính phía trước ma luyện đợi một thời gian chưa chắc không thể trở thành đang diễn nhân viên giới nhân vật thủ lĩnh phía trước hai đợt thu âm sau khi kết thúc tiết mục liền tiến vào hậu kỳ khẩn la mật cổ hậu kỳ chế tạo phân đoạn bộ phận này liền không cần diệp chi thu tham dự lần nữa lấy ra ước chừng năm đầu đặc biệt vì tiết mục mà làm vối nhạc thu hoạch một nhóm lớn kính nghề ánh mắt sau đó diệp chi thu đi tới chuẩn bị tiên kiếm tiền chuyện thu âm khi đặt đến thượng kinh thành phố điện ảnh diệp chi thu cùng ngũ t h ả i vi bị nhận ra thì trực tiếp liền dẫn phát một hồi tiểu gây dối tiên kiếm tiền chuyện đoàn phim hai ngày trước đã tập hợp xong nhập vào rừng thành phố điện ảnh đã sớm hấp dẫn không ít người chú ý lúc này hai người xuất hiện ở nơi này cho dù a đều biết rõ đây là tham gia thu âm đến tiên kiếm bộ này phim hòa bạo không biết để cho bao nhiêu người bị bệnh đau mắt hơn nữa bộ này phim vẫn là một cái hàn loạn hôm nay tại g i nguyên vốn là trưởng lại thêm nguyên tắc tác giả đỉnh lưu diệp chi thu cùng ngu thải vi đây một đôi thiên vương thiên hậu thăm diễn cơ hồ khiến người không nghĩ ra không h ò a lý do có thể nói tiên kiếm đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ tại nguyên bản cơ hồ đã gần như cố hóa điện ảnh phim cục diện bên trong mỏ ra một đầu tên là tiên hiệp phim con đường điện ảnh hành nghiệp nội quyền thể hiện tại nên có một cái loại hình phim hỏa khởi đến sau đó liền sẽ có thật nhiều cùng gió phim như ong vỡ tổ m à lên lần này cũng không ngoại lệ rất nhiều người đầu tư đã sớm hăm hè đưa mắt ném đến tiên hiệp phim bên trên nhưng mà khi cùng thường ngày tìm kỹ bản một tính chế tạo chỉ phi thì mỗi cái người đầu tư chọn trọn mắt Động một cuối h ú t một t là cái i ể cùng t trên thị trường vẫn là nhiều hơn rất nhiều mới thành lập tiên hiệp phim đoàn phim những ngày đoàn phim ý nghĩ rất đơn giản hiện tại liền cái này hài hước họa còn hắn mọi việc dựa vào đi lại nói người diệp chi thu cùng h ó a hải giải trí ăn thịt ta o ít nhất cũng có thể uống chút canh đi bên này diệp chi thu cùng ngu thải vi cự tuyệt tất cả phóng viên phỏng vấn khiêm tốn tiến vào tiền kiếm tiền chuyện đ o à n phim không có quá nhiều phức tạp thủ tục đơn giản mở máy nghi thức qua đi quay phim chính thức bắt đầu có tiên kiếm kinh nghiệm ở phía trước toàn bộ đoàn phim không cần lại làm sao rèn luyện hiệu suất làm việc rất cao hết thầy đều, đều đâu vào đấy tiến hành tập thứ nhất chủ yếu là nam nữ số một cảnh thiên cùng tuyết kiến vai diễn đồng thời tại cuối cùng đóng vai từ trường khanh diệp chi thu sẽ xuất tràng khi mặc vào bạch đi thì cổ trang hóa trang diệp chi thu từ phòng hóa trang đi ra nguyên bản còn náo nhiệt vô cùng quay phim sân bãi xuất hiện trong nháy mắt đình trệ cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trước mắt từ trường khanh nội tâm không hẹn mà cùng toát ra đồng dạo ý nghĩ x o á i quạt x o á i tiếp đó chính là phô thiên cái đ i ệ u thấp giọng thét chói thai cùng khen hoa diệp ca mặc cổ trang thật x o á i cùng bình thường phong cách khí chất hoàn toàn khác nhau đi hoàn toàn chính là trong lòng ta từ trường khanh bộ dáng đạo diễn cũng không nhịn được tán dương chi thu thực sự rất thích hợp diễn cổ trang hí quay phim cổ trang hí diễn viên t i ể u tóc thường thường cần đem cái chán lộ ra cứ như vậy cả người khuôn mặt sẽ hoàn toàn bại lộ tại ống k í n h phía dưới vì vậy mà trong nghề cũng có cổ trang xoáy tải là thật xoáy thuyết pháp rất nhiều lưu lượng minh tỉnh ngày thường thoạt nhìn còn tốt nhưng một khi thay đổi cổ trang không có kia một đầu chú tâm hy váy dùng để che tì vết tóc mái khi chất thoáng cái hạ xuống một m ả n g lớn làm cho khán giả sản sinh điều này cũng có thể gọi xoáy cả cảm giác vô lực bởi vì ở phương diện này nhận được tổn thương quá nhiều trên internet luôn là có khán giả gọi đùa thiên hạ đắng cổ trang mỹ nam lâu rồi diệm chi thu tướng mạo vốn là thanh giật tớ lãng hơn nữa vóc dáng cổ trang hóa trang quả thực hoàn hảo cổ trang mỹ n ă n cái từ này ngược lại thật hoàn toàn gánh chịu nổi bên cạnh đóng vai cảnh thiên lý tiêu chép miệng một cái thở dài nói diệp ca đến sau đó xem ra ta đoàn phim đệ nhất x o á y danh hiệu lâm uy còn như vậy ta cảm thấy sớm đã không có lý văn văn cười nói ngươi nhìn xem người ta trên sân nữ công nhân mỗi một cái không phải một bộ m u ố n nào h tới bộ dáng ai còn nhìn ngươi nha lý tiêu sắc mặt một xui xẹo bất đắc gì nói chim tâm a lý văn văn hỉ hỉ cười một tiếng nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt cũng có chút tỏa sáng chủ động đi lên trước chào hỏi thế nào diệp đại hiệp lý văn văn cười nói khẩn trương sao diệp chi thu không hiểu khẩn trương cái gì lần đầu tiên quay phim a lý văn văn giả vờ lao luyện nói lần đầu tiên khẩn trương rất bình thường với tư cách tiền bối truyền thụ một hồi kinh nghiệm không chờ diệp chi thu nói chuyện lý văn văn liền truyền thụ bắt nguồn từ mình lần đầu tiên quay phim kinh nghiệm đến lấy tiền bối ngữ khí cùng diệp chi thu nói chuyện sáng khoe a với tư cách diễn nhiều bộ hấp dẫn tác phẩm diễn viên lý văn văn đối với mình tiêu chuẩn chuyên nghiệp vẫn có tự tin thật không dễ tại một cái lĩnh vực vượt qua diệp chi thu được hảo hảo khoe khoang một hồi mới được cuối cùng lý văn văn lòng tin m ư ơ i phần nói tóm lại không nên quá lo lắng chờ một chút đối với đùa ta sẽ chiếu có người cảm ơn diệp chi thu không giải thích được nhìn lý văn văn một cái nói ra bất quá ta không phải lần thứ nhất diễn trò ta diễn qua sân khấu phim lý văn văn nụ cười cứng ở trên mặt cuối cùng lý văn văn long tin mười phần nói một ô m lại không nên quá lo lắng chờ một chút đối với đùa ta sẽ chiếu có người cảm ơn diệp chi thu không giải thích được nhìn lý văn văn một cái nói ra bất quá ta không phải lần thứ nhất diễn trò ta diễn qua sân khấu phim n a m lý văn văn nụ cười cứng ở trên mặt đúng vậy thiếu chút nữa quấy rồi diệp chi thu mặc dù là lần đầu tiên diễn phim truyền hình nhưng hắn đã tham gia quốc gia bảo tàng thu âm a biểu diễn còn có thể xưng hòa mỹ hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói diễn võ đ à i phim độ khó là so sánh phim truyền hình muốn lớn không ít nếu mà diệp chi thu liên vũ phim đài loan đều có thể ứng phó đạt đến nói xuất diễn phim truyền hình đương nhiên không thành vấn đề bất quá dù nói thế nào cũng là lần đầu tỷ hệ n đều sẽ có điểm khẩn trương đi lý văn văn không cam lòng quan sát diệp chi thu một hồi phát hiện chương sáu t h ầ n cấp tổng nghệ t h ư ợ diệp chi thu lần đầu tiên diễn phim truyền hình toàn bộ đoàn phim người đều tò mò vô cùng trong tay có sống không có sống ánh mắt tất cả đều nhìn lại từ trường khanh lần đầu ra sân là tại tập thứ nhất sau cùng cảnh thiên cùng t u y ế t kiến bị độc nhân vây khốn thuộc sơn phái đại đệ tử từ trường khanh phá thiên mà rơi xuống đem hai người giải cứu tại phim bên trong cái này ra sân có phần tiêu sái nhưng đối với diễn viên lại nói chính là độ khó không nhỏ cơ bản cũng là cả người treo uy áp xoay tròn tầm vài vòng đến đi ra nếu như tố chất thân thể cái cân năng lực thiếu chút tại không trung như vậy c h u y ể n pháp cơ bản liền mắt nổ đom đóm nói chuyện có thể hay không duy trì lưu loắt đều không nhất định mở màn liền dùng cao như vậy độ khó động tác tiết mục tổ cũng tập h phần lo lắng diệp chi thu thân người an toàn đề nghị áp dụng thế thân hoàn thành diệp chi thu là nam nhị hào nếu như tập thứ nhất liền thụ thương treo cái màu cái gì vậy liền quá độ đối với tổ đạo diễn đề nghị diệp chi thu không chút suy nghĩ liền tự tuyện hắn không phải thể hiện người nhưng loại này chỉ là khó khăn nhưng trình độ nguy hiểm kỳ thực không cao động tác hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể ứng phó đ ạ t đến điều này cũng là một tên diễn viên cơ bản tu dưỡng kỳ thực vì bảo hộ diễn viên loại thao tác này tại đoàn phim bên trong rất thường gặp dù sao nếu mà bởi vì một tên vai chính thụ thương dẫn đến toàn bộ đoàn phim chết tạo thành tổn thất là khó có thể lường được nhưng hôm nay loại này bảo hộ từng có độ hóa xu thế có tiểu thị tươi diễn viên phàm là có một chút khó khăn động tác đều do thế thân hoàn thành quay diễn cổ trang diễn trò hiệp khách liền ngồi trên lưng ngửa cũng không dám không thể không nói là một loại bi hay khi diệp chi thu xoay chuyển đến thân thể từ không trung bay xuống sau đó đạo diễn há miệng cuối cùng vẫn không có la thẻ rơi xuống đất có một chút xíu tì h vết nào nhưng cái này ông kính cũng không phải không thể tiếp nhận hậu kỳ biên tập hợp lại một hồi là tốt chờ đã không nghĩ đến ngược lại diệp chị thu trước tiên thật ngại ngùng đối với tổ đạo diễn p ư ơ n g hưng nói vừa mới làm động tác làm sai có thể lại đến một lần sau đạo diễn xứng、sò. diễn viên đều như vậy yêu cầu mình còn có cái gì dễ nói vội vàng nói có thể lần thứ hai nhưng diệp chi thu suy nghĩ một chút như cũng yêu cầu thử một lần nữa đợt này thao tác làm cho bên cạnh lý văn văn l ý tiêu long ngự a tỉnh và một đám trẻ tuổi diễn viên thấy c h ó g mắt đây là ngoan n h â n a cũng quá liều mạng đi đừng nhìn chỉ là hơn mười giây động tác nhưng đối với thể lực tiêu hao cũng không nhỏ một dạng loại này ông kính không đều hậu kỳ xử lý một chút thoạt nhìn không làm lộ không được sao sao mà đoàn phim bên trong không ít lao diễn viên lúc này nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt chính là tán thưởng vô cùng nếu như nói trước một đám lao các diễn viên đối với diệp chi thu tôn k í n h đến từ hắn là biên kịch xuất phẩm người thân phận hôm nay hắn đang đối với đội diễn trò phương diện thái độ lần nữa khuất phục mọi người như vậy tích cực trẻ tuổi diễn viên rất hiếm thấy lần thứ ba động tác rốt cuộc hoàn thành đạo diễn vừa thở dài một hơi một g i â y kế tiếp chính là không nhịn được nhướng mày một cái không nhịn được hét lởn ra thẻ lý văn văn ngươi tại ngốc cái gì lời thoại tiếp nối a trận bên trong bị chửi lý văn văn đỏ bừng cả khuôn mặt liên tục không lưng xin lỗi với ừ a m diệp chi thu động tác quá tiêu sái đặc biệt là nói chuyện với chính mình thì nàng có một cái chớp mắt như vậy giữa phảng phất thật thấy được một vị phong thần tuấn giật bạch đi hiệp khách rơi xuống thoáng một cái thần liền quên đối với lời thoại bên cạnh đạo diễn quả thực muốn chọc giận nổ loại động tác này mỗi một lần đều kèm theo nguy hiểm đương nhiên là có thể làm càng ít lần càng tốt khi lúc n à y cái kia ống kính còn không có kết thúc có nghĩa là muốn làm lại một lần diệp chi thu cũng chẳng có gì dứt khoát trở lại tại chỗ lý văn văn chính là xấu hổ đến cơ hồ muốn đem đầu trôn thật mất thể diện thế thôi mình còn tự xưng là t i ề n bối nghĩ đang cùng diệp chi thu đối với hí thì biểu hiện tốt một chút một hồi kết quả hiện tại cư nhiên là cản trở cái kia bất quá cũng không thể hoàn toàn tự trách mình vừa mới diệp chi thu thật rất tuân thú a tuyệt đối là mình quay phim ít năm như vậy đến nay nhìn qua đẹp trai nhất cổ trang xoay ca lý do này lý văn văn là tuyệt đối không dám nói chỉ là liền vội vàng lên tinh thần tại diệp chi thu làm đệ tứ biên thời điểm đoạn này nội dung rốt cuộc qua đang cùng diệp chi thu đối với hí thì lý tiêu cùng lý văn văn hai người cũng sâu sắc cảm nhận được diệp chi thư diễn kỹ trình độ rất thận trọng tuyệt không giống như người mới diệp chi thu lời thoại căn cơ tốt cực kỳ cơ bản sẽ không xuất hiện quyết ử sai t ử tình huống một điểm này liền miễu sát không ít người diệp chi thu biểu hiện để cho ở đây tất cả diễn viên có một loại cảm giác gấp gáp phải nghiêm tức ca người ta lón lên x o á i có tài hoa đều cố gắng như vậy mình tại sao không ngại ngùng cản trở thời gian trôi qua rất nhanh tại tiên kiếm tiền chuyện như đầu sôi lửa bỏng quay phim thì trong điện tịch hoa hạ tiết mục tập thứ nhất hậu kỳ đã chế tạo xong định ngăn tại mỗi thứ sáu buổi tối tám giờ giờ vàng đoạn phát ra vừa vẫn so sánh mỗi thứ bảy phát ra che mặt ca vương sớm ngày tại đọc thứ nhất phát ra trước trong điện tịch hoa hạ quan phương ban bố dự bị dùng đến làm tuyên truyền đương nhiên là đỉnh lưu đọc sách người đề cử diệp chi thu vậy bốn ộ i dung là vì sao mà đọc sách vì thiên địa lập t â m vì dân sinh lập m ệ n h vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế mở thái bình đi theo diệp chi thu đáp cùng ngài ước hẹn thứ sáu buổi tối tám giờ đối thoại tiên hiển cùng t r u n g thăm dò điện tịch thượng thư sau lưng cố sự đầu này quan thông báo về bù trích dẫn lúc trước diệp chi thu trả lời hồ học mẫn giáo sư vấn đề thì theo như lời h à n h cử bốn câu hôm đó ở phía sau đài nghe thấy tán gẫu nội dung không ít người kỳ thực đây bốn câu nói đã sớm chuyển ra ngoài hơn nữa tại giới văn học nhắc lên cơn sóng thần rất nhanh tại đầu này đầy bổ phát ra sau đó không lâu khu bình luận liền vỡ tổ rồi ngoa tạo vì thiên địa lập tâm vì dân sinh lập bệnh cách c ụ c này lớn đến không biên giới rồi ha khó trách quan phương muốn tìm diệp chi thu khi đọc sách người đề cử chỉ bằng đây bốn câu nói hắn hoàn toàn gánh chịu nổi nào chỉ là xứng đáng ta bây giờ nhìn áp phích tuyên truyền đều có một loại bị thúc giục nhanh đi học đọc sách ảo giác nguyên bản ta đối với đọc sách một chút hưng t h ú không có nhưng nhìn quốc gia bảo tàng sau đó thật đặc biệt đi mua một bản liên quan thư lai nhìn rốt cuộc đến lúc thật to mò cho tác giả tại cái tiết mục này diễn kỹ biểu hiện đợt thứ nhất thượng tư h diệp chi thu không biểu diễn đi bất quá có hoàng chính dân còn có du đại văn l á o sư đừng không nói diễn viên này đội hình nhìn đến thật là thoải mái không có một cái tiểu t h ị tươi t tại bạn trên mạng bàn tán sôi nổi bên trong trong điện tịch hoa hạ đúng hẹn mà đến ngoại trừ nguyên bản chính là quốc gia bảo tàng khán giả mộ danh mà đến cũng không thiếu diệp tờ g i ờ t h u hoàng chính dân phan hiếu kỳ người qua đường cũng canh giữ ở t r ư ớ c máy truyền hình mang theo hiếu kỳ nhìn cái này tổng nghệ tiết mục là tám g i bắt đầu một tập thì dài một nửa giờ mà ở buổi tối chín giờ ba mươi lăm phút cái tiết mục này để tài liền lấy quất ngang tất cả manh liệt xu thế s ô n g lên tìm kiếm h o a t hạng nhất thần cấp tổng nghệ trong điện tịch h o a hạng chương sáu trăm chín mươi năm thần cấp tổng nghệ t r u n g mầm đậu là quốc nội người sử dụng tối đa văn nghệ mạng xã hội trạm bên trong có một cái bình luận điện ảnh b ả n khối một bộ tân điện ảnh tác phẩm đi ra sẽ có sống động người sử dụng vì đó chấm điểm bởi vì thường xuyên lăn lộn tại mầm đậu người sử dụng không thiếu nhân sĩ chuyên nghiệp nhãn h giới khẩu vị cũng tương đối cao điện ảnh tác phẩm tại tại đây ghi bàn thắng thường thường sẽ không cao lắm nhưng mà nhờ vào nó gần như trứng gà bên trong trọn đầu khớp xương nghiêm khắc tiêu chuẩn ngược lại hấp dẫn không dùng một phần nhỏ đ á m bạn trên mạng gọi đùa tại mầm đậu chấm điểm cao không nhất định là h ả o phim nhưng chấm điểm thấp nhất định là thối giữa phim không thể nghi ngờ nhưng mà trong điện t ị n h hoa hạ tập thứ nhất phát ra sau đó tại mầm đậu trên internet ghi bàn thắng 9. 6 phân chế trang web này từ trước tới nay điện ảnh tác phẩm lần đầu chấm điểm kỷ lục cao nhất cái này được xưng là thần cấp tổng nghệ tác phẩm tại toàn bộ internet bên trên đưa tới cực lớn bàn tán sôi nổi cái tiết mục này ta thổi bạo thần cấp kịch bản thần cấp sân khấu lại thêm đội tuyển quốc gia diễn viên đây chính là tốt nhất tổng nghệ chưa từng nghĩ tới một cái tổng nghệ cũng có thể để cho mình thấy cảm xúc dâng t à o tổng nghệ kinh hai năm gần đây một mực tại siêu thần a quả thực dễ điên du rất là diễn kỹ quá nổ tung ánh mắt bên trong tất cả đều là hí a bị cuối cùng một cái kêu ánh mắt triệt để thuyết phục hết quá tuyệt tiết mục tổ thật muốn cho diệp chi thu thêm lời gà lại l à cố vấn đặc biệt biên kịch phối nhạc một tay bát diệp chi thu ngồi xuống cơ bản thao tác đường sáu trong điện tịch hoa hạ hỏa hoạn đồng dạng hấp dẫn không ít có tâm người chú ý lúc này thượng kinh thành phố nơi nào đó sang trọng chỗ ở trang hoàng sa hoa trong phòng khách trên người mặc cao cấp tơ lụa vải vóc quần áo ngủ sắp thành chín tư thái vẽ bề ngoài tỉnh tế ảnh hậu ngụy băng nửa nằm tại nhập khẩu trên ghế salon dẹ đặt đem bốn chữ số một phiên mặt nạ dưỡng ra thoa lên trên mặt qua ba mươi nữ nhân ra trạng thái khá hơn nữa cũng so ra kém mười bảy mười tám tuổi tiểu nữ sinh phía trước một đêm tham dự xong hoạt động đã là đêm khuya đủ loại bảo dưỡng ban ngày muốn bổ sung mới được ngụy băng trong tay cầm lấy hộp điều khiển tv mở ra phòng khách tv điều chỉnh đến trong điện tịch hoa hạ mở ra phát ra cái tiết mục này họa bạo nàng cũng có nghe thấy đặc biệt là cùng diệp chi thư có liên quan tác phẩm nàng phải thật tốt nhìn một chút bởi vì dùng là b ẹ n chỉnh video phần mềm mưa bình luận làng ầ m thừa nhận mở ra tiết mục ngay từ đầu chẳng c h ị t như hoa tuyết một dạng mưa bình luận liền chiếm cứ toàn bộ màn ảnh thần cấp tổng nghệ chúc mừng ngươi phát hiện bảo tàng sau khi xem xong không nhịn được quay đầu hai soát ngụy băng nhỏ không thể thấy nhữ mày một cái lại liền vội vàng g i ạ ra được bảo dưỡng sáng bóng êm dịu ngón tay nhẹ một chút đem mưa bình luận đóng kín hình ảnh bên trong bối cảnh âm nhạc sân khấu múa đẹp kết hợp một loại g à y nặng cảm giác phả vào mặt cũng chỉ có đài truyền hình quốc gia làm ra loại phong cách này tiết mục ngụy băng trong đ ồ n nghĩ hướng theo tiết mục tiến hành, nguyên bản thờ ơ ngụy băng cũng từng bước bị hấp dẫn nhìn thấy hoàng chính dân đóng vai trụ võ vương ra sân trong tích tắc ngụy băng trong ánh mắt lóe lên một vệ mặt danh t h ầ n sắc sân khấu phim cuối cùng một màn đương đại người đọc sách đối với phục sinh ôm quyền hành lễ tiên sinh ngài bảo vệ sách c h u y ể n thư cố sự nhất định chọn đời khắc ghi bước chân tập tiếng phục sinh chậm rãi quay đầu ô n g kính như ngừng lại một cái chót mắt này dù là thân là ảnh hậu ngụy băng nhìn thấy diễn viên du rất là cuối cùng cái nhìn này trong lòng cũng không nhịn được hung hăng giật mình ánh mắt này hôm nay ngụy băng rốt cuộc có chút hiểu rõ vì sao ngay từ đầu nhiều như vậy thần cấp tổng nghệ các loại mưa bình luận bố riêng này một cái kinh điện ống kính cũng đủ để chống đỡ khởi cái danh hiệu này diễn kỹ vật này có lúc rất mơ hồ không cùng người đối với cùng một cái biểu diễn cái nhìn không giống nhau là rất rất bình thường chuyện nhưng có diễn kỹ là vô luận không chuyên môn nội hành đều nhất trí tán thành đơn giản lại nói chính là không chuyên môn cảm thấy rất ngưỡ bức nhưng mà nội hành xem ra kỳ thực so sánh không chuyên môn nơi cho rằng muốn càng t r â u b ò rất khó tưởng tượng vui mừng không gương bỏ tiếc đối thư thái các loại tình cảm có thể toàn bộ hội tụ ở một cái ánh mắt bên trong Hơn nữa, hoàn toàn thể hiện hình không chút khuyết mình ảnh hậu, diễn ký cũng bị không khen, nhưng kính cho hoàn không thể Không khác, chính nữa toàn dùng ngàn năm dung, nào diễn cũng Nguyễn Bang biết rõ, cái này ống nàng đến diễn, hoàn toàn không thể nào diễn đi ra. Không liên quan ra, ra. là trực tiếp nhất trình độ khoảng cách, dù đây là một ít biết tới trực t để để cái đại. cái đi cái i rõ, dù Mặc có ký ế bị phía n ấ nhất cấp cấp t trình thực khoảng diễn viên cách, h độ đây sao gia quốc bậc thực lực. dù là p sau nội dung ngụy b a n g không có tâm tư nhìn tiếp nữa có thể đoán được là cái này lại chính là một bộ hiện tượng cấp tổng nghệ hơn nữa còn là tại đài truyền hình quốc gia cái này lớn nhất bình đài bên trên đối với có thể tham diễn trong đó diễn viên lại nói nhất định là một phần xuất sắc lý lịch nhân khí cũng sẽ nước lên thì t h u y lên cho nên nàng hâm mộ hôm nay ngụy băng nhân khí không thấp cũng có thể đơn vác khởi hai mươi ước phòng bán vé nhưng đối mặt phê bình đồng dạng không ít hôm nay nàng thiếu hụt chính là loại này tại quan phương cấp độ trong tác phẩm đánh bóng cơ hội tại lúc trước quốc gia bảo tàng bên trong ngụy băng kỳ thực cũng coi tham gia hay là cùng d i ệ p chi thu lý vi xuất diễn cùng một kỳ dựa theo độ tiến triển lại nói hiện tại tập thứ nhất phát ra tập thứ hai hẳn đã ở biên tập bên trong thứ ba trong ậ p h đó ý vị rất rõ ràng mình cũng không có tham gia cái tiết mục này cơ hội nguyên nhân không ngoài hai cái một là kịch bản không có tương ứng nhân vật thứ hai chính là diệp chi thu diệp chi thu cùng thiên hạ truyền thông có thủ lần thứ nhất còn ra tay đánh nhau mà mình thiên hạ truyền thông dưới cờ người diệp chi thu tại tiết mục tổ bên trong thân phận không thấp tiết mục tổ vì cân nhắc hắn cảm thụ không ngợi mình là rất có thể vừa nghĩ tới nguyên nhân này ngụy băng liền hận đến thẳng c ắ n trăng ngươi nói dương sở cường cùng trương nghệ p h ạ m làm sao lại cùng diệp chi thu làm hơn nữa đâu nếu có thể đem hắn đẩy đồ coi thôi đi kết quả bây giờ người ta chuyện gì không có ngược lại còn ảnh hưởng đến mình ngụy băng càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn nhìn thoáng qua thời gian cẩn thận từng ly từng tí vén xuống mặt nạ dưỡng ra mặt nạ dưỡng ra bên dưới sắc mặt â m tình bất định không được cơ hội thoáng qua mình không thể bỏ qua nếu như mình không có đoán sai nói vấn đề mấu chốt tại diệp chi thu. nhưng bây giờ mình không tiện ra mặt cầu hắn ngược lại không phải là bởi vì vấn đề mặt mũi thành thật mà nói ngụy băng có thể đi đến hôm nay vị trí này càng không mặt mũi thậm chí vứt bỏ tôn nghiêm hành vi đều đã làm hôm nay đã trở thành đ ĩ n h viễn sẽ không bị người biết rõ lịch sử đèn tôi mà thôi cùng những cái kia so với một chút xíu mặt mũi tính cái gì lấy diệp chi thu bây giờ cùng thiên hạ truyền thông quan hệ mình nếu như cùng hắn có hợp tác qua lại nếu mà bị phát hiện đắc tội ông chủ cũ thiên hạ truyền thông cùng dương sở cường khẳng định không có kết quả tốt chỉ chốc lát sau ngụy băng khẽ tán răng hạ quyết tâm nếu không tiện tìm diệm chi thu vậy liền từ bên cạnh hắ mà ban đêm lão thành khu một nhà tầm thường quán lầu bên trong một bàn đại nam nhân vây quanh một ngụm liều lĩnh khói trắng tương ớt nổi dùng tay quạt chạy mồ hôi nóng ăn phi thường cao hứng đây là hòn đá điên cùng đoàn phim diễn viên bộ phim này khai mạc hơn một tuần lễ mấy tên vai chính đã sớm quen thuộc trong tiểu điếm ngoại trừ một bàn này không có những khách nhân khác mặc dù có khách hàng đi vào tin tưởng làm sao cũng không đoán được một đám này thoạt nhìn béo phì bên trong mang theo t h u cạnh trung niên nam nhân dĩ nhiên là điện ảnh vai chính mấy người tán gấu âm thanh không có cố ý đại thấp cho chuyện chính là cửa hàng bên trong tv vừa thả xong trong điện tịch hoa hạ tiết mục du rất là lão sư cuối cùng cái ánh mắt này quá truyền thần rồi a đóng vai nam số một diễn viên quách phẩm lâm thở d à i nói bản thân cũng diễn hơn mười vốn là còn cảm thấy làm sao cũng xem như được hội diễn đi kết quả cùng du lão sư so với thật là kém xa liền cái ánh mắt này không có nửa đời công phu diễn không ra đến những người khác đồng ý sâu sắc gật đầu hoàng bác ngựa đầu buồn bực nửa chén bia đá thoải mái thở dài một tiếng sau đó nói ta và các ngươi nói lúc đó ta tại hiện trường vừa vặn hướng về phía cái ánh mắt này phương hướng thật trong n g á y mắt liền bối rối cảm giác kia chật chật một khác vai chính nhìn về phía hoàng chính dân hỏi chính dân ngươi lúc đó ở trên đài cùng du rất là lao sư đối với hí là cái gì cái cảm giác hoàng chính dân suy nghĩ một chút trả lời sảng khoái loại cảm giác đó là được bản thân ngươi không cần ấp ủ tâm tình hắn một cái ánh mắt thì có thể làm cho ngươi nhập vai diễn diễn xong có một loại niềm vui tràn trệ cảm giác không muốn dừng lại nghe hoàng chính dân g i ả n g thuật mọi người ánh mắt hâm mộ vô cùng mọi người đều là kinh nghiệm phong phú diễn viên hiểu rõ loại trạng thái này là có thể ngộ nhưng không thể cầu một tên diễn viên tại toàn bộ chức nghiệp cuộc đời bên trong diễn mấy chục bộ tác phẩm tại vừa chiếu phim tình hình đặc biệt lúc ấy có một chút độ chú ý phần lớn đều sẽ hướng theo thời gian bị mai một trong góc thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền ít thời không có làm ấy vì vậy mà có thể tham dự vào loại này làm kinh điện bên trong đối với diễn viên bản thân lại nói cũng là một phần vinh quang mọi người đều biết rõ hoàng chính dân là diệp chi thu phòng làm về người hâm mộ sau khi n ộ n h ị bừa chính dân lúc nào đem chúng ta hướng về ngươi lão bản tiên cử một hồi a đúng vậy chi thu là cái tiết mục này cố vân cùng biên kịch hẳn có thể để cử diễn viên đi lao ca ta sống hào giá bằng chỉ cần có thể đi lên diễn cái vai trò ta không muốn tiền đóng phim đều được ca ta yêu cầu tương đối thấp diễn cái gì đại đầu binh cũng được đối mặt mọi người trêu chọc hoàng chính dân cười cười đang muốn nói chuyện đột nhiên bên cạnh điện thoại di động reo hoàng chính dân đem tầm mắt rời trên màn ảnh điện thoại di động là không có một cái chú thích tên họ điện thoại gọi đến nhưng mà hoàng chính dân ánh mắt chính là một hồi cái số này hắn nhớ cái nữ nhân kia cư nhiên sẽ chủ động tìm mình hoàng chính dân sắc mặt như thường không có lấy nhắc điện thoại trực tiếp điểm xuống cắt đứt phím làm xong hết t h ể các thứ này hoàng chính dân cười nói đừng cái khác còn có thể cân nhắc chuyện này ta còn thực sự không giúp được không dối gạt các ngươi nói cái này tổng nghệ diễn viên tất cả đều là tổ đạo diễn định chi thu một chút không có nhung tay lời còn chưa dứt bên cạnh điện thoại di động lại vang lên lần nữa vẫn là cái kia số xa lạ hoàng chính dân khẽ tao mày vừa lần nữa điểm xuống cắt đứt lập tức có một đầu tin nhắn ngắn phát qua đây chính dân ta là nguy băng ta biết ngươi nhớ cái số này cho chuyện một hồi có thể chứ ta không có ý tứ khác chẳng qua là cảm thấy chúng ta không cần thiết làm như vậy cứng sau đó tin tức hoàng chính dân chưa xem xong trực tiếp đem cái số này bờ log mặc dù không biết lúc này ngụy băng tìm mình có ý gì nhưng hắn đối với nữ nhân này quá hiểu nói t r ắ n g ra là đây là một cái đem không lọi lộc không dạy xóm tỉnh xảo lợi mình chủ nghĩa phát huy đến cực hạ nữ n nhân tại ngươi có giá trị thời điểm có thể đối với ngươi muốn gì được đó dùng mọi cách định đoạn một khi đạt thành mình mục đích lúc nào cũng có thể trở mặt đ ặ t ở trước kia hoàng chính dân có lẽ sẽ tiếp cú điện thoại này không phải nói chuyện h i ế m mà là châm t r ọ c một phen nhưng bây giờ hắn đã thấy ra lựa chọn trực tiếp đem cái nữ nhân này mặc kệ cùng lúc đó thượng kinh thành phố trong khu nhà cao cấp đợi mấy phần chung đối diện vẫn không có hồi phục ngụy b a n g tâm tình từng bước trở nên nóng nảy nhiều lần nhìn về phía điện thoại di động cuối cùng vẫn nhịn được lần nữa gọi điện thoại kích động nàng không muốn cho đối phương lưu lại mình quá nóng ruột t h ấn tượng thời gian trôi qua hơn một tiếng đoán chừng đối diện có chuyện gì chắc xử lý xong ngụy băng không kiềm chế được lần nữa cầm điện thoại di động lên gọi thông dây số nghe thấy đối diện chuyển đến thanh âm nhắc nhỏ ngụy băng kinh ngạt chọn to hai mắt không tin t à đánh lại một lần vẫn như cũ đồng dạng kết quả. minh đương đường một cái ảnh hậu lại bị blog suy nghĩ một đêm dự diễn đủ loại đối thoại có khả năng cùng phá băng phương án ngụy băng phá phòng cùng loạn hét lên một tiếng a cùng lúc đó hoa hải giải trí ca o úc nghệ nhân túc xá túc xá là lượng phòng một phòng khách bố cục phòng khách không coi là nhỏ nhưng thời đại thiếu nữ bốn tên thành viên hoặc xếp c h â n hoặc lười biếng nửa nằm t r ê n tại một cái trên ghe salon mạng lớn trắng loa ra bên ngoài phơi bày trang diện có chút ít không hợp nếu mà màn này thả ra ngoài đánh giá có thể trực tiếp để cho không ít bạn trên mạng hóa thân l a n nhân yêu ca khúc chủ đề tuyên bố sau đó thời đại thiếu nữ đã sắp nhanh tích lũy một nhóm l ớ n f a n chỉ dựa vào một ca khúc liền vững vàng bước chân vào quốc nội nhiệt độ tốt cấp đoàn thể hàng ngũ lúc này là mấy người vừa kết thúc một ngày luyện tập lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại túc s á nghỉ n g ngơi chính đang thì thầm nghị luận vừa nhìn xong trong điện tịch hoa hạ tiết mục h trên internet nói quả nhiên không sai thật là thần cấp tổng nghệ nha dễ nhìn là dễ nhìn a nhưng mà phải cẩn thận lĩnh hội bên trong câu ý tứ cảm giác có chút phí đầu góc không quá thích hợp ta đây giao giao ngươi còn không dùng đầu góc trên internet ngoại trừ hổ nữu đều có hắc ngư ngực lớn vô nào a đó là các nàng hâm mộ lão l võ đọc một chút ngươi nhìn chỗ nào có muốn hay không cảm thụ một chút đen l i ề n cót như chúng ta đoàn quyền lợi n h a nữ lưu manh a thật thật lớn không tới không tới một hồi lâu cười đùa đùa dỡn sau đó tuổi tác nhỏ nhất võ đọc một chút thở hồn hển nói hôm nay luyện tập m ệ t quá lại đến ta cảm giác mình thân thể đều muốn t a n võ mấy người còn lại đồng ý sâu sắc gật đầu một cái từng cái từng cái không có hình tượng chút nào tựa sát dựa c h u n g một chỗ tiếp tục câu được câu không tiếp tục vừa mới đề tài cái tiết mục này bối cảnh âm nhạc hảo, hảo cũng là diệp tổng giám viết đồ lưu manh ừ đừng nói ngươi không muốn lại là một hồi đùa giỡn vệ vải nằm ở cắt mới bên trên đồng giao thuận miệng nói diệp chi thu có bao nhiêu mặt ta không rõ bất quá hắn lúc trước thực sự không phải cái bộ dáng này chương sáu trăm chín mươi bảy nam nhân không sợ tra xét đồng giao những lời này thoáng cái đưa tới căn phòng bên trong thành viên khác hứng thú võ đọc một chút hiếu kỳ nói ai giao giao tỷ ngươi cùng diệp tổng giám là cùng một cái đại học đồng học đi nói cho chúng ta một chút diệp tổng giám trước kia là hình dáng gì còn lại người gật đầu liên tục đúng nha diệp tổng giám đẹp trai như vậy lại có tài hoa nhất định là lúc đó phong vân nhân vật đi thật đúng là không phải đồng giao thuận miệng nói hắn lớn lên xoáy là không sai à bất quá lúc trước cảm giác tính cách có chút bực bội nói cũng không nhiều kỳ thực đại nhất đến đại tam không có như vậy làm người khác chú ý không nên nói phong vân nhân vật nói có thể coi là từ năm thứ tư đại học bắt đầu đi thật giống như tính cách cũng biến hóa thật lớn cái này ta biết diệp chi thu cấp mười p a n võ đọc một chút lập tức n h ấ c tay là bởi vì thất tình đi đúng đúng đúng một khác đồng dạng tính cách nhanh nhẹn thành viên cần gì phải tiểu du t r ê n miệng nói trên internet đều có nói diệp tổng giám chính là tại năm thứ tư đại học cùng bạn gái cũ chia tay sau đó mới cùng vi vi tỷ chung một chỗ nói tới tình cảm cái đề tài này mấy tên nữ sinh vừa mới mệt mỏi đều không thấy thoáng cái đều hưng phấn ngồi dậy giao giao cho chúng ta nói một chút diệp tổng giám cùng vi vi tỷ thời đại học tình cảm cố sự chứ sao đúng nha đúng nha ngươi nhất định có rất nhiều tin tức nội tình nói nhiều điểm chi tiết đối mặt mọi người truy hỏi rất có bảo mật ý thức đồng dao lắc đầu liên tục không được ta không thể tiết lộ khuê mật riêng tư mấy tên nữ sinh phát ra một phiến thất vọng kêu gen v õ đọc một chút linh cơ k h ẽ động đề nghị như vậy bộ dáng chúng ta đoán ngươi phụ trách gật đầu hoặc lắc đầu liền tốt như vậy thì không tính ngươi tiết lộ a có được hay không à. đồng dao suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu một cái bày tỏ đồng ý mấy người thoáng cái hư vận lập tức ném ra chuẩn bị đã lâu vấn đề diệp tổng giám cùng vi vi tỷ là a theo đuổi là ai ô kìa đọc một chút ngơi tên ngu ngốc này chỉ có thể gật đầu hoặc lắp đầu nha dạng này giao giao trả lời thế nào đúng đúng đúng đổi một vấn pháp là diệp tổng d á m theo đổi u vi vi thì sao lúc trước n g u t h ả i vi cũng sắp đụng lên đi tới cũng không tính là đi đồng dao rơi vào chầm tư cuối cùng vẫn chậm rãi l ắ t đầu không thể nào mây tên m ộ i t ử hoảng sợ chọn to hai mắt cơ hồ là bật thốt lên chẳng lẽ vì vì tỷ là chủ động một phương đồng dao lại muốn một hồi vẫn l ắ t đầu vậy cũng không đúng chủ động một phương vẫn là diệp chi thu n g u thảy vi không nên nói nói nhiều lắm là phái mình cái khuê mật này đi làm một chút dẫn đạo không nên nói, nói hai người kia l à mùi thối lẫn nhau không đúng tình trạng ý thiếp đối mặt đồng g i a o lượng liền lắc đầu mọi người nghi ngờ đây là ý gì đồng g i a o vẫn là giải thích một câu bọn hắn là ân hai hướng lao ra đồng g i a o càng nghĩ càng có khả năng này hai người kia lúc đó đã sớm xem vừa mắt còn che che giấu giấu kỳ thực mình cái này quân sư căn bản là có cũng được không có cũng được đi không có bản thân cũng khẳng định có thể thành a mấy tên m ộ i từ dài nga một tiếng trên mặt n ộ n nhịp để lộ ra hâm mộ thân sắc rất ngọt mờ ta ta yêu thích ngươi ngươi vừa vặn cũng yêu thích ta ái tình thật â m mộ a a a a lúc nào ta mới có thể gặp được hai hướng lao ra cái tia người mấy người càng trò chuyện càng hư vấn giữa lúc có chút không dừng được xu thế thì cũng trong lúc đó mấy đạo tin tức thanh âm nhắc n h ỏ vang đội võ đọc một chút thuận tay cầm lên điện thoại di động mở ra huệ chặt vừa nhìn là thời đại thiếu nữ huấn luyện đàn tin tức cái này đàn tổng cộng sáu tên thành viên chính là các nàng hơn nữa diệp chi thu lúc nãy tin tức chính là diệp chi thu phát ra chỉ có một bản văn. bài ả n văn. b hát mới luyện đến đâu rồi ngày mai chụp cái video cho ta nhìn lúc này mấy người khác cũng nhìn thấy cái tin tức này không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kêu trên a tại sao là ngày mai quá nhanh đi ta khiêu vũ động tắc còn không có nhớ đủ a diệp tổng giám không phải tại quay phim sao vì sao còn có thể làm nợ công ta vô cùng yêu thích vũ nương cùng tiêu sái tiểu thư hai cái này đầu bài hát mới nhưng mà vì sao khó khăn như vậy a bốn ồ ồ ồ xong đánh giá sẽ bị lưu lại đồ ngốc ấn tượng nhanh chóng giao giao lại dẫn ta qua một lần động tác bởi vì diệp chi thu một câu nói nói chuyện bị ép kết thúc túc xá một phiến hỗn loạn thượng kinh thành phố điện ảnh bên trong một nơi trang hoàng có phần cao sang khách sạn với tư cách đồng bộ đầy đủ mọi thứ điện ảnh căn cứ rất nhiều đoàn phim để cho t i ệ n đều sẽ đem diễn viên dừng chân an bài tại tương tự trong tựu điếm tiên kiếm tiền c h u y ệ n đoàn phim bao xuống trong đó ba tầng để cho diễn viên ngày thường dừng chân trong đó điều kiện tốt nhất căn hộ dĩ nhiên là thuộc về diệp chi thu cùng ngưu t h ả i vi bên trong phòng phòng tắm giữ ầm ầm tiếng nước c h ả y dừng lại một lát sau cửa bị mở ra trên người mặc tơ lụa quần áo ngủ ngưu t h ả i vi đi ra diệp chi thu để điện thoại di động xuống gương mặt từng đỏ thân thể còn mang theo hơi nóng ngưu t h ả i vi đã ngồi ở trước người mình giúp ta thổi tóc diệp chi thu gật đầu một cái vui lòng ra sức ta nữ vương n g ư thảy vi ngạo kiều hư nhẹ một tiếng không có nhận nói chỉ có quen thuộc nàng diệp chi thu mới nghe được cô nàng này dọc kh diệp chi thu thuần thục cầm lên hong do ống điều chỉnh đến bảo vệ phát loại hình giá cả trung bình tốc độ gió tương tự cảnh tượng đã tại tân giang vịnh trung thượng diễn qua không ít lần dưới tầm mắt ngư thả i vi ẩ mức tóc bị tùy ý c ủ n tròn để lộ ra như thiên nga trắng non cái cổ đường con hưu mỹ đến làm cho người có muốn âu yếm kích động trước tiên từ đỉnh đầu thổi lên đại thủ hêm hay kích thích tóc phương tiện để cho dối mù diệp chi thu tầm mắt lướt qua ngưu thả i vi cổ vừa vặn thấy đến trong tay nàng màn hình điện thoại di động sau đó diệp chi thu sửng sốt một chút cái kia ân ngư thả lời một tiếng diệp chi thu trần chờ nói vi vi ngươi lấy thật giống như ta điện thoại di động trong tầm mắt ngu t h ả i vi xanh tươi kiểu ngón tay t r ư ợ nhẹ mở ra là mình h ẹ chặt giao diện đang từng đầu tin tức nhìn xuống ừ m một tiếng này ý là cũng không có cầm nhầm diệp chi thu há miệng vẫn là không nói gì nhìn c h ỉ nhìn thôi mình đi được đang ngồi được thận trọng t r ì n h duyệt đều là dùng không giấu vết loại hình lại không có hảo tâm gì hư động tác trong tay không ngừng diệp chi thu tầm mắt vẫn là không nhịn được đi theo ngu t h ả i vi ánh mắt di động đinh tiệp tin tức thúc giục mình giúp đỡ viết ca khúc long n ữ tỉnh là phòng làm việc sự tỉnh trư phong chúc mừng trong điện tịch hoa hạ bắt đầu truyền bá thành công còn có thời đang ạ i i t h ế hái nhìn xong hẹ chặt xong suy a đ nghĩ i vi g thời ê m mở hệ bồ. Đây n càng không có điểm diệp chi thu ánh mắt hướng tụ không dám tin nhìn đến ngư thảy vi mở ra một đầu tin cá nhân tin tức đối phương chân dung là cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngoại quốc giọng nói tin tức âm thanh có chút quen thuộc này lá Ta chương sáu trăm chín mươi tám chân chính văn hóa tự tin thượng khi mỹ nước diano ra đ ố i phủ lâm âm thanh từ trong điện thoại di động chuyển ra diệp chi thu cơ hồ sợ ngây người hắn lúc nào quan tâm đối phương diệp chi thu l i ề u mạng nhớ lại rốt cuộc miễn cưỡng nhớ lại ban đầu vì diễn xuất chuẩn bị thì luyện đàn mấy ngày t á n gâu thời điểm đ ố i phủ lâm thật giống như đối với hoa hạ xã giao phần mềm cảm thấy rất hứng thú liền đao loạt cũng quan tâm diệp chi thu huệ bồ bản thân đã có chừng mấy ngày không có mở ra huệ bồ hoàn toàn không có dự liệu đến tại đây cư nhiên sẽ có một cái lựu đạn định giờ ngu thải vi đôi mắt đẹp khẽ nâng khỏe miệng hơi câu lên mười phân đắc ý kiểu cầm điện thoại di động hướng về diệp chi thu lắc lắc vi vi không phải ngươi muốn d ạ n g này diệp chi thu liền vội vàng giải thích qua một lần ta hoàn toàn không biết rõ nàng sẽ phát tin tức cho ta từ y ta ly trở về liền không có liên lạc qua ngươi nhìn cái tin này đều là ba ngày trước ngư t h ả i vi gật đầu một cái ngữ khí bình tĩnh nói ta biết trên cao nhìn xuống diệp chi thu không thấy rõ cô nàng này biểu tình cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói ngươi không tức giận không tức giận a trong miệng nói như vậy cô nàng này nhìn xong tin cá nhân sau đó lại điểm tiến vào đới phủ lâm ấy bộ trang chính Có chút hang hái xem lúc qua, trả lại cho hăng hái Chi Thu trả lại Diệp xem qua, để ề nghị. Ngươi muốn không Nàng lần này cùng Thượng Kinh phương nhạc còn ngươi hay hồi phục hồi? Hoa Hạ Hoa Hải hồi khi khách địa đưa tới tại cái mời i có một mở âm đâu, quý. Đây là là đ m để, đi. Để Diệp do dự. Chi lời chút Thu không quen, Không không Thật. trả quen, ý đại lợi hợp tác qua cũng xem như bằng hữu đi thật không đi diệp chi thu cười khổ nói muốn quay h i đâu gần đây ta vai diễn đang đông ngu t h ả i vi khẽ gật đầu một cái không còn nói cái gì sau đó tại diệp chi thu ánh mắt bên trong cô nàng này đây xanh tơi ư kiểu ngón tay thuần thục đem đới phủ lâm tin cá nhân ghi chép xóa bỏ đây bình d ấ m chua diệp chi thu d ở khóc d ở cười thao tác xong hết thệ các thứ này n g u t h ả i vi đưa điện thoại di động hơi thở bình thả xuống sau đó tại diệp chi thu nghi hoặc ánh mắt bên trong cầm lên một bên khác điện thoại di động dơ lên trước mắt mình làm sao diệp chi thu không hiểu nói cho ngươi xem nha n g u t h ả i vi đương nhiên âm thanh truyền đến ta nhìn ngươi tán gâu ghi chép ngươi cũng nhìn ta rất công bằng không thì ngươi nói ta nhỏ ngọn ngươi cho ta nhìn cũng không nhỏ tức giận sao diệp chi thu bật cười vừa v ặ n tóc cũng thổi xong thả xuống hóng gió ống ngồi xuống giả vờ bất mãn kháng nghị nói chỗ nào công bình tuyệt không công bằng ta căn bản không biết rõ ngươi khóa bình mật mã ngu t hải vi quay đầu mềm mại tóc dài mang theo một phiến đạm nhạt mát mẽ hương thơm ngự khí hở h ư ơ n g nói ra khóa bình mật mã là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ngày tháng Ngậy! ngây ngẩn người. Ngu thải vi cũng nháy nháy mắt, câu câu nhìn tới. Diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh nh Diệp Diệp Chi Thải Vi tới. Chi cả trực câu câu sắc Thu Thu mắt, mặt diệp chi thu ngón tay bay tán loạn chuyển vào 180.906 m ấ y cái con số đúng như dự đoán thuận lợi mở khóa diệp chi thu dơ điện thoại di động đồng dạng đắc ý lắc lư không tệ lắm c ư nhiên nhớ đi đó là đương nhiên diệp chi thu đỉnh đ ặ t nói kia trời ta giúp ngươi chuyển hành lý nhà chúng ta lần đầu tiên gặp nhau như vậy có tưởng niệm ý nghĩa thời khắc ta làm sao sẽ quên ngu t hải vi đôi mắt hơi cong miệng nhỏ lại đô lên nói gạt người ngươi khi đó trong đôi mắt căn bản không có ta diệp chi thu cười khan còn không chờ hắn viên hồi đến ngu hải vi lại tiếp tục hỏi vậy chúng ta lần thứ hai gặp m đâu diệp chi thu nụ cười cứng ở trên mặt nhấc tay làm đầu hàng hình á đây nhớ a ngu thải vi tựa hồ cũng không có mong đợi h à n nhớ bổ sung nói ngày mười tháng chín văn nghệ hiệp hội tân sinh phỏng vấn nhớ ra rồi diệp chi thu bừng tỉnh đại ngộ lúc đó ngươi một ca khúc kinh diễm toàn trường tới đây làm chúng ta những n à y còn chưa lên trận thoáng cái toàn bộ không có lòng tin diệp chi thu cười treo nói không nghĩ đến a lúc đó lừa đ ạ i mỹ nữ cư n h i ê n lưu ý đến ta cái này tiểu nhân vật chẳng lẽ khi đó liền đối với ta diệp mỗi người phương tâm ngầm h ứ sao vậy ta ha chẳng phải là bỏ lỡ rất nhiều nghĩ hay quá nhỉ n g u t h ả i vi ngạo kiều vung cái liếc mắt qua đây tiếp tục hỏi vậy chúng ta lần thứ hai nói chuyện đâu lần đầu tiên là giúp ngươi chuyển hành lý lần thứ hai diệp chi thu không nghĩ bao lâu liền trả lời đêm đó ngươi bị khóa trái đang luyện hát phòng giúp ngươi mở cửa ngư t h ả i vi tựa hồ hỏi có vẻ tốc độ nói càng lúc càng nhanh ta đêm đó mặc quần áo gì diệp chi thu trí nhớ không phải nắp không chút nghĩ ngợi trả lời màu xanh n h ạ táo quần đâu mét màu trắng còn thường những lời này còn chưa nói hết ngư thảy vi liền nhảy vọt lên cao một tiếng đứng lên diệp chi thu bị dọa giật mình làm sao diệp chi thu âm thanh im bặt mà rừng rốt cuộc lưu ý đến ngu thải vi đỏ bừng như nấu chín tôn bự kiểu gò má cùng tức giận hai con mắt ôi trao hỏng bét diệp chi thu đột nhiên kịp phản ứng đối mặt ngu thải vì giống như bắn ra hàn băng ngàn năm một dạng tức giận ánh mắt diệp chi thu cười khăn nói ta ý là đêm đó ánh đèn có chút tám ta cũng nhớ không phải rất rõ khi xem trễ đến không nên nhìn hình ảnh cái bí mật này một mực giữ lâu như vậy không nghĩ đến một cái nhanh m i ệ n g thật giống như để lộ dù sao người có ba gấp mỹ thiếu nữ cũng không thể tránh cho sao ngu thải vi em mở lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm diệp chi thư con mắt diệp chi thu bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên quyết tâm nói ra vi vi cái kia kỳ thực không có gì nhân chỉ thường tình nha ta hiểu bất quá nữ hải tử thực sự phiền p h ứ c điểm nếu như ta tùy tiện cầm một nước suối không đúng mạch động bình l i ê n tiếp giải quyết xong điều này cũng là không có cách nào sao nha ngươi còn nói ngu t h ả i vi càng nghe càng không chịu nổi đ ạ i thẹn thùng bên dưới hét lên một tiếng v ọ t mạnh đem diệp chi thu đánh ngã nhào tới chờ đã chờ vi vi đừng cắn mặt ngày mai còn muốn quay phim ngày thứ hai diệp chi thu là c h ĩ vào đạm nhạt mắt thâm quần đi đến trường quay phim bên cạnh ngu thải vi ngược lại sắc mặt bỏ bừng tinh thần tốt cực kỳ diệp chi thu thầm than một hơi cô nàng này tối hôm qua bị kích thích quá tàn nhẫn xe cứu thương chạy đến trường quay phim diệp chi thu chân chức vừa xuống xe liền bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc một chút trước mắt đã có c h ẳ n g c h ị n phóng viên d ơ máy đ i âm mịt rô vây lại diệp chi thu tiên sinh phương tiện nói hai câu sao xin hỏi ngươi là có hay không đã sớm dự liệu được trong điện tịch hoa hạ hỏa hoạn diệp tiên sinh có người nói ngươi là trong điện tịch hoa hạ biên kịch nhưng đem hoàng chính dân đặt ở đợt thứ nhất bên trong là、Nhâm、nhân duy thân xin hỏi ngươi đối với cái này có ý kiến gì không có thể hay không tiết lộ một chút phía sau còn có cái nào chứ danh diễn viên ảnh hậu mỹ băng bày tỏ mười phần yêu thích cái này tổng nghệ nếu như có cơ hội nhất định tham diễn xin hỏi phần sau có mời nàng tính toán sao không ngoài dự liệu những này toàn bộ đều là trong điện t ị n h hoa hạ đoạn thứ nhất phát ra dẫn phát khổng l ộ phản hưởng sau đó không kịp chờ đợi muốn đối với nhân vật trọng yếu diệp chi thu tiến hành phỏng vấn lấy được trực tiếp tài liệu người theo như lúc trước diệp chi thu có chút cố ý tránh cũng phóng viên thói quen muốn đối với hắn tiên hành phỏng vấn cũng không dễ dàng nhưng bây giờ không giống nhau a cũng biết tiên kiếm tiền chuyện đang chụp hình bên trong như vậy cũng tốt tì lần này ngươi tổng không chạy khỏi đi chương sáu trăm chín mươi chín chân chính văn hóa tự tin chung bị vô cùng nhiệt tình phóng viên vây quanh diệp chi thu không thể không dừng lại xem ra không trả lời mấy vấn đề hôm nay là không có cách nào thoát thân quy c ủ cũ ba cái vấn đề rất nhiều phóng viên cũng biết diệp chi thu thói quen không nói nhiều liền vội vàng nắm chặt thời gian đem vấn đề ném ra diệp tiên sinh ngay tại trong điện tịch hoa hạ cái tiết mục này sách lược bên trong ngươi phát huy rất lớn tác dụng vậy xin hỏi ngươi một chút tại sao phải làm thế cái tiết mục này đâu diệp chi thu thu ậ n miệng đáp chủ yếu là vì chúng ta hoa hạ văn hóa truyền thừa cùng truyền b á đi cống hiến mình một chút chút s â c m ọ n cái vấn đề này nâng c h ú n g tuyển quy t r u n g cũ dip ệ chi tu h cũng trả lời được làm từng bước bất quá một đám phóng viên vẫn là rất nghiêm túc tất cả đi lại tiếp đó vấn đề thứ hai sắc bén rất nhiều trên internet có nói pháp hoàng chính dân mặc dù có thể tại trong điện tịch hoa hạ đợt thứ nhất ra sân là bởi vì người n h â n nhân duy t h â n xin hỏi đây là thật sao đối với loại này không phải rất thân thiện đặt câu hỏi dip ệ chi tu h sớm đã thành thói quen gật đầu một cái phong khoáng thứ nhất đúng mọi người ánh mắt sáng lên diệp chi thu tiếp tục bổ sung nói ta là n h â m nhân duy thân bất quá không phải tại cái tiết mục này bên trong trong điện tịch hoa hạ diễn viên chọn là tổ đạo diễn công tác ta cũng không có tham dự rất nhiều phóng viên sắc mặt hư phấn trực tiếp bỏ quên diệp chi thu nửa câu sau nhìn một chút câu trả lời này nhiều bà khí ta cứ như vậy ngươi có thể làm gì ta không trách phóng viên giải trí những người đồng hành như vậy yêu thích phỏng vấn diệp chi thu đây không hôm nay bài viết tài liệu thực tế liền đến sao sơ chiến báo cáo thắng lợi đám phóng viên sắc mặt hư phấn lập tức có người truy hỏi vậy xin hỏi ngươi đối với ảnh hậu ngụy b ă n g cách không hô đầu hàng thấy thế nào các ngươi trước tại quốc gia bảo tàng đã tham gia cùng một kỳ tiết mục lần này còn sẽ có tương tự hợp tác sao d ứ t tiếng rất nhiều phóng viên mong đợi ánh mắt lần nữa đồng loạt tụ tập đến diệp chi thu trên thân cái vấn đề này liền nâng rất có trình độ ngụy b ă n g là thiên hạ truyền thông người là đứng tại diệp chi thu phía đối lập người bình thường đều biết rõ diệp chi thu khẳng định không muốn cùng nàng lần nữa hợp tác nhưng ảnh hậu chủ động lây lỏng diệp chi thu nếu như cự tuyệt không khỏi lại có vẻ không phải rất có phong độ không có rất nhiều phóng viên ánh mắt sáng lên nhưng mà diệp chi thu lại không có dễ dàng như vậy mắt lửa n é t miệng cười một tiếng nói ta cũng thật muốn cùng ngụy tiểu thư hợp tác đáng tiếc chủ yếu là phía sau kịch bản không có thích hợp với nàng nhân vật đáng tiếc cái quỷ một đám phóng viên mạnh mẽ mắt t r ợ n trắng tâm lý không ngừng hô tên lường gạn ai cũng biết diệp chi thu là trong điện tịch hoa hạ chủ yếu biên kịch một trong câu chuyện này làm sao diễn còn không phải xuất từ n g ư ờ i trên bút nhưng người ta biên kịch nói không thích hợp đó chính là không thích hợp xem ra lần này ảnh hậu ngụy băng bản tính muốn đánh trống rỗng mọi người nghĩ thầm lúc này trả lời vấn đề thời điểm diệp chi thu cũng không có dừng bước lại lúc này đã gần như đi vào trường quay phim kiến trúc cửa chính một đám phóng viên giải trí khẩn trương không biết từ đâu chuyển đến một tiếng hô to người mới vừa nói làm cái tiết mục này chủ yếu là vì truyền bá hoa hạ văn hóa nhưng thật hữu dụng sao hiện tại tại trên quốc tế hoa hạ âm nhạc điện ảnh chờ tác phẩm lấy được thành tích cái dạng gì tất cả mọi người thấy đến lời nói khó nghe hoa hạ văn hóa tại trên quốc tế thuộc về yếu thế địa vị truyền bá cường độ còn xa xa so ra kém một ít xung quanh quốc gia những lời này kêu lên hiện trường thoáng cá yên tĩnh lại ở đây rất nhiều người sắc mặt có điểm cái gì lúc n a y đạo thanh â m kia mặc dù nói khó nghe nhưng kỳ thật cũng có nhất định đạo lý hơn nữa chỉ ra hôm nay hoa hạ văn hóa tại trên quốc tế một cái cục diện khó xử có đến năm năm rực rõ lịch sử hoa hạ tại văn hóa phát ra phương diện này tựa hồ thật không như xung quanh một ít tiểu quốc gia sức thậm chí những quốc gia này truyền thống văn hóa kỳ thực cũng đang khởi nguyên từ hoa hạ m ấ y năm gần đây nghe hồng quốc hàn quốc âm nhạc nghệ nhân điện ảnh tác phẩm tại trên quốc tế liên tục lãnh thưởng mà hoa hạ tác phẩm cho dù tại quốc nội lấy được rất tốt thành tích tại trên quốc tế như cũ hiểm có người hỏi thăm Nếu không, cũng sẽ không có ban đầu chương nghệ phàm một ca khúc tiến vào bảng b phía trước năm mươi liền leo lên tìm kiếm hot sự tình vốn muốn đi vào trường quay phim diệp t r ị thu cũng dừng bước lại nhìn về phía nguồn thanh â m là một tên hết sức trẻ tuổi phóng viên xem ra mới vừa vào được không lâu lưu ý đến diệp t r i thu t ẩ m mắt đưa tới lập tức nói ra diệp tiên sinh người đã nói hoa lưu mới là nhất điều nhưng ta du học ở nước ngoài qua sự thực là hàn quốc một ít n a m đoàn nhóm nhạc nữ so với chúng ta quốc nội nghệ nhân nổi tiếng cao hơn bọn hắn buổi biểu diễn đi đến âu mỹ mỗi một cái quốc gia cũng có thể năm vạn người c h ẳ n quán đầy ấp nhưng ta đi qua mấy lần hoa hạ ca sĩ nước ngoài buổi biểu、diễn. Cũng c hôm ỉ có căn thể thuê một trận, h vạn người bản dưới đây k n nhiêu nước ngoài khán giả, hơn nữa còn có lượng lón chỗ trong phiếu bán không được. Cái này cùng ngươi nói rõ ràng không giống nhau, xin ngươi kiên không?、Dứt、tiếng, g giả, gì có có được. Cái có cơ hồ tất cả bao phiếu hỏi hộ trỗi Dứt rõ ý tất ọ i nay g ư ờ chờ lời. i Diệp Chi thu, chờ đợi đều đến về Thu, nhìn hắn n Hôm trả diệp chi thu tuy rằng xuất đạo thời gian không lâu nhưng không thể nghi ngờ đã trở thành hoa nữ g giới âm nhạc nhân vật thủ lĩnh một trong tại mọi người nhìn soi mói diệp chi thu cũng không có đầu tiên trả lời đối phương vấn đề mà là hỏi ngược lại ai nói hoa hạ ca sĩ ở nước ngoài không mở được năm vạn người buổi biểu diễn diệp chi thu ngữ khí bình thản nói người khác không thể ta có thể mọi người tại đây mần ra biểu hiện trên mặt đều trở nên có chút quái dị đồng thời nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt lại khâm phục vô cùng cái người này trước sau như một cuồng nhưng đây chính là tự tin a còn có diệp chi thu tiếp tục nói ta không đồng ý ngươi vừa mới thuyết pháp đầu tiên hoa hạ văn hóa cũng không yếu thế hoặc có lẽ là tại ngươi trong ấn tượng tựa hồ hoa hạ văn hóa tương đối kém thế mà văn hóa tây phương tương đối cầm thế nhưng mà nếu mà ngươi đi sâu vào giải hoa hạ văn hóa đặc biệt là tiền tần thời kỳ chu tử bách gia liền sẽ phát hiện hóa hạ văn hóa kỳ thực là rất hung hăng chúng ta từ xưa tới nay có đạo pháp tự nhiên thanh tính vô vi khuất đạt có kiêm yêu nhau xen lẫn nhau lợi trí tuệ cũng có không đường hôn sơ không kém sang h è n vừa đứt ở tại pháp cường thế chỉ có thể nói chúng ta đi làm ộ t đầu mình văn hóa con đường chỉ như vậy mà thôi c h ư n g bảy trăm chân chính văn hóa tự tin hạ khi diệp chi thu nói xong đoạn văn này hiện trường lọt vào ngắn n g ủ i trầm mặc bát bát bát sau lưng tiếng vỗ tay văng lên tiên kiếm tiền chuyện một đám đoàn phim thành viên sắc mặt đang dùng lực vỗ tay Đạo diễn, diễn, diễn thật u càng càng ở cái nghề này bọn hắn tiếp xúc phỏng vấn qua minh tinh nhân vật công chúng hàng trăm hàng ngàn đem truyền bá truyền thống văn hóa treo ở bên mép cũng không ít cô tử nghe kỷ ngôn mà quan kỳ hành trong những người này có bao nhiêu là phát ra từ chân tâm lại có bao nhiêu là vì chế tạo hình tượng liền không nói được rồi nhưng đối với diệp chi thu lại nói Từ Trung Quốc phong chuyên tập, Quốc chuyên phong đ ế n hoa hạ thơ từ đ ạ i với trong diệp chi thu khẩu suất t h cuồng nôn đám bạn trên mạng đã gần như thói quen không thích gạn thì phan tiếp tục phun đám fans hâm mộ chính là không ngừng hô nói thật hay ha, ha ha ha thật là thoải mái cho tác giả vẫn là trước sau như một vừa diệp chi thu ai nói ta nhâm nhân duy t h ầ n hắn nói đúng chết n ư ờ i đây là thủy quân tìm không đến góc độ hát đi lấy hoàng chính dân diễn kỹ tham gia loại này lao hi cốt tụ tập tổng nghệ không có gì lạ đối với truyền thống văn hóa đoạn văn này nói thật tốt so với rất nhiều liền nói không đều sẽ không tiểu thịt tươi mạnh hơn nhiều những này ta đều không quan tâm ta chỉ muốn biết hắn nói mình ở nước ngoài cũng có thể mở năm vạn người buổi biểu diễn có phải hay không t ổ i như ấy bình tĩnh mà xem xét vẫn có chút độ khó có thể ở mỗi cái quốc gia mở năm vạn người trở lên buổi biểu diễn tuyệt đối là ổn thỏa quốc tế siêu sao c h o tác giả hát t ạ i trên quốc tế hơi nóng độ, nhưng còn quốc hơi độ, k h ô n nghệ này, nói n g đạt được tài nghệ này. Phải nói khúc phải i a o nói nổi t i n ngược cho tác giả lại lác giám ả lại k h o lác, á d định xong bất quá hắn thổi mưu một dạng đến cuối cùng đều có thể thực hiện diệp chi thu phỏng vấn lại kéo theo một đợt trong điện tịch hoa hạ cái tiết mục này nhiệt độ cũng để cho khán giả đối với sắp phát ra kỳ thứ hai tiết mục bộ phát mong đợi cùng lúc đó một cái khác rất nóng tổng nghệ che mặt ca vương bán kết cũng chính thức kết thúc với tư cách đoạt giải quán quân tiếng hồ cao nhất hai tên tuyển thủ nghiêm túc tuyết la thành cùng ít xanh vương tử tiêu kiệt đều thuận lợi xông vào đấu chung kết tại một đợt này hết xanh vương tử cũng bị đoán trúng thân phận chính thức vén xuống mặt nạ đối với tiêu kiệt loại này khán giả nghe nhiều nên quen ca sĩ lại nói đem dấu diếm thân phận đến bây giờ đã coi như là kỳ tích mỗi một tên ca sĩ báo âm thanh đều có đặc điểm hiện trường khách quý cùng khán giả cũng không ngủ trận đấu đều tiến hành lâu như vậy kỳ thực sớm hai đợt liền đoán được hết xanh vương tử thân phận so không lại tiết mục tổ yêu cầu vì tiết mục hiệu quả không có ngay lập tức công bố lúc này dựa vào tiêu thiên vương lộ diện nhiệt độ vừa vặn cho đấu chung kết tuyên truyền một đợt đến mức la t h à n kỳ thực cách bóc mặt cũng liền khoảng cách một bước tại thượng đồng thời tiết mục cuối cùng các khách quý trải qua kịch liệt thảo luận cuối cùng tại bao hàm tên hắn ba chọn nhất chung lựa chọn một người khác nguy hiểm lại c à nguy n g hiểm tránh được một kiếp la thành được đem cảm giác thần bí bảo lưu đến đấu chung kết hôm nay nghiêm túc tuyết đã thành toàn bộ tiết mục bên trong nhiệt độ cao nhất tuyển thủ trên internet đối với hắn tán thưởng phô thiên cái địa chỉ làm ấy đợt tiết mục liền tích lũy gần ngàn vạn phan mỗi một kỳ che mặt ca vương kết thúc hôm sau nghiêm túc tuyết biểu diễn ca khúc nhất định sẽ xông lên bài hát mới bảng bởi vì hắn hát có rất nhiều chia tay tự dễ ư khổ tình hơn nữa trẻ tuổi bản gốc có tài hoa đặc điểm lại tránh không khỏi bị người lấy ra cùng diệp chi thư tương đối tại một ít người cố ý dưới sự thôi thúc trên internet thậm chí có nói nghiêm túc tuyết tài hoa không chút nào thua diệp chi thu thậm chí mạnh hơn tuyết pháp bởi vì đủ loại nguyên nhân vô luận nói nhiều ưu tú không thích diệp chi thu f a n ca nhạc quần thể một mực tồn tại hôm nay ra một bằng thay bản bộ phận này quần thể thoáng cái khẩn trương xem tướng đất trở thành nghiêm túc tuyết f a n ca nhạc ở các loại lực lượng dưới sự thôi thúc trên internet liên quan đến nghiêm túc tuyết cùng diệp chi thu giữa đề tài ba ngày hai đầu không ngừng xuất hiện nhưng mà song phương bản nhân cũng không có đối với lần này đáp、lại. lúc này tiên kiểm tiền chuyện đ o à n phim đang lấy cực cao hiệu suất đi phía trước tiềm tới hôm nay đã quay phim đến tập chín bên trong nữ hoa hậu nhân tử huyền q u ấ y nhiều ma tôn trọng lâu giải cứu trường khanh đoạn ngắn tại tại đây n g u t h ả i vi đóng vai tử h u y ề n lần đầu tiên đ ă n g trảng đây là n g u t h ả i vi màn ảnh b u ổ i diễn đầu tiên quay phim tiến hành vẫn tính thuận lợi tổ đạo diễn mọi người âm thầm gật đầu đối với người mới lại nói n g u t h ả i vi diễn kỹ không thể nói hết sức xuất sắc nhưng mà tính đúng quy đúng cụ đủ dùng t h e chụp tới một cái đoạn ngăn thì đạo diễn vẫn là hô lên dừng một chút đạo diễn suy nghĩ một chút đối với n g u thảy vi nói g i thả tại đây tâm tình còn chưa đủ mạnh liệt thử nghĩ một hồi ngươi là nữ hoa hậu nhân mang theo cùng từ t r ư ờ n g khanh phía trước hai đời chưa hết duyên phận mà đến đây là cùng hắn đời thứ ba gặp nhau ngươi đ ố i trước mắt cái này hôn mê nam nhân yêu là kiên định cố chớp không để ý tới thậm chí đ a u thấu tim gan đạo diễn dần dần giải thích nói vừa mới ngươi biểu diễn cùng người yêu gặp lại ngọt nào có nhưng thiếu một chút phương diện này cảm giác tâm tình còn muốn càng m á n h liệt một ít có thể làm được sao ngu thảy vi suy nghĩ một chút gật đầu một cái bày tỏ mình nếm thử một chút được một lần nữa nhưng mà tiếp theo phát triển lại vượt quá tất cả mọi người dự liệu thẻ không được t h ẻ quá ngọt ngào đời trước ngươi xem người yêu tại trước mắt chết đi hiện tại thật không dễ tưng ơ phùng tâm tình biến hóa muốn thể hiện ra mặt đây thử nhiều lần ngu thải vi đều không thể đạt đến đạo diễn yêu cầu tổng lại nói vấn đề liền một cái không thể đem đạo diễn trong miệng ngọt ngào sau khi đau thấu tim gan cảm giác biểu hiện ra đạo diễn cũng mười phần bất đắc dĩ tâm lý mơ hồ có nếu không cứ tính như vậy ý nghĩ kỳ thực lúc này ống kính cũng không phải không thể dùng hình ảnh thoạt nhìn cũng không t ệ lắm nhưng mà tiên kiếm kỷ hiệp truyện đệ nhất bộ lấy được ưu tú như vậy thành tích sau đó hắn tự nhiên liền có muốn tình danh hônic cầu tinh so với đệ nhất bộ có tiến bộ ý nghĩ suy nghĩ một chút nhìn thấy đang cùng ngưu thải vi nói gì đó diệp chi thu đạo diễn ánh mắt sáng lên quyết định làm tiếp cuối cùng nếm thử hai người này không phải có sẵn đối tượng sao diễn không ra đến vậy không bằng liền dùng diệp chi thu kích thích một hồi ngưu thải vi nhìn một chút hiệu quả thế nào chương bảy trăm linh một điều này cũng có thể đau thượng có đôi khi diễn viên tâm tình đại nhập là cần một chút dẫn đạo cùng kích thích dạng này vi vi đạo diễn đối với ngưu thải vi nói ra ngươi bắt đầu từ bây giờ mớn không nên đem trong ngực người xem như từ trường khanh hắn chính là ngươi đối tượng diệp chi thu tìm loại k ba khắc cốt ghi năm g t ư ợ n sau đó ngươi lần nữa trở về muốn giải khai trong lòng mình tiếc n gối lần nữa gặp mặt thời điểm ngươi lại phát hiện chi thu mắc phải trọng chứng sau đó năm đó sự tỉnh đều là một đợt hiểu lầm cùng hắn đi chung với nhau nữ hải tử kỳ thực là hắn muộn muội ngươi hối hận v n phần nhưng lúc này đã m u ộ n đại khái chính là như vậy cái khắc cốt ghi tâm trình độ hiểu chưa diệp chi thu tâm lý nổ nước bọt mẹ nói đây cũng quá cầu hết đi thật sẽ hữu dụng sao nhưng mà khi tầm mắt trong lúc lơ đ ả n g nhìn về phía bên cạnh n g u t h ả i vi vừa vặn đối đầu nàng tầm mắt diệp chi thu chính là ngần lần ra cô nàng này k h í thế thật giống như thay đổi lại đến một lần kèm theo đạo diễn âm thanh đoàn phim lần nữa khai mạc được rất tốt chính là cảm giác này chờ đã tâm tình có chút quá đầu lại đến một lần ánh mắt không cần lạnh như vậy các ngươi chỉ là hiểu lầm chi thu không có thật bổ chân chủ yêu hiện ra vẫn là như cũ yêu say đắm đối phương loại cảm giác đó đúng đúng lại thu một chút tốt h hon tiếp theo màn rốt cuộc chụp xong đoạn này đoàn phim mọi người đều rất cao hứng duy chỉ có cắn răng nết miệng từ dưới đất đứng lên không nhịn được sờ một cái bên hông diệp chi thu ngoại trừ cô nàng này vừa mới đang ôm lấy hôn mê mình nói chuyện thời điểm ý phục đắp lại địa phương một mực tại bất bình lưu ý đến diệp chi thu động tác ngụ thải vi nhỏ giọng nói gọi ngươi không tìm đến ta cái gì không tìm đến diệp chi thu không giải thích được nói sau đó kịp phản ứng chặn to hai mắt không dám tin nói tỉ, tỉ. ngươi sẽ không thật nhập vai tù đi vừa mới đó là đánh cách khắc ca đối mặt diệp chi thu chất vấn ngư thả i vi trong mắt thoáng qua vẻ ngượng ngùng chi sắc chính là ngạo kiều hư nhẹ một tiếng nói ra ta biết là diễn trò a nhưng chính là sinh khí ta cho ngươi biết nếu như chúng ta thật phát sinh h i ể u lầm ngươi cũng đừng muốn chia tay không thì hừ hừ hậu quả bản thân ngươi nghĩ thả xong lời được g á t ngư thả i vi lưu lại trận mắt hốc mồn diệp chi thu bước nhanh đi về phía trước gió nhẹ vung lên tóc dài giữa l o a n t h o n g có thể thấy dính vào một vện màu hồng tinh xảo dài thai diệp chi thu rợ khóc rợi im lặng thở dài một hơi cô nàng này thật kích thích không được lần này h ư ở n phí rồi ha thời gian trôi qua rất nhanh đi đến tháng ba hạ tuần thứ sáu buổi tối tám g i ờ đã có không ít khán giả canh giữ ở trước tỉ vị trước thời hạn mở ra tổng nghệ kênh hôm nay là trong điện t ì n h hoa hạ kỳ thứ hai phát ra ngày tại đoạn thứ nhất dẫn tới khổng lồ phản hưởng được xưng là thần cấp tổng nghệ sau đó cái tiết mục này thoang cái liền phát hỏa lên sau đó d i ệ p chi thu một phen liên quan đến văn hóa tự tin lên tiếng chính là để cho cái tiết mục này hỏa ra vòng cùng lúc đó cũng để cho không ít khán giả đối với tiết mục sau đó mấy đoạn ôm lấy khổng lộ mong đợi rất nhiều trong ngày thường không nhìn tổng nghệ khán giả cũng không nhịn được mở tỷ vi muốn tìm tòi kết quả ban đêm nơi nào đó trong tiểu khu nhìn thấy thê tử tay lấy hộp điều khiển tivi mở tỷ vi vừa rửa chén xong hoàng minh viễn liền vội vàng thương lượng nói ai l à bà tối nay hộp điều khiển tivi cho ta tôi h có một đợt rất trọng yếu trận bóng không được tối nay đến phía ta ta nghe nói có một cái rất giận tổng nghệ phòng làm việc bên trong người cũng đang thảo luận vừa vặn nhìn một chút hoàng minh viễn vẫn chưa từ bỏ ý định tiến hành cuối cùng quyết bảo tổng n ệ có cái gì đ ẹ mắt đều là diễn cho ngươi xem đồ vật thi đấu thể dục mới là chân tật nhất đặc sắc nhất trận bóng ngươi đừng nhìn kết quả đến lúc nhìn ghi và phát cũng giống như vậy đó là đương nhiên không giống nhau hoàng minh viễn kháng nghị thê tử đương nhiên không hề bị lay động mắt thấy kế hoạch bị hẫng hoàng minh viễn chỉ đành chịu phụng bồi nhìn về phía màn ảnh kỳ thực thuyết pháp này cũng không nhất định sai có đôi khi một ít đánh cho rất khó nhìn lại không phân cái gì thắng bại trận đấu không có nhìn ngược lại sẽ có loại c ò n tốt kiếm được cảm giác hoàng minh viễn tâm lý an ủi mình ánh mắt t h ở ơ nhìn màn ảnh tv sân khấu ngược lại xây dựng được rất tốt đánh giá không ít tiêu tiền hoàng minh viễn nghĩ thầm tiết mục mẩm à n làm ấy tên khoa thi người leo núi trải qua gian khổ liều lĩ tiếp đó thông qua mấy người đối thoại dẫn xuất một đợt này tiết mục chủ đề từ hà khách du ký nhìn đến đây hoàng minh viễn xứng sở không tự chủ ngồi ngay ngắn người lại cái này tổng nghệ có chút ý từ à hoàng minh viễn chức nghiệp kỳ thực là một tên cao t r u n g ngữ văn lao sư hà nối đ với từ hà khách du ký mấy chữ này quả thực quá quen ngày mai muốn bên trên khóa chính là dạy một phần trích từ từ hà khách du ký tác phẩm cái tiết mục này gọi trong điện tịch hoa hạ xoay quanh thư tịch mà làm tổng nghệ còn giống như là lần đầu tiên thấy tiết mục bên trong tại biểu diễn bắt đầu trước có một cái diễn viên đạo diễn biên kịch đủ ngồi một bàn giảng thuật sáng tác lịch trình quá trình tại tại đây diệp chi thu cùng thời đại bày tỏ diễn viên cùng biên kịch thân phận cùng mọi người cùng nhau lãng đọc tiết mục bên trong lớn nhất tính đại biểu một câu lời thoại trợ phu đương t r i ề u bích hải mà mộ thương nô những lời này viết thật đẹp bên cạnh thê tử thở dài nói nghe nói kịch bản phần lớn đều là diệp chi thu viết người trẻ tuổi này thật có tài a có tài là không tệ nhưng những lời này cũng không đầu tiên xuất hiện ở tại đây hoàng minh viễn giải thích nói những lời này vốn là xuất từ từ hà khách bản nhân khắp bộ trí từ nó hảo hữu trần văn kiện vi viết là khái quát hắn cả đòi yêu cầu thăm dò tinh thần lời nói cái tiết mục này thật không tệ thời gian lời thoại cùng nhân vật đều rất nghiên cứu xem ra ở phương diện này là xuống không ít công phu lúc này hoàng minh viện hưng thú đã hoàn toàn bị câu dẫn có đôi khi hướng theo tuổi tác tăng trưởng đối với một ít náo h nháo tiếng c ư ờ i nói tổng nghệ tiết mục ngược lại không nhìn nổi nhưng cái tiết mục này lại v ừ a vặn mười phân tích h hợp bọn h ắ n loại này người trung niên quan sát sân khấu chuyển đổi biểu diễn chính thức bắt đầu cái này biểu diễn đồng dạng dùng cổ kim đối thoại hình thức thông qua người chủ trì đóng vai đương đại người đọc sách cùng diệp chi thu chở diễn viên vai trò cổ nhân đối thoại lấy hồi ức phương thức dạng thuật điện tịch cố sự nếu mà hoàng minh viễn dùng video phần mềm nhìn cái tiết mục này nói liền sẽ phát hiện khi diệp chi thu vai trò từ hà khách ở trên vũ đài xuất hiện trong tích tắc mưa bình luận thoáng cái liền nổ tung tiết mục bên trong bởi vì bản thân tuổi tác cùng đóng vai nhân vật có t r ê n l ệ n h nhất định diệp chi thu đặc biệt tan một cái trung lão niên người trang tại đương kim xuất thần nhập hóa hóa trang kỹ thuật ra chỉ bên dưới cơ hồ không nhìn ra diễn viên vốn là tuổi tác diệp chi thu lấy loại này trung niên nam nhân hình tượng xuất hiện vẫn là lần đầu tiên mà để cho đám bạn trên mạng nhịp nổ nước một là người đều trung lão niên còn đẹp trai như vậy có hay không tiên lia chương bảy điều này cũng có thể nào hạ tại bạn trên mạng còn tại nhiệt liệt t r e o chọc diệp chi thu trung niên nam nhân tân tạo hình thời điểm sân khấu phim bắt đầu toàn bộ tiết mục bố trí lựa chọn hồi ức quay hình thức thông qua đối với từ hà khách trong cuộc đời mấy cái trọng yếu đoạn ngắn diễn dịch giảng thuật nó du lịch biên soạn từ hà khách d u ký quá trình tiết mục mở đầu là tuổi già mất đi năng lực hành động từ hà khách cùng có người c u ố i kỳ m ộ n g thiện trong thư phòng sửa sang lại sách bản thảo hình ảnh lúc này từ hà khách đã hai chân đ ề u phế thân thể suy yếu vô cùng vô lực đem du ký sửa sang lại thành sách có người có ý kỳ mạnh lương đáp ứng vì đó hoàn thành chưa hết m ộ n tưởng nhìn đến đây trên h â n ở t o láo Hoàng n nhà ngữ văn láo sư Hoàng Minh Viễn g l sư i gật đầu liên tục. Rất tưởng từ khách chính rõ, rằng nhiều người không rõ, tưởng rằng từ hà khách du ký lịch à hà mà là hà hoàn thành tài thành từ viết, thực thế, từ thân trọng tận, chết thể Trên khách không phải như khách không ghi chép sách. kỳ ký mắc lúc cũng liệu lại đến nó lượng lớn ký tài liệu sửa sang l du sửa sử thế nhân biết từ hà khách du ký sớm nhất thành sách phiên bản là từ nó có người cuối kỳ mạnh thủ thư mà thành nội dung tiếp tục rất nhiều khán giả mà lại bị diệp chi thu tại trong phim phát huy kinh động lúc nào diệp chi thu diễn kỹ tiến bộ bao lớn đang cùng mấy tên lão hi cốt đối với hi thì vậy mà không có rơi x ố gió tiếp đó nội dung giao qua từ hà khách mẫu thân bởi vì bệnh qua đời chuyện này đối với ở tại từ hà khách bản nhân lại nói là một cái cực lớn đ á kích trong sân khấu từ hà khách ngồi chơi tại trong sân nhìn trước mắt vắng lặng cảnh tượng xúc cảnh sinh tình mà lúc này sau lưng một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra chính là từ hà khách mẫu thân tại tại đây sân khấu ánh đèn làm một ít đặc thù xử lý soi sáng diễn viên trên thân tản mát ra đạm n h ạ t bạch quang hiện ra hư hóa hiệu quả đây là từ hà khách bởi vì tưởng niệm quá độ tưởng tượng ra được hình ảnh sau đó là hai người đối thoại phụ mẫu ở đây không đi xa hiện tại ngươi cũng không có ràng buộc chợ phu đương triều bích hải mà mộ thương l ô đi thôi đối mặt đã khứ thế mẫu thân dặn đi dặn lại dặn dò từ hà khách tại chỗ phá phòng khóc không thành tiếng hai đầu gối quỳ xuống mẫu thân ta ta nhớ ngươi nhìn đến đây trước màn ảnh rất nhiều khán giả cũng bị phá đại phòng con mắt đều có chút tầm ướp mưa bình luận đã là sôi trào khắp trốn cậu tác giả lại đi trong mắt ta ném cục gạch không nghĩ đến cư nhiên tại đây cũng có thể đau hai vị diễn viên diễn thật tốt h lao thái thái diễn kỹ cảng là trần nhà cấp b a phụ mẫu ở đây không đi xa ai chẳng những diễn viên diễn tốt tại đây bối cảnh âm nhạc cũng quá mạnh quả thực bầu không khí làm nổi hiệu quả kéo căng lúc này hoàng minh viễn ngực cũng có chút phát đổ chỉ là một bộ tổng nghệ mà thôi hắn nguyên bản chưa từng nghĩ mình tâm tình sẽ được giao động lớn như vậy nhưng phụ mẫu ở đây không đi x a những lời này để cho hắn hồi tưởng lại mình trải qua suy nghĩ thoáng cái cuột q u ộ n tốt nghiệp trung học từ nhỏ địa phương đi đến gần nhà bên ngoài ngàn km thành thị lớn cầu học bốn năm đại học nghiên cứu sinh hai năm sau khi tốt nghiệp được như nguyện ở lại thành thị lớn tìm đến một phần trong biên chế lao sư công tác vẫn nhớ khi đó gọi điện thoại cho mẫu thân trong điện thoại đối phương vui vẻ tiếng cười tại người thế hệ trước xem ra đây mười vậy c thể mấy năm qua mỗi một lần trở về nhà nhịp bước đều là vội vàng gấp gáp thực tập phỏng vấn công tác không có đợi mấy ngày liền lại muốn rời khỏi đông nhiên tỉnh ngộ hồi tương lại quan sát tỉ mỉ lại phát hiện ký ức bên trong phụ mẫu khuôn mặt chẳng biết lúc nào đã già đi rất nhiều hoàng minh viễn triệt để tình ngộ muốn đem lão nhân nhận được thành thị lớn đến ở lão nhân lại ở không đến một cái tháng không thích ứng được lại chạy trở về nông thôn lúc này hoàng minh viễn mới hoảng hốt nhớ lên mình tốt nghiệp thì bận bịu tìm việc làm trong điện thoại m â u thân nói một câu nói nhi tử muốn hay không quay lại tìm việc làm khi đó mình chu trừ mãn trí một lòng nghĩ đọc nhiều sách như vậy trở về nhiều mất thể diện muốn ở lại thành thị lớn không chút suy nghĩ một ngụm liền cự tuyệt lúc đó mẫu thân không có nói gì nữa chỉ là giúp đỡ chính mình bây giờ nghĩ lại nàng hẳn đúng là hy vọng duy nhất nhi tử về quê còn đi phụ mẫu ở đây không đi xa điều này cũng là mỗi một vị phụ mẫu trông đợi bởi vì bọn hắn hy vọng hải tử có thể cách mình gần một điểm nếu mà ban đầu mình không có lựa chọn lưu lại nơi này cái thành phố mà là trở về hiện tại lại sẽ là cái dạng gì hoàn cảnh đi có lẽ hẳn cùng ba mẹ gọi điện thoại không trở về nhìn một chút hoàng minh viện hít thở sâu một hơi chỉnh sửa một c h ú t ngũ vị tạp trần suy nghĩ ánh mắt tiếp tục nhìn về phía mặt ảnh nhìn xuống đi xuống phía sau là từ hà khách trải qua kiên giang cổ rốt cuộc thấy được đi đến trường ra ngọn nguồn hy vọng. hắn hạ quyết tâm phải đi đến ngọn nguồn uống một chút t r ư ờ n g g i a ngọn n g nguồn nước nhưng mà lúc này hai chân trọng tật thương thế vô pháp chống đỡ hắn tiếp tục hướng phía trước ngheo còn gặp cà i e o đi theo người làm cũng phản bội chạy trốn bất đắc dĩ từ hà khách dừng lại ở vân nam đại lý nhưng mà tại đại lý trải qua bác sĩ chẩn đoán hắn hai chân đã bệnh nguy kịch lại không có khỏi bệnh khả năng uống một chút t r ư ờ n g g i a ngọn n g nguồn nước liền trở thành vĩnh viễn không thể chạm một tưởng dù là đã sớm biết rồi từ hà khách sự tích nhưng lúc này hoàng minh viễn cùng muôn vàn khán giả một dạng tâm lý không nhịn được thay nó thương tiếc quen thuộc địa lý người biết rõ vân lấy đường kim giao kim trong n sân khấu viết được tin tức này như bị trọng kích từ hà khách mông lung giữa lần nữa nhìn đến đã khứ thế phụ mẫu xuất hiện hai người là nó tổn thương chân đổ lên thảm từ mẫu mặt mỉm cười ngựa khí hiền hòa hoàng tổ thố nguyên trường giang ngươi làm được Từ trợ triệu phụ ngữ khi kêu ngạo vô cùng, phu khi khi bích hải ngữ ngạo cùng, kêu vô một à m h chúng ư ngươi ngươi ơ n nô, cũng đến, g làm lấy làm Một ta ngạo. khắc này từ hà khách tâm tình tan vỡ vị này hành tẩu ba mươi năm hơn đặc biên tam sơn ngũ nhạc nam nhân khóc nói cha mẹ ta đi không đến trường giang phần cuối ta chỉ thiếu chút nữa đi không tới từ mẫu đồng dạng mắt hiện ra nước mắt k h o á t tay nói đi không đến liền về nhà hồi nhà đi đi vạn d ạ m dưới chân có cái về nhà đi hồi nhà hai chữ giống như ao g o n g một tiếng ngũ nổi trong đầu nổ tung hoàng minh viễn cùng rất nhiều kiên trì cả đêm khán giả mở dạng nước mắt hoặc cái liền không nhịn được rất xuống trở về nhà tại hoa hạ nhân tâm bên t r o n g nhiều quen thuộc tự nhãn a t r ư ơ n g bảy trăm linh ba khen ngợi như thủy triều người trung niên hoàng minh viễn làm sao cũng không có nghĩ đến đều sớm qua ba mươi chữ trạc tuổi thế mà còn biết bởi vì một cái tổng nghệ tiết mục rơi nước mắt bên cạnh thê tử kinh sợ vội và nói g n ai làm sao đang yên đang lành lại khóc hoàng minh viễn xoa xoa nước mắt cười nói không có gì chính là thấy có chút cảm xúc hai người chung sống nhiều năm như vậy thê tử hơi suy nghĩ một chút liền hiểu h ắ n ý nghĩ thở dài một hơi nói lại nghĩ tới ba mẹ chuyện đi nếu không chúng ta lại đem ba mẹ mời về bên này ở hoàng minh viên trầm mặc chốc lát thở dài một hơi nói mẹ ta nói ở không quen thành thị lớn không quen thê tử suy nghĩ một chút nói ra không quen liền ở lâu một chút liền thành thục ứ quyết định như vậy tháng sau lại đem ba mẹ nhận lấy có thể một năm ở m ấ y tháng sau đó chúng ta lại chuyên cần điểm trở về hiện tại đường sắt cao tốc cũng mới liền nửa ngày đã đến hoàng minh viên suy nghĩ một chút lại lần nữa thở ra một hơi gật đầu một cái tại từ hà khách du ký một đợt này tiết mục bên trong hồi nhà cái này ố n g kính là biết đánh nhau nhất rung động lòng người cũng là khó khăn nhất nhưng mà lúc đó diệm chi thu ông kính chính là một lần liền qua khi đóng vai t ử hà khách mẫu thân diễn viên mạnh mỹ quên hồi nhà hai chữ vừa ra căn bản không cần ấp ụ tâm tình mình chót m u i liền chua sót cùng lao h í cốt đắc hí nếu mà hai người diễn ký quá lớn tại trong màn ảnh sẽ có vẻ rất lúng túng nhưng nếu như có thể đuổi theo đối phương tiết ấu vậy liền phi thường thư thái sẽ có một loại nước chảy mây trôi kiểu cảm giác lần nữa lừa một món lớn khán giả nước mắt sau đó tan hát làm ở đầu leo núi đội khảo sát khoa học xuất hiện lần nữa thỏa mãn từ hà khách uống một chút trường ra ngọn nguồn nước nguyện vọng van bối lấy trường ra nguồn nước kính tiên sinh khi từ hà khách do lên trang bị trường ra nguyên thùi hiện trường vang dội như sấm tiếng vô tay tan hát là hiện trường chuyên gia tần đức văn cùng hồ học mẫn phê bình núi cao như cha giang hà như mẹ tổ quốc sơn hà cho ăn đến hoa hạ văn minh liên miên bất tuyệt để cho chúng ta biết rõ hoa hạ người c ầ n tại nơi nào hoa hạ văn minh khởi nguyên phương nào thân này là sông núi chỉ thân người trước chưa đi x o n g đường hậu nhân sẽ tiếp tục đi về phía trước hôm nay đường sắt cao tốc một ngày liền có thể đạt đến chặng đường từ hà khách đi ba năm có thừa kỳ thực lập tức muốn đi nhanh hơn rất dễ dàng nhưng mà phát hiện sơn thủy đẹp truy tìm chân lý dũng khí một điểm này tiên nhân không thể nghi ngờ là chúng ta tâm lương tiết mục tới đây liền kết thúc nhiệt liệt tiếng vô tay lại vang lên lần nữa hoàng minh viễn cùng thê tử cũng không nhịn được đứng dậy vô tay cái này tổng nghệ làm tốt lắm đúng rồi hoàng minh viễn đột nhiên nghĩ tới cái gì ánh mắt sáng lên ngày mai chương trình học dạy học liền dùng cái tiết mục này làm khóa kiện ngày thứ hai trong điện tịch hoa hạ một đợt này tiết mục liền lấy cơ hồ quét ngang tất cả mánh liệt tư thế sông lên tìm kiếm hát bảng tìm kiếm hát bảng thứ nhất là truyền bá hoa hạ văn hóa hắn làm được cái này t ự đề tương ứng là một tuần lễ phía trước tại trong phẩm vấn diệp chi thu liên quan đến chân chính văn hóa tự tin lên tiếng xếp hạng thứ hai mới là diệp chi thu trong điện tịch hoa hạ mấy chữ tìm kiếm h o t bảng thứ ba n ờ i đây cũng có thể đ ạ o tìm kiếm h o t bảng bên trên chỉ là cái tiết mục này liền chiếm cứ dòng d ã năm cái bạn trên mạng bình luận nhiệt liệt vô cùng cùng một m à u cơ hộ tất cả đều là khen đánh giá vô lực duy hảo một chữ phải nói nội hàm còn phải là đài truyền hình quốc gia cùng diệp chi thư tổ hợp mấy ngày trước vừa học xong nhìn cái này tổng nghệ ngữ văn bài thi bên trong tác phẩm một hồi liền có nhiệt độ diệp chi thu là thật có tài hắn là s á c lược biên kịch vẫn là âm nhạc chế tạo vai chính thật ngư bất nổ từ trước ta chưa bao giờ nhìn tổng nghệ nhưng chính là bởi vì hắn nhìn hoa hạ thơ từ đại hội quốc gia bảo tàng hiện tại lại có trong điện tịch hoa hạ có thể mong đợi đi không đến liền về nhà ở bên ngoài làm công ba năm không có trở về nhà để cho một câu nói làm phá phòng ai nhìn cái tổng nghệ khóc bù lưu bù loa câu tác giả xin chào bộ dáng rõ ràng nói là điện tịch cố sự c ư nhiên điều này cũng có thể đ a o không chỉ bạn trên mạng b ả n tán sôi nổi trong điện tịch hoa hạ tỷ lệ người xem đồng dạng phá kỷ lục phá ba tỷ lệ người xem chế đầu năm tới giờ tổng nghệ tiết mục thành tích tốt nhất thậm chí một năm mới mới qua hơn ba tháng đã có nhân tâm bên trong đem nhận định là năm nay tình quang thưởng tốt nhất tổng nghệ tiết mục người đoạt giải dù sao đây là tiết mục theo văn tan nội hàm xã hội ảnh hưởng lực tỷ lệ người xem mấy phương diện đều có thể xưng không sơ hở nào để tấn công tiết mục đối với cái thành tích này tổng nghệ kinh lãnh đạo đều cười miệng t u é t t u é t ở vị trí này thượng tọa sáu bảy năm hắn cảm giác mình làm chính xác nhất một kệ i n chuyện đã gần năm qua đây ba cái văn hóa loại tổng nghệ tiết mục đem chuyên nghiệp chuyện giao cho chuyên nghiệp người những lời này thật đúng là không sai lúc trước một đám người tụng lại biết lái không ít phương án chọn một cái có lại một cái làm được tiết mục không phải bị n ổ nước bọt lão khí chính là nhàm chán thành tích cũng vô cùng thê thảm lời nói khó nghe thật đúng là được thừa nhận một đám người suy nghĩ được tóc đều rơi sạch còn không bằng người khác thuận miệng một cái cứ điểm t ử dễ sử dụng người khác đầu góc xoay chuyển chính là nhanh hơn ngươi không có cách theo như cái tình thế này đi xuống không cần phải nói năm nay trong đài khảo hạch khẳng định lại là một ưu a không chỉ tổng nghệ kênh hoa n g u tập đoàn cũng là được lợi rất nhiều với tư cách tiết mục quan danh thương điểm tiêu đầu nhập đã sớm kiếm về lấy cái tiết mục này nhiệt độ đối với hoa ngư tập đoàn sản sinh chính diện quảng cáo hiệu ứng hoa gấp mười lần giá tiền cũng khó mua được trừ chỗ đó ra đối với trong điện tịch hoa hạ thành công sao động lớn nhất không thể nghĩ ngờ là trong nghề một đ á m công ty giải trí như thiên hạ truyền thông anh hồng giải trí các loại đem diệp chi thu coi là đỉnh trong thịt trong mắt đâm công ty giải trí không ít vườn thủy quân tại trên internet đánh lừa dư luận bôi đen diệp chi thu cơ bản cũng là công ty thời gian giải nghiên cứu khóa để một trong đừng tưởng rằng những này hở một tí mấy chục trên một trăm ư c thành phố trị giải trí cự đầu cạnh tranh thủ đoạn có bao n h i ê u cao cấp có đôi khi dùng vừa vặn là loại này cấp thấp nhất nhưng trực tiếp lại thấy hiệu quả nhanh phương pháp nhưng lần này nhiệm vụ liền thủy quân cũng cảm thấy làm khó tiết mục này thực sự không có cách nào hát ca hơn nữa chạy đi hát đài truyền hình quốc gia đây không phải là rảnh rỗi đau bi a sao phải nói diệp chi thư diễn kỹ có thể cùng hai vị lao hí cốt cùng đài hơn nữa đỡ được không ra hí có thể làm được một bước này ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay một điểm này đều hát nói đây không phải là tương đương với biên tướng mang cái khác tiểu thị tươi t diễn kỹ là b a nhà cũng không quá thỏa đáng đến mức các diễn viên nguyên bản còn ngồi được vững lúc này cũng gấp mỗi cái đều khắp nơi hỏi thăm tìm quan hệ vót đến nhọn cả đầu muốn ở phía sau mấy đoạn ộ i dung bên trong thăm diễn cái tiết mục này sức ảnh hưởng quá rõ ràng có thể tham diễn một lần nói không chừng vị ca p h ê liền hướng nâng lên hai cấp hiện tại mọi người đột nhiên liền hiệu thành cái gì trước ngụy băng cách không hô đầu hàng đối với diệp chi thu lấy lỏng chủ động xin đi muốn tham diễn lúc đó cũng không thiếu người âm thầm cười ngụy băng tư thái không khỏi thả có chút thấp bây giờ nhìn lại người khác mới là nhìn xa thấy rộng nhãn quang nham h i ể m a khó trách có thể làm được ảnh hậu chính gọi là là người người đều c ư ờ trở thành ngụy băng ư người i đ tại trên internet trong điện tịch hoa hạ hỏa hoạn thời điểm thượng kinh thành phố điện ảnh tiên kiếm tiền chuyện đoàn phim quay phim lần nữa bị muốn đối với diệp chi thu tiến hành phỏng vấn phóng viên bao vây nhưng mà lần này đang quay phim hiện trường từ sớm đến lúc buổi tối đám phóng viên lại vô hụt căn bản không có nhìn thấy vai chính diệp chi thu ra vào thân ảnh tuy tiện kéo mấy cái vai quần chúng hỏi thăm một chút nguyên lai、like、diệp chi thu là tạm thời rời khỏi đoàn phim tham gia hoạt động đi tới tham gia cái gì hoạt động không biết rõ một đám, đám phóng viên lấy làm kỳ đây liền kỳ quái diệp chi thu loại này thiên vương cấp bậc đỉnh lưu ca sĩ Phàm nếu như nói ngoại trừ trong điện tịch hoa hạ gia gần đây trên internet thảo luận độ cao nhất tổng nghệ tiết mục không thể nghi ngờ chính là che mặt ca vương mà che mặt ca vương để tài liên quan thiệp bên dưới cơ hội một nửa đều là liên quan đến tuyết chân thật từ luật thứ nhất lấy một bài xỉu bắt quái bộc lộ tài năng đến nay trong u y ế này ngoại cái trừ i mỗi một kỳ đều là bản gốc tác phẩm chất lượng vượt qua thử thách thân phận thần bí chờ nhân tố ra chủ yếu nhất nguyên nhân thật ra thì vẫn là diệp chi thu bởi vì đủ loại nhân tố diệp chi thu ạn thì phan kỳ thực không ít nhưng lúc trước bởi vì hắn thực lực quá mạnh có chút tiếu ngạo quần hùng ý tứ có thể hắc góc độ kỳ thực không nhiều không nghĩ đến lúc này ra một đồng dạng có tài trẻ tuổi ca sĩ xem ra tài hoa còn đổi u sát diệp chi thu thoáng cái tuyết chân thật f a n số lượng liền đi từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi trong đó f a n chưa chắc thật yêu thích tuyết chân thật ca khúc mà là đem làm một cái công kích diệp chi thu thủ đoạn mà thôi trên internet đem tuyết chân thật cùng diệp chi thu hai người đặt ở có cùng nhau so sánh g i e ễ m đ ạ t một nắm một thảo luận dán tầng tầng lớp lớp rất nhiều lúc đều là nội ứng tại tuyết chân thật đám người hái mộ trong cơ thể diệp chi thu an tỷ phan chủ động gây sự diệp chi thu phan bị ác tâm không nhẹ tiến hành phản bác sau đó hai nhóm người cãi vã điều này cũng làm cho đạt tới an tỷ phan mục đích chỉ sợ ngươi không đến chỉ cần có tranh luận liền có lưu lượng nhưng mà để cho an tỷ phan nhóm thất vọng là cho dù tình huống như thế hai tên người trong cuộc vẫn không có đi ra đáp lại qua diệp chi thu chức không phải rất ngông công sao cho tới bây giờ đều là nhìn không sáng sủa t i ế p đôi làm sao lần này yên tĩnh như vậy Che mặt ca vương đấu chung kết tổng cộng tám tên ca sĩ tham gia ngoại trừ tuyết chân thật cùng n ít xanh vương tử là đợt thứ nhất liền xuất hiện thủ phát ca sĩ ra cái khác sáu tên đều là nửa đường trừ bị mã tới quyết tái tổng cộng chia làm nhị luân vòng thứ nhất lấy bốn tên ca sĩ là tổ một tiến hành biểu diễn từ hiện trường khán giả bỏ phiếu phân biệt chọn lựa hai tổ người chiến thắng tiến vào vòng thứ nhì vòng thứ nhì chính là chân chính che mặt ca vương tranh đấu hai tên ca sĩ các hát một bài hát từ internet khán giả bỏ phiếu quyết định người chiến thắng tại tiết mục trước khi bắt đầu sẽ có một cái mở màn biểu diễn biểu diễn khách quý chính là diệm chi thu lúc này tiết mục hiện trường. Cách tiết một ụ c cùng trực tiếp bắt đầu còn có thu tiếp bắt hơn đầu âm m t i ế người n g đến đi người trong ạ n bận rộn g thái t r hậu hấp nhất trường, ta tấm mắt, người dẫn là đó ứ n bên chuyện thân ảnh. người trong g gì ở một Một trò cái hai đạo đ tất cả mọi người biết được là đoạt giải quán quân hấp dẫn tuyết chân thật một người khác chính là tiết mục mời khách quý mời khách quý mở màn biểu diễn cũng là che mặt biểu diễn xong mới công bố cũng coi là một cái nho nhỏ hài hước cho nên cho dù là công nhân nhân viên phần lớn người cũng không biết vị này khách quý là ai để cho người nhìn chăm chú là hắn mang mặt khăn t r ù n đầu có chút kỳ quái là một bạc người máy gương mặt hình trên đầu có một cái n h ọ sừng toàn bộ tạo hình kỳ lạ nhất là hai con mắt nó như thế nào đây giống như hai cái lòng đỏ trứng hồ ở trên mặt ngoại trừ tạo hình càng khiến người ta quái lạ là vị này khách quý cho mình lấy ngoại hiệu gọi ủn trạ m m ạ n hậu đài một đám công nhân nhân viên cảm thấy y ế u kỳ ủn trạ m m ạ n rốt cuộc là ý gì lá cờ ơ h ưu khu ca la thành to mò nhìn diệp chi thu khăn trùng đầu nói ra ngươi cái này khăn trùng đầu rất có đặc sắc thế nào khăn trùng đầu bên trong đưa máy đổi giọng dưới tác dụng như cũ có thể nghe ra diệp chi thu ngự khí bên trong đắc ý toàn thế giới duy nhất cái này một phần bản thân ta tự tay vẽ sau đó tìm người làm theo yêu cầu ba ngày trước che mặt ca vương tiết mục tổ hỏi mình muốn cái gì bộ dáng khăn trùm đầu thì diệp chi thu thuận miệng một câu ủn trả m ạ n là được nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cái thế giới này c ư nhiên không có ủn trả m ạ n tồn tại thế giới làm sao có thể ít đi ánh sáng chiếu sáng ngay sau đó diệp chi thu quả quyết mình vẽ ra tìm người trong đêm làm theo yêu cầu rốt cuộc tại đấu chung kết phía trước bắt kịp n g h e diệp chi thu không giống làm d ạ ngư khí khăn trùm đầu bên dưới la thành há hấp mộn cuối cùng vẫn nhạt méo phê bình một câu rất có đặc sắc diệp chi thu cười ha ha một tiếng đang muốn nói chuyện vừa vặn thấy đi tới nhân ảnh này, từ khi ca sĩ tiết mục bị diệp chi thu gắt gao áp một đầu sau đó tiêu kiệt tựa hồ điệu thấp bên trong thu lại không ít tuy rằng lần này tại che mặt ca vương bên trong đồng dạng bị tuyết chân thật đoạt đi phần lớn danh tiếng nhưng hắn ngược lại nhiều lần chủ động biểu đạt cùng tuyết chân thật giao hào thái độ dù sao loại này sáng tác hình tuyển thủ thực lực hắn đã sâu sắc lãnh giáo một lần hơn nữa mình thích hợp nhất chính là khổ tính hát vừa vặn l à thành trước trận đấu biểu diễn đều là loại này khúc mục thành thật mà nói mỗi một thủ đô để cho mình thấy chảy nước m i ế ngựa nếu mà có thể cho một hai bài mình hát nói tiêu kiệt chủ động trao hỏi d i ệ p chi thu cũng không ngại cùng hắn phiếm vài câu chính là không rõ chờ một lát mình bóc mặt thì vị đại ca này là biểu tình gì ủng tra m à n huynh đệ tiêu kiệu kỳ nói nếu mà ngươi cũng là chức nghiệp ca sĩ nói chúng ta lúc trước hắn ít nhiều gì gặp mặt quân đi dù sao đều là một vòng gặp qua khăn trùm đầu bên dưới diệp chi thu nhét miệng cười một tiếng phóng khoáng thừa nhận chẳng những nhận thức còn cùng đ à i qua t r ư ơ n g bảy trăm linh năm từ đâu tới đội bỉ cùng đ à i qua ủng trạ mạn lời nói khiến cho tiêu kiệt xức s ờ tỉ mỉ đánh lại đo một hồi diệp chi thu tạo hình tựa hồ muốn tìm ra dấu vết một hồi lâu sau tiêu kiệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu hắn xuất đạo hơn mười năm cùng đ à i qua ca sĩ quá nhiều hiện thực không đoán ra được khách khí nữa trò chuyện mấy câu tiêu kiệt rời khỏi hai đạo khác tinh tế thân ảnh đi tới trước hà lô tuyết chân thật còn có vị này phốc suy đây là cái tạo hình gì nha ha ha, ha cư nhiên gọi ủng t ạ mạn thật kỳ quái trình h thanh u ộ c âm Thu n h ư ợ c cùng Lục Quân Nhã h a i người, cái tiết giá viên, này thuận tỉnh thân dáng. Nhã này bên trong đoán đánh giá đoàn thành viên, đến Trình Nhược lúc là Lục là cặp mục mức tay tay rất mật thâm mật khuê bộ quân Diệp Chi tuy h nhớ không nói, là mục cuối cùng đồng Trình Nhược Quân thời lầm là mục tiết cuối đi vào. t ca u bụ vị sĩ rằng thuận lợi tấn cấp bất quá âm thanh quá tốt n h ậ n khi kỳ liền bóc mặt lúc này tự nhiên không tiếp tục dẫn đầu bộ cần thiết mấy người tùy ý tán gẫu mấy câu trình nhược quân cùng lục nhã thỉnh thoảng đem hiếu kỳ ánh mắt tăng tại diệp chi thu trên thân các nàng đều biết rõ đây là đấu chung kết khách quý nói xa nói gần muốn đoán ra hắn thân phận diệp chi thu tự tin ngụy trang làm rất đúng chỗ tuyệt không lo lắng thoải mái trả lời hai người đặt câu hỏi ta cảm giác thế nào trình nhược quân hiếu kỳ nói có điểm giống rất quen thuộc một người ta cũng có loại cảm giác này bên cạnh lục nhã cũng gật đầu một cái ồ có đúng không diệp chi thu sau đó nói vậy các ngươi đoán một chút ngươi là trình nhược quân cùng lục nhã nhìn chăm chú một cái thế thanh nói diệp chi thu ta đi đoán chính xác như vậy bên cạnh la thành kinh ngạc vô cùng vừa mới tiêu kiệt còn một điểm đầu mối không có đâu quả nhiên nữ nhân trực giác là rất đáng sợ d i ệ p chi thu ngược lại bình tĩnh cực kỳ ngữ khí bình tĩnh nói nói một chút lý do trình ngược quân b ẻ đầu ngón tay mấy đạo trẻ tuổi nam ca sĩ một tám ba khoảng chiều cao có thể bị tiết mục tổ mời tới khi đấu chung kết khách quý nhất định là có nhất định danh tiếng địa vị trọng yếu hơn là còn có trình ngược quân quan sát một cái ủn trạ m ạ n khăn trùng đầu hám i ệ n g vẫn là không đem chủ ưu nhị bị ủ hai chữ này nói ra nếu quả thật là cái kia người còn tốt nói hắn như vậy chắc chắn không biết để ý nhưng nếu mà đoán sai rồi là không quen người nói vẫn có chút lúng túng nói mau ngươi có phải hay không diệp chi thu ngươi cái ra hỏa này hơi quá đáng c ư nhiên đi đến tiết mục tổ cũng không cùng chúng ta chả hỏi ư ở n g cho ngươi còn nói là bằng h ữ u đ â u hư h ư t r ì n h nhớ ư c â n càng nói càng chắc chắc đến gần đùn trả mạn khăn chùm đầu trận to hai mắt quan sát tựa hồ muốn nhìn tấu h bên trong người diệp chi thu bình tĩnh như cũ trực tiếp trả lời thật ngại ngùng không phải hiện tại ta là ánh sáng sứ giả những lời này là diệp chi thu mình trong lòng bổ sung ai chinh nhớ con cùng lục nhã hai người tất cả đều mặt đầy không tin không thể nào a dạng này thật có thể chứ bên cạnh la thành trong tâm không nhịn được vì diệp chi thu lau mồ hôi một cái trình nhựa quân vẫn chưa từ bỏ ý định lưu ý đến bên cạnh tuyết chân thật đột nhiên nghĩ đến cái ý hỏi vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề trên internet có một cái đề tài ngươi cảm thấy tuyết chân thật cùng diệp chi thu ai lợi hại hơn trình nhựa quân chăm chú nhìn diệp chi thu con mắt không thể nghĩ nhanh chóng trả lời cái này có gì khó diệp chi thu không chút do dự nói một dạng lợi hại trình nhựa quân lần nữa kinh hãi lọt vào bản thân hoài nghỉ bên trong đây là nguyên lý、ý. giữa lúc la thành tấm hai không tìm được manh môi thì t r ì n h n h ư ợ c quân mặt đầy tiết rẻ đối với lục nhã nói lấy r a hỏa kia tự tin trình độ bị lấy r a cùng người khác so sánh nhất định sẽ nói là mình lợi hại đánh giá chúng ta thật đoán sai rồi hắn không phải diệp chi thu la thành lần nữa vông ôn không cần t h ậ n nghĩ một hồi tựa hồ lại có chút đạo lý diệp tổng giám thực sự có loại khí phép này cuối cùng t r ì n h n h ư ợ c quân có phần tiết rẻ kết thúc nói chuyện phiếm ngược lại lục nhã quay đầu nhìn diệp chi thu thân ảnh chừng mấy mắt ánh mắt đ ă m chiêu tại sau khi hai người đi lần lượt có cái khác ca sĩ cũng tới phía trước chào hỏi không ngờ là tiến đến chào hỏi ca sĩ nhóm đối với mang ủn trạ mạn khăn trùn đầu diệp chi thu thái độ khách khí. còn đối với tuyết chân thật nhất định chính là vô cùng nhiệt tình điều này cũng không khó giải thích ủ n t r ạ mạn tuy rằng có thể là giới âm nhạc tiền bối nhưng qua l i ề n quan h ư n g tuyết chân thật đã chứng minh mình sáng tác tài hoa nhanh chóng giữ gìn mối quan hệ nhìn một chút về sau có cơ hội hay không mời hát mới là chính sự rất nhanh tiết mục chính thức bắt đầu che mặt ca vương đấu chung kết tại đài truyền hình cùng internet kênh đồng bộ trực tiếp Tiết mục bắt đầu trong tích tắc mưa bình luận lập tức náo nhiệt lên rốt cuộc đã đến tuyết chân thật p a n đến trước phát tin chờ lâu như vậy chính là muốn nhìn tuyết chân thật cuối cùng bóc mặt giống như trên Ta ngược l hiện m u trường chút là cái nào h như như nói trước ó màn g ký t h ảnh quan sát trực tiếp khán giả theo bản năng đưa cổ giải tập trung tình thần muốn nhìn rõ trong sương khói thân ảnh đợi khói mù hơi tản đi một chút mọi người mới phát hiện đạo nhân ảnh này là hơi chuyển hướng hai chân đầu hơi hướng bên một bên đưa lưng về phía sân khấu đứng thẳng từ mặt bên nhìn đến tuy rằng không thấy rõ mặt nhưng đạo thân ảnh này thân hình cao to đều đặn hơn nữa cô ý bố trí một cái bó s ờ không khỏi liền có một cổ ý phong nghiêm nghị khí chất chuyển đến nếu như có game thủ tại tại đây liền biết cảm giác này đại khái cùng thích khách bóng đêm bên trong cái bóng lưng kia gần như bóng lưng không nói một lời cũng không có bất kỳ động tác gì cứ như vậy đứng đưa lưng về phía sân khấu chầm mặc hai giây đây là là ai bóng l ư n g này khí chất này có chút k h ó c nguyễn đây là tuyệt đại đa số khán giả tâm lý ý nghĩ ngay tại lúc này đạo thân ảnh này động tại muôn vàn khán giả hiếu kỳ ánh mắt bên trong hắn hơi đo một hồi đầu đem nửa bên mặt lộ ra tại hd phóng đại trong màn ảnh mặt nạ hiện lên màu bạc hà o quang hình bầu rục lòng đỏ t r ứ n g kiểu con mắt màu vàng đặc biệt nổi bật hình ảnh phát sóng trực tiếp cũng đúng lúc đánh ra khách quý danh tự ủng chạm mạn tại mạc danh trong bầu không khí ủng chạm mạn truyền thân từng bước một đi đến chính giữa vũ đài sau đó cầm lên một cái đàn guitar ngồi ở trên vế cao chân xem ra là muốn đàn hát tất cả mọi người lúc này nơi nào đến độ bỉ chương bảy trăm linh sáu bóc mặt thượng trong sân khấu khi ủn trạ m ạ n nâng đàn guitar ngồi ở trên ghế chân cao thì còn không có bắt đầu hát liền đưa tới phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận một đợt tiểu bạo phát ha ha ha ha ha thảo ngay từ đầu ta còn thực sự thiếu chút nhập vai tuồng nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào khốc huyễn đại lao nguyên lai là một độ bỉ đây tạo hình nghiêm túc sao tiếp một tổ ngươi xác định đây là nặng ký khách quý mà không phải hì tinh đàn guitar để xuống đi như vậy thâm trầm biểu diễn phương thức không thích h p ngươi lúc này giới đài một đám đoán đánh giá đoàn thành viên cũng vừa v ặ n kỳ đến tên này khách quý thân phận mà lục nhã tại ủn trạ m ạ n cầm lấy đàn g u i ta r sau khi ngồi xuống ánh mắt sáng lên sau đó thoáng qua một vện quả là như thế vẻ hưng phấn ánh mắt hứng thú tràn trề nhìn về phía đài bên trên tại đám bạn trên mạng nộn nhịp vui vẻ nổ nước bọt thời điểm trực tiếp trong màn ảnh đánh ra đ â y đầu biểu diễn khúc mục danh tự tiêu sầu nhìn thấy tên bài hát không ít khán giả hơi sừng sờ nhanh chóng trong đầu tìm kiếm làm thế nào cũng tìm không đến tương tự ca khúc danh tự lúc này mọi người mới kịp phản ứng chẳng lẽ cũng là một bài bản gốc tại mọi người nghỉ hoặc thời điểm trên sân khấu ca sĩ động thon dài ngón tay quét qua dây đàn kèm theo đạm n h ạ t y ê u sầu nhịp điệu âm u tiếng hát vang r ộ i khi ngươi đi vào nơi vui vẻ này trên lưng tất cả mộng cùng tưởng đủ loại trên mặt đủ loại trang không có ai nhớ n g ư ơ i bộ dáng khi tiếng hát xuất hiện trong n a y mắt tiết mục trực tiếp mưa bình luận xuất hiện trong tích tắc tính mịch bị tiếng hát kinh động mọi người hoàn toàn không nghĩ đến như vậy đậu bị bề ngoài bên dưới hát đi ra tiếng hát vậy mà êm thai như thế thoáng cái liền đem tất cả mọi người lỗ thai bắt lây mà lúc này hậu đài khu nghỉ ngơi không ít tuyển thủ con mắt cũng thoáng cái chọn to lên tâm lý không hẹn mà cùng thoáng qua cùng một cái ý ngh Cao thủ. người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không vị này đùn trả mạn khách quý so tạo hình càng làm cho người nhìn chăm chú là hắn nghệ thuật ca hát tình cảm dư thừa có cố sự tính nghệ thuật ca hát tuyệt đối là đỉnh tiêm trình độ có thể có loại trình độ này ca sĩ chắc chắn không biết là hạng người vô danh tại mọi người còn thán phục ở tại diệp chi thu nghệ thuật ca hát thì rất nhanh lực chú ý lại bị ca từ hấp dẫn t a m tuần r ư ợ u qua n g ư ờ i tại góc cố chấp hát đắng c h ấ t hát nghe nó tại huyên náo bên trong bị dìm ngập ngươi cầm ly rượu lên đối với mình diệp chi thu lựa chọn hát kiếp trước nổi danh ca sĩ mà bất dịch đây đầu tác phẩm cũng là có suy tính đầu tiên đây là một bài ca giao đối với nhạc đệm yêu cầu không có như vậy cao che mặt ca vương quyết tái sân khấu là hiện trường nhạc đệm nếu mà hát cái khác bài hát mới nói cần trước thời hạn cùng nhạc đoàn tập luyện nếu không hiệu quả rất khó đạt đến mong muốn nhưng hắn còn tại tiên kiếm tiền chuyện đoàn phim quay phim bên trong cũng không có thời gian này vì vậy mà ca giao loại ca khúc là thích hợp nhất tiếp theo nghiêm chỉnh mà nói bài hát này phong cách cùng t u y ế t chân thật phía trước mấy đợt biểu diễn khổ tình loại ca khúc tương đối tương tự cũng coi là đối với trên internet đem chính mình cùng tiết chân thật làm so sánh một cái nho nhỏ á p lại dần dần mọi người đều bị tiếng hát hấp dẫn khi hát đến điệp khúc thì d i ệ p chi thu âm điệu hơi nâng cao tiếng hát chuyển khắp toàn trường một ly kính triều dương một ly kính á n h trăng đánh thức ta hướng về ôn lu gian khổ học tập một ly kính cố hương một ly kính vương xa bảo vệ ta thiện lương thúc giục ta trưởng thành ca khúc c a đoạn hát xong đoàn đánh giá đ o ạ n hậu đại không ít ca sĩ đã kinh ngạc vô cùng giá tử mọi người đều là chuyên nghiệp tự nhiên biết hàng cho nên mới càng thêm kinh ngạc tuy rằng ca khúc còn không có hát xong nhưng đã quá đánh giá đây không thể nghĩ ngờ là một bài hiếm thấy g i a tác vị này ủ trạ mạng rốt cuộc là vị nào đại lão chỉ là ấm áp một hồi trận khách quý biểu diễn a Cư nhiên liền bên trên một b à i vương tạng, đây c bởi vì em hay n tạng. i hay t là bị ùn tra nhẹ nhàng nhạc đ mạng tiếng trạ ủn mạn lần này thao tác cho xuất sắc lúc này phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận cũng phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh chàng trịt trắng loá một phiến quần quận Một ta thừa nhận vừa mới ta vừa nhận chuyện nói mới lâu trên sáu trăm sáu mươi sáu hậu đài tất cả còn chưa lên trận ca sĩ đều dừng lại trong tay sự tỉnh tập trung tỉnh thần nghe biểu diễn trong đó một cái phòng hóa trang bên trong tiêu kiệt cao mảy nhìn màn ảnh bên trong nhân ảnh lúc này hắn tâm lý liền thấp thoáng cảm thấy cái này ủn chả mạn tựa hồ có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc lúc này loại cảm giác đó càng mãnh liệt bản gốc nghệ thuật ca hát rất mạnh trẻ tuổi ca sĩ còn cùng mình cùng ngày qua trong lúc bất chọn đột nhiên một tia sáng tại trong đầu xẻ qua tiêu kiệt chọn một hồi đứng lên dòa sau lưng tại mân mê kiểu tóc thợ hóa t r a n giật g mình thật n g ạ i n g ù n g tiêu kiệt làm như không nghe ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong màn á n h thân ảnh sắc mặt biến đổi không phải là tiểu t ử kia đi trong sân khấu ùn cha mạn biểu diễn tiếp tục một ly kính ngày mai một ly kính đã qua một ly kính tự do một ly kính tử vong đoạn thứ hai điệp khúc triệt để đem tiết mục bầu không khí dẫn tới cao chiều biểu diễn kết thúc ngồi ngay ngắn một cái bài hát thời gian ùn cha m ạ đứng dậy đem đàn guitar đeo ở sau lưng hướng về toàn trường khán giả cuối người như s ấ m tiếng vỗ tay nhớ lên xen lẫn tiếng hoan hô tiếng huýt gió có thể thấy khán giả đối phương mới biểu diễn yêu thích trình độ không biết từ nơi nào truyền đến một câu bóc mặt rất nhanh hai chữ này liền v a n g vọng toàn trường bóc mặt bóc mặt lúc này người chủ trì đúng lúc đăng tràng liền vội vàng gọi lại diệp chi thu khách quý xin dừng bước đứng tại ùn trạ m ạ n trước mặt nữ chủ trì người mặt đầy thang phục nói ra đầu tiên cảm tạ vị này ùn trạ m ạ n đặc sắc biểu diễn mời mọi người lần nữa cấp cho tiếng vô tay nhiệt liệt trong tiếng vô tay người chủ trí tiếp tục nói quá vui mừng không không khúc. khách kỷ, kỳ nghĩ cảnh cho nghe như thân phận hiếu thực ta cũng như nhau, nhưng mà đây trước, ta nhìn đoán đánh vô đến diễn còn người Tin tưởng người này cùng cũng đoán đoạn. giá đầu, để được đều đối đây có ca trước, mọi bài mọi với bắt một tú ta ta yêu quý sẽ mà vậy vị lý quốc kiện lao sư vừa mới tựa hồ rất kích động chúng ta có thể hay không đầu tiên h i ể u tình lý quốc kiện lao sư lên tiếng một hồi ông k í n h chuyển tới sân khấu phía dưới lý quốc kiện thở một hơi thật dài cầm ống nói lên bài hát này từ dùng mấy ly rượu tính ánh trăng cố hương phương xa ngày mai đã qua tử vong dùng đơn giản mấy cái từ n g ự ý tưởng xây dựng đem một bộ người trẻ tuổi ly biệt quê hương mang theo có liên quan tất cả cuộc sống bình thường lưu sầu cùng gánh vác đến nặng nề g h đi về phía trước hình ảnh sinh động mô tả đi ra ta vừa mới đứng lên tin tưởng rất nhiều âm vui mừng người cùng ta một dạng chúng ta kích động là bởi vì nhìn đến một bài hào tác phẩm đ ạ n sinh viết lời người công lực có thể thấy được chút ít bất quá nói tới chỗ này lý quốc kiện cười nói đối với hắn có dạng này km ta cũng không kinh ngạc tuy rằng che mặt nhưng ta đã đoán được hắn là ai chương bảy trăm linh bảy bóc mặt chung lý quốc kiện lời nói khiến cho mọi người xưng sở người chủ trì hiếu kỳ nói ồ nhìn lý quốc kiện lao sư bộ dáng tựa hồ đối với vị này khách quý thân phận phỏng đoán rất có lòng tin a ta muốn hỏi một hồi các vị vừa mới đặc sắc biểu diễn sau đó tất cả mọi người cùng lý quốc kiện lão sư một dạng đoán được sao đoán đánh giá đoàn bên trong có thành viên l ắ t đầu cũng có người lắc đầu xem ra vẫn có chút độ khó đâu cũng nói chúng ta khách quý ngụy trang mười giờ đến vị nữ chủ trì người nhìn về phía bên người cười nói như vậy đi chúng ta trước hết mời ủ n cha mãn nói một câu cho mọi người một điểm nho nhỏ nhắc nhở tại mọi người dưới ánh mắt l ó n đầu mạn lại lần nữa g ơ lên mịt rổn rõ ràng âm u âm thanh truyền khắp q u ả n trường các ngươi tin tưởng anh sáng sao Ủ còn không có lui xuống đi à? lúc này tiết mục phòng phát s o n g trực tiếp mưa bình luận cũng là một phiến vui vẻ ủ n t r h ạ m ạ n tạo hình tính cách cùng biểu diễn phong cách tạo thành so sánh rõ ràng không thể không nói đem tiết mục hiệu quả kéo c ă n g cái này so với tuyệt đối là nhập vai diễn quá sâu ai có thể nói cho ta đây đậu bị cùng vừa mới hát tiêu sầu là cùng một người sao ngươi đừng nói câu này lời thoại hơn nữa tạo hình ta cứ nhiên không khỏi cảm t h ấ rất soái trên sân khấu người chủ trì nếp mép một cái cười khăn nói ủng c h m ạ n tiên sinh rất hài hước đi như vậy đi nếu nhắc nhở đưa ra chúng ta chọn một vị đoán đánh giá đoàn thành viên vì chúng ta công bố ủn trạ mạn tiên sinh thân phận vậy liền cho mời chúng ta đoán đánh giá đoàn lục nhã ta lưu ý đến nàng vừa mới gật đầu xin hỏi lục nhã lao sư có thể vì chúng ta công bố vị này khách quý thân phận chân thật sao không thành vấn đề bị gọi vào lục nhã từ chỗ ngồi đứng lên cười nói vừa mới ở phía sau đài ta liền mơ hồ có điểm cảm giác nhưng không chắc chắn lắm thiếu chút bị ra hỏa này lửa tuy rằng ngươi vừa mới giảm thấp xuống âm thanh biểu diễn bất quá muốn lựa gạt ta cũng không có dễ dàng như vậy ngươi nói là đi diệp chi thu lục nhã dứt tiếng đ o á n đánh giá đoàn cùng khán đài bộ phận thành viên k i n h sợ nhìn về phía ủng t r ạ mạn người chủ trì đúng lúc tiết lời lục nhã lao sư phỏng đoán vị này ủng t r ạ mạn tiên sinh kỳ thực chính là thiên vương diệp chi thu như vậy nàng phỏng đoán có chính xác hay không đâu chúng ta cho mời khách quý bắt mặt ở toàn trường nhìn soi mói ủng t r ạ mạn chậm rãi lấy xuống khăn trùng đầu trong màn ảnh một cái góc cạnh rõ ràng gương mặt từng bước để lộ ra Giao. tiếng tháng theo Kem phụ, không ít f a n cảm thấy vui mừng là bởi vì mọi người đều biết gần đây diệp chi thu tại quay phim không nghĩ đến sẽ xuất hiện tại tại đây mà kèm theo diệp chi thu bóc mặt phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã là sôi trào k h ắ p trốn ta biết ngay c ư nhiên là cậu tác giả thật là kinh hi a ta liền nói người nào vậy sao n g ư bức nếu như là diệp chi thu thật giống như còn nói được thông ha ha ha ha ngươi tin tưởng ánh sáng sao chết cười ta đây thực sự là diệp chi thu sẽ nói ra lời thoại làm sao cảm giác cậu tác giả tối nay đặc biệt sẽ chỉnh sống chẳng lẽ là khăn trùn đầu nguyên nhân có người nhìn như leo lên mặt nạ kỳ thực là tháo xuống ngụy trang hậu đại nhìn thấy diệp chi thu xuất hiện còn chưa lên trận chính đang bổ trang trình n ư ợ c quân a mà m kêu sợ hãi một tiếng lập tức thở phì phò nói đáng ghét giá hỏa này c ư nhiên lừa ta mới vừa rồi còn nói mình không phải diệp chi thu trên sân khấu tháo mặt nạ xuống diệp chi thu trên mặt mang đạm n h ạ t cười mịn v ậ y tay cùng hiện trường nhiệt tình khán giả chào hỏi xoáy khí tiêu sái phong độ nhẹ nhàng bộ dáng để cho người không nén nổi hoài nghỉ và vừa mới ủ n trả mặn có phải là cùng một người hay không không nghĩ đến a tiết mục tổ cho chúng ta lớn như vậy kinh hi nữ chủ trì người cười nói bất quá chi thu kỹ thuật ngụy trang còn giống như cần tăng cường đâu không thì một hồi liền bị đ o á n được nếu bị đ o á n được với tư cách trừng phạt phải trả lời chúng ta một cái vấn đề hôm nay cạnh diễn tám vị ca sĩ bên trong chi thu ngươi coi trọng nhất người nào diệp chi thu s ư ơ n g sở ngữ khí khoa c h ư ờ n g nói và cái vấn đề này có chút làm người khác khó chịu a mỗi vị ca sĩ đều rất ưu tú ngươi đây không phải là để cho ta đắc tội người sao người chủ trì tiếp lời năng lực rất mạnh lập tức lắc đầu nói không đúng không đúng theo trên internet truyền n ôn chi thu ngươi nói chuyện cho tới bây giờ đều là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng không sợ nhất chính là đắc tội với người đi rất tiếng hiện trường vang dội một phiến có lòng tốt tiếng cười một điểm này ngược lại không có nói sai với tư cách một đường kèm theo tranh luận nhân vật trên internet diệp chi thu tại đủ loại trường hợp đ ố i người hình ảnh đều có thể ra một cái tập hợp lời đã nói đến mức này diệp chi thu cũng không tự tuyển nói thẳng ta c á nhân coi trọng nhất tuyển thủ là tuyết chân thật đáp án này ngược lại để cho không ít người sức sỏ trong tâm không ngừng hô diệp chi thu đại khí cùng là sáng tác hình ca sĩ gần đây trên internet đem tuyết chân thật lấy ra cùng diệp chi thu tương đối để tài nhiệt độ cũng không thấp thậm chí có bộ phận ủng hộ hai người bạn trên mạng cải và tình huống lúc này diệp chi thu lại nói coi trọng nhất ca sĩ là tuyết chân thật không thể không nói đại khí vô cùng hậu đài phòng nghỉ ngơi ếch xanh vương tử khăn t r ù n đầu bên dưới thiên vương tiêu kiện sắc mặt âm tình bất định biến đạo nóng trận biểu diễn cùng chuyển động cùng nhau qua đi tiết mục cạnh diễn chính thức bắt đầu vòng thứ nhất trận đấu là tám tên ca sĩ phân chia hai tổ mỗi người biểu diễn nhất thủ ca khúc mỗi tổ người thắng trận có thể tiến vào vòng thứ nhì biểu diễn người chiến thắng thu được mộng che mặt ca vương dễ dàng danh sưng tiết mục tổ tự nhiên biết do khán giả muốn nhìn cái gì đem tuyết chân thật cùng ếch xanh vương tử hai người an bại ở bất đồng tổ đừ rất nhanh đ ê n phiên tuyết chân thật ra sân biểu diễn khúc mục là thân sĩ k i ế p trước đây đầu kinh đ i ể n t i ế t thị tình ca ước chừng phát hỏa đến mấy năm bị gọi đùa là lốp dự phòng chuyên du ụ khúc đến đâu chung kết hát thủ sau màn diệp chi thu cũng dùng tới đại chiếu nếu đều đi đến một bước này với tư cách âm nhạc tổng giám đốc hắn đương nhiên hy vọng tổng quán quân có thể rơi vào hoa hải giải trí nghệ nhân trên thân ta muốn sờ ngươi tóc chỉ là đơn giản dò xe ta ta muốn cho ngươi cái ôm giống như trước một dạng có thể chứ tuyết chân thật thâm trầm lại thâm tình trong tiếng ca sân khấu phía dưới hoàn toàn yên tĩnh khi hát đến đ i ể m khúc bộ p h ậ n thì không biết có phải hay không là bị xúc động có mấy tên khán giả lau một cái con mắt lúc này với tư cách khách quý ngồi ở phía dưới diệp chi thu cũng là âm thầm gật đầu không thể không nói la thành cá nhân âm thanh phong cách mười phần thích hợp bài hát này diệp chi thu tự hỏi nếu mà từ tự mình tới hát bài hát này cho dù nghệ thuật ca hát phương diện kỹ xảo không thành vấn đề nhưng mà vô pháp hát ra loại cảm giác này một khúc kết thúc hiện trường tiếng vô tay nổ vang c h ư n bảy trăm l i tám bóc mặt hạ thân sĩ bài hát này để cho không khí hiện trường lần nữa sôi sục phong phát sóng trực tiếp kích động bạn trên mạng phát ra chẳng c h ị t mưa bình luận đem toàn bộ màn ảnh n h â n chìm em hai không hổ là khổ tình hát tri vương đây là đem khổ tình tuyến đường đi tới cung a ngươi lùi nửa bước động tác nghiêm túc sao nho nhỏ động tác tổn thương còn lớn như vậy ta khóc chết hoài nghi bị người viết lời giám thị tình cảm bên trong yêu đơn phương phía kia đến cuối cùng cũng chỉ có thể làm một thân sĩ ai nghe hiệu khúc chú ý đã là khúc người t r u n gian g đang vang rền kiệu trong tiếng vô tay tuyết chân thật hơi cuối người hắn là tổ thứ nhất bốn vị ca sĩ bên trong cuối cùng một vị ra sân hiện trường bỏ phiếu thông đạo mở ra khi được phiếu đếm ra hiện thời điểm hiện trường vang dội tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cuối cùng hiện trường 1.300 t ê n khán giả tuyết chân thật đạt được 1.180 phiếu lấy đứt đoạn thức ưu thế dẫn t r ư ớ c còn lại ba tên tuyển thủ xác định tấn cấp đấu chung kết dùng bước vòng thứ nhất ba tên tuyển thủ nhộn nhịp tiến đến chúc mừng bọn hắn cũng có phần bất đắc dĩ đang chọn khúc bên trên bị nghiền ép đây là không có cách nào chuyện so với tổ thứ nhất tổ thứ hai cạnh diễn tình huống mùi khói thuốc súng muốn nồng hơn không ít trong đó lón nhất xem chút chính là thiên vương tiêu kiệt cùng sắt phổi tiểu thiên hậu chỉnh l ư ợ n quân giữa tỷ đấu hai người đều là nhân khí c cuộc tỉ thí này cũng là bản kỳ tiết mục chủ yếu xem chút một trong cuối cùng mang ít xanh vương tử khăn trùm đầu tiêu kiện lấy một bài hoàn toàn mới cải biên kinh điện tỉnh ca lãng mạn tỉnh nhân thu được 1.102 phiếu bằng vào chưa đủ 20 phiếu yếu hót ưu thế chiến thắng trình được quân tuy rằng nửa đường có một chút chắc trọ tiết mục cuối cùng vẫn là tuyết chân thật cùng ế t xanh vương tử gặp nhau đấu chung kết tiếp theo vòng thứ nhì biểu diễn bắt đầu cùng vòng thứ n h ấ t khác nhau ca vương tranh đấu bình chọn quy tắc liền đơn giản thu bạo rất nhiều tuyển thủ biểu diễn hoàn toàn do quan sát trực tiếp khán giả tiến hành bỏ phiêu đượt phiếu cân nhắc cao người chiến thắng. Quyết tái. hai tên tuyển thủ thứ tự xuất trận từ phía trước một vòng được phiếu cân nhắc quyết định tiêu kiệt trước tiên ra sân đều cuối cùng một ca khúc tiêu kiệt hiển nhiên cũng là đem hết tất cả vương liêng phát huy có thể xương hoàn mỹ k hương vẫn là lao cay hiện trường dưới đài đoán đánh giá đoàn không ít thành viên âm thầm gật đầu x u ấ t đạo hơn mười năm với tư cách giới ca sĩ thiên vương một chòng tiêu kiệt thực lực không thể nghi ngờ nghệ thuật ca hát sân khấu phương diện kinh nghiệm đều là đinh phong kỳ thực nếu không phải không biết chỗ nào đột nhiên xuất hiện tuyết chân thật cơ hồ tất cả mọi người đều cho là tiêu kiệt có thể thu được cuối cùng che mặt ca vương danh sưng biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay sân khấu đi sau cho màn ảnh lớn cho thấy thời gian thực được phiếu cân nhắc tiêu kiện một trăm sáu mươi lăm vài phiếu khi cái này vẫn còn tại không ngừng tăng trưởng được phiếu đếm ra lò hiện trường van g r ộ i hít một hơi lanh khí âm thanh không ít tuyết chân thật trong tâm dâng lên một tia lo lắng cao như vậy phiếu có thể thang sao lúc này trong sân khấu vị thứ hai tuyển thủ đã đăng tràng màn ảnh đúng lúc đánh ra lần này biểu diễn khúc mục tên gọi tuyết chân thật khi nhìn thấy mấy chữ này thì rất nhiều bạn trên mạng tất cả đều xứng sở còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi đây không phải là tuyển thủ tên sao làm sao đặt vào nơi này nhưng mà khi biết rõ đây chính là ca khúc tên gọi sau đó mưa bình luận một lần nữa c u ầ n c u ộ n ngoa tạo cái này kỳ quái tước hiệu dĩ nhiên là một ca khúc danh tự tiểu tử ngươi giấu đủ sâu a cái này có phải hay không nói rõ tại đợt thứ nhất tiết mục thu âm thời điểm hắn đã liền đấu chung kết vé vào cửa nghiền ngắm cực k h ủ n g a ta rất muốn biết nếu mà chưa đi đến đấu chung kết đâu bài hát này làm sao bây giờ há chẳng phải là bị lãng phí tại bạn trên mạng bàn tán sôi nổi bên trong la thành một vòng cuối cùng biểu diễn bắt đầu cùng lúc đó hoa hải giải trí nghệ nhân trong túc xá thời đại thiếu nữ năm tên thành viên vây chung chỗ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phòng khách màn ảnh truyền hình trong miệng dịu ra dịu d í t thảo luận không ngừng nhanh chóng nhanh chóng biểu diễn bắt đầu liền có thể bỏ phiếu bỏ phiếu bỏ phiếu cần phải đem quán quân cầm về trong tv tuyết chân thật thương cảm tiếng hát thông qua loa phát thanh đ ồ n g b ề n mở ra tuyết rơi được sâu như vậy bên dưới được nghiêm túc như vậy phản chiếu ra ta nằm ở trong tuyết vết thương ta cũng không để ý mình đến t ộ t cùng nhiều vết thương trồng chất có thể ta quan tâm sau này người có ai bồi ném xong phiếu sau đó mấy người vẫn ở chỗ cũ không ngừng nghị luôn âu â bài hát này cũng quá dễ nghe đi nói như vậy tại la thành còn không có tham gia tổng nghệ thời điểm diệp tổng giám liền muốn hào đấu chung kết ca khúc đây là thật sao đó cũng quá đáng sợ có diệp tổng giám lượng thân định tố không vào được đấu chung kết mới kỳ quá đi thật hâm mộ lúc nào chúng ta mới có thể đãi ngộ này nhìn m a n ảnh bên trong la thành mấy tên nữ sinh mặt đầy vẻ hâm mộ tuy rằng diệp tổng giám cũng có cho mình đoàn viết ca khúc nhưng cho tới bây giờ mới tam thủ hơn nữa mỗi một thủ đô phải trải qua một phen ma quỷ hát và nhảy huấn luyện mới được cùng cho la thành một lấy chính là một cái chuyên tập đãi ngộ hoàn toàn không cách nào so sánh được diệp tổng giám có khuynh hương thích hoa hại giải trí bên trong cái nào người không muốn lấy đ ư ợ ca m ả y trăm ê n t i ể linh chín thấy m ngốc rồi thượng ngoại trừ rộng lớn khán giả ra cũng không thiếu công ty giải trí cũng tại chú ý che mặt cả vương đấu chung kết trong đó tuyệt đại đa số đều là chạy tuyết chân thật đến thiên vương tiêu kiệt thành danh đã lâu thực lực mọi người đều biết không có gì đẹp đẽ ngược lại tuyết chân thật để cho không ít người trở nên nhìn chăm chú loại tuổi trẻ này sáng tác hình ca sĩ là nhận được nhiều nhất các đại công ty giải trí hoan nghênh lúc trước diệp chi thu chính là một cái tươi sáng ví dụ để cho thấy được nó khủng bố hấp kim năng lực vì vậy mà cùng loại hình tuyết chân thật liền sẽ trở thành cơ hồ tất cả công ty giải trí trong mắt bánh bao ai có thể bảo đảm hắn sẽ không trở thành tiếp theo diệp chi thu đâu kỳ thực các đại công ty giải trí lúc trước liền muốn hết biện pháp muốn cùng tuyết chân thật tiếp xúc nhưng mà che mặt ca vương tiết mục tổ việc giữ bí mật làm rất tốt tại tuyển thủ vẫn chưa bóc mặt thì dù ai cũng không cách nào một trăm phần trăm xác định ca sĩ thân phận tối nay đấu chung kết tuyết chân thật thân phận sẽ lộ ra ánh sáng rất nhiều công ty giải trí nghệ nhân bộ quản lý cấp cao đã sớm nhìn chằm chằm chuẩn bị đem ưu đãi hợp đồng dân g lên cùng lúc đó thượng kinh thành phố nơi nào đó trang hoàng xa hoa phòng hội nghị bên trong thiên hạ truyền thông lão bản dương sở cường mấy tên quản lý cấp cao ngồi ở trong đó hd trên máy chiếu hình phát ra chính là che mặt ca vương quyết tái trực tiếp trong tiếng ca ngồi ở vị trí đầu dương sở cường đâm chiêu ngón tay có tiết tấu một cái gõ mặt b à n còn lại mấy tên quản lý cấp cao cũng là sắc mặt nghiêm túc tập trung tinh thần nhìn màn ảnh bên trong thân ảnh yêu sâu như vậy yêu nghiêm túc như vậy nhưng vẫn là nghe ngươi nói không thể nào đã vài chục năm không có tuyết rơi hoa hải đột nhiên phiêu tuyết ngay tại ngươi nói chia tay trong n g á y mắt hát tới đây thì dương sở cường gõ đánh mặt bàn ngón tay một hồi hỏi hoa hải cái ca sĩ này là hoa hải người có hay không phương diện này manh n g ô i phía dưới có quản lý cấp cao suy nghĩ một chút trần trờ nói dương tổng ta cảm thấy cái này không nhất định có thể là hoa hải người cũng có khả năng là tại hoa hải phát triển hoặc là chỉ là vì viết chữ cần viết như vậy cũng là có khả năng tại chúng ta phỏng đoán tuyết chân thật thân phận mấy người chọn chúng tựa hồ cũng không phải hoa hải người dương sở cường gật đầu một cái không nói nhiều cái gì ánh mắt tiếp tục xem hướng về màn ảnh ngược lại hỏi bài hát này thế nào căn phòng bên trong thiên hạ truyền thông âm nhạc tổng giám đốc lập tức nói t i n h phẩm trở lên còn có vòng thứ nhất kia đầu thân sĩ cũng vậy loại phong cách này định vị là trẻ tuổi phan ca nhạc quần thể hoàn mỹ phù hợp thương nghiệp hóa đặc điểm tại thị trường bên trên rất được c ưa thích nói tới chỗ này giữ lại tóc đen dài diêm mép âm nhạc tổng giám đốc kích động nói dương tổng cái này tuyết chân thật sáng tác năng lực rất mạnh đặc biệt là tại loại này khổ tình hát phong cách bên trên ta cá nhân cảm thấy hoàn toàn không thua diệp chi thu cái người này nhất định phải tranh thủ đánh dấu công ty chúng ta căn phòng bên trong còn lại người gật đầu liên tục đầu tiên trả lời vấn đề quản lý cấp cao nói ra động tác này chúng ta vẫn đang làm hiện tại vấn đề là còn không xác định hắn thân phận trên internet phỏng đoán có khả năng nhất mấy tên ca sĩ ngoại trừ hoa hải giải trí la thành ra chúng ta đều nếm thử tính tiếp xúc một hồi có thể là ký hiệp nghị bảo mật nguyên nhân mỗi người đều phủ nhận tối nay vạch trần thân phận sau đó chúng ta lập tức cùng hắn nói chuyện nói tới chỗ này bên cạnh dương sở cường bổ sung nói có thể lên cái tiết mục này đánh giá mười có tám chín đều ký công ty bất quá không sao cả ký công ty đào qua đây là được rồi bồi tuy rằng diệp chi thu cùng thiên hạ truyền thông cơ hội là thủy hỏa bất dung quan hệ nhưng mọi người đều biết rõ nhìn đến hoa hải giải trí ký diệp chi thu một đường hát vang manh tiếng kiếm được đầy bùn đầy bắt sau đó lao bản nhà mình có bao nhiêu đỏ con mắt nhưng diệp chi thu là có thể lộ nhưng không thể cầu hôm nay có cái bằng tay bản đương nhiên phải cực lực tranh thủ cho nên v ấ n đ ề lại trở về đến tuyết chân thật rốt cuộc là ai hiện trường trên sân khấu biểu diễn còn không có kết thúc hiện trường van g dội tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi tiếp theo là nhiệt liệt tiếng vô tay thời gian thực được phiếu cân nhắc tuyết chân thật năm trăm hai mươi lăm vạn tiêu kiệt năm trăm hai mươi vạn chính thức vượt lại hơn nữa sự tranh lệch này còn tại kéo lại nếu không có gì n g o à i ý muốn nói trận này đâu chung kết người chiến thắng cơ bản đã bụi trần lặng xuống、Ông、kính đúng lúc chuyển tới dưới này tiêu kiệt ánh mắt bình tĩnh mang theo đạm nhạt cười mỉm nhìn đ ế n sân khấu một màn này để cho không ít tiêu kiệt f a n không ngừng hô lại khí kèm theo một câu cuối cùng tiếng hát rơi xuống internet bỏ phiếu thông đạo đóng kín hiện trường vang dội như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay hết xanh vương tử tiêu kiệt cùng người chủ trì lần nữa lên đ à i người chủ trì đầy nhiệt tình giới thiệu chương trình tiếng v a n g khởi hiện tại để ta tới tuyên bố che mặt ca vương đấu chung kết vòng thứ nhì cuối cùng số phiếu tuyết chân thật năm trăm bốn mươi hai vạn hết xanh vương tử năm trăm hai mươi ba vạn thu được che mặt ca vương quán quân là tuyết chân thật như sấm tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa tuy rằng mang theo khăn trùm đầu không thấy rõ biểu tình tuyết chân thật tựa hồ cũng hết sức kích động hướng về phía khán đài phương hướng chính là thâm sâu một cái túi người thật lâu không nổi mọi người không có phát hiện một chi tiết là cái này túi người đối diện đến phương hướng là khách quý tịch trung cầu khẩn chỗ đó n g ồ i người là diệp chi thu mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã sớm là chẳng chịt r ắ n g loái như tuyết ngoại trừ chúc mừng thực chí danh quy chúc mừng ra đám bạn trên mạng phát tối đa là bóc mặt hai chữ người chủ trì hiển nhiên cũng không có q u ê n đại sự này bất quá trước đây vẫn là quy diệp chi thu một hồi sau đó cũng chúc mừng chi thu người đoán đúng nữa nha như vậy có thể mời ngươi nói một hồi đối phương mới tuyết chân thật biểu diễn cảm thụ sao diệp chi thu cũng thuận miệng nói mấy câu chúc n ừ n g từ sau đó suy nghĩ một chút vẫn là bổ sung nói vừa m ớ i biểu diễn rất đặc sắc bất quá mới vừa rồi còn là có một điểm nhỏ tì vết nào ví dụ như tại đây nghe đến đó mọi người đều là s ư ơ n g sở tiếp tục sắc mặt đều có chút khó hiểu lúc này nguyên bản hơi trùng xuống tịch mưa bình luận cũng lần nữa sôi trào lên ngoa tạo câu tác giả đang suy nghĩ gì đấy người ta đều thu được quán quân còn có cái gì tốt nói a thành thật mà nói với tư cách khách quý tại người khác chúc mừng quán quân thời điểm nói những này ít nhiều có chút không đúng lúc đi mấu chốt là ta cảm thấy hắn vạch ra mấy giờ vấn đề thật giống như cũng không chính xác ca người khác mới là bài hát này nguyên sáng giả ngươi lấy mình quan điểm đi phán xét không phải tại gây cờ sao lúc trước cảm thấy diệp chi thu tuy ràng cuồng nhưng vẫn là rất có, có chừng ó có mực một người bất quá lần này hành vi bao nhiêu có vẻ có chút quá ta ngược lại không cảm thấy có cái gì có quan điểm nói thẳng ra rất tốt diệp chi thu nói vẻ mặt thành thật tuyết chân thật khẽ gật đầu tại ự a đang hồ cũng, cũng c muôn vàn khán giả đang mong đợi rốt cuộc ninh đón tuyết chân thật bóc mặt thời khắc trong màn ảnh tuyết chân thật giơ tay lên chậm rãi đem khăn chùm đầu lấy xuống tiếp theo cuối kỳ chuẩn bị mở đánh giá có thể đăng lên báo ngày bất quá với tư cách số lượng không nhiều biết do tuyết chân thật thân phận chân thật người hắn cũng biết cái tiết mục này cho dù có quý thứ hai đánh giá cũng rất khó siêu việt đây một mùa thành tích nhìn đến sân khấu phía dưới ngồi ở khách quý tịch diệp chi thu hắn biết rõ tiết mục thành công đánh giá một nửa công lao đều muốn ghi tại cái nam nhân này trên thân trên sân khấu tuyết chân thật khăn trùm đầu bị ven xuống tấm này bị suy đoán gần thập kỷ tiết mục khuôn mặt rốt cuộc lộ ra ánh sáng tại muôn vạn khán giả dưới tầm mắt khi một cái thanh tú bên trong mang chút ít xoáy khí gương mặt xuất hiện tiết mục hiện trường phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí tựa hồ lâm vào nháy mắt đình trệ tiếp tục lại lần nữa bạo phát hiện trường phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí tất cả đều lọt vào ầm ĩ khắc trốn thiên a thật là la thành ta liền nói rất giống hắn bên trên đồng thời thiếu chút đã đoán đúng. ta cũng từng hoài nghi tới nhưng mà cái tiết mục này bên trong l à thành phong cách biên hóa cũng quá lón đi lúc trước hắn chỉ là tại hai hạ n g ba quanh q u n đi làm sao thoáng cái bạo trùng đều đem thiên vương tiêu kiệt vỡ cờ rơi xuống thực lực này còn hai ba tuyến có phải hay không có chỗ nào không đúng với tư cách la thành lão phan hiện tại tâm tình rất phức tạp nghiêm trọng hoài nghỉ hắn là không phải bị đoạt xá sân khấu phía dưới biết được hiệu t u y ế t chân thật thân phận chân chính một s á t na một đám cùng đái thi đấu ca sĩ biểu tình không dám tin kinh ngạc nghỉ hoặc đầy đủ trong đó đặc sắc nhất vẫn là thiên vương tiêu kiệt dù sao với tư cách giới âm nhạc tiền bối thiên vương cấp bậu đại gi bại bởi một tên tây lúc trước không có danh tiếng gì t i ể u ca sĩ vẫn là thật lung túng bất quá trong mắt vẻ lung túng cũng chỉ là duy trì máy mắt đang trực tiếp ống kính quay lại thì tiêu kiệt biểu tình đã biên thành mặt mỉm cười cuối cùng bảo trì lại phong độ nhẹ nhàng hình tượng bóc mặt sau đó là quán quân ca sĩ t r ú n g t h ư ở n g cảm nghĩ phân đoạn tại tuyên bố t r ú n g t h ư ở n g cảm nghĩ trước sân khấu sau lưng màn ảnh lớn đầu tiên chiếu một cái hồi tưởng đoạn phiến đoạn phiến từ đợt thứ nhất tiết mục bắt đầu thu lục tuyết chân thật từ đầu tiết mục kinh diễn bộc lộ quan điểm sửu bác q á i đến đâu chung kết thân sĩ tuyết chân thật chở ca khúc khi trong bối cảnh một bối cảnh một b hiện trường mọi người cũng là cảm khái không thôi chỉ là một cái tiết mục bất chi bất giác bên trong đã hiện lên nhiều như vậy ưu tú bản gốc ca khúc hơn nữa vậy mà còn là toàn bộ xuất từ cùng một người nhìn từ góc độ này tối nay che mặt ca vương quán quân thuộc về kỳ thực cũng không có bao nhiêu lo lắng lúc này đứng tại chính giữa vũ đài l à thành ánh mắt nhìn xung quanh một cái phía dưới khán đài hít thở sâu một hơi thoáng bình phục kích động tâm tình sau đó đến gần mịt rô phi thường vinh hạnh cũng phi thường may mắn thu được người quán quân này đây là một đường đến nay kiên trì tốt nhất chứng kiến cùng hồi báo tại, tại đây ta muốn cảm tạ một mực ủng hộ vì ta bỏ phiếu p a n ca nhạc cảm tạ che mặt ca mặt tạ v ư ơ nhưng g cung tiết tổ t cái mục cấp sân ợ mà cảm tại giúp đây ta muốn nhất cảm tạ kỳ thực là một người là hắn cho ta cái này vô cùng chân quý cơ hội không có hắn liền sẽ không có hôm nay đứng tại lãnh thưởng đài la thành la thành những lời này hấp dẫn bộ phận chưa kịp đóng lại tiết mục trực tiếp khán giả lực chú ý tâm lý không nhịn được phỏng đoán trong miệng hắn người là ai nói tới chỗ này la thành dùng một chút ánh mắt hướng dưới đài nhìn đến hiện trường gánh may quay phim tiểu ca rất là trách nhiệm ông kính đúng lúc nhắm ngay la thành ánh mắt nhìn nơi này phương hướng sau đó trong màn ảnh xuất hiện là diệp chi thu gương mặt mọi người đều là s ứ sở giữa lúc đang lúc nghi hoặc la thành tiếp tục nói ta muốn nhất cảm tạ người là công ty chúng ta âm nhạc tổng giám đốc diệp chi thu ta cũng lưu ý đến lúc trước trên internet liên quan đến tuyết chân thật cùng diệp chi thu giữa tranh luận đề tài sở dĩ vẫn không có đáp lại một là tiết mục bảo m ậ t cần hai là cảm thấy không có cần thiết này nói tới chỗ này ở đây có không ít trong nghề nhân sĩ đột nhiên nghĩ tới một k i ệ n chuyện đúng rồi la thành là hoa hải giải trí ký hợp đồng nghệ nhân a nghiêm chỉnh mà nói với tư cách t âm nhạc tổng giám đốc diệp chi thu xem như h ắ n cấp trên hơn nữa liên tưởng đến lúc trước danh tiếng không lớn la thành tại tiết mục trung nguyên chế giai tắc một bài tiếp một bài một đường bạo t r ù n biểu hiện phản ứng nhanh người đã liên tưởng đến một loại nào đó phỏng đoán hoảng sợ trận to hai mắt sau một khắc, la thành âm thanh cũng chứng thực bọn hắn phỏng đoán l a diệp tổng giám khuyến khích ta tham gia cái tiết mục này đồng thời ta tại tiết mục này bên trong biểu diễn bản gốc ca khúc toàn bộ đều là diệp tổng giám tác phẩm cho nên tại tại đây ta muốn chỉnh trọng lại nói một tiếng cảm ơn chẳng biết lúc nào phần sau sân khấu màn ảnh lớn đem la thành tại trong tiết mục biểu diễn qua ca khúc toàn bộ biểu hiện rõ ra lần này viết lời soạn nhạc lượng của sau đó nội dung không còn là hảo ngoại trừ bộ phận ca khúc viết lời sau đó viết diệp chi thu la thành g i còn lại toàn bộ chỉ biểu hiện một cái tên diệp chi thu tuyên bố xong chúng thường c à n nghĩ la thành lại lần nữa hướng về diệp chi thu phương hướng túi người cảm ơn lúc này tiết mục trực tiếp cũng cuối cùng đã tới giai đoạn cuối tín hiệu chặt đ ứ t sau đó hình ảnh chuyển thành một vùng tam tôi lúc này vẫn còn mộng bức trạng thái khán giả trong tâm ý nghĩ là cái quỷ gì đợi sau khi phản ứng mới là rào một tiếng hiện trường phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí triệt để lọt vào nổ trực tiếp đã bị chặt đ ứ t ngồi ở diệp chi thu phía sau không xa chỉnh được q u â n phản ứng nhanh nhất đụng lên đến chính là không đau không ngứa một trường nhưng mặt ngược lại đều đỏ lên vì tức phát ra tố cáo tên lường gạn đoàn đánh giá đoàn lục nhã cũng tức giận không thôi ở một bên phụ họa tên lường gạn l ừ a chúng ta nhiều như vậy kỳ đáng ghét c ư nhiên không tham gia tiết mục cũng khi dễ người diệp chi thu liền vội vàng chống đỡ bên cạnh lý quốc kiện cũng là cười khổ không thôi trong tâm cảm khái đã sớm cảm thấy có chút kỳ quái diệp chi thu liền một cái từ đâu tới nhiều như vậy thuận tay một lấy chính là tinh phẩm thiên tài a lúc này phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng đã màn hình đen nhưng kích động bạn trên mạng lại không có rời khỏi điên cồn mà đang xuất bình điên toàn bộ điên cho nên nói làm lâu như vậy quanh đi còn lại vẫn là cái nam nhân kia ta rất muốn biết trước nói tuyết chân thật so diệp chi thu mọi người hiện tại là tâm tình gì Diệp khi biết được tin tức này thì cơ hội trong lòng tất cả mọi người đều là một bước nhưng ngẫm nghĩ một phen không ngờ cảm thấy tựa hồ rất hợp lý đối với tuyết chân thật phần lớn phan ca nhạc lại nói tuy rằng tình huống cùng theo dự đoán có chút khác nhau nhưng mà khá tốt dù sao la thành ở trên sân khấu biểu diễn thực lực là quá rõ ràng loại này thâm t ì n h khổ t ì n h phong cách cũng thực sự có thể dẫn tới rất nhiều người c ộ n m ì n h đến mức ca khúc chân chính sáng tác giả là diệp chi thu đối với la thành chân chính phan mà nói ngược lại là một cái tin tốt tốt nhất viết lời khúc người chế tạo riêng ca khúc không phải một bài mà là liên tục chừng mấy đầu à đừng ca sĩ muốn tìm diệp chi thu mời một ca khúc đánh giá xếp hàng đều không đến lượt đi nhưng mà có người hoan hỉ tự nhiên liền có người b u ồ n tại lúc trước trên internet bản tán sôi nổi tuyết chân thật cùng diệp chi thu tương đối bên trong, trong đó không thiếu một ít người cố ý mướn thủy quân thúc đẩy vết í c h nguyên nhân cũng rất đơn giản diệp chi thu bản thân tồn tại liền ảnh hưởng quá nhiều người lợ đối với có thể đem diệp chi thu kéo xuống thần đàn cơ hội cho dù chỉ có một tia hy vọng bọn hắn đều chắc chắn sẽ không keo kiệt đi nếm thử hôm nay tại bóc mặt trước tiên sau đó phía trước tất cả động tác đều được trò cười mọi người cũng rốt cuộc để ý biết tại cuối cùng diệp chi thu phê bình nếu mà hắn nói hát không được vậy liền thật là không xong người ta thật đúng là không phải thổi như hát đều là hắn viết thử hỏi còn ai có tư cách này cùng lúc đó thượng kinh thành phố thiên hạ truyền thông trong phòng làm việc bầu không khí câm như hến hoàn toàn yên tĩnh một đám quản lý cấp cao cũng không dám lên tiếng len lén đánh giá phía trước thân ảnh thượng thủ dương sở cường m ặ t không biểu tình sắc mặt lại âm trầm được có thể nhỏ xuống nước đến khí thế kinh người hoa hải giải trí người thật lâu dương sở cường lên tiếng áp chế âm thanh nhận dấu khổng lồ l ử a giận vô cùng băng lãnh vì sao t r ư ớ c không có cha rõ phía dưới phụ trách phương diện này nghiệp vụ quản lý cấp cao tâm lý không ngừng hô hoan uống nhưng h á m i ệ n g vẫn là không nói nên lời lấy hắn đối diện phía trước cái người này lý giải hiện tại giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng nhưng mà mình là thật văn a ai biết hoa hải giải trí chơi một chiêu này cơ hồ đem tất cả mọi người đều lựa gạt tuy rằng như thế lợi này mình lại không thể nói không thì há chẳng phải là thành lão bản quyết sách sai lầm ngươi để cho lão bản mặt mùi hướng k i a t hả chỉ có thể kiên trì đến cùng đem cái này nổi thuộc không có được đáp lại dương sở cường ánh mắt bộ u c phát tâm trầm sắc mặt nhiều lần biến ảo sau đó vẫn không n h ẫ n nhịn đột nhiên vung tay lên đem mặt bàn ly nước đồ cổ bãi kiện văn kiện chờ toàn bộ quét xuống tại phế vật toàn bộ mẹ hắn là phế vật phía dưới một cái quản lý cấp cao câm như hến trong lòng cũng là thẳng thở dài bây giờ nhìn lại kế hoạch ban đầu đem tên kia tuyết chân thật đánh dấu thiên hạ truyền thông dưới cờ kế hoạch tự nhiên bị lỡ lúc trước làm hết thể đều thành không công đánh giá để cho lão bản nhà mình bạo nộ nguyên nhân hẳn không phải là ký hợp đồng tuyết chân thật thất bại mà là hắn là hoa hải giải trí cùng diệp chi thu người một điểm này lấy hai nhà ơ n đoán căn nguyên hiện tại với tư cách kẻ tử thù quan hệ kém đến nổi trình độ gì dùng một câu nói nhìn thấy hoa hải giải trí cùng diệp chi thu kiếm tiền so với để cho hắn thiệt thòi tiền còn khó chịu hon ngày thứ hai liên quan đến che mặt ca vương đấu chung kết đề tài trực tiếp tại tìm kiếm hot bên trên bá bảng tìm kiếm hot từ cái thứ nhất là diệp chi thu ba chữ thứ hai mới là che mặt ca vương la thành phía sau còn có thân sĩ tuyết chân thật chờ đề tài ước chừng chiếm cứ tìm kiếm h o t bảng gần nửa mỗi một cái đề tài bên dưới số bình luận đều biết mười vạn có thể thấy nhiệt độ cao đám bạn trên mạng thảo luận được nhiệt liệt nhất không thể nghĩ ngờ chính là diệp chi thu che giấu thân phận c ầ u tác giả việc làm tốt đáng ghét lại bị h ắ n giả d ạ n g làm đây mẹ nó cũng được ta là thất p h ụ ha ha ha ha chết cười ta bằng hưu chức là diệp chi thư h sau đó f a n bên trên tuyết chân thật cả ngày tại trên internet cùng người khác đối tuyến nói tuyết chân thật tài hoa so diệp chi thu cao bao nhiêu hiện tại tâm tình đoán chừng là tan vỡ tại internet truyền thông lọt vào cùng hoa thì diệp chi thu đã lần n ư ợ t r ở lại tiên kiếm tiền chuyện đoàn phim tiếp tục quay phim hướng theo thời gian đưa đẩy tiến vào quay phim trạng thái sau đó tiên kiếm tiền chuyện quay phim tiến độ mười phần v ấ n khởi dựa theo kế hoạch toàn bộ phim quay phim thời gian đại khái không chế tại khoảng ba tháng diệp chi thu đóng vai từ trường khanh là nam nhị hào nhân vật vai diễn tương đối mà nói cũng không có nhiều như vậy đại khái hai tháng cá nhân bộ phận liền có thể quay phim truyền hình đoàn phim cũng không phải theo như thứ nhất tập đến cuối cùng một tập thứ tự tới quay đánh cách khác thứ nhất tập cùng thứ mười tập đều biết dùng đến cùng một cái cảnh tượng vậy liền sẽ đem hai cái này tập đồng thời quay phim hậu kỳ một lần nữa xếp hàng biên tập dạng này có thể nâng cao quay phim hiệu suất cùng tiết kiệm nhân vật lực tài nguyên hơn nữa đoàn phim làm hết sức phối hợp diệp chi thu vai diễn đánh giá không đến hai tháng có thể hoàn thành trong lúc này diệp chi thu những chuyện khác cũng không có rơi xuống điện ảnh phước diện điện ảnh hòn đá điên cuồng quay phim tiến độ so tiên kiếm tiền chuyện còn nhanh hơn hôm nay đã sắp đến hồi kết thúc ở k ế t trước bộ này giá thành nhỏ mảnh hài kịch quay phim cũng chỉ dùng hơn bốn mươi trời lần này tại kịch bản rõ ràng diễn viên đúng chỗ kinh phí dồi dào dưới tình huống quay phim tiến độ có thể nói là nước chảy mây trôi đánh giá ba mươi ngày qua liền có thể hoàn thành qu cứ tính toán như thế đến hơn nữa hậu kỳ chế tạo tuyên truyền phát hành thời gian ngày mồng một tháng năm ngăn khả năng không đ ổ i kịp nhưng mà sáu tháng đánh giá có thể online đồng thời thập quang chỉ thu hoạt hình phòng làm việc cũng rốt cuộc có tin tức phòng làm việc bộ thứ hai hoạt hình vụ sơn ngũ hành rốt cuộc chế tạo x o n g đã tiến vào t ố n g thẩm giai đoạn lần này vụ sơn ngũ hành chuẩn bị tại vẹn chỉnh video phát ra bởi vì đề tài nội dung chờ nguyên nhân đài truyền hình quốc gia thiếu nhi k ê n h bên kia liền không có lên đây là đời ta đã làm hài lòng nhất hoạt hình trong điện thoại hoàng thế quảng trong âm thanh tiêu n ạ o cùng hư vân để cho diệm chi thu ký ức hãy còn mới mẻ chương bảy trăm m ư ơ i hai á châu âm nhạc giải thưởng lớn ngoại trừ điện ảnh ra âm nhạc bộ phận công tác diệp chi thu đồng dạng không có rơi xuống xuất hiện ở đạo đơn khúc yêu ca khúc chủ đề hỏa hoạn sau đó thời đại thiếu nữ tiếp theo lại đẩy ra hai bài đ ơ n khúc hai cái này thủ ca khúc theo thứ tự là tiêu sái tiểu thư cùng vũ n ư ơ n g cùng yêu ca khúc chủ đề cùng nhau tạo thành thành một cái ép ngược lại không ngoài dữ liệu hai bài bài hát mới đồng dạng thu được hết sức tốt thành tích đặc biệt là vũ nương bài hát này để cho trong đoàn đội khiêu vũ đảm đương đồng g a o triệt để phát hỏa thời đại thiếu nữ đám thành viên mỗi người có đặc sắc như vo đọc một chút là ngốc manh đáng yêu hình lâm vân di là ôn nhu hiển t h ụ c hình đội trưởng triệu đàn là thành thục tỷ t ỷ hình đều có mỗi người đám người hái mộ thể ai ai cũng biết nhóm nhạc nữ f a n quần thể bên trong có tương đối một phần là ít vây p a n mà tại đồng giao f a n bên trong cái tỷ lệ này hơn n ữ a c a o khi vũ nương bài hát này mv xuất hiện một đám f a n mới ý thức tới cái này tướng mạo đáng yêu vóc dáng p h m quy cử chỉ tùy tiện nữ sinh tại khiêu vũ bên trên thực lực chân chính sau đó đồng giao nhân khí cao hơn dù sao ai có thể cự tuyệt một cái lại lại sẽ khiêu vũ mọi từ đi tâm này ép qua đi thời đại thiếu nữ đã triệt để đứng vững vàng một tuyến đoàn thể địa vị Cũng chính ũ n g c thức tuyên bố hoa hải giải trí nhóm nhạc nữ loại phong cách một đại đột phá ngoại trừ thời đại thiếu n ữ ớ gia gần đây hoa hải thành công nhất ca sĩ không thể nghi ngờ là la thành tại che mặt ca vương thi đua sau khi kết thúc hoa hải giải trí tranh thủ cho kịp thời co vì la thành đẩy ra tờ thứ nhất cá nhân chuyên tập chuyên tập tên gọi t i ể u têu là sịu bác quái thu lục la thành ở trong trận đấu biểu diễn qua mỗi một đầu bài hát mới trước mắt chuyên tập gần phát hành không đến một tuần lễ đã đột phá tám mươi vạn lượng tiêu thụ không ra ngoài dự liệu nói lại là một cái kim cương thu âm ra đời toàn bộ tháng thời đại thiếu nữ cùng la thành bài hát nói đều đem các đại âm nhạc truyền thông bài hát mới bảng bảng danh sách chứng cứ đối với lần này đám bạn trên mạng bình luận là khắp nơi không thấy diệp chi thu kết quả khắp nơi đều là diệp chi thu mà lúc này tại phía xa thượng kinh thành phố điện ảnh đoàn phim diệp chi thu mà lại bị tống mỹ tin tức mang sửng sốt một chút á châu âm nhạc giải thưởng lớn làm sao chưa từng nghe qua ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường bên cạnh tống mỹ giải thích nói đây là một cái hàn quốc làm chủ âm nhạc giải thưởng đã có hơn hai mươi năm lịch sử trước mắt là á châu đại quy mô nhất âm nhạc ban thường thị tống là Hàn q u mỹ, đi đi. mỹ liền vội và nói tốt nhất vẫn là có thể đi một hồi một là cái này giải thưởng hàm lượng vàng không thấp hai là nếu mà chúng thường nói đối với ngươi âm nhạc tại trên quốc tế nổi tiếng để thằng cũng có giúp đỡ đoàn phim phương diện không cần lo lắng ta cùng đạo diễn câu thông qua rồi cái này buổi lễ trao giải tại hạ thứ sáu trước đây ngươi giai đoạn này vai diễn vừa vặn kết thúc sẽ không có ảnh hưởng diệp chi thu suy nghĩ một chút gật đầu một cái bày tỏ đồng ý lần này ban tổ chức thành ý rất sung túc đánh giá cũng là nhìn chúng ngươi tại hoa ngữ giới âm nhạc sức ảnh hưởng ta hỏi thăm một chút kỳ thực đối phương mời ngươi còn có một nguyên nhân khác tống mỹ cười nói khi đàn ông yêu tuần lễ trước tại hàn quốc chiếu phim phòng bán ve coi như không tệ trước mắt phòng tổng doanh thu đã phá ức tại cùng kỳ chiếu phim điện ảnh bên trong xếp thứ ba nay t r ù n g loại hình danh thiếp rất thích hợp hàn quốc thị trường nếu không phải vừa mới bắt đầu sắp xếp phiến dân tương đối thấp đánh giá phòng bán vẽ sẽ tốt hơn bất quá gần đây những cái tia dạp chiếu phim kịp phản ứng có đang gia tăng sắp xếp phiến bên kia đối với ngươi là bộ phim này biên kịch chuyện này tựa hồ thật cảm thấy hứng thú chuyện này tại bọn hắn bên kia vẫn là rất hiếm thấy đánh giá cũng có phương diện này nguyên nhân đối với điểm này diệp chi thu cũng có nghe thấy có á châu lớn nhất thần tượng hãng sản xuất chỉ xưng hàn quốc vòng giải trí tại ca khúc cùng văn hóa không ngừng phát ra t kỳ thực cũng không phải tốt đẹp như vậy tại cái này dây chuyển sản xuất thức tạo tỉnh nhà máy bên trong các nghệ nhân trong cạnh tranh cương mà leo lên sân khấu quá trình kỳ thực một cái đi nhân cách hóa tái tạo hình tượng quá trình cho dù nội tâm vô hạn áp lực vẫn muốn ở trước mặt người t r i ể n lộ nợ nụ cười dạng này kết quả là xuất đạo nghệ nhân bị đánh tạo thành hoàn mỹ hàng hóa nhưng lại rất khó nhìn đ ế n với tư cách độc lập thân thể cá tính điều này cũng chính là cái gì rất nhiều đoàn thể thoạt nhìn ngoại trừ mặt khác nhau phong cách đều giống nhau đến mức diệp chi thu loại này chơi khoa giới vẫn là nhảy nhiều cái thậm chí có thị đều không phân rõ ca sĩ làng h ề chính vẫn làng h ề phụ tại hàn quốc vòng giải trí không nói tuyệt không có một nhưng mà tuyệt đối là phượng mao lân giác được có cái gì phải chuẩn bị sao diệp chi thu thuận miệng nói tống mỹ nói ra buổi lễ trao giải giữa sân biểu diễn một ca khúc nhạc đ ệ m cùng hiệu quả sân khấu có đặc thù yêu cầu liền muốn trước thời hạn câu thông cái khác không có gì đặc thù đến lúc ta vừa vặn phải bồi v v đi tham gia mấy trận công đích biểu diễn không đi an bài hai cái trợ lý cùng đi với người đi đi cùng nhân viên khách sạn tiết mục tổ cũng sẽ an bài xong to to nhỏ nhỏ buổi lễ trao giải diệp chi thu cũng từng tham gia nhiều lần Quy quen đều lớn cùng tiểu thuộc. điều, này trình thân cũng tính rất lớn cùng bản cũng lần này địa điểm ở nước ngoài, Chỉ địa điểm lại dưới có dị, ở không á khác n cũng nhau. Nghiêm trình nói, đây là mình lần đầu tiên ở nước ngoài trên sân khấu KHD, piano diễn giả có một chút có khấu KHD, hội đầu mà là đây ở đồng ý nghĩa tại.、Không、khỏi ô n g k h diệp chi thu nhớ lên trước đây không lâu trong điện tịch hoa hạ phát sóng thì mình tiếp nhận phỏng vấn một vị phóng viên theo như lời thế giới trong giới âm nhạc hàn quốc thịnh hành âm nhạc được hoan nghênh hơn những lời này lúc này h ã n tâm lý đã gần như có đáp án á châu âm nhạc giải thưởng lớn giữa sân biểu diễn sao Đã để như mình này cho vậy, sẽ cái theo thói quen điểm một hồi đổi mới lưu ý đến mới nhất một phần email hoạt hình khảo hạch tiểu tổ tổ trưởng l i ê m minh thoáng cái tinh thần tỉnh táo là thập quang chỉ thu hoạt hình phòng làm việc gửi bàn thảo rốt cuộc đã đến sao lúc trước vụ sơn ngũ hành áp phích tuyên truyền đồ tại trên internet nhiệt độ không nhỏ l i ê m minh tự nhiên cũng lưu ý đến không thể không nói trong cốt sở tơ nhân vật hình tượng bức họa cũng để cho người vô cùng mong đợi nhưng chính thức nội dung cùng áp phích tuyên truyền một trời một vực tác phẩm hắn cũng thấy cũng nhiều tác phẩm có được hay không vẫn là muốn nhìn cuối cùng thành phẩm liên minh dùng tay trả sắc mặt xua tan buổi chiều dâng lên một ngủ tháng người sau đó khống chế con chuột mở ra email chương bảy trăm m ư ơ i ba chấn kinh liên minh với tư cách người xét duyệt liên minh công việc chủ yếu chính là khảo hạch tống thẩm video có hay không vi phạm quy lệ nội dung phù hợp hay không online phát ra liên quan tiêu chuẩn có lẽ rất nhiều người cảm thấy vừa có thể lấy xem hạ n ề m lại có thể công tác kiếm tiền quả thực làm mộng tưởng công tác nhưng đối với liên minh lại nói trong công việc thường ngày để cho còn lâu mới có được như vậy hưởng thụ dù sao bản thân n g ư ờ i xem hạ n ề m gặp phải không đẹp có thể đóng lại nhưng hắn không được chỉ có thể kiên trì đến cùng nhìn xong sau khi xem xong còn muốn viết báo cáo dù sao người ta vất vả làm tác phẩm vì sao khảo hạch không thông qua cũng phải cần có lý do khi yêu thích biến thành chức nghiệp thường thường liền mất đi thú vui xem qua tác phẩm nhiều sau đó liên minh hiện tại tâm tính đã sớm cùng lúc mới vào nghề khác nhau đã gần như biến thành một cái vô tình thẩm phiến người máy nhưng mà lần này hắn tâm tình lại có chút hơi kích động dù sao đây là thập quang chi thu tác phẩm a lúc trước kia thọ thành tích quá tốt để cho người rất khó không chờ mong bắt đầu khảo hạch liên minh đầu tiên nhìn về phía nội dung giới thiệu tóm tắt thượng cổ thời kỳ yêu thú tung hành một vị thần bí đạo nhân phân biệt trao tặng âm dương ngũ hành năng lực đặc thù cho kim một thủy hòa thổ năm cái gia tộc đến chống cự yêu thú bọn hắn đem yêu thú xua x u ổ i đến th văn tự nội dung không dài nhưng cơ bản đem có sự bối cảnh giao phó rõ ràng đây là một bộ kết hợp cổ phong thần thoại dị thú chờ nguyên tố tác phẩm những tin tức này l i ê m minh ngược lại trước thời hạn biết rõ đơn giản xem lướt qua một lần sau đó ánh mắt chuyển qua video trên văn kiện l i ê m minh hơi sừng sờ mới ba tập ít như vậy tuy rằng trong tâm nghỉ hoặc liên minh liền bị kinh diễm đến thùy mặc quốc hòa gió đại khai đại họp màu sắc vật dụng cho người đánh vào thị giác lực cực mạnh hình ảnh nguyên bản l i ê m minh còn tưởng rằng vụ sơn ngũ hành chỉ là vì làm tuyên truyền đem áp phích làm tuyệt đẹp điểm không nghĩ đến tại chính kịch bên trong cũng dùng loại này bức họa tại liên minh kinh ngạc ánh mắt bên trong nội dung chầm chậm phát động ngay từ đầu là nhân vật chính hỏa hành văn nhân d ư ợ c treo vì lấy một vật trị liệu mẫu thân tự tiện mở ra phong ân để cạnh nhau ra kỳ lân tại kỳ lân hình tượng xuất hiện trong tích tắc liên minh không nhịn được hô lên ngoa tạo kỳ lân tự phong â n bên trong đi ra đứng tại văn nhân d ư ợ c treo trước mặt tại cường đại hòa âm bối cảnh âm nhạc và quốc họa gió nhuộm đấm bên l i ớ i liền tính cách màn ảnh một loại cường đại khiến người ngạt thở cảm giác ngột ngạt phả vào mặt nhưng mà để cho liên minh chấn động còn tại phía sau kỳ lân dự biết người rực treo phát động đánh nhau văn nhân rực treo không địch lại thủy hành mộc hành kim hành hành thổ lần lượt ra s â n d ự d ỡ nhiệt huyết đánh nhau hình ảnh để cho liên minh tầm mắt cơ hồ không bỏ đi được màn ảnh một giây tại ước chừng năm phút đánh nhau nội dung qua đi mới tiến vào mở màn ca khúc chủ đề phát ra liên minh hơi thở v à o một cái tâm lý không ngừng hô đã biển đây hoạt hình ngựa với tư cách trong nghề nhân sĩ liên minh tự nhiên biết rõ bộ tác phẩm này hàm lượt vàng rất khiến người kinh h ỉ chính là nó riêng một góc trời khiến người ấn tượng sâu sát thủy mặc quốc họa bức họa nhưng hôm ủ nay loại này bức họa hoạt hình lại thiếu thậm chí là liên minh mấy năm này khảo hạch tác phẩm đến nay nhìn thấy duy nhất một bộ nguyên nhân cũng rất đơn giản phiến phức chi phí cao ba dây chuyện tranh còn có thể dùng đã có thiết lập mô hình nhưng loại nước này mặc chuyện tranh bày ra mỗi một màn cũng đều là vẽ ra đến hao tốn phí nhân lực vật lực lớn hơn nhiều lắm mở màn đánh nhau hình ảnh nhất định chính là kinh phí tại bùng cháy bất quá thấy là thật sự sảng khoái rất nhanh liên minh vừa chầm chìm vào phía sau nội dung bên trong a minh tan việc đi tới chơi bóng nửa đường có đồng sự lại gần hô liên minh theo bản năng vung vung tay nam đồng chuyện s ư ơ n g sỏ nói ra còn có không có t h ầ m s o n g lưu này g mai đi liên minh trong miệng trả lời các ngươi đi thôi t a xem xong bộ này n g à y thường không thấy ngươi liều mạng như vậy a đây là thấy cái gì phiến tử nam đồng chuyện không đi tò mò lại gần nhìn về phía liên minh trước mặt màn ảnh máy vi tính khi nhìn rõ hình ảnh sau đó trong miệng ngạc nhiên di một tiếng sau đó nguyên bản thờ ơ ánh mắt sẽ lại cũng không có ly khai màn ảnh gần sau hai giờ tập thứ ba kết thúc liên minh theo bản năng nội dung chính tiếp theo tập kinh ngạc phát hiện con chuột nơi cũng trống giống như không không có thất lạc âm thanh từ một bên chuyển đến liên minh liên tục xác nhận chẳng biết lúc nào tống thẩm ba tập đã đều xem xong đồng dạng vô cùng thất vọng nói không có lúc này liên minh cùng đồng sự biểu tình đều như cùng táo bón tiểu một dạng khó chịu làm sao lại không có đâu tham thú phá tan kết giới không phía sau làm sao đánh đây biên kịch không đúng cậu tác giả là làm ăn cái gì nội dung rõ ràng còn chưa xong a liên minh phát hiện diệp chi thu một cái rất nghiêm trọng vấn đề ngắn nhỏ vô cùng ngắn nhỏ từ kia thỏ bắt đầu từ chính là như thế khi đó một tập chừng mười phút đồng hồ kia một mùa ít nhất cũng có chừng mười tập đi hiện tại một tập tuy rằng nâng cao đến chừng ba mươi phút có chút tiến độ kết quả chỉ có ba tập tổng thi dài không tăng phản giảm mới vừa rồi còn không cảm thấy cái gì hợp ý đầu sau đó là thật không đáng chú ý a nhưng bất đắc dĩ hai người không thể làm gì khác hơn là đón nhận cái hiện thực này n g o tạo đây là cái gì hoạt hình thấy thật đã gần a bên người kịp phản ứng nam đồng chuyện kích động nói bộ tác phẩm này cũng khiết ba bức họa đánh nhau cảm nhận quả thực tuyệt còn có đây đấu võ động tác mời cao nhân chỉ điểm đi quá trâu bò bất quá công ty nào ác như vậy c ư nhiên làm thủy mặc quốc h ọ a t gió thật đầu s a ta liên minh thở một hơi thật dài trả lời thật quan g chỉ thu h o ạ c hình phòng làm việc d i ệ p chi thu nam đồng chuyện xứng sở một hồi lâu trong miệng phun ra hai chữ ngư bức liên minh đồng ý sâu sắc gật đầu một cái đột nhiên nghĩ tới cái gì đúng rồi vừa mới có hay không lưu ý đến cái gì vi phạm quy lệ hình ảnh lời thoại nam đồng chuyện há miệng nói ra chiếu cố hưởng thụ không có lưu ý đến a nên làm không có chứ liên minh hơi đ ỏ mặt lần này là thật vừa nhìn hoạt hình vừa làm việc mấu chốt là công tác chuyện hoàn toàn không có nhớ lại bọn hắn loại này duyệt phiến vô số người xét duyệt đều bị hấp dẫn lấy cũng mặt bên nói rõ vụ sơn ngũ hành bộ tác phẩm này thực sự vô cùng l ưu tú bên cạnh nam đồng chuyện trần trờ nói hiện tại tan việc nếu không đi trước trời bóng liên minh suy nghĩ một chút nói ra không đi thời gian còn sớm ta nhìn lại một lần ai nghĩ được nam đồng chuyện quả quyết phụ họa đi ta bồi ngươi làm thêm giờ vừa vặn phía trước ta chưa có xem qua mở ra tập thứ nhất hai người lần nữa đắm chìm vào nội dung bên trong lần thứ hai nhìn nhận được chấn động không giảm chút nào đây chính là trong lòng mình hoa hạ hoạt hình nên có bộ dáng a chương bảy trăm m ư ơ i bốn xuất phát tự nguyện làm thêm giờ l i ê m minh cùng đồng sự lần thứ hai nhìn xong thời gian đã đến buổi tối tiếp cận chín giờ t i gục một tiếng vang lên hai người lúc này mới phát hiện mình thấy quá mê mẫn thậm chí ngay cả cơm tối đều còn không có ăn hai người cũng không để ý không hẹn mà cùng t h ở một hơi thật dài đồng sự cảm t h á n một tiếng nói không nghĩ đến còn có thể đụng phải như vậy một bộ hoạt hình thùy mặc gió âm dương ngũ hành thượng cổ thần thoại đây quả thực là tưởng tượng bên trong q u ố c sản hoạt hình phải có bộ dáng a có thể đem những nguyên tố này kết hợp lại không hiện lên đột ngột đồng thời cố sự còn kiêm đủ nhất định suy nghĩ tính cùng đối với nhân tính suy nghĩ quá khó được liên minh đồng ý sâu sắc gật đầu một cái động t á c trên tay không ngừng di động con chuột ở trên màn ảnh trịnh trọng điểm xuống thông qua khảo hạch bên cạnh đồng sự không khỏi hâm mộ nói ta phải nói bộ này hoạt hình có thể bầu thành hàng năm tốt nhất đi tiểu tử ngươi vận khí t ố i ta một năm trước có kia h ỏ năm nay có bộ này vụ sơn ngũ hành năm nay tiền thưởng vừa có rơi xuống liên minh cười hắc hắc trong lòng mình cũng là may mắn vô cùng ngoại trừ quá phận ngắn nhỏ diệp chi thu cũng không có cái gì đừng khuyết điểm tác phẩm chất lượng vẫn là tuyệt đối quá quan tại vụ sơn ngũ hành thông qua khảo hạch sau đó thập quang chỉ thu hoạch hành động tác p h ò n g liền mở ra khẩn la mật cổ tuyên truyền đầu tiên là vẹn chỉnh video có kêu thỏ hai mùa ở phía trước tiếng đồn đã đánh ra lần này song phương p h ấ n khích đều đủ rất nhiều trực tiếp liền đem video lưới trang đầu tốt nhất một cái tuyên truyền vị cho vụ sơn ngũ hành sau đó tại gậy bổ bên trên thập quang chỉ thu quan phương ban bố thông báo tin tức đợi lâu ngày m ư t h á n g b vẹn chỉnh video vụ sơn ngũ hành ướp đ ị n g ư ơ i tại đầu này gậy bổ phát ra sau đó diệp tờ giờ thu cũng tiến hành phát xứng văn rất đơn giản hoa hạ người không lừa hoa hạ người dễ nhìn mạnh liệt đ ệ cử diệp chi thu đ â y thuộc về tự khen ai cũng biết thập quan g chỉ thu phòng làm việc chính là hắn nhưng rất nhanh có f a n phát hiện rất lâu chưa đổi mới bảy b ầ n g u thải vi cũng phát cái tin này ngươi nói dễ nhìn là dễ nhìn đ ệ cử xứng văn cũng rất đơn giản nhưng lại không khỏi nhiều hơn một k i a vung cầu lương ý vị cái này còn không xong theo sát phía sau là long ngữ tình phát diệp ca đã nói nhìn là dễ nhìn đề cử diệp chi thu nhân mạch rất rộng Quan tâm hắn tâm đây ộ n người cũng rất nhiều, g thái rất đ mấy một ấy cái đá giống viên bổ như là m giấy sóng ngập lên lớn thời r rất ờ i kiểu, n i ề u n g ư nộn nhịp tiến hành Tổng phát. Diệp tổng Giám đại ã nói nhìn nhìn, thời là là dễ nhìn, đề、cử. Đây đ cử. thiếu nữ mấy tên thành viên phát mấy tên tiểu nữ sinh nguyên bản cũng tưởng tượng long nữ tình một dạng viết diệp ca cuối cùng vẫn không có không ngại ngùng đồng giao ngược lại tùy tiện hô gọi hắn diệp tiểu đệ chỉ có điều không có ai để ý đến nàng cuối cùng vì hợp q u ầ n vẫn là phát diệp tổng giám diệp biên kịch đã nói nhìn là dễ nhìn đề cử đây là tiên kiếm tiền chuyện đoàn phim thành viên diệp đại tài tử đây là đình thực phát chút ít này nhận lấy tài khoản tăng thêm phan cân nhắc cùng lộ ra ánh sáng độ là phi thường đáng sợ cơ hồ giữa đêm hoặc hình vụ sơn ngũ hành muốn phát sóng tin tức liền c h u y ể n khắp hơn một nửa cái bể bồ dẫn tới bạn trên mạng một phiến bàn tán sôi nổi chật chật nghe một chút ngươi nói dễ nhìn là dễ nhìn nói gì vậy nữ thần ngu t h ả i vị a ta tâm trạng quá đau khổ ta cùng các hạ không thù không đoán vì sao phải đột nhiên vung ta cấu lương chen tị khiến cho ta hoàn toàn thay đổi đây là nhổ nước b ọ t diệp chi thu cùng ngu t h ả i vị ân ái tại công bố tình yêu sau đó hai người chưa từng cấm kỳ qua lẫn nhau quan hệ tại công chúng trước mặt trong lúc lơ đảng triển lộ ra ăn ý luôn có thể dẫn tới không ít thảo luận. Chứ chỗ đó ra phần lớn vẫn là đối với bộ tác phẩm này bản thân thảo luận có thể tính đến lúc ngươi có hơn nửa năm đi thành thật mà nói hơn nửa năm ra một bộ tác phẩm không tính chậm ta thậm chí hoài nghi nhanh như vậy chất lượng có thể hay không bảo đảm chất lượng hẳn không sẽ kém đi thật quang chỉ thu chức không phải điên cuồng tuyển người sao làm việc bên trong đều truyền ra đánh giá chính là vì bộ tác phẩm này mọi người có hay không lưu ý đến người phía sau màn nhân viên danh sách bên trong chỉ đạo võ thuật đường khuê có phải hay không ta hiểu bên trong đóng phim cái kia đường khuê cũng phát cái này tác phẩm tuyên truyền v ớ bù đoan chừng là không thì hòn có thể có nào cái chỉ đạo võ thuật gọi cái tên này ngoa tạo đây là giới điện ảnh võ chỉ đại ngữ a cư nhiên dùng ở hoạt hình bên trên hoạt hình tác phẩm mời chỉ đạo võ thuật vẫn là lần đầu tiên nghe càng ngày càng mong đợi vụ sơn n g u hành dự đoán lấy bù tại trên internet nhấc lên b ả n tán sôi nổi mà đổi thành một bên mấy ngày sau thượng kinh phi trường quốc tế đi có chuyện gì gọi điện thoại diệp chi thu đối với n g u t h ả i vi cùng tống mỹ nói kết thúc một cái giai đoạn tiên kiếm tiền chuyện quay phim dựa theo hẹn xong hành trình diệp chi thu chuẩn bị đi tới hàn quốc tham gia á châu âm nhạc giải thưởng lớn buổi lễ trao giải bên người là cùng nhau đi tới thời đại thiếu nữ đoàn năm tên thành viên tống mỹ cùng n g u t h ả i vi đồng dạng phải tạm thời rời khỏi thượng kinh tham gia công đích hoạt động chuyến bay so diệp chi thu và người khác lược buổi tối cho nên liền đến tống cơ n g u t h ả i vi gật đầu một cái nhẹ g i ọ n g nói được tống mỹ đang đối với đi theo hai tên trợ thủ giao đãi cái gì nhìn đến đăng ký tranh l ệ n h thời gian không nhiều đến diệp chi thu một tay cầm túi sách một cái tay khác hướng về n g u t h ả i vi vùng vùng tay vừa mới chuyển thân không đi hai bước chờ đã ngô thảy vi âm thanh từ phía sau lưng chuyển đến diệp chi thu nghỉ ngờ nói làm sao vậy còn có cái gì quên sao không có Ngu dừng Thải một Vi chưa ú t trên nói ra, đ ờ cười lời n cẩn thận. Được, biết rồi. Diệp chi thu nói, ngươi cũng vậy, đến cho ngươi phát tin g Được, Chi cho tức. biết Thu phát Dứt vậy, đ rồi. Diệp n muốn bước, đồng dạng âm thanh g âm bước, l ầ n n ữ a chuyển đến. Chưa ưa. diệp chi thu lần thứ hai c h u y ể n thân ánh mắt nghỉ hoặc n g u t h ả i vi sắc mặt trở nên h ồ n g tựa hồ có chút muốn nói lại thôi đây là thế nào diệp chi thu không hiểu tuy rằng mang theo mũ lưỡi chai khẩu trang chờ làm đơn giản ngăn tre nhưng một cái tuấn nam một đám m ỹ nữ đứng chung một chỗ hình ảnh thật sự quá mức nổi bật đã có không ít qua lại người đi đường liên tục đưa mắt về phía bên này lưu ý đến tựa hồ đã có người qua đường dục dịch chuẩn bị tiền đến bên cạnh tống mỹ cùng thời đại thiếu nữ mấy người đều có chút nóng ruột lấy diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi n h â n khí nếu như bị vây quanh đánh giá liền không có tốt như vậy thoát thân không chừng còn có thể trễ loại chị cơ nhưng n g u t h ả i vi lại ấp úng nói không giống nhau thứ tính nói xong để cho người có chút không tìm được manh mối bất quá ở đây dù sao vẫn là có rõ ràng nàng tiểu tâm tư người với tư cách bốn năm sống chung một phòng k h u ê mật đồng dao giữ con nói đi vì, vì ta sẽ giúp ngươi theo dõi ngươi bảo bối bạn trai hắn đừng nghĩ trêu hoa kẹo nguyện cũng sẽ không có hoa có thể nằm lấy hắm cho đi đi. dứt tiếng mọi người tại đây sắc mặt đều có chút quái gì. thời đại thiếu nữ mấy tên khác thành viên nhìn nhìn n g u t h ả i vi lại nhìn một chút diệp chi thu trong mắt thoáng qua một vệt bừng tỉnh đại nội chi sắc cái gì nha n g u t h ả i vi hơi đỏ mặt trong miệng cãi lại nói ta không phải y đó đồng dao mũi h ừ nhẹ một tiếng trên mặt biểu tình rõ ràng là ngươi nhìn ta tin sao ngu u t h ả i vi sắc mặt buộc phát hồng luận biểu tình lại bình tĩnh vô cùng trực tiếp đưa tay đem diệp chi thu thân thể đi phía trước đấy không sao ngươi đi, đi. diệp chi thu